một cái lực lượng vừa đúng cổ tay chặt chém vào david phần gáy david con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh david bị vùi dập giữa chợ ẩm một q u y ề n đánh vào giôn ngực cả người bay rớt ra ngoài đâm vào trên tảng đá jonak bị vùi dập giữa chợ vê anh một cước đá trên người alex đem hắn nửa người trên đều đá nát alex đánh mất sức chiến đấu ngay tại giáp sần khóa chặt ra chèn thời điểm hắn trong nháy mắt biến mất ở trước mắt ra hòa này có chút đau đầu a đơn thuần mặt đất tốc độ di chuyển a c h ẻ n có thể nhanh hơn r ắ t sần hơn nhiều nếu như ra hỏa này một lòng muốn chạy trốn thật đúng không có cách nào đuổi kịp hắn ẩm một giây sau giống như thứ gì đụng phải hắn tập trung nhìn vào chỉ thấy a c h ẻ n che lấy đứt gãy cánh tay quỳ gối cách đó không xa thống khổ kêu rên ai năng lượng của ta che đậy không thể tùy tiện đục vào r ắ t sân bất đắc dĩ thở dài sau đó hướng phương vị của hắn đưa tay Bệnh. một cái hình tròn hình cầu đem a c h ẻ n bao ở bên trong r ắ t sân nắm chắc quả đấm năng lượng cầu trong nháy mắt khóa gấp đem đánh đấu. điểm đầu. đoàn đấm, đi đến.、Tên、đang đâu. tóm mất Nam cầm Một mặt A A thanh bao chèn chặt chèn, sức chiến cục chết này, rốt cuộc Thả Nhân. phản thời lệnh hướng như thế Trưng tên Nổ Nội loạn lắng toán năng lượng sân Tên này, nên nào rốt giắt rốt lấy. là lại, là lấy lấy lộ lý vây bộ kẻ kỳ xử dựa theo nguyên bản tính cách đương nhiên là đem hắn chặt thành tám khối cho cho ăn nhưng lộ k ỳ dù sao cũng là con trai của o d i n h a rát sân mặc dù có đảm lượng cướp đi lộ kỷ quyền trượng cùng khối du b í nhưng cướp bóc cùng giết người căn bản là hai loại tính chất đánh lộ ky mặt o d i n không nhất định sẽ tới lấy lại danh dự chỉ khi nào giết lộ ky chẳng khác nào cùng asgad r kết xuống huyết cửu đến lúc đó nổi giận chúng thần chi chủ x u ấ t l ĩ n h đại quân đến đây báo thủ jatson cũng không có bản sự có thể đánh thắng hắn nhưng nếu như chỉ là đánh một trận tới bời lại lợi cho hắn quá trong lòng oán khí khó bình a mẹ nhà hắn vô luận đến cái nào thế giới đời thứ hai đều là h ắ n loại này không có hậu trường người bình thường không thể gây tồn tại a nhìn xem g i ắ t sần sát ý tràn đầy đi tới lộ kỳ dọa chân đều mềm không có chút nào tôn nghiêm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cung kính nâng lên hai tay đem quyển trượng chính lên hắn cái quỳ này ngược lại là từ vượt qua g i ắ t sần dự kiến ngươi mẹ nấu là cái giả đời thứ hai đi một điểm thân là con em quyển quý ngạo khí đều không có dựa theo lẽ thường đến nói ngươi hiện tại hẳn là châu phê dỗ dành chuyển ra cha ngươi mẹ ngươi anh của ngươi đến c h ấ n tràng tử mới đúng a rắt sần trong mày lô kỳ cái quỳ này làm cho hắn cũng không biết nên làm cái gì đứng dưới ta l o k i n g n g đầu ánh mắt thành khẩn nói cho ta một cái lý do j a c k s o n không biết nên như thế xử lý hắn thuận mồm tiếp lời nói gốc dạng ta ta có thể đem quyền trượng tặng cho ngươi còn có thể sệ giặc cũng có thể tặng cho ngươi l o k i thấy hòa đ à m có hy vọng vội và nói g n j a c k s o n khinh miệt lắc đầu hai món đồ này vốn là ta vật trong bàn tay ngươi đem vốn nên thứ thuộc về ta đưa cho ta thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay à nghe vậy l o k i có chút khó khăn trong tay hắn trừ hai món đồ này thật không có cái gì hàng tốt vậy ngươi cần gì chỉ cần ta có thể làm đến việc nghĩa không thể từ chối j a c k s o n ngươi khống chế thủ hạ ta cán bộ dẫn phát tổ chức cao tầng tập thể phản loạn thậm chí kém một chút liền thành công cho ta tạo thành phiền phái lớn như vậy ta muốn mạng của ngươi không quá đáng đi không không lô kỳ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ về sau quỳ hai bước trừ mệnh của ta cái gì khác đều tốt đảm ta là con trai của âu đỉn trong nhà có thật nhiều bảo tàng những này ta đều có thể cho ngươi lô kỳ là thật sợ chết rốt cục nhịn không được đem lão cha ổ đỉnh tên tuổi chuyển đi ra j a c k s o n ha ha thật sự là con bán ra ruộng không đau lòng a chỉ tiếc ngươi nguyện ý cho liền sợ cha ngươi không để a l o k i nhất thời ngại lời không biết nên trả lời thế nào tại a s g a r d hắn gái này con nuôi vốn cũng không bị người chào đón muốn cầm đi ổ đỉnh trong bảo khố đồ vật biện pháp duy nhất chính là trộm có thể tại ổ đỉnh dưới mí mắt t r ộ m đồ hắn chỉ sợ không có thực lực này đi j a c k s o n đi lên trước đem quyền trượng nắm trong tay sau đó cẩn thận xem xét cái đồ chơi này nên như thế nào dùng phát xạ sóng năng lượng cùng điều khiển tâm trí có phải là khối bảo thạch này lực lượng đúng thế l o k i hiểu ra hắn rốt cuộc biết nên giao cho rát sần thứ gì huyền ảo vũ trụ tri thức làm ổ đỉn con nuôi con trai của phờ o x y g a n s l o k i trong đầu tri thức phi thường phong phú dù sao cũng là sống hơn 1.000 n ă m láo quái vật sức chiến đấu lại thế nào không chịu nổi trong bụng cũng không ít mực nước những kiến thức này đối với thân là người địa cầu rát sần đến nói mới là nhất bảo vật chân quý rát s o n l à có thống trị địa cầu lý tưởng gian hùng như loại này dã tâm bừng bừng nhân vật hẳn là minh bạch trí túi tầm quan trọng lộ kỳ trong đầu điện quang lấp lóe bỗng nhiên có mới ý nghĩ khảm nạm tại quyền trượng bên trên bảo thạch tên là tâm linh bảo thạch tên như ý nghĩa nó lực lượng chính là điều khiển hết thể tồn tại sự vật tâm linh tâm linh bảo thạch rát s o n nhữ mày trong đầu suy tư kết quả không thu hoạch được gì liền không c h ọ n vẹn đoạn ngắn đều không có hắn nhìn qua cuối cùng một bộ mạ vẽo điện ảnh chính là ạ vẫn trơ khi đó còn chưa có xuất hiện tâm linh bảo thạch thứ này rát sân hứng thú thúc giục nói nói k ỹ càng một chút nhìn l ạ c ký lì ả n vội vàng gật đầu muốn đứng lên nói có thể rát sần ánh mắt hung ác vừa nâng lên đầu gối lại không tự chủ rơi xuống tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu thế giới ở vào một mảnh hỗn độn bên trong mà vũ trụ nổ lớn sáng lập ra sáu viên n h ì n và ỷ tỷ sở tôn nở bảo thạch phiêu đáng tại tân sinh trong vũ trụ mỗi một loại bảo thạch đều có được một cái đặc biệt thuộc tính thời gian không gian hiện thực linh hồn lực lượng còn có tâm linh đi qua mấy trăm ứ c năm phát triển ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nở sớm đã lột sắc thành cái khác bộ dáng người bình thường căn bản không biết huyền bí trong đó chẳng hạn như tâm linh bảo thạch bị người chế tạo thành trôi này quần trượng không gian bảo thạch biến thành vệ x ê giác. mà ta đi vào địa cầu mục đích trừ thống trị địa cầu bên ngoài liền vì là cướp đoạt trên địa cầu viên thứ hai ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nở thời gian bảo thạch ạ gệ mổ tổ chi nhãn lộ kỳ giảng thuật ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nở lịch sử cùng với uy lực r ắ t sân giống như nghe tướng thanh giống nhau nghe say x ư ơ n g ngon lành không gian bảo thạch tâm linh bảo thạch hắn tự lẩm hỏi cái kia ạ gậy mổ tổ chi nhãn ở trong tay a i l o k i ản xì ẻn văn rát s o n đầu đầy dấu chấm hỏi trên địa cầu còn có nhân vật này l o k i im lặng liên ản xì ẻn văn cũng không biết g i a hỏa này là thế nào sống đến bây giờ để ừ đương nhiên là có nếu như không có ản xì ẻn văn thủ hộ địa cầu sớm đã bị trong vũ trụ văn minh khác xâm lược j a c k s o n ánh mắt sáng lên hiếu kỳ hỏi hắn rất lợi hại vũ trụ văn minh khác đều sợ hắn l o k i gật đầu ản xì ẻn văn đã sống hơn ngàn năm thực lực sâu không thấy đáy trong vũ trụ đại nhân vật đều nghe qua nàng truyền thuyết nàng vẫn là cái n ư ơ n g môn thật có ý tứ trên địa cầu có như thế một tôn đại thần ta thế mà không biết ai nếu không phải trùng hợp gặp được lộ kỳ chỉ sợ đời ta đều chỉ là hết ngồi đ á y giếng j a c k s o n nếu an xì ẹn văn lợi hại như vậy ngươi vì cái gì dám vào xâm địa cầu còn vọng tưởng thống trị địa cầu lộ kỳ xấu hổ nói kỳ thật ta chỉ là cái dò đường tiên phong thôi an xì ẹn văn đã mất tích nhiều năm có truyền luôn nói nàng đã không tại địa cầu nếu quả thật như nghe đồn nói ta liền theo kế hoạch thống trị địa cầu tìm kiếm thời gian bảo thạch vũ trụ văn minh như thế kiên kỵ hắn này nương môn thật là có có chút tài năng j a á p sân vậy nếu như nàng ở đây l o k i nếu như nàng tại ta nhất định vô pháp thống trị địa cầu đến lúc đó đằng sau ta vị đại nhân vật kia liền sẽ tự mình xuất thủ j a á p sân có chút hiếu kỳ đại nhân vật o d i n vẫn là trị thú gì người l o k i lắc đầu nghiêm túc nói không phụ thân ta đ ố i ỉn p h ỉ tỉ s ở tôn nở không có hứng thú Mẹ Mẹ ai vậy? Bất đắc dĩ trắng mắt. được rồi lại một cái chưa từng nghe qua tên đại nhân vật vốn cho rằng thống trị địa cầu hậu sinh sống sẽ trở nên rất nhàm chán hiện tại xem ra cái này mạ vẹo vũ trụ so chính mình tưởng tượng khổng lồ hơn nhiều cái này thả nổ thu thập ỉn phở ỉ t ỷ sờ tôn n ở muốn làm gì a chẳng lẽ tập hợp đủ sáu viên ỉn phở ỉ t ỷ sờ tôn n ở liền có thể triệu hoán thần long thực hiện nguyện vọng lô kỳ không biết triệu hoán thần long lạnh mà lại trong ký ức của hắn long không phải cái gì lợi hại sinh vật triệu hoán đi ra tối đa cũng coi như cái toạc kỵ ỉn phở ỉ t ỷ sờ tôn n ở là vũ trụ bản nguyên ai có thể tập hợp đủ sáu viên ỉn phở ỉ t ỷ sờ tôn n ở người đó là vũ trụ chúa tể chỉ cần nhẹ nhàng đánh cái búng tay liền có thể hủy diệt thế giới hoặc là cứu vớt thế giới đậu xanh lợi hại như vậy a j a á t s o n kinh ngạc trận mắt hốc mộm tuy tiện đánh cái búng tay liền có thể tâm tưởng sự thành vậy nhưng so thần long lợi hại nhiều chí ít không cần nhậm chú không có một năm một lần hạn chế j a á t s o n nội tâm một trận lửa nóng dường như tìm tới nhân sinh mới mục tiêu hắn tiếp tục hỏi tia tha nổ đâu hắn là nghị cứu vớt thế giới vẫn là hủy diệt thế giới đâu lô kỳ lắc đầu không rõ ràng ta không biết tha nổ chỉ là xa xa nhìn qua liếc mắt một cái đối với kế hoạch của hắn càng là hoàn toàn không biết nghe vậy rát sân mặt mũi tràn đầy k i n h thường hử thần đời thứ hai làm đến ngươi mức này thật sự là mất mặt ném về tận nhà lô kỳ cũng không đỏ mặt e lệ thừa cơ nói bất quá ta biết rất nhiều vũ trụ bí mật chỉ cần ngươi không giết ta ta cam đoan đem những bí mật này tất cả đều nói cho ngươi thật sao ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ như vậy trung thực giáp s ầ n ta ác cười một tiếng một tay nắm chặt quyển trượng chỉ vào lô kỳ n g ư ợ c ngươi người này quỷ kế đa đoan nói chuyện cũng là nửa thật nửa giả hay là dụng tâm linh bảo thạch đem ngươi không chế lại tương đối yên tâm nghe vậy lô kỳ sắc mặt tái n h u ậ rõ ràng khẩn trương lên xem đi ngươi vẫn là có chỗ giấu giếm j a c k s o n phát giác được trên mặt hắn biểu tình biến hóa trâm trọng nói đối mặt phát ra ưu quan q u y ề n trượng l ạ c k ý lì ạn tục lui lại sắc mặt lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời j a c k s o n cũng ngửa đầu nhìn thoáng qua kết quả trừ đ ầ y trời ngôi sao không hề có bất kỳ thứ gì khác thế nào còn trông cậy vào cha ngươi tới cứu ngươi nếu như ta không có đoán sai a t g a r dùng d cho xuyên qua vũ trụ công cụ hẳn là hư hao đi lộ kỳ sắc mặt phức tạp không thể tin được nhìn xem hắn câu vông câu sự kiện là át gạt cơ mật hắn cái này địa cầu đổ nhà quê như thế biết ha ha xem ra ta đoán đúng j a c k s o n trên mặt biểu lộ càng thêm đắc ý cầm quyền trượng chậm rãi tới gần nói đường d ã y r u ộ n sẽ không có người tới cứu ngươi ẩm ẩm vừa dứt lời đêm đen như mực không s ẹ t qua một đạo thiểm điện vài giây sau to tiếng sấm vang lên mưa rào có sấm chớp j a c k s o n nhũ mày nghe thấy tiếng sấm lộ kỳ hơi n h ế c khoe môi lên lên hắn từ dưới đất bỏ dậy ngẩm đầu đ ỡ n g n ư ợ c nói cầu v ò n g cầu sắc thực hư hao nhưng ngươi chớ xem thường ổ đỉn có thể đem người đưa đến vũ trụ năng lực có thể không chỉ một loại l o k i vừa nói xong bầu trời t r u y ề n đến một trận âm thanh xè gió n g n g đầu nhìn lại một cái bóng đen hướng bên này cực tốc bay tới j a c k s o n trong nháy mắt ngưng tụ năng lượng dùng sức đem năng lượng cầu q u ă n g bay ra đi v năng anh! lượng cầu cùng bóng người chạm vào nhau phát ra kịch liệt tiếng oanh minh có thể bạo tạc qua đi bóng đen lại bình yên vô sự m ư a bạo tạc sinh ra q u a n mang j a c k s o n thấy rõ ràng mặt của người kia lôi thần rõ kẻ đến không thiện a rát sân nhỏ giọng nói lô kỳ r g i dắt lớn giọng hô đồng thời cầm trong tay lôi thần chi truy hướng dắt sần ném qua tới lôi thần chi truy mang theo lôi điện lực lượng càng có ổ đỉnh trúc phúc gia trì dắt sần chỉ là khu khu phạm nhân tại không hiểu rõ tình h u ố n g dưới cũng không dám tới liều mạng hắn dùng một cái xinh đẹp lách mình tránh thoát công kích v h o a n h kỳ huyễn tiểu thuyết lưới thiết truy tại dắt sần vừa rồi đứng thẳng địa phương ném ra một cái hô to một giây sau người mặc tiên cung áo giáp cùng màu đỏ áo choàng sổ hạ xuống mặt đất hắn dội ra cánh tay trắng kiện mở bàn tay lôi thần chi truy lập tức bay trở về trong tay j a c k s o n nhãn t ỉ n h sáng lên nghĩ thầm chiêu này tốt huyễn c h ố c ca giữa hai người cách mười mấy mét quan sát lẫn nhau đối phương r ồ i trên mặt biểu lộ mang theo vài phần phẫn nộ lại mang theo vài phần phức tạp j a c k s o n đã lâu không gặp j a c k s o n gật đầu nói là đã lâu không gặp có thể vừa gặp mặt ngươi liền cho ta một cái bữa hưởng công ta mời ngươi ăn bữa cơm kia r ồ i tức giận bất bình đưa tay chỉ j a c k s o n cái mùi nói đừng giả bộ ngươi mời ta ăn cơm chỉ là vì tiếp c ậ ta d ễ n đã đem chuyện của ngươi đều nói cho ta ngươi là địa cầu bên trên ú u ác tính là dính đầy máu tươi s á t nhân cuồng d ễ n chính là hắn bạn gái đi j a c k s o n mặt lộ vẻ khinh thường nói thì ra trong truyền thuyết lôi thần là cái dựa vào nghe bên gối phong phán đoán sự vật người ta còn thực sự là mở mang hiểu biết ngươi đây là di truyền ai vậy ngươi phụ thân ổ đin sao tôi bị sặc nói không ra lời liên quan tới j a c k s o n chuyện hắn xác thực chỉ nghe d ễ n phỏ e t nói qua bất quá tại hắn nghĩ đến d ễ n xinh đẹp như vậy người thiện lương là tuyệt đối sẽ không nói dối tôi không phải đến bình phán đúng sai hắn chỉ vào lộ kỳ nói chuyện này trước không nói ta hỏi ngươi ngươi tại sao phải đối lộ kỳ xuất thủ hắn là đệ đệ ta j a c k s o n chỉ chỉ nằm tại bốn phía tổ chức đồng đảng c h â m c h ọ n nói từ khi đệ đệ ngươi đi vào địa cầu mấy ngày ngắn ngủi bên trong trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành mấy chục vạn người chết đi trong đó cũng bao quát nữ nhân của ta cùng thuộc hạ của ta ngươi nói ta vì cái gì ra tay với hắn nghe vậy tôi biểu lộ cứng đờ hắn chỉ biết lộ kỳ gây hai họa xảy ra chuyện không nghĩ tới hắn thế mà hại chết rất nhiều người kỳ thật hắn là nhẫn n u ô i j a c k s o n ta mặc kệ hắn là ổ điền nhẫn n u ô i vẫn là ổ điền con riêng dám đụng đến người của ta liền nhất định phải nhận trừng phạt tôi lắc đầu nghiêm túc nói l o k i mặc dù tội ác tài trời nhưng hắn chỉ có thể nhận chúng thần chi chủ ổ điền trừng phạt j a c k s o n biểu lộ giận dữ lạnh lùng nói vậy ta người liền đều chết vô ích sao người địa cầu mệnh cũng không phải là mệnh sao tôi hơi chuyển động ý nghĩ một chút j a c k s o n năng lượng p h ụ thể nếu không thể đồng ý vậy liền đánh một trận đi thắng lộ kỳ vậy ngươi thua ngươi cùng hắn đều thuộc về ta Bệnh. vừa dứt lời j a c k s o n tuấn di đến sổ sau lưng trong tay hắn nắm chặt một viên to lớn năng lượng cầu chỉ cần sổ quay đầu viên này năng lượng cầu liền sẽ nện vào trên mặt hắn nhưng sổ không hổ là ô đình ậ u duệ ý thức chiến đấu vứt bỏ lộ kỳ hơn mười đầu đường phố hắn căn bản không quay đầu lại trực tiếp vung lên thiết truy hướng sau lưng đập tới j a c k s o n lấy làm kinh hãi cấp tốc hướng về sau xoay người ẩn chứa lôi điện chi lực thiết truy từ trên mặt của hắn l a qua nếu là vừa rồi phản ứng chậm một nhịp đ o á n chừng sẽ bị nện thành nào chấn động đi lôi thần sổ vẫn có chút bản lãnh chỉ là một chiêu phòng thủ phản kích j a c k s o n liền đánh giá ra sổ hư thực sau đó dụng lực đạp kéo dài khoảng cách À, j a c k s o n còn không có đứng vững rồi liền giơ cao thiết truy nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt bầu trời rơi xuống một đạo t h i ề m điện đem không chỗ có thể trốn j a c k s o n bù v ừ i vặn tháng rồi nội tâm c ù n g hỉ đối chiêu này phi thường tự tin bởi vì vô số địch nhân đều đã từng hủy diện tại cái này thiên lôi phía dưới trong đó không thiếu so rát sần tà ác hơn người cường đại hơn hai huynh đệ đều là một cái tính cách ra rồi nụ cười trên mặt còn chưa nở rộ cho bụi tràn ngập bên trong liền chuyển đến rát sần âm thanh kịch bản c ầ n lôi thần thực lực có chỗ tăng cường điện ảnh bản lôi thần đơn t h u ầ n k c ư i h ả ô i thần t h c l t c ư i thần tộc thế mà cùng một nhân loại chia 5 năm năm chương hai trăm chín mươi hai lợn chết không sợ bỏng nước sôi lộ kỳ bụi mù tán đi rát sần bình yên vô sự đi ra người tôi thấy thế lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bị hắn triệu hoán thiên lôi đánh trúng lại lông tóc không tồn hao như vậy người coi như tại trong vũ trụ mịt mờ cũng phi thường khó tìm khó trách hắn có thể để cho trên địa cầu kẻ thống trị sứt đầu mẹ chán đến mà không trả lễ thì không hay giáp sân năm ngón tay thành t r ả o một viên năng lượng cầu n ắ m trong tay tặng cho ngươi hắn một tay lập tức năng lượng cầu giống đạn giống nhau bán ra mặc dù tốc độ này thua xa thiềm điện nhưng cũng vượt qua nhân loại động thái thị lực cực hạn người bình thường căn bản né tránh không xong nhưng sổ thế nhưng thần tộc phản ứng thần kinh hơn xa nhân loại bình thường tại năng lượng cầu phát xạ trong nháy mắt hắn liền tính toán ra đường đạn cùng sử dụng lực ném ra lôi thần chi truy vê anh năng lượng cầu cùng lôi thần chi truy trên không trung chạm vào nhau hóa thành một đạo kịch liệt sóng xung kích hướng bốn phía k h u y ế t tán t ô bày ra đón đỡ tư thế hai tay hộ đầu dựa vào thần tộc cường hãn nhục thể ngăn lại sóng xung kích nhưng khi hắn lại ngẩng đầu một cái lúc rát sân lại biến mất tôi bỗng nhiên cảm nhận được sắc cơ trong nháy mắt xoay người quanh người dùng sức hướng sau lưng đánh ra một cái trọng quyền ẩm nắm đấm cùng nắm đấm chạm vào nhau tuân ra một tiếng vang trầm rát sân nắm đấm bị thể lưu t r ạ n g năng lượng bao trùm mạt sồ nắm đấm có lôi đình p h í c h lịch v ầ n quanh hai người lần giao thủ này xem như chiến bình lợi hại rát sân tán thưởng một câu lập tức biến chiêu nhấc chân hướng sổ bụng dưới đá đi t h ầ nghiêng người né tránh lại trả một chiêu hồi toàn cước hai người ngươi tới ta đi đánh khó bỏ khó phân tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong đã giao thủ mấy trăm chiêu bởi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh người ở bên ngoài xem ra đều là hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh t h càng đánh càng kinh ngạc không nghĩ tới xa xôi trên địa cầu lại có thể có người có thể cùng hắn đánh hòa nhau thông qua bề ngoài phán đoán nam nhân này cũng liền hai m năm hai sáu tuổi coi như có thuật chú nhăn cũng sẽ không vượt qua bốn mươi tuổi còn trẻ như vậy thực lực lại mạnh mẽ như vậy như thế vừa so sánh r ô i đều hoài nghi mình nhiều năm như vậy đều sống ngược phí nếu như j a c k s o n không phải người xấu r ô i ngược lại là rất muốn cùng hắn trở thành bạn bè đáng tiếc ca mấy phút đồng hồ sau r ô i thừa cơ đưa ánh mắt nhìn về phía lộ kỳ nhìn thấy người khác vẫn còn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười sau đó quả quyết giơ lên lôi thần chi truy triệu hoàn thiên lôi rát sân vội vàng thi triển vòng phòng hộ cứ thế mà chống đỡ lần này xét đánh nhân cơ hội này tôi vung vẩy lôi thần chi truy cả người đ ằ n g không mà lên biến mất trong đêm tối thế mà trốn rồi chẳng lẽ mặc kệ đệ đệ của hắn sao rát sân nhữ mày nhìn về phía đứng tại cách đó không xa lộ kỳ chẳng lẽ nói rát sân nghĩ đến cái gì nhặt lên một khối đá đập tới tảng đá thế mà trực tiếp xuyên qua lộ kỳ thân thể huyết ảnh trách không được sổ trốn như vậy dứt khoát thì ra hắn đã sớm biết lộ kỳ đã rời đi bất quá trốn liền trốn đi rồi thực lực không thể khinh thường j a c k s o n cũng không có năm chắc mười phần chiến thắng hắn huống hồ coi như hắn đánh thắng được sổ cũng không dám thật làm những gì dù sao c o i ổ đỉnh cái này chúng thần chi chủ thay hai anh em họ chỗ dựa đâu chiến đấu kết thúc j a c k s o n bắt đầu thu thập lộ kỳ lưu lại cục diện rồi r á m chớ lộ xuất động chiến giáp quân đoàn đem bị thương cán bộ đều mang đi được rồi bớt cho cơ lôi thần chi truy tại bầu trời bay lượn nhạy cảm hai mắt như chim ưng liếc nhìn mặt đất phóng tầm mắt nhìn tới phương viên mấy cây số phạm vi đều đã thành một vùng phế tích duy mỹ tiểu thuyết không có công trình kiến trúc che chắn l ô kỳ căn bản trốn không thoát rồi rất nhanh phát hiện hắn đột nhiên đáp xuống rồi giống diều hâu vồ gà con giống nhau đem l ô kỳ nắm trong tay nơi này không phải trôi nói chuyện rồi tiếp tục bay tới một tòa xa xôi đỉnh núi hai huynh đệ mặt đối mặt đứng thẳng thời gian qua đi một năm lần nữa nhìn thấy l ô kỳ rồi tâm tình hết sức phức tạp một năm trước hắn tự tay nện đứt cầu vườn cầu lộ kỳ cũng bởi vậy rơi vào vũ trụ vực sâu hắn vốn cho rằng lỗ kỳ đã chết rồi còn trầm thống thay hắn ai điếu rơi lệ cũng không có nghĩ tới tên này sống rất tốt thế mà còn mưu đ ổ thống trị địa cầu đối với hắn vị huynh đệ kia tôi thật không biết nên nói cái gì cho phải lô kỳ ngươi Tôi chỉnh lý suy nghĩ đang chuẩn bị chất vấn hắn một phen bên hai lại chuyển đến dị hưởng g i á c sân đuổi tới rồi Tôi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái phun ra hỏa diễm bóng đen cực tốc bay tới tập trung nhìn vào kia là một bộ nhân loại lớn nhỏ sắt thép áo giáp khôi giáp bên trong người đương nhiên là tony sở tác hắn vừa mới đang ở nhà bên trong tự hỏi muốn hay không gia nhập hạ vẹn chờ kế hoạch sau đó một trận đất rung núi chuyển new jork phát sinh đặc biệt lớn bạo tạc mấy chục vạn người bởi vậy mất mạng thông qua s ì e n biết được nguyên do chuyện về sau tony lập tức chạy tới không nghĩ tới t r ù n g hợp gặp phải lộ kỳ cùng s ô tony lơ lửng ở giữa không trung đánh giá hai huynh đệ cái kia người mặc trường bào màu xanh lục mang theo giống sừng hiệu giống nhau mũ giáp hẳn là cướp đi t ẻ sệ giặc lộ kỳ một vị khác thể tráng như châu giữ lại kim sắc bên trong tóc dài màu đỏ áo choàng hẳn là một năm trước xuất hiện tại new mexico châu tự xưng là lôi thần xô rõ ràng thân phận của hai người về sau tony hệ thống vũ khí lập tức k hóa chặt l ỗ kỳ đi ra ngoài t à n bộ đều có thể đụng phải bột vận khí này cũng không ngủ tôi thấy thế lập tức ngăn tại l ỗ kỳ trước người nắm chặt lôi thần chi truy nói chờ một chút ta biết l ỗ kỳ phạm sai lầm ta sẽ dẫn hắn trở về tiếp nhận o d i n trừng phạt ngay vậy tony lòng sinh c h ắ n g ghét nâng lên lòng bàn tay pháo vận sức chờ phát động hắn cướp đi trên địa cầu đồ vận hại chết mấy chục vạn người địa cầu nghị cư như vậy phủi mông một cái rời đi tôi nhất thời ngại lời không biết nên làm sao thay lộ kỳ giải thích vừa mới bay tới thời điểm hắn cũng trông thấy l i ệ u dót thảm trạng trông thấy vô số phòng ốc biến thành một chỗ phế tích trông thấy vô số cổ thi thể bị vận chuyển đi ra đặt ở ven đường trông thấy vô số người sống sót quỳ gối phế tích bên trên gào khóc mà hết thể trước mắt đều là lộ kỳ tạo thành nói thật nếu không có tầng này huynh đệ quan hệ tại tôi đều n g h ĩ thay trời hành đạo đáng tiếc ai bảo lộ kỳ là đệ, đệ của hắn đâu dù là bị người địa cầu chỉ trích thoá mạng hắn cũng nhất định phải bảo trụ lộ kỳ tính mệnh lộ kỳ c ư ớ p đi đồ vật ta sẽ để cho hắn trả lại các ngươi đến nỗi những cái kia chết đi người ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường thâu không nỡ để lộ kỳ đ ề n mạng biện pháp duy nhất chính là từ asgard lấy ra một chút bảo vật bồi thường cho người địa cầu chết mấy chục vạn người địa cầu kết quả chỉ có thể đổi lấy một chút bồi thường không biết tại sao tony trong lòng lên cơn giận dữ hận không thể tại chỗ xử quyết cái này hai huynh đệ nhưng hắn biết mình không thể làm như thế dù là lại thế nào sinh khí cũng phải khắt chế lý do đương nhiên cùng rắt sần giống nhau trầm mặc một lát tony tức giận nói đã như vậy các ngươi hai trước đi với ta một chuyến đi đi đâu thô phi thường cẩn thận rõ ràng không tin trước mắt tin man còn đồ vật trước đó không thấy được thấy người mất sao tony đạo mặt khác ngươi xác định ngươi vị huynh đệ kia nguyện ý trả lại vật phẩm sao đương nhiên nói thô quay đầu nhìn lại chỉ thấy lộ kỳ trên mặt mang mỉm cười thản nhiên căn bản không có một tia ăn năn biểu lộ thô tức giận rồi một phát bắt được bờ vai của hắn lộ kỳ kẻ kia xệ giặc ở đâu? Trưng 293, nam nhân Trưng nam lô à má quỷ. đâu? Loki, kẻ xệ giặc ở t bắt lấy l o k i vai, hỏi bà ép hạ kẻ Loki xệ giặc hạ lạc.、Loki、trên địa cầu gây sóng gió tạo thành mấy chục vạn người tử vong đã là phạm phải không thể tha thứ đối tội ác có hắn người ca ca này chỗ dựa người địa cầu còn không dám đối với hắn thế nào nhưng nếu như bọn hắn trở lại a t gạt không biết phụ thân ổ đ ỉ n h sẽ cho hắn làm sao đối trừng phạt cho nên sổ hy vọng hắn thành thật khai báo kẻ x ệ giặc hạ lạc hết sức đền bù phạm vào sai lầm có lẽ trở lại a s g a r d có thể miễn trừ vừa chết l o k i mở ra tay trên mặt mang đùa cợt mỉm cười ta tại ta chỗ này ta đem nó làm mất n g ư ơ i l o k i đều nói không ra lời ai t o n y nhẹ giọng thở dài nghĩ thầm nhiệm vụ hôm nay không đơn giản rồi trên mặt đau rát cảm giác chính mình thật mất mặt hắn vừa mới còn tại tin man trước mặt khoe khoang khoác lác có thể l o k i lời nói trở tay liền cho hắn một bàn tay l o k i giao ra kệ sẽ g r ắ c từ bỏ ngươi kia không thực tế ra tâm rồi g ơ lên thiết truy giống như thật muốn đem lộ kỳ cho đánh cho tê người dừng lại đừng quên ngươi cần k ệ sệ giặc mới có thể đem ta mang về đánh chết ta ngươi liền vĩnh viễn không thể quay về lộ kỳ biểu lộ bình tĩnh không có sợ hãi trong lòng không chút nào hoảng đối mặt g i ắ c sần loại kia không nói đạo lý tên đ i ê n hắn sẽ cho phép sẽ kiên kỵ mấy phần nhưng người trước mắt này là hắn không thể quen thuộc hơn được ngu ca ca trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì hắn đều rõ như lòng bàn tay quả nhiên dô phát một trận hung ác về sau cũng không có cách đánh lại không thể đánh hỏi cũng hỏi không ra kết quả hắn là thật không có biện pháp lúc này tony mở miệng nói đem lộ kỳ mang trên thuyền đi coi như hắn không nói chúng ta cũng có những biện pháp khác tìm tới tệ xe rắc rồi suy tư một lát bất đắc dĩ gật gật đầu tony dẫn đường rồi lôi kéo lộ kỳ bay đến trên thuyền nói là thuyền nhưng thật ra là xỉ ẻn bí mật nghiên cứu tàu sân bay trên không chiếc này hàng không mẫu hạm so tại ngũ tất cả hàng không mẫu hạm đều mưa lớn mà lại lắp đặt bốn cái to lớn tua bin động cơ có thể đem chiếc này vạn tấn cự thú đưa lên một vạn m é t không trung trừ cái đó ra hàng không mẫu hạ bên trên còn phân phối địa cầu tiên tiến nhất kỹ thuật cùng vũ khí thậm chí có thể thông qua phản xạ giao diện triệt đề tại trong tầm mắt biến mất vì nên đón l ỗ ký đại giá quan g lâm cn đặc biệt chuẩn bị cho hắn một cái đặc thù gian phòng gian phòng bốn mặt đều là cường độ cao trong suốt pha lê thuận tiện giám thị l ỗ kỳ nhất cử nhất động một khi l ỗ kỳ làm ra chuyện kỳ quái gì chỉ cần đẻ xuống nút bấm gian phòng liền sẽ từ một vạn m không trung rơi xuống vì ứng phó không biết kẻ địch cn có thể nói làm tốt hoàn toàn chuẩn bị h à n g không mẫu hạm trong phòng thí nghiệm nạ tạ xạ cùng b ằ n g n ở chính thông qua gậy ạ dụng cụ lần theo dấu vết kệ xe rắc tony khởi chiến giáp mang theo sổ đi vào phòng thí nghiệm nhìn một vòng về sau hắn hỏi đội trưởng còn chưa tới nạ tạ xạ lắc đầu cảm xúc có chút thất lạc hai cái yêu nữ nhân bởi vì hắn mà chết chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn nếu như đổi lại là ta tình nguyện tìm không người đảo nhỏ cô độc sống quãng đời còn lại yên tâm loại sự tình này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên thân thể ngươi tony tiến tới tay phải khoác lên bằng nờ trên bờ vai bằng nờ nơi nào chịu cái này sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ hắn lặng lẽ mắt nhìn nạ tạ xạ thấy đối phương không có phản cảm biểu lộ lúc này mới nói sang chuyện khác đúng lộ kỳ mở miệng sao nói nhảm lộ kỳ nếu là mở miệng bọn họ làm sao lại ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm v ì tôn thư viện tony không có ra hỏa này miệng quá cứng liền cùng nhau lớn lên n g n g ca ca đều thuyết phục không được mấy người quay người nhìn về phía xô chỉ gặp hắn một mặt thất lạc đứng tại nơi hẻo lánh lô kỳ cái này đệ đệ thật là làm cho hắn thao nát tâm、Cách. phòng thí nghiệm cửa mở ra n i t fuji đi tới hỏi joe ngươi biết lô kỳ c ấ p đi tệ sệ g i ậ t mục đích sao joe gật đầu nói hắn mục đích là thống trị địa cầu hắn t h ủ hạ có một chi quân đội gọi trịnh t h u d i mặc dù quân đội sức chiến đấu rất kém cỏi nhưng lấy địa cầu các ngươi trước mắt quân bị thực lực cùng trình độ khoa học kỹ thuật đến nói căn bản không phải là đối thủ của bọn họ tony nhét miệng đối xổ thấy rõ địa cầu quân bị thực lực cảm thấy khinh thường chúng thần c h i chủ vương tử thế mà vung lấy thiết truy đi chiến đấu các ngươi quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật mới càng làm cho người ta lo lắng bằng nơ hỏi một c h i ngoài không gian quân đội kia lộ kỳ khẳng định là muốn dùng t ẻ sệ giặc mở ra thời không môn nạ tạ xạ gật đầu hẳn là không sai không phải vậy hắn làm gì buộc đi hẹ dịp tiến sĩ dù hẹ dịp tiến sĩ bằng nơ một cái thiên văn nhà vật lý học dù ta biết hắn cũng là bằng hưu ta tony không thể không nói lộ kỳ kế hoạch chế định quả thật không tệ muốn trách thì trách hắn vừa tới tới địa cầu liền chọc không nên nhất gây người nếu không kế hoạch thành công sát s u ấ t rất lớn r ô i dắt s o n đ o n t e r tony mang theo kinh ngạc ngươi biết hắn sẽ không cũng là bạn của ngươi đi r ô i lắc đầu hồi ước nói ta lần đầu tiên tới địa cầu hắn mời ta ăn bữa cơm lần thứ hai đến địa cầu cùng hắn đánh một trận rất mạnh tony c h â m trọng nói ha nói như vậy hai n g ư ờ i còn rất có duyên phận r ô i biểu lộ nghiêm túc về sau ta nghe rể nói rồi chuyện của hắn Gia hỏa người à y tại các n ơ i tinh cái n cầu là g ư xấu đ ú n giáp không? Trong phòng Trong n g ư ờ lẫn nhau liếc nhau nhau c một i mỗi người i Trong t Jackson bọn cùng họ đều ế xúc c qua, a mà j k sân o cho n bọn hắn lưu lại chung đều lưu h lại t k hành ó quên xấu. Người Jackson hồi h ức. vi đã vượt xa khỏi người xấu phạm trù dùng ma quỷ cái từ này có lẽ càng thêm chuẩn xác tony ai tới trước nạ tạ xa nhìn hắn một cái ngươi trước đi được tony cũng không từ chối hắn trộm đi tiền của ta giết bằng hữu của ta khi nhục thê tử của ta cướp đi ta chỉ đến giáp phá hủy hãng của ta nổ nát nhà của ta được rồi còn có chút thực tế nói không nên lời bằng nợ bằng nợ nói tiếp hắn đem ta bắt lại coi như chuột bạch giống nhau tiến hành thí nghiệm hắn còn giết bạn gái của ta nạ tạ xạ hắn giết ta bằng hưu tốt nhất vẫn là ngược sát n i t fuji để ta làm cái tổng kết đi j a c k s o n cùng hắn rổ kẹ tổ chức tại toàn cầu các nơi gây sóng gió hết hạn cho đến trước mắt bởi vì hắn chết nhân số đã đột phá một triệu tổn thất kinh tế cao tới hơn vạn ước đô la nghe xong bọn hắn r ô lập tức rõ ràng cười nói quả là thế dền không có gà ta đám người nạ tạ xạ chờ một chút lạc đề chúng ta không phải đang nói chuyện lộ kỳ cùng thẹ sệ giặt nhà làm sao kéo tới giắt sần cùng rổ kẻ tổ chức chiến thân nít fuji đem thoại để kéo trở về r ô ngươi có biện pháp để lộ kỳ mở miệng sao r ô lắc đầu nói không có cách nào lộ kỳ ý nghĩ luôn luôn để người nhìn không thấu hắn tại asgad có được quỷ kế tri vương danh hiệu nói thật gặp hắn tại giắt sần thủ hạ ăn t h i t t i thật là làm cho ta ra ngoài ý định vừa dứt lời gian phòng bên trong tất cả mọi người không nói lời nào bọn họ nhãn t ỉ n h sáng lên giường như phát hiện cái gì đại lục mới chương hai trăm chín mươi bốn thiên tài ở bên trái thiên điên bên phải làm sao rồi rồi coi như lại thế nào t r ì độn cũng phát hiện không khí trong phòng có chút cổ quái nạ tạ xạ là xì n uy tín lâu năm đặc công nàng ngăn chặn hưng phấn tỉnh táo mở miệng hỏi ngươi vừa mới nói ngươi bởi vì l ộ kỷ cùng dắt sần giao thủ ở vào hạ phong mà cảm thấy kinh ngạc vì sao lại như vậy đã từng lỗ kỷ là người như thế nào nhớ tới tuổi thơ tôi bất đắc dĩ cười nói đệ đệ ta là cái túc trí đam mưu tâm cơ rất sâu lại làm việc gâm hiểm độc các người không biết vì cái gì h ắ n tử tiểu liền phi thường chán ghét ta từ nhỏ đến lớn ta có vô số lần kém chút mất mạng trong tay hắn không nếu như không phải phụ thân xuất thủ ngăn lại lời nói ta không biết đã chết bao nhiêu lần chúng ta huấn luyện chung cùng nhau đùa giỡn cùng nhau chiến đấu có thể dần dần ta phát hiện chính mình càng ngày càng không hiểu rõ hắn sau trưởng thành chúng ta theo phụ thân cùng nhau chinh chiến tứ hải hắn luôn có thể cùng phụ thân nói chuyện ngang hàng cùng nhau thảo luận chiến trường thế cục cũng đưa ra kế sách của mình mặc dù những này quỷ kế phần lớn rất tổn hại nhưng phụ thân vẫn là thường thường khích lệ hắn so với hắn ta chỉ là cái có thể vung vẫy thiết truy măng phu dầu không rõ ràng ý của bọn họ đành phải đem lộ kỳ từng làm qua chuyện nói rõ chi tiết đi ra mấy món điển hình thí dụ sau khi nói xong tổ hiếu kỳ hỏi lộ kỳ rốt cuộc làm sao rồi các ngươi vì cái gì nghĩ muốn hiểu rõ hắn chuyện đã qua đám người l ư p nhau nạ tạ mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi ngược lại ngươi có nghĩ tới không đã ngươi đệ đệ túc trí đam y ê u vì cái gì đối mặt rát sần thời điểm sẽ thất bại thảm hại thậm chí cần ngươi cái này làm ca ca tới cứu hắn tôi không cần nghĩ ngợi mà nói đó là bởi vì rát sần thực lực hơn xa với hắn đi qua cũng thường có chuyện như vậy hắn kế hoạch thất bại cuối cùng từ ta hoặc là phụ thân ra mặt cho hắn thu thập cục diện rồi r á m cho nên ta kiên trì cho rằng ảnh hưởng thắng lợi mấu chốt vẫn là thực lực bất quá là lôi thần s ù câu nói này không có phụ lòng hắn ma quỷ cơ bắp người thân p ậ n tony nhịn không được chen miệm nói ngươi nói chỉ là trong đó một loại khả năng tính thông qua ngươi vừa rồi tự thuật ta phát hiện lộ k ỳ không phải loại kia sẽ được ăn cả ngã về không người k h ô n g chế rổ kẻ tổ chức có lẽ chỉ là trong kế hoạch một vòng hắn khẳng định suy xét qua một khi kế hoạch thất bại phải nên làm như thế nào thậm chí có khả năng liền người xuất hiện đều tại hắn trong tính toán nghe vậy tôi lộ ra nghi ngờ biểu lộ lộ k ỳ kia vòng vòng tướng quấn quỷ kế hắn đã sớm được chứng kiến lấy hắn toàn cơ bắp đại não khẳng định là nghị không ra đến nhưng lộ kỷ thật sự có thông minh như vậy sao l i ê n phụ thân sẽ đưa hắn đến địa cầu đều tính toán ở bên trong rồi đưa ra nghi vấn của mình có thể sự thực là lộ kỳ thật thất bại ngay cả trong tay hắn quần trượng đều bị dắt sần trò cướp đi nít h u j i có lẽ đây chính là hắn trong kế hoạch một bộ phận Rồi càng thêm không thể lý giải hỏi quần trượng bị đoạt đi tính là cái gì kế hoạch nít h u j i đúng vậy a ta cũng không hiểu có lẽ là nên tìm hắn nói chuyện hắn cặp kia sắc bén độc nhãn tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua cuối cùng ngừng trên người nạ tạ làm s ì ẩn siêu cấp gián điệp nạ tạ xạ đi chấp hành nhiệm vụ này không thể thích hợp hơn ta thử một chút đi nạ tạ xạ gật đầu đáp ứng rời đi phòng thí nghiệm nàng một mình hướng giam giữ lộ kỳ ngục giam đi đến đi vào ngục giam chỉ thấy lộ kỳ thành thành thật thật đứng tại chỗ trên mặt mỉm cười nhìn nàng nạ tạ xạ chủ động mở miệng ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ta sẽ tới lộ kỳ thản nhiên nói nếu như ngươi không đến kế hoạch của ta lại nên như thế nào tiến hành đâu nạ tạ xạ cùng xuyên thấu qua máy truyền tin nghe được câu này những người khác tất cả đều lấy làm kinh hãi cho nên chúng ta suy đoán là thật l ô kỳ tự tin cười nói ta làm sao có thể thành thành thật thật đem quyển trượng giao ra đâu mặc dù ta đánh không lại rát sần nhưng nếu như chỉ là đem quyển trượng giấu lên vẫn là rất dễ dàng làm được đồng thời cam đoan hắn sẽ không tìm được càn khôn nghe sách lưới quả nhiên là như vậy đ ư ờ n g đ ư ờ n g ạt gạt quỷ kế c h i thần làm sao có thể thẳng thắn như cái hai đồ đần liền hậu bị kế hoạch đều không có liền dám chạy tới n ổ lão hổ sợi dâu nạ tạ trong lòng siết chặt thúc hỏi ngươi đem quyền t r ư ở n g lưu cho rát sần rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ là ngươi ở phía trên dở cho gì l o k i nói quyền t r ư ở n g thế nhưng thần khí ta có thể làm cho gì ta chẳng qua là lợi dụng rát sần tính cách bên trong tham lam thôi nạ tạ xạ nghe như lọt vào trong sương mù tham lam rốt cuộc là ý gì l o k i từ từ suy nghĩ đi thôi ta mặc dù là tù phạm nhưng tạm thời còn không n g h ĩ c u n g khai nạ tạ xạ gặp hắn không muốn nhiều lời liền đổi một cái chủ đề tại sao phải đem chuyện này nói cho chúng ta biết lô kỳ không kiên nhẫn phất phất tay liền một chữ đều chẳng muốn nói nạ tạ xã lại hỏi thêm mấy vấn đề có thể lô kỳ y nguyên tích chữ như vàng thấy thế nàng đành phải rời đi ngục giam trở lại phòng thí nghiệm quyền trượng rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì cái gì gọi là lợi dụng rắt sần tính cách bên trong tham lam lô kỳ sẽ tốt bụng như vậy đem kế hoạch của hắn nói cho chúng ta biết trong phòng thí nghiệm một đám người đã thảo luận mở nít phu di hỏi joe ngươi đến từ a r g a ngươi đối lô kỳ quyền trượng hiểu bao nhiêu cái này joe có chút chăn trở ỉn phải tất ì sờ sau, sinh sinh tôn nở bí mật, biết thạch mật thể tạ tiên tâm tư trên thạch không không không nở đến cùng muốn hay không nói cho bọn hắn. Bọn hắn nghĩ này đen chứng mặn tiên sinh tâm tư kín đáo, cũng không giống như hắn trên miệng nói, chỉ là muốn dùng bảo thạch đến cho địa cầu cung bí bảo bí bảo đáo, địa cho có cái ác. chỉ cho cầu c gì hay hay ra về Vị ý là p vô vậy. hạn như nguồn năng lượng đơn giản ấ t cả mọi người nhìn xem hắn chờ đợi đáp án của hắn trầm mặc một lát rồi cuối cùng vẫn là đem ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở chuyện nói cho bọn hắn coi như là thay lỗ kỳ tạo nghiệt trả nợ nghe xong sổ tự thuật tất cả mọi người ở đây giống như j a c k s o n đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa nhưng dù cho như thế bọn họ vẫn là đoán không được lộ kỳ tâm tư n i fuji nhỏ giọng nhắc tới tâm linh bảo thạch cùng j a c k s o n tham lam hai cái này rốt cuộc có liên hệ gì nạ tạ xa đề nghị chúng ta có thể thử đứng tại j a c k s o n góc độ suy nghĩ có lẽ sẽ có thu hoạch bằng nợ lắc đầu j a c k s o n là thằng điên không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì có lẽ chỉ có lộ kỳ loại này cùng loại người mới có thể biết rồi muốn không ta đi tìm lộ kỳ nói một chút chờ chút tony trong đầu điện quang l ó e lên giơ tay lên ngăn cản sổ hành động cả khuôn mặt đều trở nên nghiêm túc lên nạ tạ xa nhìn hắn một cái nhẹ giọng cười nói tốt ta ta kém chút quên chúng ta nơi này cũng có một người điên bằng nợ ngược lại là rất thích tony hỗ trợ giải thích có lẽ là thiên tài r ồ tác hiếu kỳ hỏi ngươi nghĩ đến cái gì rồi tony chừng to mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói tiểu na vừa rồi nói muốn đứng tại giáp sần góc độ suy nghĩ ta nghĩ nếu như ta là giáp sần thông a có lẽ l sẽ đem tâm i n bảo cả Tony thạch trực tiếp hấp thu tiến thể、nội. Trưng 295, đưa phân đơn tuyển Hắt! tất mắt trọn trọn. hấp phân h ra, rồi nội. Lời nói mọi người ở đây đều mắt tròn. Tony là điên rồi đi. đều đơn đưa đề. đây vừa là ở qua sổ vừa rồi miêu tả biết được tâm linh bảo thạch thế nhưng vũ trụ nổ lớn thời kỳ sản phẩm có được trí cao vô thượng lực lượng phát tác bình thường người chỉ là đạt được nó liền vừa lòng thỏa ý làm sao lại nghĩ đến hấp thu nó ý tưởng này cũng quá điên cuồng bất quá nếu như là dắt sần tên điên kia lời nói có lẽ thật sự có khả năng Đem m bảo thạch a nạ g người sẽ có mất đi phong hiểm, chẳng bằng ở trên mất trực tiếp t đi hiểm, sẽ có đem h bảo c h hấp tạ h thân thể.、Mẫu、chốt nhất chính là, siêu năng lực hợp là năng lượng hấp thu, u Mẫu siêu đến trong sần năng trùng năng lượng vặn cùng n một ta. giác lực là, là vừa xạ sau khi kinh ngạc một mặt bất đắc dĩ nói các ngươi quả nhiên đều là tên điên, tên điên. ta ê điên? n t là thiên tài tony liền vội vàng lắc đầu k h o á t tay giải thích nói không không không ta cùng hắn vẫn là có khác biệt ta không có điên cùng như vậy c h ỉ ít ta không dám trên người mình làm thí nghiệm bằng nờ đ ỗ n g nhiên rất hiếu kỳ hỏi vậy nếu như là ngươi ngươi sẽ làm như vậy tony nghiêm túc suy nghĩ một chút nói nếu như ta trong tay có được một viên ỉn phà ỉ t ỷ sợ tôn nở lời nói ta biết chế tác ra một cái tuyệt đối trung thành trí tuệ nhân tạo thực thể sau đó đem tâm linh bảo thạch hảm nạm ở trên người hắn b ă n g nở nhãn tình sáng lên đây cũng là ý kiến hay tony nhịn không được tiến lên cùng hắn n ắ m tay giống như rốt cuộc tìm được c h i kỷ đồng dạng n i t fuji hỏi joe nếu như j a c k s o n thật hấp thu tâm linh bảo thạch kết quả sẽ như vậy dạng joe lắc đầu nói không biết nhưng sát xuất lớn sẽ chết vô cùng thê thảm đi tâm linh bảo thạch có được vô hạn nguồn năng lượng còn có được trong vũ trụ lực lượng phát tắc người bình thường đừng nói nuốt chừng hắn cho dù là sử dụng nó cũng sẽ triệt để hồn phi phát tán đây chính là vì cái gì muốn đem bảo thạch khảm nạm tại quyền trợ ư n g bên trên nguyên nhân nạ tạ xa mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói nói như vậy j a c k s o n chết chắc tony thu hồi nụ cười nói khó nói dù sao hắn không phải người bình thường bất quá đây đúng là cái giết chết j a c k s o n cơ hội tốt nếu như bỏ qua cơ hội tốt chỉ sợ hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại cho nên lộ k ý đem tin tức này tiết lộ cho chúng ta chính là hy vọng chúng ta đi vây quét rổ kẻ tổ chức đem lực chú ý từ ngoài hành tinh quân đội bên trên rời để cho hắn áp dụng kế hoạch của mình băng nở bừng tỉnh đại ngộ nói nào còi tranh nhau ngư ông đ ấ t lợi đây mới là lộ kỳ mục đích thực sự gia hỏa này không hổ là quỷ kế tri vương thế mà liền chính hắn ở bên trong đem tất cả mọi người tính kế đi vào nít phu di mặt lộ vẻ khó xử trong lòng xoan s u ý t tri cực rốt cuộc nên như thế nào tuyền đâu nếu như bọn hắn dựa theo lỗ kỷ kế hoạch đi vây quét rổ kẻ tổ chức như vậy liền không d à n h bận tâm sắp đến ngoài hành tinh quân đội đến lúc đó quân đội vạn pháo tề phát toàn bộ thế giới đều sẽ sinh linh đồ thán chiến hỏa liên miên mà lấy nít fuji cầm đầu xì ẻn liền sẽ trở thành quốc gia tội nhân bị v i n h viên đóng ở xỉ nhục trụ bên trên nhưng nếu như tiếp tục chấp hành kế hoạch ban đầu ngăn cản ngoài hành tinh quân đội như vậy có lẽ sẽ bỏ lỡ duy nhất một lần kích cơ hội rết rát sần rát sần cùng rồ kẻ tổ chức thực lực đã không thể khinh thường nếu như lại bỏ mặc bọn hắn phát triển tiếp thế giới này đồng dạng không có tương lai hai con đường đối ứng hai loại hoàn toàn kết quả khác nhau quyết định tương lai quyền lựa chọn liền nắm giữ trong tay n i t fuji ai n i t fuji trầm muộn thở dốc một hơi ảnh hưởng nhân loại tương lai nút bấm nắm giữ ở trong tay phần này lượng vô cùng nặng nề cảm giác trái tim đều muốn bạo tạc lo k i lo k i cái này khốn nạn thật có một bộ a tô h vừa rồi nói hắn am hiểu âm mưu quỷ kế không nghĩ tới hắn sử dụng dương mưu đến không một chút nào yêu a hai con đường này vô luận như thế nào tuyển đều chính là núi thây biển máu một bước đạp sai chính là v ư ợ t sâu vạn trượng sơ tác nipuji quay người nhìn về phía tony muốn hỏi một chút ý kiến của hắn trách nhiệm nặng như vậy không thể để cho ta một người l ư n g đi ta ngươi biết đến tony đắng chát cười một tiếng trong lòng đáp án không cần nói cũng biết không nói trước j a c k s o n cùng hắn có huyết h ả i thâm thủ liền đơn thuần dùng tính nguy hiểm đến so sánh d ộ kẹ tổ chức rõ ràng so ngoài hành tinh quân đội càng thêm nguy hiểm các ngươi đâu đều nói chuyện mình ý nghĩ rồi làm ạt gạt người không có tư cách tham dự thảo luận nitfuji hỏi chính là nạ tạ xạ cùng bằng nờ nạ tạ xạ đồng dạng không do dự thốt ra ta cho là nên trước xử lý rổ kẻ tổ chức bằng nờ không có thái độ gì fuh a t cha theo nói ta cũng cho rằng như vậy cn nội bộ hội nghị thảo luận kết quả cư nhiên như thế thống nhất đây cũng là rất hiếm thấy ba người đều biểu thái nitfuji cuối cùng nói rất tốt ta cũng nghĩ như vậy rổ kẻ tổ chức chưa trừ diện thế giới căn bản không có tương lai cái này đạo đề thoạt nhìn là xong t u y ệ t đề nhưng giao cho bất kỳ một cái nào có ánh mắt có đầu não người đến xem đều là đưa phân đơn tuyển đề gặp bọn họ làm ra lựa chọn rồi liền vội vàng hỏi các ngươi đều đi vây quét giác sần kia chỉ thua dị quân đội đâu n i f u j i trong lòng sớm có đáp án nói s i e n sẽ tiếp tục truy tung k ệ xê giặc hoàn mỹ nhất kết quả là đoạt tại bọn hắn mở ra thời không môn trước đó đoạt lại k ệ xê giặc rồi vậy nếu như nhiệm vụ thất bại chỉ thua dị quân đội đi vào địa cầu đâu n i f u j i ta sẽ đem trong chuyện này báo cho thế giới hội đồng bảo an tuyên bố chính thức đi vào quốc gia thời gian chiến tranh trạng thái một khi ngoài hành tinh quân đội thật đến lục quân hải quân không quân hải quân lục chiến đội sẽ toàn diện xuất động sẽ không để cho người ngoài hành tinh tùy tiện được như ý gặp hắn tràn đầy tự tin d á n g vẻ rồi càng thêm không thể không lý giải ta đã vừa mới nói rồi các ngươi quân bị thực lực căn bản không phải chỉ thua gì người đối thủ ngượng ngùng ngươi gặp qua chúng ta chân chính quân bị thực lực sao người địa cầu cũng sẽ không đem mạnh nhất vũ khí trộm trong tay rồi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tony rốt cục nhịn không được xem bảo nói đùa cái gì tại hắn cái này vũ khí ông chùm trước mặt nói địa cầu quân bị thực lực yếu đây không phải hô hô hô phiến hắn mặt nha nít fuji lần này cũng đứng tại tony bên này giải thích bởi vì dù kẻ tổ chức nguyên nhân toàn cầu tất cả quốc gia ở trên quân sự dự toán đều từng năm gia tăng cũng nghiên cứu ra không ít tiên tiến vũ khí chúng ta cũng không phải dê đ ợ i làm thịt huống hồ chịt thua gì người không có nắm giữ lô sâu kỹ thuật còn cần k ệ sệ giặc tiến hành truyền t ố n g cái này nói rõ bọn hắn quân sự khoa học kỹ thuật thực lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa không thể chạm địa cầu là chúng ta chiến trường chính hai bên như liều chết một trận chiến thắng bại càng cũng chưa biết đối diện lão đại đều lên tiếng cho còn có thể nói cái gì đó ngươi lợi hại ngươi định đ o ạ n chỉ là đến lúc đó đừng hối hận không kịp là được nếu mục tiêu xác định kia tiếp theo bộ chính là khóa chặt rắt sần chỗ ẩn thân còn muốn xác nhận hắn là có hay không sẽ ra chuyện nạ tạ xạ phân tích nói nít fuji không sai nếu kệ sê giặc cùng quyền trượng đều khảm nạm lấy ỉn và y ti sờ tôn nở kia giữa bọn hắn hẳn là có giống nhau thuộc tính bằng nơ ngươi có thể từ g h y ạ xạ tuyến vào tay được rồi bằng nơ lên tiếng đi hướng bàn làm việc chương hai trăm chín mươi sáu ta có một cái tò gan ý nghĩ khoảng cách nựu rót ba trăm cây số bên ngoài rổ kẹ tổ chức tại một chỗ nông trường bên trong thiết t r í dự bị tổng bộ căn cứ dưới mặt đất năm tầng căn cứ tra tấn trong phòng tất cả bị lộ kỷ k h ô n g chế đồng đảng đều bị trói tại tra tấn trên ghế tiếp nhận tẩy nào trị liệu bọn hắn thân là tổ chức cán bộ tối cao thân kiêm chức vị quan trọng nhất định phải làm được tuyệt đối trung thành vì thế để cho mình yên tâm j a c k s o n đặc biệt tìm đến trong tổ chức phương diện này chuyên gia đám chuyên gia này một phương diện phải chịu trách nhiệm bọn hắn trị liệu một phương diện tại trị liệu kết thúc sau muốn tiến hành trung thành khảo thí chỉ cần kết quả khảo nghiệm một ngày không h ợ p cách đồng đảng nhóm liền không thể rời đi căn phòng này a c h a tấn trong phòng không gián đoạn truyền đến khiếp người tiếng kêu thảm thiết j a c k s o n ở ngoài cửa lo lắng đi tới đi lui những âm thanh này để hắn lòng như lao cát có thể hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể kiên nhận chờ đợi cứ như vậy qua một tiếng tra tấn trong phòng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu j a c k s o n sợ hãi xảy ra chuyện gì vội vàng chạy tới hỏi thăm vạn hạnh không phải chuyện xấu mà là tẩy não trị liệu đã đi vào hồi cuối muốn giải trừ tâm linh bảo thạch không chế cần kiên cường ý c h í lực cùng đối tổ chức trung thành bởi vì hệ thống nguyên nhân đồng đảng nhóm ở phương diện này có thể nói là không thể bắt bẻ nếu như không phải là bởi vì tâm linh bảo thạch lực lượng quá mức bá đạo bọn họ đến chết cũng sẽ không phản bội tổ chức phản bội rát sần sau hai tiếng tất cả đồng đảng không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn mỹ thông qua trung thành khảo thí rát sân vui mừng quá đỗi vội vàng đẩy cửa ra đi vào u ám hôi chua gian phòng bên trong đồng đảng nhóm hư nhược s ủ i lơ tại c h a tấn trên ghế toàn thân mồ hôi đầm địa giống như mới từ trong nước bơi lên bờ đồng dạng trông thấy rát sân đi tới tất cả mọi người lập tức túi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt thân là tổ chức cán bộ tối cao lại làm ra phản bội chuyện của tổ chức bọn họ thật không có mặt gặp lại rát sân đừng suy nghĩ nhiều chuyện này cũng không thể chỉ trách các ngươi j a ắ t sân ngồi vào hạ lì bên người vô vô bờ vai của nàng nghe vậy hạ lì càng thêm xấu hổ vô cùng bị điều khiển tâm trí sau ký ức y nguyên tồn trong đầu càng là cố gắng quên càng là nhớ kỹ càng rõ ràng nhớ tới nàng đã từng nói với j a ắ t sân qua lời nói làm qua chuyện hạ lì thật muốn tìm một cái lỗ để c h u i vào đi tắm đi trên thân đều là mồ hôi trông thấy bọn hắn tự trách vẻ mặt thống khổ j a ắ t sân liền răn r ạ y lời nói đều nói không ra miệng hôn g y thật xin lỗi hạ lì cúi đầu nhỏ giọng nói giắt sân an i đừng suy nghĩ nhiều tâm linh bảo thạch lực lượng không phải phạm nhân có thể chống cự h ạ t lì y nguyên cúi đầu dường như đi không ra tâm kết thấy thế giắt sân bỗng nhiên đứng người lên mặt hướng đồng đảng lớn tiếng nói chuyện này nói tóm lại đều là lộ kỳ sai cùng các ngươi quan hệ không lớn nguyên bản ta đã bắt đến lộ kỳ chuẩn bị đem hắn hảo hảo tra tấn một phen có thể lôi thần sổ bỗng nhiên giáng lâm địa cầu cứu đi hắn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không có thời gian để các ngươi tiếp tục tinh thần xa suốt số dưới nếu như các ngươi thật tình cảm thấy hay náy vậy thì nhanh lên đi tắm rửa thay quần áo một lần nữa tỉnh lại chuẩn bị đối kháng địch nhân mới nói xong những lời này đồng đảng nhóm trong ánh mắt rốt cục giấy lên một đám lửa đúng vậy à kẻ cầm đầu còn ở bên ngoài tiêu g i a o tự tại hiện tại cũng không phải cam chịu thời điểm nếu muốn cho j a c k s o n bồi tội vậy thì nhất định phải gỡ xuống lộ kỳ đầu người trông thấy bọn hắn hung ác biểu lộ j a c k s o n rốt cục hài lòng gật đầu so với những cái kia già mồm lời nói vẫn là báo thù cùng nhiệm vụ càng có thể kích thích bọn hắn đ ầ u trí giải quyết đồng đảng vấn đề về sau j a c k s o n trở lại phòng họp trong tay hắn cầm quyền trượng cẩn thận chú đáo bên hai chuyển đến t r ở lộ báo cáo công việc công thanh khoảng cách new job nổ lớn đã qua hơn ba giờ new job châu cùng cái khác địa khu đội cứu viện đều đã lần lượt đổi tới đang toàn lực triển khai nghị cách cứu viện đoán sơ qua lần này nổ lớn thương vong nhân số sẽ không thấp hơn hai mươi vạn người tài sản tổn thất càng là con số thiên văn new job châu chính phủ cùng công ty bảo hiểm đoán chừng quần l ó t đều có thể bồi rơi bạo tạc sự kiện sớm đã truyền khắp mạng lưới các loại video tầng tầng lớp lớp nước mỹ thời gian hiện tại là d ạ n g sáng đại đa số người đều đang say ngủ cho nên còn chưa tới mọi người đều biết tình trạng nhưng nếu như lại trải qua mấy giờ lên men đoán chừng toàn mỹ thậm chí toàn cầu đều sẽ vỡ tổ đi nghĩ đến hệ thống giao diện bên trên đột nhiên tăng mạnh danh vọng giá trị cùng trong tay cầm tâm linh q u y ề n trượng j a c k s o n vui mừng lộ ra khuôn mặt tươi cười cái này xong không lỗ nghe xong công việc báo cáo về sau đồng đảng nhóm cũng đều rửa mặt hoàn tất đi vào phòng họp thấy j a c k s o n ôm quyền trượng nhìn không chuyển mắt đã bỏ qua khúc mắc hạ lì góp tới hỏi cây quyền trượng này chứ có thể khống chế lòng người còn có chỗ đặc biệt gì giáp sân ngẩng đầu nghi ngờ hỏi làm sao lô kỳ không có nói cho các ngươi đồng đảng nhóm nhao nhao lắc đầu lô kỳ miệng nghiêm vô cùng liên quan tới quyền trượng chuyện không nói gì thấy đồng đảng nhóm còn chưa biết giáp sân liền đem sáu viên ỉn phỉ tỉ sờ tôn nở chuyện nói cho bọn hắn quả nhiên bất kỳ người nào nghe được chuyện này phản ứng đầu tiên đều là mặt mũi tràn đầy n ố c trệ dù sao nếu như những lời này triệt để đánh nát bọn hắn vốn có thế giới quan Thờ、rằng liền đem những tin tức này tiêu hóa xong vô cùng ước mơ mà nói nếu như bột có thể đem sáu viên ỉn phải t ỷ s ở tôn nở đều thu thập đủ như vậy rồi kẻ tổ chức liền có thể tại toàn trong vũ trụ hình thành trên địa cầu có ba viên chúng ta nắm chặt thời gian đem cái này ba viên thu thập lại sau đó chúng ta liền có thể đi tới vũ trụ tư tiểu liền thích phim khoa học viễn tưởng david kích động nói j o h n đánh gãy bọn hắn ảo tưởng còn không có học được đi liền nghĩ chạy vẫn là trước tiên nghĩ chuyện trước mắt vũ trụ cách chúng ta còn rất xa xôi đâu vợ marsen vào nói đúng vậy a đừng quên trên địa cầu còn có một vị an xì ẹ n đoan đ ầ u j a c k s o n ngươi biết tình báo của nàng sao j a c k s o n lắc đầu liên quan tới vị kia an xì ẹ n đoan tình báo ngay cả lộ kỳ cũng không rõ ràng hát ly nói đã như vậy thời gian bảo thạch tạm thời g ắ t lại kệ sẽ ra có tin tức sao j a c k s o n lần nữa lắc đầu chờ lâu ngay tại tìm kiếm tin tức tương quan mặc kệ tạm thời còn không có kết quả nghĩ nghĩ hắn vừa hoán hận nói đáng chết nếu như không phải số đ ố n g nhiên chặn ngang một ước ta đã sớm từ lộ kỳ miệng bên trong đem tình báo moi ra đến nghe vậy đồng đảng nhóm biểu lộ càng thêm nghiêm túc một cái lộ kỳ liền đem bọn hắn làm cho sụp đổ kém chút bị đ o à n diệt hiện tại lại đi ra một cái lôi thần xem ra cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng gian nan bất quá may mắn là giáp sần tay cầm tâm linh bảo thạch đây chính là một cái đại sắc khí chỉ cần có thể nắm giữ sử dụng nó phương pháp tổ chức sức chiến đấu tuyệt đối sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất thời gian bảo thạch cùng không gian bảo thạch đều không có hạ lạc bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt đều tập trung ở tâm linh bảo thạch phía trên hã h y hỏi hôn、Ý. liên quan tới tâm linh bảo thạch ngươi là thế nào nghĩ tiếp tục đem nó khảm nạm tại quyền trượng bên trên vẫn là đem nó lấy xuống tiến hành nghiên cứu nói tới cái đề tài này rát sân bỗng nhiên đến hào hứng hắn liếc nhìn đám người thần thần bí bí mà nói kỳ thật ta có một cái to gan ý nghĩ ta muốn đem tâm linh bảo thạch hấp thu tiến thể nội chương hai trăm chín mươi bảy hấp thu tâm linh bảo thạch lời này vừa nói ra đồng đảng nhóm đều mắt trợn tròn kinh nghiệm bị điều khiển tâm trí một chuyện về sau bọn họ đối tâm linh bảo thạch có thể nói là kính sợ tránh xa liền ngay đến chạm vào cũng không dám một chút rát sân ngược lại tốt thế mà muốn đem bảo thạch trực tiếp cho hấp thu đông đ ả g nhóm sắc mặt ngưng trọng không biết nên khuyên như thế nào hắn chẳng lẽ rát sân chưa từng nghe qua câu nói kia ạ lòng tham không đáy bọn hắn lo lắng rát sân đương nhiên suy xét qua đây là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới làm ra quyết định này đầu tiên là từ tự thân góc độ suy xét thông qua cùng lôi thần xô một trận chiến lấy hắn vì vật tham chiếu rát sân đối với mình thực lực trước mắt có tương đối rõ ràng nhận biết rồi là người nào chúng thần c h i chủ con trai của âu đỉn trong truyền thuyết lôi thần sống hơn 1.500 n ă m chính tay đâm vô số cường địch thần loại này trong truyện thần thoại xưa mới có thể nhân vật xuất hiện j a c k s o n đều có thể cùng hắn đánh hòa nhau điều này nói rõ cho dù tại trong vũ trụ j a c k s o n cũng tuyệt đối xem như một tên cường giả lấy thực lực như vậy đương nhiên là có tư cách chấm mút ỉn v ớ i ỉ tỉ sờ tôn nở tiếp theo là đối không biết kẻ địch lo lắng thông qua cùng lộ kỷ đối thoại biết được bây giờ trên địa cầu không chỉ có ý rộng man loại này khoa học kỹ thuật quái tài c ả p ben a me g i ca loại này cắn thuốc cường nhân còn có ả n h s ỉ ẻn văn loại này sống hơn ngàn năm ẩn tăng bốt nghe thấy tên liền biết vị này ả n h s ỉ ẻn văn tuyệt đối thuộc về chính nghĩa chính nghĩa cùng tội ác trồng chất rổ kẻ tổ chức không đội trời chung bây giờ tổ chức phát triển càng ngày càng thuận lợi quy mô cũng càng ngày càng khổng lồ ngay tại vừa rồi càng là làm ra một trận nổ lớn trực tiếp nổ chết hai mươi vạn người cho nên j a c k s o n có loại không hiểu dự cảm cách hắn cùng vị kia ả n h s ỉ ẻn văn thời gian gặp mặt sẽ không quá xa xôi ả n xị ẹn văn thế nhưng liền lộ kỷ chủ tử sau lưng đều e ngại người dựa theo thực lực trước mắt j i á p sần căn bản không có tự tin có thể đánh bại hắn cho nên hắn bức thiết cần tăng lên mình thực lực một điểm cuối cùng là liên quan tới hắn siêu năng lực ỉn phỉ tỉ s ở tôn nở trên bản chất là năng lượng vũ trụ tập hợp thể mà j i á p sần siêu năng lực chính là năng lượng hấp thu chuyện trùng hợp như vậy đều đụng vào nhau j i á p sần thật sự nếu không hành động còn có tư cách gì mưu đ ổ vũ trụ đem mình ý nghĩ giải thích cho đồng đảng n h ó nghe bọn họ cũng đều lý giải nhưng vì phòng ngừa n g o à i ý muốn phát sinh bọn hắn từ chối không tiếp rời đi phòng họp đề án j a c k s o n cầm lấy quân trượng tay phải ngưng tụ năng lượng dùng sức khé chụp bảo thạch liền rơi vào trong tay đem bao k h u ả ở bên ngoài lam bảo thạch dùng sức bóp nát một viên hai mươi cả giặt tả hưu đá quý màu vàng xuất hiện trong mắt mọi người nghĩ không ra khối này nho nhỏ bảo thạch bên trong thế mà dung nạp lấy năng lượng lớn như vậy càng có vũ trụ pháp tắc cẩn chứa trong đó j a c k s o n đem bảo thạch kẹp ở ngón tay phong t ơ i dưới ánh đèn cẩn thận chú đáo nhìn trong chốc lát giáp sân đem bảo thạch nắm trong tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút tự thân năng lượng thấu thể mà ra chậm rãi bao trùm tâm linh bảo thạch cảm thấy cái này cực lớn đến cơ hồ vô cầu vô tận năng lượng quá tuyệt cùng trước kia gặp phải năng lượng hoàn toàn không phải một cấp độ rác sân hai mắt nhắm n g h i ề n nghiêm túc hưởng thụ tuyệt vời này thời khắc trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động tâm linh bảo thạch bên trong năng lượng ẩn chứa thực tế là quá rung động tiếp xúc nó cảm giác đầu tiên giống như một cái từ tiểu sinh sống ở bên trong đường chưa bao giờ từng thấy hồ nước người bỗng nhiên xuất hiện trên viễn dương cự luân phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh xanh thảm bắt ngát hải dương loại này thị giác cùng tâm linh rung động đem người tới một cái trước nay chưa từng có cao phong rát sần chậm chậm thần bắt đầu từ tâm linh bảo thạch bên trong rút ra năng lượng bởi vì bảo thạch quá mức mạnh mẽ cho nên rát sần không dám tham công liều lĩnh hấp thu năng lượng lúc vô cùng cẩn thận chậm chạp một chút xíu một chút xíu giống nói không chủ định đồng dạng năng lượng chậm rãi đi vào thể nội cũng không có gì thường hiện tượng phát sinh rát sần có mấy phần hiếu kỳ liền đem kia một sợi năng lượng lấy ra năng lượng không có gì thường có thể dung nhập tế bào cũng có thể lấy r a khác làm hắn dùng j a c k s o n không khỏi có chút thất vọng cái này không rồi cùng phổ thông năng lượng một màn đồng g i ạ m nha chẳng lẽ tâm linh bảo thạch với hắn mà nói chỉ có thể là một vô hạn sạc dự phòng đến sử dụng đây cũng quá phung phí của trời đi j a c k s o n nếm thử tăng tốc hấp thu tốc độ cũng nhiều lần tiến hành thí nghiệm có thể kết quả y nguyên để hắn thất vọng hắn hấp thu chỉ là phổ thông năng lượng không có bất kỳ cái gì trô đặc thù mở hai mắt ra đồng đảng nhóm dùng mắt ân cần thần nhìn xem hắn j a c k s o n nhẹ nhõm cười một tiếng ra hiệu chính mình không có việc gì sau đó lại lần nhắm mắt lại không cần hấp thu mặt ngoài năng lượng muốn hướng bên trong đi hướng chỗ sâu đi hắn nghĩ một loại khả năng sau đó đem ý thức chui vào bảo thạch nội bộ liều mạng chui vào bên trong nâng một cái thích hợp ví dụ j a c k s o n tựa như một tên tầm bảo người muốn thăm dò trong sơn động bảo vật có thể hắn mới vừa đi vào liền bị đầy đất hoàng kim bạch ngân mê choáng mắt lại không biết chân chính bảo vật giấu ở sơn động sâu nhất ở giữa nhất địa phương lần này giáp sân thay đổi chú ý hắn đem ý thức một mạch vào hang động đen kịt không bị phá trần năng lượng chỗ r ụ hoặc một mực đi vào trong một mực đi vào trong không biết qua bao lâu hắn rốt cục tại một mảnh trong hỗn độn tìm được mướn đồ vật kia là một đoàn vô pháp nói nói năng lượng xúc cảm phi thường kỳ diệu cùng j a c k s o n hấp thu qua tất cả năng lượng đều hoàn toàn khác biệt hẳn là nó đi khống chế tốt tốc độ j a c k s o n ôn nhu đem một sợi năng lượng rút đi có thể kỳ quái là đoàn kia năng lượng dường như vô pháp bị chia cắt j a c k s o n rút đi một kia còn lại năng lượng cũng đi theo tới mà tất cả mọi người không có chú ý tới chính là lúc này j a c k s o n trong tay nắm chắc bảo thạch đ ỗ n g nhiên phát ra một đạo vàng óng ánh ánh sáng theo bị rút đi bản nguyên năng lượng càng ngày càng nhiều bảo thạch quang mang cũng càng thêm ảm đạm cuối cùng biến thành một khối không có ánh sáng bảo thạch kia một đoàn năng lượng bị toàn bộ lôi kéo đi ra j a c k s o n dùng phổ thông năng lượng bao vây lấy nó chậm rãi đi vào thể nội hắn lại lần nữa mở mắt ra chân thành nói chuẩn bị kỹ càng muốn bắt đầu đông đảng nhóm gật gật đầu nhao n h a u bày ra phòng ngự tư thái bao khỏa ở ngoại vi năng lượng giải trừ kia một đoàn bàn ả n nguyên năng lượng cấp tốc dùng nhập thể nội. Trong ngay mắt, một cô nhói nhói từ cánh tay chuyển đến. À. Jackson những mày, đau kêu ra tiếng. tay cấp tốc cô thể mắt, một từ c nguyên n năng lượng đi vào thể nội sau rất không thành thật nó giống một cái kẻ xâm lược tính công kích cực mạnh không có giống phổ thông năng lượng giống nhau dung nhập tế bào mà là điên cuồng công kích thể nội tế bào có thể j a c k s o n tế bào cũng không phải dễ chơi ơ bọn họ bản thân liền ẩn chứa năng lượng kinh khủng không sợ hãi chút nào tiến lên chém giết mặc dù cùng bản nguyên năng lượng so sánh phổ thông năng lượng sức chiến đấu không chịu nổi một kích nhưng không chịu nổi người ta giúp đỡ nhiều à, a rát sân thể nội thế nhưng có được trên chục tỷ tế bào một nhóm tế bào bị giết chết về sau lập tức có đồng bạn bổ sung đi lên tiếp tục chiến đấu bọn hắn không chút nào sợ chết anh dũng quả cảm rất có chiến đến cuối cùng một binh một tốt k h í thế bản nguyên năng lượng lực công kích dị thường kinh người rát sân không g i m chút nào chủ quan lập tức đem thân thể còn lại bộ vị năng lượng đi vào cánh tay lớn mạnh mỗi một cái tế b à o sức chiến đấu chương hai trăm chín mươi tám người cái ma cả đ ô n g tính kế ta thời gian từng giây từng phút trôi qua bản nguyên năng lượng mạnh mẽ quả thực vượt quá tưởng tượng vẹn vẹn qua không đến ba phút giáp sân thể nội cái kia có thể so với vũ khí hạt nhân khủng bố năng lượng đã đỏ đậm đèn thấy đáy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tranh thủ thời gian hấp thu tâm linh bảo thạch bên trên phổ thông năng lượng dùng cho bổ sung có cái này vô tuyến sạt dự phong tại đời này cũng không thể thiếu hụt năng lượng đáng tiếc ra rát s o n cuối cùng tính sai một điểm chỉ cần có năng lượng nguyên năng lượng trong cơ thể xác thực có thể tùy thời bổ sung nhưng tế bào mọc thêm cần thời gian nhất định càng không thể đem cánh tay trái tế bào chuyển rời đến cánh tay phải tiến hành tác chiến tình huống hiện tại nếu như dùng chiến trường tiến hành tương đối nói rõ kia bản nguyên năng lượng chính là gỗ tiểu lạ mạnh mẽ không thể địch nổi mà j a c k s o n thể nội tế bào chính là tay cầm tấm khiên trường mâu sở mặt tạ dũng sĩ mặc dù sức chiến đấu mạnh hơn bình thường nhân loại nhưng đối mặt gỗ tiểu lạ còn chưa đủ nhịn j a c k s o n mặc dù có thể triệu tập vô số tấm khiên t r ư ờ n g màu chi viện chiến trường nhưng sở hạt tạ chiến sĩ số lượng có hạn sẽ chỉ càng đánh càng ít không có cách nào tiến hành bổ sung loại hiện tượng này cũng chi tiết phản ứng trên thân thể j a c k s o n cánh tay phải bên trên xuất hiện từng k h ỏ a màu đen điểm l ấ m tấm có điểm giống nốt ruồi điểm l ấ m tấm cấp tốc mở rộng cuối cùng toàn bộ cánh tay đều biến thành màu đen trên cánh tay làn da cùng cơ bắp dần dần ô l ì vi ẩn thành bụi phấn sàn sạt rơi xuống mặt đất thời gian cực ngắn nguyên bản tráng kiện có lực cánh tay đã lộ ra bãi cốt xem ra phi thường khiếp người cánh tay hát l ì cách gần nhất lập tức phát hiện tình huống không thích hợp ô hát mi gột đây là có chuyện gì hắc bụt mau tỉnh lại đông đảng nhóm có chút không biết làm sao loại hiện tượng kỳ quái này bọn hắn chưa bao giờ có gặp qua vợ mạo đột n g ộ t đứng người lên sau lưng cái ghế bị hất tung ở mặt đất nàng bước nhanh đi qua bất chấp nguy hiểm đem tay đệ tại r ắ t sần trên bờ vai một đạo nhu hỏa lục quang dọc theo bả vai hướng chạy cánh tay đem bị thương bộ vị bao vây lại rát sần thủ hạ sở phạt tạ chiến sĩ càng ngày càng ít mắt thấy thành trì liền muốn bị công phá đột nhiên đại lượng binh sĩ hô to lấy sở phạt tạ từ trên trời giáng xuống v ỡ b à o chữa trị siêu năng lực đã đạt tới sáu cấp sáu cấp khái niệm là chỉ có đối phương còn có thể thở liền có năm chắc mười phần có thể cứu về tới lục quan g bao k h ỏ a cánh tay trong nháy mắt tế bào liền bắt đầu điên cuồng n ọ c thêm so tế bào ung thư mọc thêm tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần nghìn lần mà rát sần cánh tay cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng giáp sân ý thức mặc dù đắm chìm trên chiến trường nhưng hắn rõ ràng là vợ mặc tại thay hắn chữa trị thân thể ai thật sự là quá nguy hiểm giáp sân nhẹ nhàng thở ra lòng còn sợ h ã i nghĩ đến nếu không phải trong cơ thể hắn tế bào có được thường nhân vô pháp địch nổi năng lượng nếu không phải tay hắn nắm tâm linh bảo thạch có thể tùy thời tiến hành năng lượng bổ sung nếu không phải hắn có vợ mạo vị này sáu cấp chữa trị siêu năng lực giả ở bên người chỉ sợ hôm nay thật liền nằm tại chỗ này ỉn phải tỉ sợ tôn nở lực lượng quả thật khủng bố như vậy liền thần cấp bậc cường giả cũng không thể tùy tiện chấm mút bất quá như là đã đi đến con đường này như vậy liền nhất định phải đi xuống vô luận n ử a đường có nhiều khó khăn đều muốn đi đến điểm cuối cùng mà lại để j a c k s o n cảm thấy mừng rỡ là bản nguyên năng lượng cũng không phải là vô địch mặc dù hao phí một viên đạn hạt nhân năng lượng nhưng bản nguyên năng lượng cũng có cực nhỏ bộ phận hao tổn bộ phận này hao tổn năng lượng tại tức vũ khí đầu hàng về sau tất cả đều dung nhập tế bào thân thể bên trong nói cách khác chỉ cần rát sần cùng vỡ m ớ có thể kiên trì cái này một đoàn bản nguyên năng lượng cuối cùng chẳng lẽ bị thôn vệ vận mệnh nghĩ đến nuốt trừng bản nguyên năng lượng sau thân thể thuế biến j a c k s o n tỉnh lại lên tinh thần toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu tất cả mọi người cho rằng trận chiến đấu này sẽ nhanh chóng kết thúc có thể sự thật v ớ i lúc trái lại đã qua hai tiếng j a c k s o n cùng vợ mỹ nguyên duy trì động tác lúc đầu không n ú c đ í c h rất rõ ràng đây là một trận đánh lâu dài đến nỗi lúc nào sẽ kết thúc ai cũng không biết trong phòng họp còn lại đồng đảng cũng không có n h à rỗi bọn hắn đem hai ngày này phát sinh sự tình một lần nữa phục bàn vuốt một lần vốn muốn tìm đến bị lộ kỳ lợi dụng sơ hở nguyên nhân kết quả trời x u i đất khiến đạt được một cái lệnh người không rét mà run kết luận lộ kỳ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới có thể điều khiển rổ kẻ tổ chức hoặc là nói vạn nhất nhiệm vụ thất bại hắn còn cất giấu dự bị kế hoạch kế hoạch này chính là dê vào miệng cọc đem tâm linh quyền trượng tự tay g i a o đến rắt sần trong tay lại cố ý nói cho rắt sần ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở cùng h ạ xỉ ẹn loạn chuyện hắn phi thường rõ ràng lấy rắt sần tính cách năng lực gia tâm tại đối diện nguy cơ lúc tuyệt đối sẽ b ị quá hóa liệu hấp thu tâm linh bảo thạch năng lượng bởi vì đây là hắn lật bản duy nhất hy vọng chỉ bất quá liên quan hấp thu tâm linh bảo thạch phong hiểm hắn cũng không có nói ra tới lộ kỳ vì cái gì làm như thế đáp án rất rõ ràng chính là vì tạo thành lập tức cục diện giác sân bị tâm linh bảo thạch vây khốn vô pháp tiến hành chiến đấu dù k ẻ t ổ chức sức chiến đấu rơi vào điểm đóng băng một khi cái suy đoán này là thật như vậy lộ kỳ chân chính mục đích liền lộ rõ hắn nghĩ thừa cơ hội này dẫn đạo xì ẻn vây công rộ kệ tổ chức làm hai nhà người đánh ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương thời điểm hắn lại lợi dụng k ệ sệ g i ặ t mở ra thời không chi môn đem chịt h u a dị quân đội bỏ vào đến sau đó dễ như t r ở bàn tay kết thúc chiến đấu cướp đoạt địa cầu cái này không nạ thật sự không hổ quỷ kế c h i vương danh hiệu dôn ngữ khí trầm giọng nói nếu như phỏng đoán thành lập lộ kỳ đủ loại dị thường hành vi liền đều có thể giải thích mà tổ chức đem đứng trước lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ h ạ lì lo lắng hỏi vậy phải làm thế nào lao đại hiện tại vô pháp chiến đấu một khi s e n toàn lực đánh tới chỉ bằng vào chúng ta mấy người căn bản ngăn cản không nổi a c h è n muốn không để hạ lì mang theo chúng ta rút lui david lắc đầu đổi vị suy nghĩ một chút như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt ngươi là s e n cục trưởng ngươi sẽ bỏ qua sao john ta cũng nghĩ như vậy lần này cùng đi qua khác biệt sợ rằng chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển s e n cũng sẽ cử quốc chi lực tìm tới chúng ta một trận chiến này khẳng định là tránh không được alex theo ta thấy cùng này chạy thoát thân không bằng tập kết bộ đội cứng đối cứng đánh một trận h a l y ta đồng ý cái này đề án tổ chức thực lực bây giờ đã sớm không tầm thường coi như cùng xì n cứng đối cứng cũng không nhất định sẽ thua thơ gianglin đúng vậy a vua luận đối thủ cường đại c ỡ nào lão đại và chúng ta lúc nào lui lại qua nửa bước nữ josh hbang không thể i cn cũng không thể a chen ta có một chút lo lắng chúng ta cùng xì n đánh trận có thể hay không lan đến gần lão đại lão đại trạng thái này vừa nhìn liền biết là không thể bị quấy dày john rất đơn giản để hạ l y mang theo vợ mà cùng lao đại rời đi trước từ chúng ta tới hấp dẫn xì n toàn bộ hỏa lực david ta đồng ý kia l i ê n quyết định như vậy rồi hạ lì ừng mọi người hạ mệnh lệnh đi chương hai t r h ư ơ chín thối cao chiến đấu mệnh lệnh đi qua một phen thương nghị đồng đảng nhóm biết do quân địch đột kích lại từ bỏ chạy trốn quyết định đối kháng chính diện xì n trơ lô muốn đánh trận biết ta sẽ cho các ngươi cung cấp tình báo chi viện vậy là tốt rồi hiện tại ngươi lập tức thông báo toàn mỹ cảnh nội tất cả dồ kệ tổ chức phân bộ triệu tập các phân bộ bên trong toàn bộ bộ đội tinh nhuệ nhất định phải tại mười hai tiếng bên trong đuổi tới tổng bộ rõ ràng trong tổ chức quy củ nếu như thủ lĩnh giắt sần không tại hoặc là vô pháp chỉ huy như vậy dồ kệ tổ chức quyền chỉ huy để cho mấy vị cán bộ tối cao tiếp quản theo bọn hắn ra lệnh một tiếng toàn mỹ cảnh nội tất cả dồ kệ tổ chức căn cứ đều công việc lưu đủ lên tích tích tích lấp lóe đèn đỏ cùng còi báo động trói t a i vang vọng lo sang rơ lết phân bộ căn cứ buồn ngủ sau y nháy xưa tổ mắt bừng Không tốt, sẽ ra tổ thành trong mắt tỉnh. tốt, chức c Không h viên bừng sẽ y Ngây giây ệ n người một giây đồng hồ về sau, ba ọ họ n giống phản kiện, quần căn quảng trường tập hợp. điều đi tới tốc cấp tập xạ có mặc cứ tử tế áo s u phút nguyên bản chống r ô n g quảng trường giờ phút này đã chỉnh tề đứng đ ợ i người lọ thang dơ lết phân bộ căn cứ phó quan chỉ huy đứng ở quảng trường trên bậc thang giận dữ hét tối cao chiến đấu mệnh lệnh căn cứ tất cả hạch o tâm thành viên cùng chiến giáp quân đoàn mang theo toàn bộ trang bị tại m ư ơ i hai giờ bên trong cưới chuyên cơ đi tới tổng bộ tập hợp lần này bị chiêu mộ chiến sĩ có hai loại một loại là chiến giáp quân đoàn là chỉ thông qua phi công khảo thí có tư cách mặc vào sắt thép chiến giáp tổ chức thành viên hai loại là hạch tâm thành viên là chỉ đi qua tổ chức nhiều năm bồi dưỡng được đến chiến sĩ tinh nhuệ n cấp bậc cùng đãi ngộ so chiến giáp quân đoàn hơi thua một bậc nhưng là cùng thành viên chính thức so sánh hạch tâm thành viên tố chất thân thể cùng chiến thuật kỹ năng hơn xa bọn hắn sử dụng vũ khí trang bị cũng là trong tổ chức tiên tiến nhất nhận được mệnh lệnh về sau tương quan thành viên lập tức chạy bộ rời đi quảng trường hạch tâm thành viên đi tới kho trang bị nhận lấy chuyên môn vũ khí trang bị bao quát đặc cấp áo chống đạn đại đường kính súng trường các loại loại hình đơn binh hỏa pháo mà chiến giáp quân đoàn tắt đi tới đ ặ t khu khởi động chiến giáp trừ cái đó ra mỗi người còn muốn mang theo một cái cực lớn mổ đủ lệ hóa vũ khí dương vũ khí trong dương có thể thay thế chiến giáp bộ kiện cùng đạn đạo chỉ cần đạn dược dùng hết hoặc là bộ kiện hư hao chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể hoàn thành thay thế chiến giáp quân đoàn trước hết nhất xuất phát mở ra ẩn hình hình thức sau cực tốc hướng mới tổng bộ bay đi mà hạch tâm thành viên tắt mang theo trang bị cưới căn cứ xe buýt đi tới los angeles sân bay tình cảnh tương tự không chỉ tại los angeles nước mỹ cảnh nội trên trăm cái phân bộ đều xuất hiện cảnh tượng như vậy dộ kệ tổ chức thế lực sớm đã bao trùm cả nước rất nhiều cơ quan chính phủ cùng giới kinh doanh tập đoàn đều bị thấm vào trở thành tổ chức kim chủ chỗ dựa để cầu tự vệ làm tối cao chiến đấu mệnh lệnh được đưa ra về sau toàn mỹ các nơi sân bay đều muốn khẩn cấp điều phối máy bay cung cấp trợ giúp nếu như hàng không dân dụng máy bay không đủ dùng những cái kia kim chủ nhóm còn biết đem nhà mình máy bay tư nhân cho mượn đi d ù kệ tổ chức bây giờ thống trị lực cùng lực ảnh hưởng có thể thấy được chút ít làm hạch tâm thành viên đón xe đi tới sân bay về sau căn cứ quảng trường cũng chỉ còn lại có không có nhiệm vụ phổ thông thành viên lòng hiếu kỳ quay phá có người lớn m ặ t hỏi trưởng quan điều động nhân thủ nhiều như vậy là muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ tác chiến a nhiệm vụ phó quan chỉ huy biểu lậu nghiêm túc nói cái này không phải nhiệm vụ gì muốn đánh trận đánh trận trưởng quan cùng ai đánh a phó quan chỉ huy lắc đầu không nguyện ý nhiều lời hiện tại là trạng thái khẩn cấp cho nên muốn ủy khuất các ngươi từ hiện tại lên tất cả thành viên cấm dùng sử dụng thiết bị điện tử cấm ra ngoài tự do hoạt động đều cho ta về đến phòng bên trong ở lại một khi phát hiện làm trái quy tắc ngay tại chỗ sử bán nói xong phó quan chỉ huy mang theo thủ hạ rời đi quảng trường đi và ở vào căn cứ dưới mặt đất đặc thù gian phòng gian phòng bên trong rộng rãi sáng tỏ không biết trước đó là làm cái gì công dụng nhưng bây giờ cả phòng chỉ b ả y mười cái bàn tròn lớn mỗi tấm bàn tròn đằng sau đều ngồi mượi vị thân hình cao lớn cơ bắp bánh nam những người này có thể là quỷ chết đói đầu thai tràn đầy một bản nhiệt độ cao lượng đồ ăn bị quét sạch sành xanh trên mặt bàn một mảnh hỗn độn nhưng nhìn những tráng hán này biểu lộ tối đa cũng chính là cái b ả y phần no bụng dáng vẻ phó quan chỉ huy đi tới bị bọn hắn kinh người muốn ăn cho h ủ sợ bất quá nhớ tới thân phận của bọn hắn cảm thấy có như vậy lượng cơm ăn cũng rất bình thường những cái kia tráng hán quay đầu nhìn phó quan chỉ huy có thể kia ánh mắt sắc bén để hắn cảm thấy bọn họ là đang nhìn trong mâm đồ ăn đều là một đám quái là một vật ta. phó quan chỉ huy k i ê nhẹ trì, tiếng nói, tối lớn nói, cao c i nhiệm vụ. Vừa dứt lời, người cái ế n bọn này tráng hán bá đứng người lên, từng cái đứng thẳng.、Phó、quan n đấu huy Phó chỉ h vụ. Vừa dứt bá nhàng thở ra nghĩ thầm nghe mệnh lệnh liền tốt đem cán bộ tối cao ra lệnh thuật lại một lần về sau các tráng hán theo thứ tự rời phòng đi vào bên ngoài trụ sở cùng trước hai đợt chiến sĩ dẫn theo bao lớn tiểu bao bất đồng những tráng hán này đều là tay không trên thân cũng chỉ mặc một đầu ngụy trang sau lưng phó quan chỉ huy cho bọn hắn an bài năm chiếc xe buýt một trăm tên tráng hắn leo lên xe buýt sau trực tiếp đi tới sân bay nhìn xem xe buýt đuôi xe đèn phó quan chỉ huy trong lòng cảm khái vô hạn những cái được gọi là hạch tâm thành viên chẳng qua là phá o hôi thôi những quái vật này mới là trong tổ chức chân chính tinh nguyện ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ giải vào tàu sân bay trên không hạm t r ư ờ n g trong văn phòng nit fuji nhìn trước mắt năm tên hỗn đ à n trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi vì thông qua nhằm vào rổ kẻ tổ chức kế hoạch tác chiến hắn đã tận tình khuyên bảo thuyết phục dòng dạ năm tiếng từ phía trên đen nói đến hương đông Có thể t mấy ê nếu khốn k i p này chứ lắc đ ầ v ẫ như lắc đầu, nói ế t lời c h nhiệm không chịu không vụ thất o do ra lý c bại bên ngoài tinh hạm đội được kích bọn họ nhất định phải đầu nhập chiến đấu tiêu diệt ngoại địch đến nỗi rồ kẻ tổ chức chờ đưa ra tay lại đến thu thập cũng không mượn Manifuji lý do cũng rất đầy đủ hắn cho rằng ngoại hình hạm đội không đáng để lo dù kẻ tổ chức mới là họa lớn trong lòng những lao g i ả này đối rộ kẻ tổ chức ấn tượng còn dừng lại tại mấy năm trước cho rằng j a c k s o n chính là trong động trượt mặc dù buồn nôn khó chơi nhưng làm sao cũng không nổi lên được sóng gió đến n ổ i những cái kia cái gì i n f h ả i ít s t o n nở cái gì ản xỉn ăn ngươi mẹ nấu ở chỗ này kể chuyện xưa đâu biên có cái mũi có mắt tốt rồi chúng ta không có rảnh cùng ngươi tại cái này rông dài nắm chặt thời gian tìm tới kệ sệ g ặ c đi Một vị nghị viên nghị c h ị u không đ ư ợ c n g p một một cầm máy chút. Nít cái được Chờ nói. Di không nhịn Phu tính ba ả n g g đổ bộ xã i o trăm nhìn, xem, nhìn xem dân mạng nhóm xem đối linh ớ n cùng nhịn. Long n chức cách g dồ kẻ tổ ư ơ chỗ h ư ớ g A, dồ kẻ tổ c ứ c nhất đại ị n Trường h phải tiêu diệt. đ chiến đem lên mưa gió sắp đến nipu di thu hồi tấm thẳng chân thành nói ta biết đây là ta thất trách các ngươi có cái gì xử phạt ta đều nhận nhưng ta muốn nói là nếu như hôm nay không hạ lệnh tiêu diệt rổ kẻ tổ chức Như vậy, lần tiếp theo vậy l tiếp đại ự cửa nổ tung, New lần t sẽ là、New、York 10 lần có h ban công mở ra lôi thần sổ dẫn theo thiết truy nênh ngang đi tới tới n i fuji tức giận nói ngượng ngùng ta biết các ngươi không tin ta cho nên chỉ có thể mời một cái giúp đỡ tới có ý gì có lôi thần cho ngươi chỗ dựa ngươi liền dám cả gan làm loạn đúng không nghị viên chịu đ ự n g lựa giận tâm bình khí hòa mà hỏi rồi ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy rồi tùy tiện mà nói chỉ bằng rắt sần là có thể cùng ta bất phân thắng bại kẻ địch nghị viên đây coi như là khoe khoang rồi tiếp tục nói ta sống hơn một ngàn tuổi so với các ngươi năm cái cộng lại còn muốn lớn tuổi ta tự tay đánh bại cường địch ngàn vạn nhưng ta có thể nói cho ngươi j i á p s o n là ta gặp qua trong địch nhân thực lực mạnh nhất càng làm cho ta cảm thấy lo lắng chính là hắn kinh người trưởng thành tính căn cứ các ngươi bên này tình báo j i á p s o n thành lập rổ kẹ tổ chức vẫn chưa tới mười năm vẹn vẹn mười năm hắn liền từ một cái tội phạm truy nã trưởng thành là liền quân đội chính phủ đều xử lý không xong vấn đề khó khăn không nhỏ hắn tiềm lực thực tế thật đáng sợ ta dám cam đoan nếu như các ngươi lãng phí lần này kế hoạch lại để cho hắn ẩ n nút mấy năm đến lúc đó toàn bộ địa cầu hắn đều có thể đi ngang ngươi biết khi đó sẽ phát sinh cái gì sao hắn sẽ giết cha mẹ của ngươi nô dịch ngươi con trai ngủ con gái của ngươi mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn sau đó dùng tận cả đời vì hôm nay quyết định ngu xuẩn mà s á m hối lôi thần thân phận quả nhiên dễ dùng tổ mấy câu nói để năm vị nghị viên đều t r ầ mặc m qua hồi lâu một vị nghị viên nói nếu như đem quân lực đều phái đi đối phó rộ kẹ tổ chức k i a thẻ xệ giặc cùng bên ngoài tinh hạm đội làm như vậy do có chút nghiện tiếp tục cho bọn hắn lên lớp chúng ta từ không hề từ bỏ tìm kiếm thẻ x giặc nhưng cái này cần thời gian cùng vật khí lui một bước nói coi như lộ kỳ thủ hạ dùng t ẻ x ệ giặc gọi đến chị thu gì người các ngươi không phải còn có còn có cái kia nifuji vũ khí hạt nhân r ồ đúng các ngươi không phải có vũ khí hạt nhân loại này lợi hại thuốc nổ n h a ta nghe tin man liên quan tới loại này thuốc nổ miêu tả cảm thấy lực sắt thường phi thường khả quan chỉ cần các ngươi sử dụng vũ khí hạt nhân hoàn toàn có cơ hội đánh tan chị thu gì người trái lại nếu như các ngươi lãng phí cơ hội lần này đến lúc đó vũ khí hạt nhân tuyệt đối rét không chết rắt sần r ồ lời nói xong năm vị nghị viên sắc mặt ngưng trọng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận nipu di xích lại gần mấy bước nói cảm ơn rồi hào phóng cười không sao vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ phát hiện rắt sần xác thực càng thêm nguy hiểm hai người nói chuyện p h í a m ả y câu nghị viên bên kia rất nhanh cho ra quyết định có lẽ là thu nạ câu nô dịch ngươi con trai ngủ con gái của ngươi để bọn hắn sinh ra sợ hãi năm vị nghị viên toàn vẽ thông qua vây quét rộ kệ tổ chức kế hoạch nipu di âm thầm nhẹ nhàng thở ra trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất nghị viên nói fu di xấu nói trước hành động lần này nhất định phải tiêu diệt rổ k ẻ tổ chức bằng không mà nói ta biết nit fuji chân thành nói vô luận là cách trước vẫn là ra tòa án quân sự ta đều nhận nghị viên rõ ràng liền tốt chúng ta sẽ phụ trách liên lạc tổng thống cùng cái k h á c bốn nước tổng thống chủ tịch tập kết toàn bộ quân lực đối kháng bên ngoài tinh hạm đội mặt khác rổ k ẻ tổ chức có số lớn c ù n g nhiệt chiến sĩ cho nên chú đóng ở k t s x t lục quân đệ nhất sư đoàn bọc thép tạm về n g ư ờ i điều phối cái này còn có ngoài ý muốn kinh hỉ a nit fuji tâm đầu hỏa nóng chân thành nói cảm ơn không cần cảm ơn chúc ngươi thành công quan chỉ huy năm vị nghị viên cùng t ê u lên chúc mừng sau đó cắt đoạn video trò chuyện rơi phòng làm việc n i t fuji thần thanh khí sảng đi đường đều nhẹ nhõm rất nhiều hắn không chỉ thành công thuyết phục nghị viên đồng ý kế hoạch của mình còn mượn gió bẻ mang làm đến một chi sư đoàn bọc thép đây chính là song hỷ lâm môn a trở lại bằng nở phòng công tác n i t fuji đem tin tức tốt nói cho bọn hắn có thể đám này tôn tử liền một điểm phản ứng đều phản ứng căn bản không biết hắn đến tuột cùng tốn hao bao nhiêu tinh lực b ă n g nợ tiến sĩ có biến sao b ă n g nợ cùng nạ tạ xa ngồi tại trên ghế dài n g ư ờ i nông ta nông chơi lấy trò chơi nhỏ như thế không coi ai ra gì thân mật quả thực không coi tony là người nhìn a b ă n g nợ tiện tay chỉ hướng màn hình thanh tiến độ nhanh hơn nữa nip fuji quay người nhìn lại chỉ thấy màn hình biểu hiện lục soát tiến độ đạt tới phần trăm bốn mươi ba vì tìm tới tâm linh q u y ề n trượng cn triệu tập toàn mỹ tất cả ghệ ả máy đo quang phổ tiến hành thảm thức kiểm tra phương pháp này là bằng nợ nói ra mặc dù ngu là ngốc một chút nhưng thắng ở toàn diện vô g ó c chết dù là j a c k s o n đem quyền trượng giấu ở lòng đất đều có thể bị tìm ra chỗ thiếu sót duy nhất ở chỗ bộ này thiết bị mỗi lần chỉ có thể tìm kiếm một mục tiêu nếu bị lồ kỳ cướp đi t h ẻ xây giặc cũng có thể cùng nhau tìm ra thời gian nhoáng một cái đi vào hai giờ chiều dụng cụ trên màn hình thanh tiến độ rốt cục đi đến chín mươi chín tất cả mọi người để công việc trong tay xuống tại trước màn hình làm thành một vòng đôi mắt nháy đều không nháy mắt tích một tiếng văng nhỏ dụng cụ khóa chặt tâm linh quyền trợ ư n g vị trí b ă n g nợ đeo lên đôi mắt hai tay nhanh chóng đánh bàn phím đem dấu hiệu chuyển đổi thành địa lý tọa độ quyền trượng chính là ở đây toàn cầu định vị hệ thống cấp tốc thu nhỏ phạm vi mục tiêu tại new jop tây bộ ba trăm cây số bên ngoài vùng hoàng vu trong rừng rậm nipu di tay chỉ hỏi đây là địa phương nào nạ tạ xạ dùng tấm phẳng nhanh chóng lục soát sau đó hồi đáp nơi này vốn là một mảnh đất hoang mấy năm trước bị người mua xuống sau khi được doanh nông trường đều lương ghi chép nông trường lại là nông trường tony c ư ờ i khẩy n h ì n không được nhổ nước bọc nói nhớ ký rắt sần tại hủ sần sơn cốc căn cứ cũng là nông trường cái này khốn nạn đời t r ư ớ c là cái cao bồi đi nít fuji không có nhận lời nói trực tiếp ra lệnh khối này nông trường cách nơi này không xa sợ tặc ngươi phụ trách đi một chuyến tuyệt đối không được đánh rắn đ ộ n cỏ chỉ cần cự l i s a tìm kiếm hư thực là được yên tâm đi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tony rời đi phòng thí nghiệm nạ tạ x a ngươi phụ trách kiểm tra không quản cùng mặt đất tin tức nhìn xem có hay không tình huống gì thường xuất hiện nếu như j a c k s o n thật xảy ra vấn đề những cái kia cán bộ tuyệt đối sẽ điều động binh lực bảo hộ j a c k s o n nạ tạ x a ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính thuận miệng hỏi có khả năng hay không bọn họ sẽ mang theo j a c k s o n chạy trốn phòng thủ mà không chiến dù sao có trong nháy mắt di động siêu năng lực giả nghĩ trốn đến nơi đâu đều được n i fuji cười nói chúng ta cùng dầu kẻ tổ chức là đối thủ cũ ngươi gặp qua bọn hắn lần nào không đánh mà chạy rồi chương ba trăm linh một bị tất cả mọi người nhằm vào ý d ư ờ man chúng ta cùng dầu kẻ tổ chức là đối thủ cũ người gặp qua bọn hắn lần nào không đánh mà chạy rồi nít phu di câu nói này để lộ ra cảm khái cùng bị thương bởi vì câu nói này mặt khác một tầng ý là chúng ta cùng r ồ kẻ tổ chức đấu nhiều năm như vậy cái nào một lần chiếm qua thượng phong không đánh mà chạy chỉ là chúng ta mà thôi nghe vậy nạ tạ x a biểu lộ s ư ơ n g sở sau đó lộ ra nụ cười khổ sở nói đúng vậy à không biết lần này sẽ thế nào đối thủ là r ồ kẻ tổ chức ai dám nói có một trăm phần trăm nắm chắc đâu cái nào ta ứng nên làm những gì đâu tất cả mọi người phân phối đến nhiệm vụ chỉ có sổ đứng ở một bên không có chuyện để làm Thô, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi về sau khẳng định sẽ có một trận đại chiến nít p h u di sợ hắn suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian chân an vài câu vị gia này thế nhưng hạ vẹn chờ đệ nhất chiến lược có thể không thể đã tội a t ố ấ t d ầ không có nhiều như vậy tiểu tâm tư quay người liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi chờ một chút nít p h u di lại nghĩ tới cái gì vội vàng gọi lại hắn Thô, ngươi cùng lộ kỳ là huynh đệ biết tính cách của hắn yêu thích ngươi cho rằng nếu như lộ kỳ kế hoạch sau khi thành công hắn sẽ chọn ở nơi nào mở ra thời k h ô n g môn ừ m t rồi nhữ mày nghiêm túc suy nghĩ nói lộ kỳ có chút tự ti cho nên hắn khát vọng thành công thích khoe khoang đặc biệt hưởng thụ người khác cúng bái hoặc là ánh mắt kính sợ ta cho là hắn sẽ chọn người nhiều địa phương mà lại nơi này nhất định rất nổi danh tầng lầu nhất định phải cao hắn thích nhìn xuống người khác nít fuji nói hóa ra là như vậy ta biết ngươi đi về nghỉ ngươi đi rồi rời đi về sau nitfuji đi đến hàng không mẫu hạng bên giường túi nhìn dưới chân thành thị sơn hà người muốn nhiều địa phương muốn nổi danh tầng lầu muốn cao thích nhìn xuống Liệu i ó t châu phù hợp cái này ba điều kiện địa phương không tính thiếu l ô kỳ mục tiêu đến tột cùng là nơi nào hẳn là nitfuji hiểu ra trong lòng hiện ra một đáp án trường quan nạ tạ xạ nghiêm trần chuyển động cái ghế nói ta nghĩ đến một chỗ nitfuji nói cùng nhau nói sợ t a c a úc sợ t a c a úc tony mặc vào một đời mới toàn tự động chiến giáp bay hướng cách đó không xa nông trường. Chuyên trú vào nhiệm vụ hắn, còn trú vào vụ không biết bị tới. giờ hiện mắt trường xuất hiện ở trước mắt. Tony nhà mình Nửa nông không cho dám cao ốc sau, đã đệ lộ kỳ ở á phải sát quá gần, duy trì tại duy gần, k o n g 3.000m cao độ, sau độ, đó phát xạ v h ì nơi h thăm dò khoảng cách gần điều tra. Không, không phải máy tra. dò gần n điều này cũng không phải nơi này nơi này chỉ có một đám châu a a tìm được thì ra dấu ở chỗ này máy thăm dò tại nông trường mấy trăm m é t trên không tìm kiếm cuối cùng khóa chặt một tòa thường thường không có gì l ạ chất gỗ phòng ố c phòng trên mặt đất có hai tầng có rõ ràng ở lại vết tích mà nhà g ỗ dưới mặt đất là một mảnh xi măng cốt thép khu kiến trúc tòa kiến trúc này bày chiếm diện tích cực lớn cơ hồ bao trùm toàn bộ nông trường kiến trúc chiều sâu cao tới một trăm mét lần này nói không phải rổ kẹ tổ chức tổng bộ đ o á n chừng cũng không có người tin chưa h ừ rốt cuộc tìm được ngươi kỹ nữ ngôi tony giận mắng một câu sau đó điều khiển máy thăm dò đem tất cả số liệu toàn bộ ghi chép lại trở lại tàu sân bay trên không bên trên tony báo cáo trinh sát của mình kết quả bằng n ở là đúng nơi này chính là rổ kẹ tổ chức tổng bộ có trời mới biết j a c k s o n rốt cuộc là thế nào tránh né vệ tinh giám thị thành lập được lớn như vậy dưới mặt đất khu kiến trúc bằng n ở hồi tưởng lại mình bị giam cầm thời gian cảm khái nói j a c k s o n thủ hạ có rất nhiều thợ khéo cộng thêm phú khả địch quốc tài lực c h ú t chuyện nhỏ này căn bản không đáng kỳ quái phú khả địch quốc tony có chút tức giận bất bình gia hỏa này nếu không phải trộm ta chiến giáp cùng thuyền cứu nạn lò phản ứng lại cho hắn mười năm cũng sẽ không như thế có tiền n i t fuji hỏi sơ t a c còn có cái gì phát hiện sao tony lắc đầu nói ta sợ đánh rắn động cỏ cho nên không dám khoảng cách gần điều tra tôi nói như vậy trước mắt còn không thể xác định j a c k s o n là có hay không xảy ra chuyện đúng vậy à b ă n g vào một cái căn cứ liền j a c k s o n có hay không tại cũng không thể xác định chớ nói chi là cái khác không nhất định nha nạ tạ xạ đ ỗ n g nhiên mở miệng nàng điểm lấy chân cái ghê phía bên phải lùi sang bên nửa mét đem màn ảnh máy vi tính nhường lại k h ô nạ g quản qua liệu biểu hiện. Từ tối hôm qua bắt đầu, xuất cả hiện. nước các nơi sân bay xuất hiện số tối bắt bay hôm Từ đ các i nghi phi hành ghi người đi lượng hành quan khả chép. Đám á vây đi qua s tạ xem không khả hiểu sổ trực tiếp hỏi, nghi. nơi nào n tiếp sổ trực tạ xa nói mặc dù những n à y phi hành ghi chép ngụy trang rất tốt có rất nhiều du lịch có rất nhiều chạy chữa có rất nhiều đoàn xây nhưng có một vật là ngụy trang không được nàng dùng tay chỉ trên màn hình một hàng chữ mục đích những n à y máy bay mục đích đều là cùng một nơi ở vào nông trường năm mươi cây số bên ngoài sân bay ta điều tra nơi đó thành thị chiếc xe sử dụng tình huống tình báo biểu hiện đêm qua có vượt qua ba trăm chiếc xe buýt bị chính phủ lâm thời c h ư n dụng đến bây giờ còn tung tích không rõ do có chút không hiểu chính phủ chính phủ làm sao lại trợ giúp dỗ kẻ tổ chức tony hỗ trợ giải thích dỗ kẻ tổ chức làm việc bá đạo rất nhiều nơi chính phủ cùng tập đoàn đều bị bọn hắn thẩm thấu cùng thu mua thành bọn hắn phạm tội đồng l õ a quan phỉ cấu kết hẳn không phải là địa cầu đặc sản người đi qua nhiều như vậy tình cầu cũng không biết sao r ồ mờ mịt lắc đầu ta đi cái khác tinh cầu là đánh trận đi mặc kệ người tốt hay là người xấu dù sao đều là một cái búa mua bán nipuji yên tâm đi hôm nay qua đi những người này một cái đều chạy không thoát nghe vậy tony khỏe miệng nít lên khinh miệt biểu lộ rõ ràng không tin hắn cho d ổ k ẻ tổ chức cung cấp trợ giúp người cùng tổ chức thực tế quá nhiều cn bắt chơi nha mà lại có thể bị rổ k ẻ tổ chức nhìn lên nói rõ bọn hắn phía sau có nhất định giá trị lợi dụng trong đó nhiều nhất chính là tài chính ở quốc gia này vốn liếng có như thế nào lực lượng cùng là nhà tư bản t o n y phi thường rõ ràng nói như vậy nếu như lúc trước nghiên cứu ra sắt thép chiến giáp không phải hắn mà là một cái không có bối cảnh không có vốn liếng dễ của nhà khoa học kia chỉ sợ đừng nói sắt thép chiến giáp ngay cả tự do thân thể đều không gánh nổi coi như hôm nay qua đi dô kẻ tổ chức cuối cùng rơi đài chính phủ cũng chỉ sẽ bắt chút không có căn cơ kẻ chết thay đi ra lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng những cái kia giấu ở phía sau màn nhà đại tư bản căn bản sẽ không thương kinh động xương điệu thấp mấy năm sau lại là một đầu hào hán b nàng g không nở tính, quản thao tác máy tính, xem không quản phi h máy xem h h chép, một đêm bên trong điều động nhân thủ nhiều như vậy, xem ra kẻ tổ chức thật chuyện. nhưng không thể nói rõ sẽ ra chuyện nhất định i điều nói, cái nói Nói Jackson. một đêm xem động trong tổ tạ đầu, bên Nạ này xong, nàng ra rổ ra rõ vậy, xạ ra kẻ sẽ lấp là là quay đầu nhìn về phía tony c ô n g khí mười phần nhữ mày hỏi ha ha thiên tài n g ư ơ i có ý kiến gì không tony hào phóng tiếp nhận xưng hô nghiêm túc nói cùng ngươi trái lại ta cho rằng xảy ra chuyện chính là rát sẩn đổi vị suy nghĩ một chút nếu như ta ở vào loại tình trạng này thẳng định sẽ chương toàn bộ lực lượng đến ba trăm linh hai huyết chiến mở ra đưa ngươi một đoá mê hình ấm nghe thấy lời này tony không thế nào vui vẻ mỗi người đều có ưa thích của mình nha d ầ i không hiểu phong tình mở miệng trâm trọng nói ngươi chính là sợ chết nha tony quét mắt nhìn hắn một cái trong lòng phi thường khó chịu rõ ràng Ta nếu là có cái thiên thần l ã o cha ta mẹ nấu cũng dám liều mạng tình huống chính là như thế cái tình huống không để ý tới những người khác đấu v õ mồm n i t fu j i nhắm mắt lại nghiêm túc phân tích mấy người ý nghĩ suy nghĩ sau một hồi hắn mở to mắt nói chuẩn bị động thủ đi để chúng ta triệt để hiểu rõ đây hết thảy rõ ràng trường quan mấy vị ạ vẹn chờ kích động n i t fu j i lập tức truyền đạt mệnh lệnh tác chiến đệ nhất mệnh lệnh tàu sân bay trên không bên trên hai cái cà g ì ý ở b ạ xe ẹ cờ dạp trung đội đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu đầy phụ tải trang bị đạn đạo lần nữa tiến hành toàn diện kiểm tra thứ hai mệnh lệnh ở phi trường tập kết hoàn tất mỹ đệ nhất sư đoàn bọc thép lập tức cất cánh đi tới khoảng cách nông trường gần nhất quân dụng sân bay hai đầu tuyên bố nhiệm vụ về sau n i t fuji đ ố i trước mắt mấy người nói cà g ì ý ở b ạ xe ẹ cờ dạp trung đội đã toàn thể chờ lệnh đệ nhất sư đoàn bọc thép dự tính bốn giờ ba mươi phút chiều bố trí chi đúng chỗ quyết chiến thời khắc liền định tại năm giờ chiều các ngươi có ý kiến khác biệt sao đám người nhìn nhau ai cũng không nói gì làm mệnh lệnh tác chiến thật truyền đạt lúc bọn họ thần sắc liền không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy quyết chiến a vẫn là cùng d ổ k ẹ tổ chức cũng không biết đang ngồi cuối cùng có thể sống được mấy người bầu không khí dần dần có chút ngưng trọng tony nửa đùa nửa thật mà nói ta cho rằng thời gian này điểm rất tốt đánh giặc xong nói không chừng còn có thể bắt kịp ăn khuya Rồi, người ăn qua Mexico đồ ăn sao? Ta biết một nhà không sai cửa、hàng. t ô i xem như trong mấy người tâm tính buông l ò n g nhất hắn lúc này lắc đầu chờ đợi nói chưa ăn qua nhưng ta nghĩ nếm thử các ngươi địa cầu đồ ă n phi thường mỹ vị ạt gặt căn bản ăn không được b ă n g nở tiếp t r a nói ta để cử công chưa ngươi ăn qua tuyệt đối khó quên nạ tạ xạ cũng khẽ cười nói ta cảm thấy phạt sạch p h ụ cũng rất tốt người yêu nhất s xác ích t ô i nghe đều thèm nhanh lên bắt đầu nhanh lên kết thúc đi ta đã chờ không nổi nhờ có tony sinh động bầu không khí bọn họ áp lực tâm lý phóng thích không ít khi bọn hắn đem tác chiến phương án xác định rõ về sau đồng hồ vừa vặn chỉ hướng bốn giờ ba mươi phút n i t p u j i đúng giờ thu được đệ nhất sư đoàn bọc thép đã tới địa điểm chỉ định tin tức hắn buông xuống máy truyền tin mấy vị ạ vẹn trở cũng đình chỉ nói chuyện phiếm đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn quyết chiến thời khắc đến mọi người đi chuẩn bị đi mấy người ánh mắt kiên định lẫn nhau động viên sau đó rời đi phòng thí nghiệm đi tới riêng phần mình gian phòng sau hai mươi phút bọn họ mặc trang bị đi vào hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy tập hợp phòng chỉ huy ở vào hàng không mẫu hạm ngay phía trước tầm mắt phi thường k h á n đạt các c ấ p chỉ h u y v i ê người nhiều đến hơn n trăm n trịnh Phu Di tại hạm ư ở n chuyên môn g v trí, á mắt từng chọn á i đảo qua bọn ắ Thắng n Hành động cùng chúng người trịnh thuộc đi.、Tháng、lợi cuối rồi ta. t r sẽ về Mấy gật g đầu sau đó rời đi phòng chỉ huy đi tới hàng không mẫu h ạ m b o n g tàu b ợ lách mãi cùng bằng nợ leo lên một khung côn thức máy bay chiến đấu trận chiến tranh này thường thứ nhất từ bọn hắn khai hỏa máy bay chiến đấu tăng tốc bay vọt b o n g tàu rồi cùng t o n y theo sát phía sau sau mười phút nông trường xuất hiện tại dạ đạ m cây số phạm vi bên trong nạ tạ xạ dùng ngón tay cái đẩy ra cái nút bắn nắp b ả o hộ sau đó quay đầu nhìn về phía b ă n g nờ khẩn trương sao b ă n g nờ nhìn một chút trên cổ tay nhịp tim máy kiểm tra hài hước mà nói nó nói cho ta ta có chút khẩn trương nạ tạ xạ cười lại hỏi hết thể đều kết thúc về sau ngươi muốn đi nơi nào hoặc là nói ngươi muốn làm cái gì b ă n g nờ lắc đầu cười khổ nói nói thật không nghĩ tới tại g ệ y ạ thí nghiệm không có xảy ra việc gì cho nên trước hắn trong đầu trừ lên bác tri thức cũng chỉ còn lại có bẻ ti dốt bẹ tỉ sau khi chết hắn nguyện vọng là tiêu diệt rổ kẻ tổ chức báo thù cho nàng đến n ỗ i báo thù chuyện sau đó thật đúng không nghĩ tới nạ tạ xạ không đ u n g tha b ư ớ c bách hỏi bây giờ muốn cũng không muộn b ă n g nở gãi đầu một cái phát ta tại ta mỏi mệnh thời điểm có nghi qua từ bỏ hết thảy đi mở một gian phòng ăn phòng ăn nạ tạ xạ hơi kinh ngạc b ă n g nở cho là nàng không thích vội vàng thay đổi tuyến đường kia là ý nghĩ trước kia có thể có chút ngây thơ không nạ tạ xạ ngắt lời nói ý nghĩ này phi thường đồng phải không bằng n ở không thể tin được đương nhiên nạ tạ xạ triển lộ nét mặt tươi cười vui vẻ nói đừng quên ta thích ăn s a n g huế nhất định nhớ kỹ nông trường khoảng cách khoảng cách dạ đạ năm nghìn mét nạ tạ xạ thu hồi nụ cười quả quyết đẻ xuống cái nút bắn cơ bụng ổ đạn mở ra mười mai đặc chế đất chống đạn đạo tuần tự phát s ạ mục tiêu nông trường trong căn cứ j a c k s o n cùng bản nguyên năng lượng chiến đấu ý nguyên kéo dài bên ngoài sắc trời bắt đầu tối trận này người ngoài nhìn không thấy chiến đấu đã tiếp tục tiếp cận hai mươi tiếng vẫn không có phân ra thắng bại đồng đảng nhóm trong lòng lo lắng lại gấp cái gì cũng giúp không được chỉ có thể ngồi không tích tích tích đông nhiên căn cứ c ò i báo động đại tác ánh đèn chỉ một thoáng biến thành màu đỏ cảnh cáo đạn đạo đột kích còn thừa thời gian ba mươi giây chợ lộ thanh n â m r ồ n dập vang vọng căn cứ mấy vị đồng đảng sắc mặt đại biến đồng thời tại nội tâm kinh hô xỉ cn Bệnh. một giây sau hạ ly nắm tay khoác lên r ắ t sần bà vai trái trong nháy mắt rời đi căn cứ làm nàng rời đi về sau Mấy nắm tay vị đồng đảng đứng cùng tiến lập tức tới, tay nắm đứng tại c hát ỗ Sớm Sien làm mấy biết sẽ đến, bọn bọn nhiên phải làm cho tốt dự phòng. Vì ứng đối đến, chế tốt tập Sien đương phòng. ứng định phương sẽ họ họ cho kích, loại dự Vì n đạn không mà đạo ậ p chính lý à trong đó một loại. đó l Bạch! Hạ、lý、lại lần nữa xuất hiện tại phòng họp mang theo đồng đảng thuấn di rời đi bọn hắn thương nghị rút lui địa điểm ngay tại nông trường mười mấy cây số bên ngoài thâm sơn h ạ lý đem đồng đảng nhóm đưa đến đỉnh núi vách đá không có ý định đem bọn hắn giấu đi nếu căn cứ đều bị người phát hiện chiến đấu liền khẳng định tránh không được mà lại t r ố nơi tránh tổ tại thể xuất tại thân thường biệt, tại cách. cũng không phải kẻ tổ chức phong、cách. Đông đảng nhóm tại đỉnh núi Ninh Địch, Jackson cùng vợ mà khẳng định không thể xuất hiện tại phụ cận. Jackson ẩn dùng không gian siêu năng lực tại ngọn núi nội phải chức Địch, phụ chỗ phi hạ h mặc kẻ p siêu dồ đặc địa 1.000m vợ ư bộ lì lực n g đào c á đậu. h ắ này cùng liền trốn ở bên trong. Nơi n vợ mạo ở có thể nói vô cùng an toàn trừ phi xỉ ẻn đem ngọn núi t ạ c bằng sau đó lại dùng máy xúc hướng xuống đào cái mấy trăm mét nếu không cũng đừng nghĩ tìm tới rát sần nói nhiều một câu hạ lì tại phương viên trăm cây số bên trong đào mười mấy cái cùng loại hầm trú ẩn coi như xì ẻ n dẫm nhằm cất cho phát hiện ẩn thân chỗ h ạ lì cũng có thể thuấn di đến địa phương khác đông đảng nhóm đứng tại đỉnh núi trông thấy chân trời xuất hiện từng đạo ánh lửa ba hai một ẩm ẩm mười mai đạn đạo tinh chuẩn chui xuống dưới đất tổ chức dự bị tổng bộ trong nháy mắt bị nổ bay một đoá to lớn màu đỏ sẩm mây hình nấm chậm rãi dâng lên nương theo lấy vang tận mây xanh tiếng nổ cùng đất dung núi chuyển t r ứ n cảm nông trường chung quanh thổ địa giống đổ mỹ nổ quân bài cấp tốc bắt đầu sụp đổ vô số phong ố p cây cối động vật đều bị vùi lấp tràn diện xem ra có thể so với tận thế mây hình nấm lên tới mấy ngàn mét không trung cho vốn là ưu ám bầu trời soát bên trên một tầng một tàu mà nông trường làm trung tâm xuất hiện một cái đường kính ước năm sáu ngàn mét chiều sâu cao tới hai nghìn mét khủng bố hồ trời chương ba trăm linh ba trốn ở khôi giáp bên trong phế vật ohatmi gột đứng tại đỉnh núi nhìn xem chân núi một mặt này đồng đ ả n g trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ đạn đạo lực sát thương thực tế khủng bố cn lần này là bỏ hết cả tiền vốn cái này mười mai đạn đạo mặc dù thuộc về vũ khí thông thường nhưng từ bạo tạc hiệu quả đến xem không thua gì mười vạn tính bằng tấn khác đầu đạn hạt nhân còn không có phóng xạ nguy hại tuyệt không phải bất luận cái gì một cái tại ngũ đạn đạo đồng đảng nhóm lòng còn sợ hãi vừa rồi thực tế quá nguy hiểm nếu như hạ l ụ không có đem r ắ t sần thuấn di đi dù là hắn không có bị bản nguyên năng lượng n u ố t chừng cũng tuyệt đối sẽ táng thân tại vừa rồi bạo tạc bên trong xem ra vì hôm nay cn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị tony điều khiển chiến giáp bay đến hố trời trên không khởi động điều tra thiết bị muốn nhìn một chút bên trong còn có người sống hay không một lát sau quét hình kết thúc hắn ngữ khí vui sướng nói không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu nếu như j a c k s o n vừa mới ở bên trong tuyệt đối đã thịt nát xương tan nạ tạ xạ không dám k i n h thường nói có lẽ hắn căn bản là không ở bên trong tony gật đầu có khả năng chúng ta đi phụ cận điều tra một chút ta đi phía tây tổ n g ư ờ i đi phía đông tiểu na ngươi đi phía bắc thâm sơn nếu như rát sần không ở căn cứ vậy khẳng định liền tại phụ cận bốn người chia ba tổ hướng ba cái phương hướng khác nhau tìm kiếm tổ phụ trách phía đông là một mảnh xanh hóa căn bản không có cách nào giấu người chỉ dựa vào mắt thường quan sát liền đầy đủ mà phía tây cùng phía bắc địa hình càng thêm phức tạp cần tiên tiến điều tra thiết bị chẳng hạn như chụp ảnh n h i ệ t kỹ thuật phía dưới là một tòa mấy trăm mét cao núi ngược lại là rất thích hợp giấu người nạ tạ x a nói mở ra không vận chụp ảnh nhiệt bằng lờ hai mắt nhìn chằm chằm màn hình mặc dù phía trên có thật nhiều cao quan điểm nhưng từ hình dạng cùng lớn nhỏ liền có thể đánh giá ra là động vật hoang dã không phải nhân loại đông đảng nhóm đứng tại đỉnh núi trông thấy một khung máy bay chiến đấu bay tới sau đó xoay quanh tại ngàn mét không trung không sai chính là xì ẻn côn thức máy bay chiến đấu đám này cầu nông dưỡng david móc ra quân dụng kính viết vọng động t h ủ đi h ạ n g lì nói xem ta p h ơ r ằ n g lìn vươn tay che khuất máy bay chiến đấu dùng sức một nắm tích tích tích tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt côn thức máy bay chiến đấu vang lên tiếng cảnh báo tiểu na b ă n g nở hai tay đỡ lấy chỗ ngồi máy bay mất khống chế nạ tạ xạ nếm thử điều khiển máy bay thế nhưng một điểm phản hồi đều không có b ă n g nở nhớ tới một người vội vàng kêu gọi rô tony máy bay chiến đấu mất khống chế r ồ kẻ tổ chức liền giấu ở trên núi lời còn chưa dứt máy bay chiến đấu quay lại phương hướng thẳng đứng hướng phía dưới động cơ phát ra tiếng vang bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành vạn hạnh hai người đeo dây nị tan toàn bằng không mặt trực tiếp muốn đụng vào đồng hồ đo bên trên vợ dù sơ nạ tạ xạ la lớn xem ngươi nghe vậy b ă n g nở tự tin cười một tiếng sau đó điều chỉnh cảm xúc biểu lộ trở nên dữ tợn b ă n g nở thân thể bắt đầu tăng vọt cuối cùng dài đến cao hơn ba mét biến thân thành người khổng lồ xanh hụt giống hụt xé nát dây an toàn sau đó đem nạ tạ xạ ôm dùng sức nhảy vọt ẩm cabin nóc bị hụt đụng bay hắn đem nạ tạ xạ ôm vào trong l ự c phòng ngừa nàng bị thương tổn máy bay chiến đấu tăng tốc rơi xuống đất vang tiếng vang hóa thành một đoàn cực nóng hòa cầu nhỏ vụn linh kiện hướng chung quanh về ra hụt tre chở nạ tạ xạ rơi xuống tại trong rừng cây hai người đều tránh đi bạo t ạ c bình yên vô sự hóa ra là bọn hắn david giơ kính viễn vọng nói jon h hỏi ai david nói b ằ n g nở tiến sĩ còn có xì ẹn vị kia rất xinh đẹp nữ đặc công tóc làm à u nâu dáng người rất gợi cảm phờ rắng l ì n kinh ngạc nói vợ lách phải đảo ông trời của ta bọn họ hai làm sao làm đến cùng đi ai trèn á c độc treo g ẹ o đây là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp a ta rất lo lắng vị kia nữ đặc công có thể hay không chịu loại kia kích thước phi đánh trận đâu nghĩ gì thế hạ l y nhìn hằm hằm hắn ánh mắt tràn ngập xem thường quan hệ lại quen cũng là nam nữ hữu biệt loại này trò đùa có thể làm lấy nữ sĩ mặt nói sao a chèn đối hạ l y cũng có mấy phần e ngại vội vàng túi đầu xuống không nói thêm gì nữa h o k e r lôi thần chi truy từ trên trời giáng xuống do hỏi hai người các ngươi không có sao chứ hụt bung ra nạ tạ xạ phẫn nộ quay đầu hừ hừ hai tiếng nạ tạ xạ trở về từ coi chết nhịp tim nhanh cất cánh nàng thợ gấp nói không có việc gì tony ngay sau đó đuổi tới lơ lửng ở giữa không trung thấy hai người bọn họ vô sự hắn tranh thủ thời gian hỏi tiểu na kẻ địch ở đâu nạ tạ xạ lắc đầu nhìn về phía rừng rầm phương h ư ớ n g nói không biết máy bay vừa tới p h ụ cận liền xảy ra chuyện cho nên đồ điện khống chế siêu năng lực giả phờ rằng lin c o lin tân nhất định liền tại phụ cận tony tự hỏi nói nếu như j a c k s o n xảy ra chuyện dù k ẻ tổ chức khẳng định sẽ ôm đoàn sửa ấm bọn họ nhất định đều ở nơi này nói xong hắn tôi động chiến giáp bay hướng không trung nhìn xuống mênh mông bắt ngát rừng rầm nói g i v ị đem bọn này chuột tìm ra giáp v ị n khởi động chụp ảnh nhiệt tự động phân biệt tiên sinh tại ngoài ba cây số đỉnh núi có nhân loại nóng phản ứng thì ra tại đỉnh núi a tony thông báo những người khác bọn hắn trốn ở đỉnh núi không phải nói bọn hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định nhận nút nạ tạ xạ giữ vững tinh thần làm sao bây giờ tony nói dồ chúng ta đi chào hỏi đi một mình đối mặt rổ kẻ tổ chức cán bộ tối cao tony cũng không có lá gan lớn như vậy đành phải kéo lên s ổ cùng nhau đi thôi t dồ dùng sức vung vẩy lôi thần chi truy hai người cấp tốc bay hướng đỉnh núi đến rồi lạt sờ cùng sợ t á c david để ống n h o m xuống nhắc nhở biết mấy vị đồng đảng hoặc ngồi hoặc đứng không có một chút chính hình cường địch trước mắt cũng không có chút nào khiết đảm rồi cùng tony bay tới tuần tự đáp xuống đất mặt hello hạ lì hướng sổ phất tay đã lâu không gặp t ô i nhìn xem nàng trên mặt biểu lộ có chút phức tạp hắn đi vào địa cầu sau lần thứ nhất tâm động thế mà cho rát sần lao bà m ẫ u chốt hạ lì trên thân có loại lực hút vô hình cho dù trở lại asgad r hắn cũng thường xuyên nhớ tới đáng tiếc ca hát ly đã làm vợ người vẫn là cái tay nhiễm máu tươi ác nhân cho dù ngày nhớ đêm mong hai người cũng không có nửa phần khả năng thơ không biết làm sao nói tiếp tony miệng hạ cũng không lưu tỉnh hắn vươn tay giống tiểu hài học số lượng giống nhau một hai ba bốn nam thơ răng lín mặt lộ vẻ bất mãn ngươi tại tính cái gì tony cười nói coi như ta một hồi muốn tiêu diệt mấy cái côn trùng có hại alex khinh thường cười lạnh chỉ bằng ngươi trốn ở khôi giáp bên trong phế vật bị n g ư ơ i chỉ vào cái mũi mắng tony cũng không tức giận nói tiếp không đúng còn thiếu người đâu j a c k s o n đang ở đâu để ta đoán một chút sẽ không phải là chết đi ngươi á i trẻn khí nổi gân xanh lúc này muốn động thủ dừng tay đ ừ n g chúng thấp như vậy cấp phép khích tướng david nắm tay khoác lên trên bả vai hắn nhà mình nam nhân bị vũ nhục h ạ lì đương nhiên cũng tức không nhịn nổi liếc qua tony nói trồ hộp. cái này sẽ chỉ nói chuyện côn trùng là phát ngôn của ngươi người sao rồi lắc đầu đôi mắt kiên định nói đầu hàng đi rát sần không tại các ngươi đánh không lại ta không cần lại liên lụy những người khác chương ba trăm linh bốn vạn pháo tể phát thử thương thẳng trọng h ạ lì ha ha cười người đang ngồi bao quát người ta ở bên trong trên tay người nào không có mấy đầu nhân mạng vô tội cái gì căn bản không tồn tại lại nói ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ thua rồi nắm chặt tiết truy tiến lên hai bước chỉ bằng ta có thể cùng rát sần đơn đấu bất bại mà các ngươi lại không được hạ lì ánh mắt xem thường nói n g h ị thổi p h ò n g chính mình cứ việc nói thẳng đừng bắt ta nam tử làm miệng đ g ắ m đủ ta nghe không vô tony đánh gây hai người đối thoại đã các ngươi không chịu đầu hàng vậy liền huyết chiến rốt cuộc đi vừa dứt lời u ám bầu trời hiện ra đại lượng điểm sáng david d ơ lên kính viễn vọng xem xét sau đó t r e o chọc nói ta còn tưởng rằng là cái gì đâu hóa ra là chiến tranh thương nhân đồ chơi phỉ n g ủ phờ rắng l i n đồng dạng d ơ tay lên nói sắt thép chiến giáp nha chúng ta cũng có ẩm ẩm ẩm dưới chân ngọn núi phát ra trận trận t r ầ m đủ nương theo lấy chấn động kịch liệt thổ địa bắt đầu sụp đổ giống như động đất lúc ngọn núi đất lở r ồ i cùng tony lập tức bay đến giữa không trung giạp vịt giạp vịt tiên sinh sườn núi chỗ có đại lượng nhân loại chụp ảnh nhận phản ứng tony kinh ngạc nói cái gì sườn núi bùn đất liên quan rừng cây bị sốc lên mặt ngoài xuất hiện giống tổ hong giống nhau lít nha lít nhít cái hố cái hố bên trong cất giấu mấy tên lính võ trang đầy đủ còn có rổ kẻ tổ chức chiến giáp quân đoàn cùng kia một trăm người bộ đội đặc thù nạ tạ xạ đứng tại chân núi ngự a khí ngưng trọng nói thì ra là thế kia ba trăm chiếc biến mất xe buýt liền giấu ở trong vùng rừng núi này chiến giáp quân đoàn phun ra hòa diễm cấp tốc bay hướng đỉnh núi cùng đồng đảng nhóm đứng chung một chỗ những cái kia tổ chức tinh nhuệ tắc giờ cao vũ khí hưng phấn hướng giữa không trung s ở tặc cùng sổ g ầ m thét hoàn toàn không có một tia sợ hãi đám điên này nhìn xem dưới chân điên cùng đám người tony nội tâm chấn động không gì sánh nổi hắn lập tức thông báo xì n bị bọn hắn bảy một đạo trước đó oanh tạc căn cứ là chống không bọn họ đem người đều giấu ở trên núi tàu sân bay trên không phòng chỉ huy n i t fuji nghe được tony câu nói này cũng không có nhiều kinh ngạc x à o tra khó chơi đây mới là dồ k ẹ tổ chức nha hắn tỉnh táo nói sơ tác đem mục tiêu tọa độ phát tới các ngươi lập tức rút đi được rồi vài giây đồng hồ về sau tony đem tọa độ phát đi qua n i t fuji lập tức đem tọa độ truyền thống cho bố trí tại nông trường phía nam quân mỹ đệ nhất sư đoàn bọc thép tướng quân phương vị tọa độ toàn hỏa lực bao trùm sau khi ra lệnh nifuji nắm chặt lan can tâm tình khẩn trương nói t h ầ m chiến tranh bắt đầu nông trường phía nam 15 cây số bên ngoài là một mảnh rộng lớn bình nguyên nước mỹ lục quân thứ năm quân thuộc hạ đệ nhất sư đoàn bọc thép đã sớm bố trí ở đây chờ lệnh chi bộ đội này thành lập tại thế chiến thứ hai trong lúc đó đến nay đã trải qua vô số lần chiến trường tẩy lễ bộ đội hạ hạt một cái cơ giới hóa bộ binh lữ một cái tư đặc di lữ một cái chiến đấu hàng không lữ hai cái bọc thép lữ có khác sư pháo binh bộ đội công binh lữ phòng không lữ cùng thông tin tình báo phòng hóa hiến binh chia đều đội tổng cộng số nhân viên 17.000 người t à i hữu là nước mỹ lục quân bộ đội chủ lực một trong toàn sư có các loại hình xe tăng hơn 400 chiếc các loại hình xe bọc thép hơn 1.000 chiếc các loại hình máy bay trực thăng hơn 100 giá các loại hình đạn đạo phát xạ trang bị hơn 150 bộ các loại hình hỏa pháo hơn 200 m ô n các loại hình điện đài vô tuyến cùng nhìn ban đêm thiết bị hơn 10.000 bộ tiếp vào nit fu di hạ đạt chỉ lệnh đệ nhất sư đoàn bọc thép lập tức đi vào trạng thái chiến đấu hơn hai m ô n pháo cối quản nhiều pháo hỏa tiễn vô tòa lực pháo tự mình xuống l i ề u đạn lập tức nhắm chuẩn mười lăm cây số bên ngoài tọa độ vê anh vê anh vê anh liên miên bất tuyệt tiếng pháo vang vọng bầu trời những cái kia tổ chức tinh nhuệ mới từ đen nhánh cái hố chui ra ngoài còn chưa kịp mở thương thứ nhất d â y đặc hỏa pháo liền rơi vào trên trận địa ẩm ẩm đạn pháo liên tiếp nổ bể ra tới vài giây đồng hồ về sau chiều dài ước hai ba ngàn mét trận địa trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh biển lửa tổ chức tinh nhuệ căn bản không chỗ có thể trốn chức về sau trái phải khắp nơi đều có đạn pháo rơi xuống mà lại đạn pháo uy lực cực lớn mỗi một viên đạn pháo đều có thể nổ ra đường kính mười mấy mét hô to hơn hai trăm ổ hỏa pháo liên tục bắn một lượn giống như muốn đem toàn bộ thổ địa tất cả đều đổi mới một lần chỗ đỉnh núi đồng đảng nhóm nhìn xem giữa sườn núi thảm trạng sắc mặt âm trầm đáng sợ tại sao có thể như vậy như thế dày đặc hỏa lực công kích cần chí ít cần mười cái pháo binh doanh mà nước mỹ quân đội động tĩnh lớn như vậy điều động binh lực tổ chức thế mà không hề có một chút tin tức nào david g i lên kính v i vọng thần sắc ngưng trọng hướng phía nam nhìn lại chi bộ đội này cách chúng ta rất gần sẽ không vượt qua hai mươi ngàn mét h ạ lì n h ữ n g mày nói xem ra s ì ẻ n đã tìm được tránh đi t r ở lộ tin tức điều tra thông tin phương thức Ái trẻn tức hổn hển mắng to phút không thể để cho bọn hắn tùy ý n ã pháo nếu cá nhân chiến tác dụng của ta không lớn liền từ ta dẫn đầu chiến giáp quân đoàn đi thu thập bọn họ phờ rằng lìn v ớ y gọi một khung sắt thép chiến giáp bay tới đem hắn bao vây lại lơ lửng đến giữa không trung phờ rằng lìn chỉ vào phía nam phương hướng đôi chiến giáp quân đoàn nói đi đi với ta diện bọn hắn nói xong mấy ngàn chiến giáp quân đoàn đồng thời cất cánh đều nhịp động tác biểu hiện lực cực kỳ rung động dồ k ẹ tổ chức thật có tiền a đ o á n chừng phải có hơn ngàn bộ chiến giáp tony ngầm đầu nhìn xem bay đầy trời liệm chiến giáp quân đoàn cười lạnh nói bất quá luận tài lực chính phủ mới là đại gia giáp v i t nên chúng ta ra sân giáp vít h i ê n sinh ngài chờ đợi một ngày này đã hồi lâu dồn t h i ể u na bọn họ liền giao cho ta tony nói xong liên xuất lĩnh nhà mình trên trăm bộ chiến giáp đổi tới xuất r a đầu tiên rõ ràng nạ tạ xạ liên lạc nít fuji trưởng quan có thể bắt đầu d ù kẹ tổ chức chiến giáp quân đoàn bay không đến ba cây số đối diện OF một chút xuất hiện đại lượng phi hành vật thể ông trời ơi những n à y là thép thiết quân đoàn p flranglin nhìn xem dần dần đem bọn hắn vây quanh chiến giáp quân đoàn kinh ngạc nói tony k ê u tiện hề hề âm thanh truyền đến lục quân hải quân không quân hải quân lục chiến đội cn nước mỹ cảnh nội tất cả sắt thép chiến giáp đều tập trung ở đây tổng cộng năm nghìn ba trăm bộ nghe vậy phờ rắng l ì ề n ánh mắt trở nên hoảng sợ hơn năm nghìn bộ chiến giáp đúng vậy a tony tràn đầy tự tin như thế tăng lễ long trọng hẳn là có thể để ngươi hài lòng đi phờ rắng l ì ề n trâm c h ọ c nói cuộc làm ăn này ngươi kiếm không ít tiền đi tony lắc đầu biểu lộ nghiêm túc nói không chỉ cần là đối phó các ngươi rộ kẻ tổ chức ta chỉ thu phí dịch vụ nhà tư bản thế mà như thế lương tâm xem ra lão đại lưu lại cho ngươi bóng ma tâm lý rất s â u a bất quá liên loại trình độ này đừng nghĩ g i ế t ta phờ rằng lìn cuối cùng hô lên đ o n g thanh dẫn đầu chiến giáp quân đoàn đối diện xông tới chỉ một thoáng các thước laser đạ n đạo năng lượng pháo tại bầu trời vạch ra từng đạo s á t thái mỗi một giây đều n ắ m chắc mười bộ chiến giáp bị nổ thành phân vụn giống như pháo hoa chiếu sáng tinh không chỗ đỉnh núi david biểu lộ ngưng trọng nói không tốt phờ rằng lìn bị ngăn cả kỹ h ạ lý lo lắng hỏi tia phía nam pháo binh bộ đội làm như vậy không có cách chỉ có thể toàn lực xuất kích d ô lập tức hạ lệnh toàn thể từ bỏ trận địa hướng phía nam phương hướng tập kích chương ba trăm linh năm đại n ị c h chuyển dô k ẹ tổ chức gác chủ bài giống mệnh lệnh được đưa ra ở vào sân núi phòng ngự trận địa tổ chức tinh nhuệ gào thét quỷ gào lấy vượt qua chiến hảo bọn hắn dơ cao vũ khí không nhìn đầy trời đạn pháo hướng mười lăm cây số bên ngoài đệ nhất sư đoàn bọc thép khởi xướng xung phong sư đoàn bọc thép vòng thứ nhất hỏa lực bắn một lượn trực tiếp tạo thành giảm quân số một phần ba nhưng những này c ù n nhiệt phần tử không chỉ không có sợ hãi trong lồng ngực càng là thiêu đốt lên l ử a giận ngao ngao kêu muốn đem những cái kia c ầ u tạp chúng xé nát chạy ở đột kích quân đoàn phía trước nhất chính là tổ chức vũ khí bí mật kêu một trăm vị thân phận thần bí đại hán và vỡ đám người k ê u thủ lĩnh phi nước đại hướng cán bộ xin tiên sinh hiện tại có thể biến thân sao phụ trách quản lý bọn hắn david đẻ xuống trong lỗ thai ẩn tàng máy truyền tin có thể ngay vậy thủ lĩnh hưng phấn hô to các minh đ ệ để chúng ta biến thân chơi chết đám kia kỹ nữ ngôi a sau lưng tráng hán cùng nhau cao dọn gào thét bọn hắn dừng bước lại hai chân bốn lượn song quyền nắm chặt vẻ mặt g i ữ tợn cánh tay cùng chỗ cổ n ổ i gân xanh bọn g i a hỏa này đang làm gì không biết xem không hiểu lại nói trước kia không có ở căn cứ gặp qua bọn hắn a có phải hay không là tổ chức vũ khí bí mật gặp bọn họ làm ra kỳ quái động tác sau lưng tổ chức tinh nhuệ nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc giống từng tiếng t h u khoáng dã thu trú lên đ ỗ n g nhiên vang tận mây xanh nương theo lấy tiếng gào thét các tráng hán thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng làn da trở nên thô g á p cứng rắn cuối cùng cứng rắn thân thể nứt vỡ sau lưng biến thành một đầu tiếp cận cao ba mét to lớn ra thú hát phút cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào ô hát mi gột bộ dáng của bọn hắn có điểm giống người khổng lồ xanh hồ ta tổ chức tinh nhuệ nhóm chừng to mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng trên đỉnh đầu mấy bộ phụ trách điều tra sắt thép chiến giáp trụt được tráng hán biến thân hình tượng sau đó lập tức gửi đi cho t o n y i x í c bọn họ thế mà còn lưu lại một tay bề bộn nhiều việc chiến đấu tô n h lập tức thoát ly chiến trường Trên mặt lộ ra vẻ mặt ra kinh ngạc. lộ vẹ đây là hút là... huyết thanh vật thí nghiệm đáng chết dô kệ tổ chức thế mà thật thành công hút vật thí nghiệm kế hoạch xì ẩn cũng tại làm nhưng cho dù có bằng nờ chấn giữ thí nghiệm tiến độ y nguyên phi thường chậm chạp đến bây giờ đừng nói vật thí nghiệm ngay cả cơ sở nhất giai đoạn còn tại tìm tòi thí nghiệm bên trong trái lại rồ i kẻ tổ chức đã thành lập một c h i quân đội song phương nghiên cứu khoa học thực lực sai biệt hết sức rõ ràng nhìn trên màn ảnh hình tượng nifuji khó chịu nói chờ chiến đấu kết thúc những tài liệu này và số liệu nhất định phải cầm về nói xong hắn lại ra lệnh sơ tát những quái vật này mặc dù lực lượng mạnh mẽ nhưng trí lực phi thường thấp có thể nghĩ biện pháp chọc giận bọn hắn sau đó tạm thời đem bọn hắn dẫn ra tony nhận được tin tức bán tín bán nghi nói vậy ta chỉ có thể thử một chút chân núi nạ tạ xạ tay nâng lấy tấm phẳng lo lắng la lên h ụ t h ụ t nghe được cơm thanh xé nát một tên tổ chức thành viên thân thể sau nhảy tung tăng tới mặt to tiến đến tấm phẳng trước xem xét cả người nhất thời giận giống h ụ t là duy nhất h ụ t những này hình thể thu nhỏ rất nhiều quái vật đều là đồ lậu đều muốn đập chết c h ờ một chút chúng ta mục tiêu không phải hắn nạ tạ xạ vội vàng ă n ủi lắng lại hụt lửa giận d ù kẻ tổ chức chủ động đem át c h ù bài xúc lên quả nhiên lấy được hiệu quả kinh người hơn trăm người tiểu hụt quân đoàn toàn lực tập kích không đến một phút thời gian liền bay vọt mười lăm cây số khoảng cách xuất hiện tại đệ nhất sư đoàn bọc thép trận địa trước nhìn xem đánh tới c h ớ c nhoáng quái vật các binh sĩ vạn phần hoảng sợ cái q u ỷ gì không phải đối phó rộ kệ tổ chức nhà làm sao đông nhiên đụng tới một đống quái vật thời gian cấp bách không kịp để bọn hắn suy nghĩ sư bộ lập tức hạ lệnh tất cả chiến đấu đơn vị nhắm chuẩn quái vật tự do xả kích bốn trăm chiếc xe tăng một nghìn chiếc xe bọc thép hơn một trăm chiếc máy bay trực thăng hơn hai trăm ổ hỏa pháo tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh bọn họ lập tức nhắm chuẩn trăm người đoàn tiến lên phương hướng phát xạ đạn pháo cùng đạn ầm ầm Cốc cốc cốc. ầm ầm Cốc cốc cốc. nhìn một cái bình nguyên vô tận bị dày đặc hỏa lực bao trùm bạo phát ra trận trận trói mắt k i a chớp tại số lượng khổng lồ hỏa lực bên trong trăm người đoàn tựa như một chiếc thuyền con căn bản không có ý nghĩa một vòng bắn một lượt về sau bình nguyên bên trên nhấc lên trận trận khói dày đặc cùng cho bụi mắt thường căn bản thấy không rõ người ở bên trong đệ nhất sư đoàn bọc thép đám binh sĩ đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước như thế dày đặc hỏa lực cho dù là quái vật soát một thân ảnh đột phá bụi mù g i ữ tợn đáng sợ biểu lộ hoàn ngược khỏe đẹp cân đối quán quân cơ bắp vô cùng mạnh mẽ dáng người tiểu h ú t lông tóc không thương xông qua vòng thứ nhất hỏa lực bắn một lượn tiếp theo một cái chớp mắt càng nhiều thân ảnh từ trong bụi mù lao ra xem ra loại trình độ này hỏa lực căn bản là không có cách đánh xuyên tiểu hốt nhóm làn da quái vật. Đều là quái vật các binh sĩ triệt để dọa sợ mạnh như vậy hỏa lực bắn một lượn bọn họ thế mà còn lông tóc không thương trận chiến tranh này còn như thế đánh a xa kích tiếp tục hỏa lực bắn một lượn sư bộ quan chỉ huy liên tục hạ ba lần mệnh lệnh có thể các cấp chỉ huy tất cả đều lần lộn đứng tại chỗ không n ú c n í c h quan chỉ huy khả năng cũng không nghĩ tới một vòng khí thế b ả n g bạc hỏa lực bắn một lượn ngược lại đem nhà mình sĩ khí toàn bộ đánh hụt lúc này trăm người đoàn đã giết tới trước mặt bọn hắn nhẹ nhõm nhảy lên xe tăng dùng sức một vặt xe tăng họng pháo liền ốn công thành chín mươi độ có sức lực lớn còn đem xe tăng nâng quá đỉnh đầu giống ném quả tạ giống nhau ném ra xa mấy chục mét đi ra tiểu hốt nhóm giật xuống cánh cửa khoang đem bên trong binh sĩ như vỗ con gà con nói ra cứu mạng a các binh sĩ dễ ruồi lấy cầu cứu có thể chung quanh tất cả mọi người đã úc còn không mang nổi mình úc tuyệt vọng quá tuyệt vọng chiến đấu hai bên đều thực lực sai biệt quá mức cách xa đệ nhất sư đoàn bọc thép ở chính diện trên chiến trường dễ dàng sụp đổ không đến hai ba phút bốn trăm chiếc xe tăng cùng một nghìn chiếc xe bọc thép toàn bộ báo hỏng tất cả binh sĩ toàn bộ chết thảm giải quyết hết bộ đội thiết giáp về sau một trăm người đoàn lại hướng phía hỏa pháo trận địa khởi xướng xung phong vương bắt đản vừa rồi chính là các ngươi tại trên đầu ta điên cuồng công kích đúng không hả mang theo đầy ngập lửa giận trăm người đoàn vọt thẳng vào trận địa pháo binh bộ đội lập tức tử thương thảm trọng không được đánh không lại tranh thủ thời gian rút sư bộ quan chỉ huy không chờ thêm cấp mệnh lệnh trực tiếp hạ lệnh rút lui đệ nhất sư đoàn bọc thép nước mỹ lục quân vương bài bộ đội vẹn vẹn kiên trì năm phút đồng hồ liền triệt để bại hoàn toàn hơn một vạn người quăng mũ k ở i giáp chạy chối chết cái này tại quân mỹ trong lịch sử vẫn là lần đầu bất quá bọn họ mặc dù ngăn trở trăm người đoàn truy kích nhưng cũng làm cho phở rằng lìn h xuất linh thép thiết quân đoàn áp lực lần giảm mà đây chính là đồng đảng nhóm muốn nhìn đến chương ba trăm linh sáu lôi thần sầu quán ăn đêm hành trình để chúng ta đem thời gian phát trở lại vài phút trước làm david ra lệnh để h ụ t quân đoàn biến thân tập kích sư đoàn bọc thép trận địa lúc chỗ đỉnh núi kịch chiến cũng đồng thời bắt đầu tính nôn nóng a c h ẹ n thừa dịp s ô bị h ụ t quân đoàn biến thân hấp dẫn lực chú ý lúc dùng nhanh đến khó có thể tin tốc độ dùng sức nhảy lên nhảy đến giữa không trung hai tay của hắn nắm chặt rổ kẻ tổ chức đặc chế đặc biệt điện cao thế côn sau đó giơ hai tay lên dùng hết sức lực nện ở sổ trên mặt cho lão tử chết lạch、cảnh. điện hỏa hoa kịch liệt lấp lóe tuôn ra c h ó i hai dòng điện âm thanh a thu nạ trương x o á y khí mặt chịu một gậy đau biểu lộ đều v ằ n mèo mặc dù đặc biệt điện cao thế lưu với hắn mà nói cùng gãi ngớ ngớ không khác nhưng điện côn phân lượng vẫn là để hắn đau kêu ra tiếng a c h ẻ n trong tay gậy điện là từ châu phi sản xuất vịt d ạ nghi ủng khối vụn chế tác mà thành đơn thuần độ cứng cùng cương độ không thể so trong tay hắn lôi thần chi truy kém bao nhiêu rồi một tay bộ mặt một tay vung vẩy thiết truy hướng không chung bay đi một côn à y tử mặc dù không có ở trên mặt lưu lại vết thương nhưng thật mẹ nấu đau a khốn nạn dám đánh mặt ta t ô tức hồn h ệ n ngay tại hắn chuẩn bị đánh trả thời điểm chót mũi bỗng nhiên nghe được một trận làn gió thơm tiếp theo một cái chớp mắt một đôi mảnh khảnh tay nhỏ khoác lên trên bả vai hắn tay nhỏ chủ nhân chính là hạ l ụ quỳn h đông đảng nhóm trong lòng đều hiểu ảnh hưởng trận chiến tranh này thắng bại không phải phía nam sư đoàn bọc thép không phải chân núi người khổng lồ xanh cũng không phải kia hơn năm nghìn bộ sắt thép chiếnến giáp mà là trước mắt cái này cùng j a c k s o n đánh hòa nhau gánh vác lôi thần chi danh nam nhân nếu như muốn cùng hắn chính diện cứng rắn coi như đem tất cả đồng đảng đều chuyển đến cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn dù sao cũng là lôi thần có tư cách cùng hắn giao thủ trừ j a c k s o n cái kia bậc t h phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều có thể đến được cho nên đồng đảng nhóm có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất chính là kiềm chế lại hắn đã không thể cùng hắn chính diện giao thủ cũng không thể để hắn ảnh hưởng chiến cuộc chuyện này độ khó cực lớn nghe đã dậy chưa mảy may khả năng nhưng rổ kẹt ổ chức bên trong trùng hợp có một người có thể làm được nếu như đi du lịch lời nói người nghĩ muốn đi đâu hạ luy miệng bên trong tung ra một câu không giải thích được b ạ n h rổ vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện trong óc đ ỗ n g nhiên cảm giác trời đất quay cuồng khi hắn mở to mắt lại là một nơi xa lạ đen nhánh trong phòng lóa mắt ánh đèn náo nhiệt sân n g h ệ còn có động lần đánh lần âm nhạc bãi bãi hảo, hảo hưởng ả o h thụ đi hạ luy phất phất tay ba biến mất rổ nghĩ đưa tay giữ chặt nàng cuối cùng lại kém một bước khả năng này chính là siêu năng lực bản địa hồ l e sơn Đi. tôi nhất định phải nắm chặt thời gian trở lại chiến trường có thể hắn là cái người bên ngoài liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được làm sao hồi à ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm dưới đài nam nam nữ nữ tất cả đều hoan hô lên ô hát mi gột người anh em này là thế nào xuất hiện không thấy rõ ràng đây chính là trong truyền thuyết đại biến người sống sao ta đoán hắn là quán ăn đêm nhân viên công tác ngươi nhìn hắn còn ăn mặc đồ hóa trang hoa ngươi nhìn cánh tay của hắn cái này cơ bắp tốt rắn chắc ca nhìn kỹ dáng dấp cũng rất đẹp trai nha ta có thể hắc xoáy ca đến chỉ múa cột đi rồi bỗng nhiên xuất hiện lại lần nữa nhóm lửa hiện trường nhiệt tình các nam nhân nữ nhân lao nhau hướng hắn phất tay chào hỏi có thể bởi vì vụ khúc â m thanh q u á ổn hắn liền một chữ đều không có nghe rõ rồi tới gần sân nhảy biên giới ngồi sổn người xuống ha ha nữ nhân ta hỏi ngươi một vấn đề a vị kia được tuyển chọn nữ nhân hưng phấn ôn cổ của hắn sau đó mở ra huyết b u ồ n đại khẩu chính là dừng lại hôn nồng nhiệt ai ra trên địa cầu nữ hải đều nhiệt tình như vậy mở ra nha một m ấ y mắt tôi đều nghĩ từ bỏ ạt gạt về sau liền định cư ở địa cầu phút ta đang suy nghĩ gì đấy tôi dùng sức đẩy ra nữ hài đầu hỏi ngượng ngủng người biết xong ta cũng không biết ta địa phương muốn đi là chỗ nào tôi sát mặt thảm đạm một trái tim chìm vào đáy biển hối hận đi n i fuji chuẩn bị cho hắn một bộ ẩn hình t hay nghe nhưng hắn ghét bỏ thứ này nhét vào trong lỗ thai không thoải mái liền cho cự tuyệt hiện tại hắn có thể nói là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay ô đ ỉ n h tại bên trên ta nên làm cái gì a phút người là ai ngay tại số một mặt mờ mị thời điểm mấy vị đại hán vạm vỡ đi đến sân khấu trong tay còn cầm đủ loại kiểu dáng g i a hỏa đúng bọn họ trên tay có kia cái gì điện thoại ta có thể để bọn hắn liên hệ xỉ n a tuyệt sử phung sinh rồi tâm tình thật tốt cười dạng dỡ lấy hướng mấy vị người hào tâm đi đến h ạ lì thuấn di trở lại đỉnh núi xuất r a đầu tiên a chén hỏi giải quyết rồi h ạ lì tự tin cười nói lúc này hắn ngay tại ôn n u hương bên trong tiêu sái đâu alex kích động nói quá tốt rồi s i cn hiện tại chỉ còn lại hai người kia david khinh miệt nhìn xem lên núi đỉnh phi nước đại hụt hỏi làm sao chia trong tay của ta có xuất sắc dôn giật n ả y mình vội vàng ngăn cản tỉnh táo vẫn làm mọi người cùng nhau s ô n g lên đi đây là việc quan hệ sinh tử chiến tranh không phải lôi đài xo võ không hổ là đã từng đỉnh cấp sát thủ tâm tư chính là cẩn thận có thể nói là giọt nước không lọt chỉ cần là cơ hội dù là chỉ có một chút xíu hắn cũng tuyệt không lưu cho đối thủ hạ lụy k h o á t khoác tay không có chút nào hứng thú ta muốn thường xuyên nhìn chằm chằm sổ các ngươi bốn cái lên đi a i c h è n trước hết nhất nhấc tay tỏ thái độ ta muốn cái tía nữ jon h nhìn về phía david nói kia vẫn là chúng ta hai một tổ hai người bọn hắn cùng hạ lụy đã từng tham dự qua vây bắt hụt chiến đấu đối năng lực của hắn có tương đối hiểu hai người siêu năng lực một cái đóng băng một cái sóng siêu âm cũng đều tương đương khắc chế hắn david gật đầu ừng lần này alex không được chọn hắn buông tay nói tốt ta vậy ta cũng phải tuyển cái k i a nữ alex biết do jon h cùng david siêu năng lực hai người bọn họ công kích đều là không khác biệt công kích đừng không cẩn thận đem chính mình c u ố n vào jon h cứ như vậy định h á ly đưa chúng ta đoạn đường t ố t Hạ ly đem hai tay dựng trên người bọn hắn hột chính ôm nạ tạ xạ hướng đỉnh núi xung phong trước mắt đ ố n g nhiên lóe lên xuất hiện năm nhân ảnh lăn xuống đi a l e x cấp tốc hoán đổi đến thiết truy hình thái bàn về s o n g quyền hướng hụt đập tới hụt căn bản không có kịp phản ứng trong óc bị s o n g quyền đập c h ú n g trực tiếp bay ra về phía sau đi v a n g thân thể k h ổ n g l ồ ngã trên mặt đất liên tục đụng ngã tốt mấy gốc cây nhưng hắn y nguyên che t r ở trong ngực nạ tạ xạ hụt nạ tạ xạ cấp tốc đứng người lên rút ra đặc c h ế s ú n g ngắn hướng đám người xạ kích phanh phanh phanh ha ha khởi công rồi a chèn hương phấn hô to thần tốc siêu năng lực khởi động chỉ một thoáng thời gian dường như đỉnh trệ đồng dạng nạ tạ xa đại đường kính đ ặ c chất đạn lấy so tốc độ như r ù a còn chậm tốc độ một chút xíu dịch chuyển về phía trước đậu hh a i chèn hèn mọn cười một tiếng đem đạn toàn bộ bắn bay cuối cùng c h ặ n ngang đem nạ tạ xa ôm hướng xa xa rừng cây nhỏ chạy tới chương ba trăm linh bảy tuyệt vọng bờ l é c h phải đảo thời gian khôi phục trôi qua khi mọi người lấy lại tinh thần ở đây cũng chỉ còn lại có bốn người giống nạ tạ xa mất tích hụt lập tức thất kinh lo lắng nhìn chung quanh mấy vị đồng đảng đương nhiên lòng dạ biết rõ a l e x cười khổ nói hắn có thể thật gấp dứt lời một đôi khiếp người mắt đen che kín huyết sắc chụp ảnh nhiệt hình thức khởi động thì ra ở đâu hai vị cái quái vật này liền giao cho các ngươi dưới chân hắn huyết nhục phun trào dùng sức đạp một cái cấp tốc hướng rừng cây nhỏ chạy tới hốt thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng muốn đuổi theo đối thủ của ngươi là chúng ta david bước nhanh ngăn tại trước mặt dùng sức hé miệng a một đạo sóng siêu âm giống như là biển gầm vào tới lấy như bẹ c ả n h khô chi lực đem trong rừng cây hết t h ể san bằng tất cả làm chủ yếu mục tiêu hụt bị đẩy hướng về sau trượt ngũ tạng lục phủ đồng thời phát sinh cộng hưởng hắn giờ phút này thân thể mềm nhún không làm được gì váng đầu hồ hồ buồn nôn muốn nói nội tạng chấn động mãnh liệt giống như là muốn bạo tạc đồng dạng đứng ở một bên rôn cũng xuất thủ lạnh vô cùng hơi lạnh từ hai tay phun ra ngoài phụ cận nhiệt độ không khí lập tức chợt hạ xuống đến dưới không hụt thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị miếng băng mỏng bao trùm không có cách nào động đậy không chỉ như thế lạnh vô cùng hơi lạnh còn xuyên tấu qua làn da xâm nhập thể nội đem cơ thể của hắn nội tạng kinh mạch dịch thể thậm chí là mỗi một tế bào đều đông kết thành băng hai người siêu năng lực đều là sáu cấp so trước đó vây bắt hụt lúc mạnh mấy chục lần uy lực không thể so sánh nổi trái lại hụt thực lực đã lâm vào bình cảnh n g h ị tiến thêm một bước đều là khó càng thêm khó mà lại hắn là chậm nhiệt hình anh hùng nội tâm càng là phẫn nộ sức chiến đấu mới có thể càng mạnh có thể tiếc nối là đối diện hai người sẽ không cho hắn phẫn nộ thời gian bọn hắn ngay lập tức toàn lực xuất thủ trong nháy mắt để hụt đánh mất sức chiến đấu biến thành một tòa băng điêu mảy may không thể động đậy song ta phát hiện phối hợp của chúng ta càng ngày càng hoàn mỹ david phun ra một đạo xương trắng run rẩy dùng sức xoa xoa tay cánh tay đúng vậy a ta cũng cho rằng như vậy bất quá ngoại trừ ngươi giống như cũng không người nào nguyện ý cùng ta phối hợp giôn phóng liên tục hơi lạnh không cho hụt một cơ hội nhỏ nhoi nói nhảm ngươi đóng băng năng lực là g i ế t địch một nghìn tự tôn ba trăm chứ ta những người khác không muốn tới gần ngươi david trợn trắng mắt đem đỏ bừng để tay tại bên miệng hà hơi hôm nay chỉ mặc cái áo khoác sớm biết nên mặc áo đông john bất đắc dĩ cười khẽ đóng băng năng lực đặc tính chính là như vậy hắn cũng không có cách nào đúng ngươi nói ai c h ẻ n sẽ không thật đem cái kia nữ đặc công làm đi david quay đầu nhìn về phía rừng c â y nhỏ ánh mắt phi thường cổ quái nghe vậy john trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ bất mãn nếu như là bình thường cũng liền theo hắn đi nhưng bây giờ là đánh trận không thể có mảy may chủ quan nếu như hắn thật dám làm như thế coi như bột sau đó không truy cứu ta cũng sẽ không bỏ qua hắn david ha ha cười thật sao vậy ta liền đợi đến xem kịch vui d ừ n g cây nhỏ a c h è n tìm được một chỗ nơi tốt dừng lại vị nạ tạ x a eo đưa nàng bông xuống nạ tạ x a tranh thủ thời gian dùng sức dán chặt sau l ư n g đại thụ hai tay dơ thương nhắm chuẩn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân hh ắ c ắ c đừng uổng phí sức lực n g ư ờ i trong tay súng đồ chơi căn bản đánh không chúng ta a c h è n đứng tại họng súng trước v u i cười không lo lắng chút nào sẽ bị đạn đánh chúng người rốt cuộc muốn làm cái gì nạ tạ x a khẩn trương chất vấn cái này hắc quỷ một mực cười toét toét không khẩn trương chút nào cảm giác hoàn toàn không giống s ỉ ẻn trong tư liệu miêu tả như thế sát phạt quả đoán ánh mắt của hắn chẳng lẽ là nghĩ hẳn là không thể nào hai nhà hiện tại đánh thẳng trước đâu vì hoàn thành nhiệm vụ s á t dụ mục tiêu đối nạ tạ xạ đến nói là chuyện thường ngày nếu như là nàng đã t ư ở n g khẳng định sẽ không chút do dự tiếp nhận thậm chí sẽ phi thường chủ động dụ hoặc đối phương sau đó tại hắn nhất thời điểm hưng phấn thống hạ sát thủ một chiêu chế địch đối phó nam nhân mỹ nhân kế vĩnh viễn sẽ không quá hạn nhưng bây giờ không thể như vậy nàng đã cùng bằng nở hô sinh hảo cảm hai người thậm chí thương lượng qua tại tiêu diệt rổ kẻ tổ chức sau cùng đi ẩn cư cho nên cho dù là tình thế bức bách nàng cũng tuyệt không muốn cùng bất luận kẻ nào phát sinh quan hệ có thể chỉ bằng vào chính mình thật sự có biện pháp thoát lima trường à nạ tạ xa hoảng sợ nhìn xem a c h ẻ n trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng chán ghét uy ngươi bộ dáng này để ta rất khó chịu、à. a a c h ẻ n bỗng nhiên bị kích thích nụ cười trên mặt dần dần thu liễm h ừ nạ tạ xạ nắm chặt súng ngắn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy nha không phủ nhận ta xác thực đối ngươi cảm thấy rất hứng thú nhưng ngươi cũng đừng quá coi thường ta ai trẻn cảm giác mình bị người vũ nhục trở nên phi thường nổi nóng hiện tại là thời kỳ chiến tranh ta cũng không phải tinh trùng lên nao cấp sát quỷ mà lại hoàn cảnh như vậy thực tế là thiếu hụt tư tưởng dựa theo tính cách của ta ta sẽ tại s a u khi chiến tranh kết thúc khẩn cầu bột đem ngươi giao cho ta trở thành ta phạm nhân nghe được câu này nạ tạ x a âm thầm nhẹ nhàng thở ra mặc kệ cuối cùng kết cục thế nào chí ít tạm thời sẽ không bị cái này hắc quỷ vũ n ụ bất quá a trèn n g h i ê n g cổ tạ ác cười một tiếng t ạ bỗng nhiên đổi chủ ý cái gì nghe vậy nạ tạ x a như bị xét đánh thân thể khống chế không nổi bóc cỏ phanh phanh phanh tại đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt a trèn trong nháy mắt khởi động siêu năng lực thời gian lại đình trệ nạ tạ xạ đem băng đạn đánh hụt không ngoài dự đoán đạn liên y phục của hắn đều không có trả phá a c h ẻ n vươn tay lòng bàn tay nằm mấy viên đại đường kính súng ngắn đạn đều nói rồi đánh không chúng ta ngươi làm sao cũng không tin đâu thấy thế nạ tạ xạ đem khẩu súng đập tới sau đó cấp tốc giờ cánh tay lên trên cổ tay của nàng chứa cỡ nhỏ điện giật trang bị có thể giống súng ngắn giống nhau phát xạ điện cao thế bổng thứ này đối phổ thông phạm nhân có hiệu quả nhưng đối a c h ẻ n đến nói lại không có chút nào chứng d ụ n g hiện tại thế nhưng thời kỳ chiến tranh lợi này vẫn là ngươi vừa rồi nói không nghĩ tới thân là rổ kẹ tổ chức cán bộ tối cao đảo mắt liền đem đã nói thu hồi nạ tạ xạ biết mình đánh không lại hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ kỹ xảo ta xác thực đã nói như vậy ai chèn cường thế tới gần mấy bước nhưng ngươi vừa mới nhìn ánh mắt của ta thực tế là để ta nổi nóng ta màu da cứ như vậy để ngươi chán ghét sao thân là người da trắng liền như vậy cao ngạo sao hắn lồng ngực chập trùng không ngừng câu nói sau cùng càng là hô lên đến không ngươi hiểu lầm ta vừa mới không phải nhằm vào ngươi màu da nạ tạ xạ tranh thủ thời gian giải thích bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện cn trên tư liệu biểu hiện a trèn nối màu da vấn đề dị thường mất cảm thậm chí có thể nói có chút bệnh trạng vô luận người nào vô luận cỡ nào bí ẩn chỉ cần trong ánh mắt bao hàm một chút xíu xem thường cùng miệt thị hắn đều có thể giống máy thăm dò giống nhau cấp tốc bắt được hiểu lầm a trèn thời áo da nói cái từ này ta đã nghe ngán nếu như ngươi xem qua tư liệu của ta ngươi liền hẳn phải biết vậy căn bản không phải hiểu lầm không ta thật không có kỳ thị màu da đừng quên cấp trên của ta chính là người da đen nạ tạ x a hướng về sau c h u y ể n bước còn chuyển ra nít fu di đến làm bia l ỡ đạn a trèn đối giải thích của nàng mắt biết thai ngơ có lẽ ngươi không phải cố ý có lẽ ngươi căn bản không có ý thức được bởi vì k i a phần kỳ thị cùng thành kiến đã xâm nhập đến ngươi cao quý trong gen không nạ tạ x a đem đầu bảy giống trông lúc lắc a trèn đem áo khoác ném xuống đất cho hả giận t i ê u nghiến răng nghiến lợi đã ngươi như thế vì chính mình màu d a cảm thấy kiêu ngạo vậy hôm nay ta liền hết lần này tới lần khác muốn ở ngay trước mặt ngươi làm bẩn nó chương ba trăm linh tám không tưởng được người a trèn cởi trần lộ ra đen nhánh mà bắp thịt dán chắc thân hình của hắn cũng coi như cơn tráng đ ặ t ở thường ngày nạ tạ xạ có lẽ sẽ tán thưởng vài câu nhưng thời khắc này nội tâm của nàng sợ hãi tới cực điểm nàng liên tiếp lui về phía sau vỡ m ô i r ô n g dài mà nói dừng lại ngươi đồng bạn ngay tại chảy máu hy sinh mà ngươi lại tại làm loại chuyện này liền không sợ chọc giận bọn hắn sau đó lọt vào xa l á n h sao hừ a trèn bước chân không ngừng cười gắn hướng nàng đi đến yên tâm bọn họ sẽ lý giải mà lại ta thế nhưng rất nhanh nói xong hắn cấp tốc vươn tay hướng nạ tạ xạ cổ áo năm tới thượng đế a ta nên làm cái gì nạ tạ xạ xinh đẹp đôi mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc giờ này khắc này thông minh đa chi nàng triệt để không có chủ ý đột nhiên a chẹn trên mặt biểu lộ ngưng kết đang trần chờ không không một giây sau hắn dùng mắt thường khó mà phát giác tốc độ hướng về sau di động mấy chục mét làm sao rồi nạ tạ xạ kinh ngạc chừng tóm ắ t nàng vốn cho dàng vạn sự đã nghỉ đều chuẩn bị triệt để cam chịu Thật Trẻn tại thời khắc mấu chốt thế mà lui lại. Mặc dù cái này không thể tốt không nghĩ khắc không hơn, nhưng... đến này gì đây? Một giây đây? Á cái cái lại. lui Mặc mấu mà Một dù Vì sắc a cao tốc xoay vừa bay qua. u Nếu đáp đứng án Á công tròn hình tròn tấm Khiên, Trẻn như tốc bố. khối Một Tấm mới từ h vị trí n vừa mới ũ n không lui lại, giờ phút này đã đổ một nơi thần một nẻo. g giờ phút lui lại, một một đã đổ Sắc bén tấm khiên đem một cây đại thụ trẻ thành hai đoạn sau đó tiếp tục phi hành cuối cùng cắm ở một viên khác cây thân cây bên trong đây là na tạ xa mặt lộ vẻ của nghỉ đột nhiên hướng lên ngầm đầu một bộ chưa bao giờ thấy qua sắt thép chiến giáp lơ lửng ở giữa không trung lạnh như băng phản quang huyễn k h ố c vỏ kim loại đỏ lam phối hợp xì sơn sân phủ giáp ngực bộ vị còn phun một bức cờ ngôi sao sờ ti vờ nạ tạ xạ không thể tin được hô to một đôi mị nhãn ngẩm lấy nước mắt kim loại mặt nạ hướng lên t r ở ra lộ ra sờ ti vờ tấm kia quen thuộc mặt chỉ bất quá so với trước đây gương mặt này dàn mua đi rất nhiều còn lưu lại dâu quen đón dù là lại thế nào thống khổ lại thế nào không nguyện ý đối mặt hắn cuối cùng vẫn là đến đây chính là c ả m đèn amezika một cái có thể bị m ó c ô lại vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại nam nhân sợ ti vờ hướng nàng phất tay tạ lôi nói ngượng ngùng ta tới chậm sợ tặc công nghệ cao ta thực tế không hiểu rõ vì đem nó học được đã mấy ngày không có chập mắt nạ tạ xạ xoa nhẹ hốc mắt đem nước mắt trên làm ngạc nhiên cười nói không m u ộ n một chút cũng không m u ộ n lên tiếng chào hỏi sợ ti vờ khôi phục nghiêm túc biểu lộ nạ tạ xạ ngươi đi nhanh đi cái này khốn nạn để ta đến đối phó nạ tạ xạ cũng tỉnh táo lại e ngại nhìn thoáng qua á trẻn sau đó quay người hướng phương hướng ngược nhau chạy tới thông qua vừa rồi một trận chiến nàng rõ ràng chính mình cùng á trẻn thực lực sai biệt là cách biệt một trời mạnh lưu tại nơi này chỉ làm cho sở ti vờ thêm phiền phức cho nên nàng có thể làm cũng chỉ có chạy trốn mà lại chạy càng xa càng tốt không được núp đ í c h sở ti vờ hô to một tiếng nâng lên hai tay nhắm chuẩn á trẻn sắt thép chiến giáp bên trên tất cả vũ khởi í toàn bộ k h động vận sức chờ phát động đừng kích động á trẻn giơ hai tay lên đầu hàng sau đó chỉ chỉ trên đất quần áo ta chỉ là nghĩ mặc quần áo vào loại người như ngươi còn cần quần áo sợ ti vờ gấp c h ầ m c h ầ m cặp mắt của hắn giống như là muốn đem hắn nhìn thấu ta loại người này làm sao rồi ai trẻn chậm rãi chuyến bước đem trên mặt đất quần áo nhặt lên hừ n g ư ơ i điểm kia chuyện xấu xa ta đều không có ý tứ nói ra miệng sợ ti vờ không che giấu chút nào lộ ra khinh bị biểu lộ nam nữ hoang ái nhân c h i thường tình cái này có cái gì bẩn thỉu các n g ư ơ i tín ngưỡng tôn giáo bên trong không phải cũng có adam e va ăn vụng trái cấm cô sự nhà hành vi của ta cùng adam không khác biệt a t r è n phủi phủi quần áo bên trên cho b ù i sau đó mặc vào sợ ti v ừ a biểu lộ càng thêm t r ắ n ghét nói nghe ngươi câu nói này ta cuối cùng biết rổ kẻ tổ chức đến tột cùng có nhiều vô s ỉ phải không a t r è n không sao cả bung tay sau đó nói ngươi thật đúng là cái thực tế người ta vừa mới mặc quần áo bộ đầu thời điểm thế mà không có t h ử a cơ đánh lén sợ ti vờ đừng hiểu lầm ta biết đánh lén đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào nếu không ngươi vừa rồi đã là cái người chết Ái c h è n bừng tỉnh đại nộ nhìn lầm ngươi kia nếu đánh lén đều g i ế t không được ta đối kháng chính diện ngươi còn có phần tháng s a o nghe vậy sợ ti v ừ a thu hồi trên người vũ khí khoang thuyền tay trái dùng sức một nắm chỗ cánh tay sáng lên màu đỏ ánh đèn trong n g a y mắt cắm ở trên cây tấm khiên bị một c ô đặc t h ủ từ lực hấp dẫn cấp tốc hướng bầu trời bay đi keng một tiếng vang i ò n tấm khiên vững vàng dán tại chiến giáp trên cánh tay trái sợ tặc tặng cho ta lễ vật chỉ đối trên tấm chắn kim loại có tả hữu thế nào còn không tệ đi a c h e n cười nhạt một chút không bình luận sợ ti vờ lời nói rất nhiều nói tiếp ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh nếu như là mặt đất tác chiến ta khẳng định không có phần thắng chút nào nhưng có cố này chiến giáp ta liền có thể trên không trung chiến đấu mà ngươi nha ha ha ha a c h e n không có dấu hiệu nào cười ha h a không nghĩ tới trong truyền thuyết cảm ơn a mezica là như thế ngây thơ người xác thực ta không thể trên không trung tác chiến đây là ta nhược điểm nhưng ngươi muốn giết ta ít nhất phải đánh chúng ta mới được liền ngươi những cái kia c h ầ m giống ốc xen giống nhau vũ khí coi như lại đến gấp mười 10, gấp trăm lần cũng không có khả năng giết chết ta nghe vậy sợ ti vờ tán đồng gật đầu nói nói không sai nhưng nếu như có thể đem ngươi hạn chế tại một cái khu vực bên trong đâu a i c h è n biến sắc hỏi ngươi có ý gì sợ ti vờ trên mặt lộ ra gian kế được như ý biểu lộ tính thời gian nạ tạ xạ đã chạy ra ngoài đi hoàng bét có mai phục a c h è n trái tim x i ế t chặt b ệ n h siêu năng lực mở ra hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ hướng chân núi phi nước đại đột nhiên trước mắt lam quang lấp lóe một đạo dài đến trăm mét màu lam bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên a i c h è n lấy làm kinh hãi vội vàng dừng bước lại đây là hắn chừng to mắt phát hiện cái này đạo màu lam bình chướng thế mà là đặc biệt điện cao thế lưu nếu như hắn lúc này đuổi xông vào đi qua bằng n ụ c thể của hắn khẳng định trong nháy mắt liền sẽ bị mạnh mẽ dòng điện nướng thành thăng cốc a i c h è n tranh thủ thời gian dạo qua một vòng phát hiện dòng điện bình chướng tổng cộng có bốn khối bọn họ h ợ p lại cùng nhau ti ạ o thành một c á vừa ô Vô góc chết hình hộp chữ nhật. Vô góc chết chữ chết cái hình hộp nhật. t này có chút không nghiêm cẩn, hướng trên đỉnh đầu không có bình thường. Nhưng có chút như chỉ có h ít í đầu p trả ê n k h o n g cách t r lời nói ngay tại ngươi tinh trùng lên não muốn mạnh lên nạ tạ xạ thời điểm kỳ thật ta đã sớm mai phục tại phụ cận vì không bị ngươi phát hiện còn cố ý đem cạm bẫy bố trí tại trăm mét có hơn lúc đầu ta một mực lo lắng kế hoạch có thể thành công hay không nhưng ta rất may mắn không nghĩ tới đầu góc của ngươi so ta còn ngây thơ cn như là đã biết các ngươi siêu năng lực làm sao có thể một điểm phòng bị cũng không có chứ chương ba trăm linh chín bốn tử viên trận bốn xích dương trận nghe được lời nói này a c h è n nhịn không được vỗ tay nói vội phù cn có thể làm đến nước này thật để ta rất kinh ngạc nhưng ngươi cũng đừng quên dù kẻ không tổ một tác chức chiến. mình xưa nay là sợ ti vợ tự tin vô cùng mà nói dạ vịt một mực tại giám sát chiến trường cái này phương v i ê n một nghìn mét bên trong trừ chúng ta bên ngoài không có người thứ hai a chen nói có lẽ ngươi nói không sai nhưng ngươi đừng quên d ù kệ tổ chức cán bộ tối cao bên trong cũng không phải chỉ có nhân loại a sợ ti vợ thất vọng lắc đầu mở ra toàn bộ vũ khí đừng nghĩ kéo dài thời gian ngươi tội ác nhân sinh đến đây là kết thúc vừa dứt lời sắt thép chiến giáp vũ khí khoang thuyền đồng thời khai hỏa mấy trăm miếng đặc chế vi hình đạn đạo hướng cạm bẫy khu vực bên trong cố định vị trí phát s ạ c xem ra sở ti v ờ là nghĩ toàn phương vị vô góc chết tiến hành hỏa lực bao trùm kéo dài thời gian nguy cơ giáng lâm ai c h ẻ n tia không hoảng hốt chút nào hắn ngửa mặt lên trời nhìn thẳng đạn đạo ha ha cười nói đó căn bản không cần ẩm ẩm đạn đạo đánh chúng chỉ định vị trí sau bạo tạc cạm bẫy khu vực trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa bốn đạo bình c h ư ớ khóa đem sôi trào hỏa diễn một mực khóa lại làm cho bọn chúng chỉ có thể thuận bình chướng đi lên ngày lên sợ ti vờ lập tức tránh khỏi hòa diêm giống dung nham phun trào giống nhau từ bình chướng đỉnh chót vọt ra ngoài sau đó hóa thành lửa cháy ngập trời tàn mát đem chung quanh cây cối toàn bộ nhóm lửa đứng tại bình chướng hướng ngoại bên trong nhìn màu lam lệnh tử hình lập phương đã trở nên đỏ bừng giống như một tòa sừng sững đứng vững màu đỏ kiến trúc nếu như j a c k s o n ở đây trước mắt quen thuộc tràng cảnh có lẽ có thể tỉnh lại hắn bộ phận ký ức sợ t ạ c vũ khí thực sự là nhìn trước mắt cái tác sợ ti vờ kinh ngạc sau khi không khỏi có chút bội p h ụ sợ tặc gia tộc thừa thai thiên tài vô l u ậ n là hạ v ư ợ d hay là t o n y bọn họ đều là vượt thời đại vũ khí đại sư h ỏ a diễm nhiệt độ c ự cao c cho dù là xe tăng cũng sẽ bị dung thành nước thép mà a c h è n mặc dù có siêu năng lực nhưng trung quy chỉ là nhục thể phản thai giờ phút này hẳn là liền xương cốt cũng không tìm tới đi sơ ti vờ lơ lửng ở giữa không trung chờ bên trong h ỏ a diễm đốt không sai biệt lắm mới đóng lại mặt nạ chậm rãi hạ xuống mặt đất quả nhiên là thủy hỏa vô tình mới vừa rồi còn là xanh un tươi tốt rừng tây giờ phút này đã là đầy đất đất khô cạn vô số động thực vật đều táng thân tại biển lửa trong không khí nhiệt độ càng là cao dọa người sợ ti vờ vừa đi vừa tìm muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một điểm xương cốt cặn bã chỉ tiếp dạo qua một vòng cặn bã không tìm được lại tìm tới một cái đen như mực hình nửa vòng tròn vật thể đây là cái gì sợ ti vờ xích lại gần một điểm quan sát khả nghi hình cầu đường kính khoảng mười mét mặt ngoài đều là thang cốc cái gì cũng nhìn không ra sợ ti vờ giơ tay lên chuẩn bị dùng bàn tay pháo ranh nó một phát nhìn xem ẩm một pháo qua đi thứ này bình yên vô sự quá cứng a cách tá ngay tại sờ ti vờ chuẩn bị h oanh thứ nhỉ pháo thời điểm một tiếng vang g i ò n truyền vào trong lỗ thai vỡ ra lý do an toàn hắn thôi động chiến giáp lơ lửng đến không trùng hai tay lòng bàn tay pháo chuẩn bị sẵn sàng do nước tâm thanh càng ngày càng vang khả nghi hình cầu mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết dạng một tiếng ẩm vang vật thể đổ s ụ p bên trong xuất hiện hai bóng người sờ ti vờ con ngươi phóng đại hoảng sợ nói ngươi ta vừa rồi liền đã cảnh táo ngươi d ù k ẻ tổ chức bên trong cán bộ tối cao cũng không phải chỉ có nhân loại a a trèn bình yên vô sự xuất hiện hắn vô vô trên bờ vai cho bụi quay đầu nói có phải là a a lét biết được a trèn muốn hiện trường lai sở trệ ảm a lét đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ có thể hắn lại lo lắng cho mình tại hiện trường a trèn có thể sẽ kéo không xuống mặt thế là hắn đem thân thể phân giải làm huyết nhục trạng thái giống từng đầu tiểu xà giấu ở trong bụi cây chỉ để lại một đôi mắt xem kịch là được có thể hắn không nghĩ tới trò hay không nhìn được ngược lại cùng á c h ẻ n cùng nhau bước vào sở ti vở trong cặp bẫy vạn hạnh cái bẫy này là chuyên môn dùng để đối phó á c h ẻ n đối với hắn loại này chỉ còn lại có một tế bào liền có thể sống sót vi rút đến nói căn bản là không tính chuyện gì a c h ẻ n vừa rồi tại tìm kiếm cửa ra thời điểm phát hiện hắn thế là liền có một màn kế tiếp đến n ỗ i cái kia bị đốt cháy khét bất minh vật thể chỉ là a l e t dùng huyết n ụ c chế tắc thành vòng phòng hộ thôi ha ha sở ti vở đã lâu không gặp a l e t trở về hình dáng ban đầu chủ động chào hỏi sợ ti vừa trượt ra mặt nạ biểu lộ lạnh lùng nhìn xem hắn tỉnh táo tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt nhưng sợ ti vừa ý nguyên dùng sức khắc chế xung động là ma quỷ xung động giải quyết không được vấn đề gì ngược lại sẽ trở thành ngược điểm trí mạng gặp hắn gương mặt lạnh lùng không nói lời nào á ghét xử suất đòn sát thủ ta nhớ được vài ngày trước là xạ r ồ n g cùng vẹ ghi ngay rỗ ngươi có cho các nàng tạo mộ tặng hoa sao hoặc là ngươi nói cho ta mộ địa vị trí ta tự mình đi tế bái đông lời này tựa như một cái trọng truy hung hăng nện ở sở ti v ở ngực m ô i hắn trên dưới run lên trong mắt vằn vện tiêm máu một đám lửa từ toàn thân các nơi lẻn đến trong đầu hơn một năm nay đến từ đầu đến cuối muốn quên một màn lại không tự chủ hiện hiện trong đầu nhìn thấy sở ti v ở nắm chặt xong quyền a l e x lộ ra nụ cười hắn cố ý khích giận sở ti v ở chính là muốn lại ngược hắn một lần lần trước đem hắn đánh thành tê liệt đồng thời cũng đánh nát hắn kiên định đầu trí căn cứ tình báo sở ti v ở trong năm này ngơ ngác ngác không có việc gì chỉ có thể dựa vào cồn một ngày bằng một năm mặc dù không biết hắn là thế nào khôi phục còn từ sở tạc nơi đó đạt được đặc chế sắt thép chiến giáp nhưng những này cũng không đáng kể một người rốt cuộc muốn kinh nghiệm bao nhiêu lần đã kích mới có thể triệt để đánh mất hy vọng sống sót lựa chọn tự sát alex muốn biết đáp án của vấn đề này cho nên lần này hắn đồng dạng không định giết chết sở ti vờ hắn nghĩ ngay trước mặt sở ti vờ giết chết nạ tạ x ả r ổ mạ nổ v à đặc công để hắn lại một lần nữa rơi vào tự trách cùng tuyệt vọng địa ngục alex rút một chút chứ sao a c h ẻ n n g ư ơ i đã cứu ta một mạng có yêu cầu cứ việc nói a l r t giúp ta đem nữ nhân kia bắt tới một hồi có trò hay nhìn a c h ẻ n không có vấn đề thế nhưng ta già không được a ta giúp ngươi a l r t n ắ m tay khoác lên trên bả vai hắn từng đầu huyết nhục từ thân thể tôn u ra hắn đem a c h ẻ n toàn thân trên dưới đều bao vây lại trở nên như cái xác gớp giống nhau a l r t có thứ này tại những n à y lôi điện tổn thương không được ngươi yên tâm đi thôi a c h ẻ n cảm kích giơ ngón tay cái lên a lại t l nhìn về phía sở tiver Ta biết ngươi muốn cứu nữ nhân kia, cho nên ta trò trước, thắng ta thua. tiểu kia, qua bỏ ngươi ngươi chơi cái trò chơi. Giống ngươi liền ngươi nếu nếu muốn nữ nhân nên muốn cùng như lần trước, nếu như ngươi thắng ta liền bỏ qua nàng, nhưng nếu như、thua. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lần này cứu cho hạ vô sỉ đôi ừ n hỏng. Ti lấy lại tinh thần, bán ra hai đạo toàn g hai Sơ ti lại vở lấy đạo ra c n lòng bán Bệnh. g xuất tay pháo. đ ô mắt lóe lên a c h è n đã biến mất tại chỗ sợ ti v ở kinh hoàng quay đầu lại tăng tốc bay về phía xuất khẩu hỏng bét trong điện quan g hỏa thạch hắn liền quyết định từ bỏ alet muốn đi cứu nạn tạ xa tự tay giết chết alet mặc dù là hắn quãng đời còn lại tâm nguyện nhưng so sánh chết thay người b ả o thủ cứu vớt người sống rõ ràng càng thêm có ý nghĩa uy ngươi còn có tinh lực lo lắng những người khác sao sợ ti vợ đột nhiên quay đầu một đôi móng vuốt thép gần trong găng tấc hắn cấp tốc giơ cánh tay lên dùng tấm khiên tiến hành đón đỡ keng móng vuốt thép chặt ở trên khiên hỏa hoa bắn ra b ố n phía t r ư ơ n g ba trăm mười lấy bờ lách ngoại đảo làm tiền đặt cược trò chơi tử vong sợ ti vợ lấy làm kinh hãi quay đầu lại chỉ thấy a l e t phía sau mọc ra một đôi to lớn hát d ự c á n h có lực kích động cái này trên tình báo không có a sợ ti vừa hỏi ngươi thế mà lại bay ha chuyện nhỏ thôi a l e t nói lăng không một c ư ớ c rút bắn đem sợ ti vừa đá hồi mặt đất sợ ti vừa phía sau lưng vừa c h ạ m đất cấp tốc nhảy dựng lên bày ra phòng ngự tư thế ngươi vừa mới nói muốn chơi một trò chơi ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a l e t lơ lửng ở giữa không trung cười nói chỉ là một trò chơi mà thôi ta cho ngươi một phút thời gian nếu như ngươi có thể tại thời gian bên trong đánh bại ta vị tia nữ đặc công liền có thể sống trái lại nàng sẽ chết rất thế thảm thế nào cái này trò chơi rất thú vị đi sợ ti vợ lộ ra chán ghét biểu lộ giận mắng cầm nhân mạng làm tiền đặt cược cũng gọi thú vị sao nói hắn nổi giận đùng đùng nâng lên hai tay bắn ra hai đạo lòng bàn tay p h á o a l e t nâng lên cánh tay trái huyết nhục lập tức biến hình thành tấm khiên hình dạng vê anh bạo tạc qua đi a l e t bình yên vô sự sợ ti vờ nhũ mày Nghĩ thầm cái này khốn nạn càng ngày càng khó quấn. Alex cười lạnh chỉ hướng một bên, nhìn. Chúng ta tiền đặt cực đến thầm khó chỉ một ta cái cười cực rồi. Alex đặt sợ ti vợ ờ quay c h tiếp h chèn đứng t bình trướng bên ngoài chân hắn vui v cười, mà dưới chân của hắn nằm sấp nối sau khi lại lên cơn giận dữ các ngươi hắn vốn muốn nói các ngươi rổ k ẻ tổ chức sẽ chỉ cầm nữ nhân tới làm văn chương sao có thể nghĩ lại những lời này nói với bọn họ căn bản chính là nói nhảm d ô kệ tổ chức người tất cả đều phát rộ lúc nào để ý qua những thứ này ha ha ha a l e t đắc ý chê dễ ớ t lần này ngươi giống như không thể không cùng ta chơi đùa sợ ti vờ mặt lộ vẻ khó xử tâm loạn như ma d ô kệ tổ chức căn bản không có tín dự đáng nói coi như hắn nguyện ý tham gia trận này buồn nôn trò chơi làm sao có thể cam đoàn a l e t nhất định sẽ tuân thủ lời hứa đâu sợ ti vờ đưa ra chất vấn loại người như ngươi nói chuyện lúc nào tính đếm rõ số lượng vạn nhất ngươi thẹn quá hóa giận sẽ bỏ ước định làm sao bây giờ hắn chỉ chính là một năm trước sự kiện kia lúc trước rõ ràng nói xong chỉ cần hắn không phản kháng liền bỏ qua pẹ gỉ cùng xạ rồng có thể cuối cùng ngay vậy a lét dòng giặc giải thích lần trước trò chơi chỉ có hai người chúng ta ta đương nhiên có thể tùy ý thay đổi quy tắc trò chơi nhưng lần này có đồng bạn của ta ở đây cho nên ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời nếu không chuyện này sẽ trở thành ta cả một đời trò cười sợ ti vừa nghi ngờ vừa đi vừa về nhìn một chút hai người trong lòng âm thầm cân nhắc câu nói này có độ tin cậy căn cứ xì ẻn tư liệu biểu hiện dù kẻ tổ chức nội bộ cũng không phải thùng sắt một khối cán bộ tối cao ở giữa cũng tồn tại phe phái chi tranh nếu như alex thật xé bỏ ước định cái này thành hắn có thể bị công kích chỗ bẩn cho nên câu nói này có độ tin cậy hẳn là rất cao sợ ti vợ căn bản không muốn cùng hắn chơi cái gì phá cho chơi nhưng nạ tạ xạ trên tay bọn họ hắn không nghĩ chơi cũng phải chơi à. tốt ta đáp ứng ngươi rất tốt alex cười hắn quay đầu nhìn nói với a c h ẻ n một phút chuẩn bị tính theo thời gian a chèn giơ cổ tay lên bên trên máy truyền tin nói ok đếm ngược chuẩn bị a l e t cùng s e r ti vừa thu hồi lộn xộn tâm tư trong nháy mắt đi vào trạng thái chiến đấu ba hai một bắt đầu vừa dứt lời hai người đồng thời phát động tiến công a l e t đem hai loại hình thức dung hợp lại cùng nhau như chuỳ sắt trên nắm tay dối ra ba cây lợi trảo từ trên xuống dưới lao xuống đi qua s e r ti vừa dưới chân phun ra hỏa diễm hướng lên cất cánh sau đó nâng lên cánh tay trái tấm khiên tay phải t ắ c bắt đầu ngưng tụ lòng bàn tay pháo nắm đấm cùng tấm khiên ở giữa không t r u n g chạm vào nhau ken một tiếng hỏa hoa lấp lóe a l e t lực lượng vợ ư t xa s e r ti v e r lợi c h ả o cùng tấm khiên rằng co chỉ chốc lát lợi c h ả o bắt đầu áp đảo tấm khiên s e r ti v e r chỉ dựa vào một cánh tay lực lượng chống đỡ không nổi bị ba đạo lợi c h ả o chặt tới vai bọc thép a lét tạ ác mặt đột nhiên xích lại gần trâm trọng nói sắt thép chiến giáp giao phó ngươi hỏa lực cường đại cùng năng lực phi hành nhưng cũng hạn chế lực lượng của ngươi cùng nhanh ẹ n đây coi là không tính là nhạc hạt vừng ném dưa hấu nói xong lợi chào lại xuống mười cm vạch phá làn da cơ bắp thật sâu kẹt tại xương bả vai bên trong ế c h sợ ti vờ đau ra mặt run run đột nhiên nâng lên cánh tay phải đem lòng bàn tay nhắm ngay a l e x một đạo tích xúc năng lượng đã lâu lòng bàn tay pháo bắn ra đã sớm nhìn thấu a l e x c n g tiếu một cái tay khác biến hình thành tấm kiên vê anh lòng bàn tay pháo ở trên khiên lưu lại thật sâu dấu vết nhưng cuối cùng vẫn là không thể đánh xuyên tấm kiên ha ha ha, ta thu hồi trước đó lời nói ngươi hỏa lực cũng không thế nào à lét lời nói còn chưa lên tiếng sợ ti vợ từ trưởng biến thành quyền phun một đạo cực nóng hồng quang từ trên xuống dưới bổ ở trên khiên vài giây đồng hồ về sau tấm khiên bị cắt thành hai nửa a l e t cánh tay trái cũng cùng thân thể tách ra như vậy hỏa lực ngươi còn hài lòng không sợ ti vợ nghiến răng nghiến lợi lần nữa phát xạ lòng bàn tay pháo xuyên tấu lồng ngực của hắn a a l e t thống khổ há miệng phun ra một n g ụ m lớn máu tươi đau khổ kịch liệt tạo thành thân thể cứng ngắc ngay cả móng phải lực lượng cũng yếu đi rất nhiều sợ ti vừa nắm lấy cơ hội để cánh tay trái tránh ra nhắm chuẩn hắn ẩm tấm khiên giống đạn đạo giống nhau bắn ra đem a l e t cái cổ chặt đ ứ t đầu một nơi thân một n g o đi chết đi cậu t ạ p trùng sợ ti v ừ tâm tình sướng lên liên tục bắn ra lòng bàn tay pháo đem a l e t đánh bay ra ngoài đụng vào dòng điện bình chướng bên trên ccc kinh khủng dòng điện văng lên a l e t bị đốt thành than cốc rơi rơi xuống mặt đất sợ ti v ừ che lấy nơi bả vai vết thương thô thở phì phò hai mắt sung huyết nhìn xem tiêm ộ t đoàn đen như mực t h a n cốc a c h ẻ n cùng nạ tạ xạ tại bình chướng bên ngoài đều nhìn ốc một chiêu phân thắng bại thực lực của hai người tranh l ệ n h có lớn như vậy nha nạ tạ xạ sau khi kinh ngạc lòng tràn đầy vui vẻ chúng ta thắng thả ta a c h ẻ n khinh thường hừ lệnh nói thả ngươi còn sống đây ngươi không giữ lời hứa nạ tạ xạ nhìn hằm hằm a c h ẻ n tự hào nói yên tâm đi nhân phẩm ta không có vấn đề nhưng nếu như muốn đánh bại a lét các ngươi tốt nhất đem trên người hắn tất cả tế bào tất cả đều tiêu diệt gian giác đoàn kia than cốc mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết dạn sợ ti vờ tay mắt lênh lẹ một đạo toàn công xuất điện từ mạch trùng ba đã bắn về phía than cốc lúc này trên đất đầu lâu chia ra một đầu huyết nục huyết nục nhanh chóng dính lên than cốc dùng sức đưa nó kéo trở về vê anh điện từ mạch xung đánh trúng đất chống nổ ra một cái hố to lúc này than cốc đã toàn bộ vỡ vụn á ghét hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên hắn đem đầu từ dưới đất nhặt lên sắp xếp gọn sau đó giơ ngón tay cái lên tán thường nói vội phục hỏa lực này xác thực không tầm thường người rốt cuộc cùng sở t ạ c có cái gì cơ t ì n h hắn thế mà cho ngươi một bộ chuyển vận công suất biến thái như vậy đặc chế chiến giáp sợ ti vợ không có trả lời chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn không ngoài dự đoán a l e é t ra hỏa này thật quá khó chơi lực lượng lớn tốc độ nhanh cách đấu trình độ cao mấu chốt nhất chính là làm sao cũng giết không chết ta chương ba trăm mười một anh hùng vẫn lạc vợ lách phải đảo chết thảm a chèn đắc ý nói với nạ tạ xạ ta nói không sai chứ d ộ kệ tổ chức cán bộ có thể không dễ dàng như vậy giết chết nạ tạ xạ sắc mặt tâm trầm không nói một lời a chèn lớn tiếng nhắc nhở chú ý thời gian còn có 46 giây nghe vậy sợ ti vợ lập tức tỉnh táo lại giơ cánh tay lên phát xạ tấm kiên a l h é t tẩu vị t r á n h né lại đi đến kẻ địch trong dự đoán vị trí sợ ti vợ tăng tốc đ ắ p xuống bình chướng bên trong vang lên kịch liệt vật lộn âm thanh một cái có được siêu cường hỏa lực một cái có được biến thái sinh mệnh lực một cái làm âu một cái là thuẫn như vậy tổ hợp vốn phải là một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu nhưng tình huống hiện trường lại có thể nói là n h ả m chán đến thực điểm tại sở ti vợ mạnh mẽ hỏa lực dưới alex không có chút nào chống đỡ chi lực toàn trường đều tại bị đuổi theo ngược sát ngắn ngủi ba mươi giây hắn liền đã chết bốn lần nhưng phiền lòng chính là vô luận hắn bị ngược thành cái quỷ gì bộ dáng mấy giây về sau lại sẽ bình yên vô sự trở về hình dáng ban đầu dù sao hắn đã không phải là nhân loại mà là hát u a n virus còn có m ộ ư ơ i năm giây a c h ẻ n chuẩn bị đến ngược alex triệt để từ bỏ trị liệu hắn giang hai cánh tay hưng phấn hô lớn vẫn là mười lăm giây tới đi nằm chặt thời gian chiến đấu mới vừa rồi hắn đã đo ra sở ti vờ chuyển vận hạn mức cao nhất mặc dù rất lợi hại nhưng xa không đủ để giết chết hắn sở ti vờ giờ phút này lòng nóng như lửa đốt sắt thép chiến giáp lắp đặt tất cả hỏa lực hắn đều đã dùng toàn bộ nhưng trước mắt này tên hôn đản g chính là một khối ký ức kim loại làm sao đập nện cuối cùng đều sẽ trở về hình dáng ban đầu còn không tiến công chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao a l e t đắc ý trào phúng nếu là như vậy v ị k i a gợi cảm nữ đặc công liền muốn ở trước mặt ngươi hương tiêu ngọc vẫn mà hết thể trách nhiệm đều ở trên thân thể ngươi nghe vậy sờ ti vợ ánh mắt phức tạp mắt nhìn nạ ta xạ trên người nàng trên mặt đều là tổn thương bị ai c h è n khuất nhục dẫm tại dưới chân không có chút nào tôn nghiêm một màn này nhói nhói sờ ti vợ tâm làm cho hắn làm ra một cái trọng yếu quyết định c h ầ m r ã i hạ xuống mặt đất sờ ti vợ biểu lộ thoải mái bình thản a l e x y nguyên mở ra hai tay dường như mặc kệ tiếp xuống ra chiêu gì hắn cũng sẽ không tranh né sợ ti vờ tỉnh táo nhỏ giọng nói giáp v i t dùng chiêu kia đi giáp vít h i ê n sinh ngài có thể sẽ chết sợ ti vờ mặt không biểu tình chỉ cần có thể xử lý cái này không nạ cho dù chết lại như thế nào khi ta quyết định mặc vào cái này thân chiến giáp lúc ta liền bị dự định còn sống t ớ i r a n giáp v i t vậy tốt quá tải chương trình đã khởi động dự tính sáu giây sau đến mát trị số bình chướng bên ngoài a trẻn đã bắt đầu đếm ngược t mươi chín tám a lét nhữ mày phi thường không hiểu gia hòa này thật từ bỏ sao đ ỗ n g nhiên sợ ti vở trước n g ư ợ c thuyền cứu nạn lò phản ứng phát ra trướng mắt ánh sáng còn kèm theo hỏa hoa tràn ra a l e x ngây người qua đi lập tức bừng tỉnh đại ngộ điên rồi đi thế mà muốn đồng quy vô tận thân là d ồ kẻ tổ chức cán bộ tối cao a l e x đương nhiên biết rõ lò phản ứng quá tải sau uy lực lần này ngay cả làm sao cũng giết không chết hắn cũng không dám cược toàn thân huyết nhục phun ra ngoài đem hắn bao vây lại cuối cùng biến thành một cái to lớn nhiều tầng vòng phòng hộ quá trễ sợ ti vở cười nhặt một chút thuyền cứu nạn lò phản ứng thoát ly sắt thép chiến giáp tại vòng phòng hộ khép kín cuối cùng trong nháy mắt c h u i vào sơ tặc thật sự là thiên tài thế mà có thể lợi dụng lò phản ứng quá tải nguy hại ý tưởng đột phát thiết kế ra có được mạnh nhất lực sát thương vũ khí hào hào hưởng thụ đi sơ ti vợ thừa cơ liếc qua nạ tạ xạ không ngoài dự đoán nàng cùng ai c h ẻ n tất cả đều không gặp thật xin lỗi hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi hắn giơ cánh tay lên dùng chiến giáp dự bị nguồn năng lượng tại mặt đất v a n ra một cái hố sợ ti vợ cả người chui vào sau đó nắm chặt tấm khiên ngăn chặn cửa hang đến n ỗ i kê tiếp là sống hay chết hết thạy đều phó thác cho trời a vòng phòng hộ bên trong đ ố n g nhiên một trận quỷ tê ơ tiếp theo một cái chớp mắt ầm ầm trong núi sâu lại dâng lên một đoá mây hình ấm so x ỉ ẹn oanh tạc tổ chức tổng bộ kia đoá còn muốn khí phái đã kích cường liệt sóng càn quét chiến trường lấy như b ẻ c ả n h khô chi lực đem vương viên mấy cây số phạm vi bên trong hết thạy tất cả đều phá hủy trong lúc nhất thời chiến trường các phương đều đem ánh mắt tập trung đến nơi này a c h è n q u ó nạ g n tạ x a tại một giây sau cùng thoát đi phạm vi nổ quay đầu lại k i a đoá mây hình nấm sừng sững đứng vững miệt thị hết thảy hiện lộ rõ ràng một tên chiến sĩ cuối cùng tôn nghiêm a c h è n ngừng chân thật lâu cảm khái nói nếu như không phải kẻ địch ta ngược lại là thật muốn cùng hắn làm bạn bè nạ tạ x a hư nhược lắc đầu nói không có khả năng a c h è n hỏi vì cái gì không có khả năng ta người này kinh nệ nhất xả thân lấy nghĩa người ta cùng cạ bèn a mê z i ca mâu thuẫn chỉ là lập trường khác biệt thôi nạ tạ xạ trâm trọng nói ừ lập trường giống nhau các ngươi cũng sẽ không trở thành bạn bè ngươi gặp qua anh hùng sẽ cùng hèn nhát trở thành bạn bè sao a chen biểu lộ lạnh lùng xuống tới uy h i ế n nói trò chơi kết thúc bọn họ hai tám chín phần mười là ngang tay cho nên mệnh của ngươi giờ phút này liền nắm trong tay ta nói chuyện phải chú ý phân tức nạ tạ xạ không chút nào chân quý nắm tay lặng lẽ bỏ vào trong túi đừng quên ta cũng là anh hùng ccc một giây sau giấu ở trong quần áo ám khí bắn ra điện cao thế lưu tại đùng đùng dòng điện âm thanh bên trong a trèn toàn thân co cắp mới ngã xuống đất nạ tạ xạ phi sức từ trên người hắn đứng lên từ hông mang trừ bên trong rút ra một thanh bỏ t ú i truy thủ lần này cuối cùng kết thúc nàng nhắm chuẩn a trèn phần gáy dùng hết chút sức lực cuối cùng đâm xuống sắc bén truy thủ dễ như t r ở bàn tay đâm thủng mềm mại thổ điện cái gì truy thủ đâm vào không khí nạ tạ cuống quít đứng người lên nhìn chung quanh chỉ thấy a trèn nửa nằm dựa lưng vào cách đó không xa đại thụ phía dưới ha ha hắn sắc mặt tái nhợt c ư ờ i lạnh máng thiện nhân chớ xem tường h ta d ù kẻ tổ chức cán bộ tối cao siêu năng lực mặc dù khác biệt nhưng giống nhau chính là bọn họ tố chất thân thể đều đã đến nhân loại đ ỉ n h phong cho dù là có thể gây nên người tử vong điện cao thế lưu cũng không thể tùy tiện giết chết bọn hắn đây hết thể đương nhiên đều là bái giắt sần ban tặng câu nói này đồng dạng quà đáp lễ cho ngươi nạ tạ x ạ nắm chặt truy thủ run run rẩy hướng hắn đi đến bước chân mềm yếu không có lực lượng liền đường đều đi bất ổn nhưng k i a quật cường trong ánh mắt lại tràn ngập tất sắt lòng tin ta phục a c h è n bất đắc dĩ lắc đầu người nữ nhân này thật sự là một con rắn độc nói h ắ n từ trong túi lấy ra một cái ống trích dùng răng cắn mở sau một châm đâm vào trên đùi a cũng không biết tiêm vào thứ gì vài giây đồng hồ về sau a c h è n ngẩng đầu lên quỷ khóc sói gạo ánh mắt cũng dần dần cuồng nhiệt hương phấn lên ngay tạ i nạ tạ xạ khoảng cách đại thụ chỉ còn không đến mười mét thời điểm a c h è n vị đại thụ đứng lên lần này mới tính kết thúc siêu năng lực phát động hắn trong nháy mắt xuyên thấu nạ tạ xạ thân thể rầm rầm đầy trời huyết dịch hướng bốn phía vẩy xuống nạ tạ xạ thân ảnh lại hoàn toàn biến mất phi kém chút n u ộ t vào trong bụng a c h ẻ n thô thở phì phò từ trong miệng lấy ra một viên nhân loại nữ tính răng hàm chương ba trăm mười hai lôi thần chi nộ thiên kiếp giáng lâm thời gian lần nữa trở về điều làm a lét cùng sở t i vợ ngay tại kịch liệt vật lỗi lúc ở vào đỉnh núi hạ l ủ cảm thấy được không gian dị dạng một người chính hướng bên này cao tốc bay tới thú vị người bên ngoài thế mà có thể nhanh như vậy tìm đúng phương hướng trốn thoát xem ra là gặp được quý nhân hạ l u trong miệng người bên ngoài đương nhiên chỉ lạt sổ hắn cũng xác thực gặp được quý nhân kia năm sau cái ngã trên mặt đất không ngừng cò giật trắng hắn hạ l u nhiệm vụ là kiềm chế lại sổ cho nên không đợi hắn tới gần liền thuấn di đi qua thô vung vẩy lôi thần chi truy hướng chiến trường tiến đến đột nhiên lông tơ loay sáng một đôi tay nhỏ khoác lên bờ vai của hắn b ệ n h còn không có kịp phản ứng thời không lần nữa di động kia cô trời đất quay c u ồ n g cảm giác lại xuất hiện không thích quán ăn đêm vậy ta đây lần cho ngươi thay cái c h à n g tử h ạ t ly âm thanh t ạ i vang lên bên thai ngay tại lúc nàng chuẩn bị thuấn di đi thời điểm t ô i cố nén đầu váng mắt hoa cảm giác khó chịu chỉ dựa vào cảm giác liền chính xác nắm chặt cái tay kia t ô i ôm đầu chật vật mở ra một con mắt nói phương pháp giống nhau không có khả năng trên người ta thành công hai lần h ạ t ly làm dùng sức không thể tránh thoát nàng mặt lộ vẻ kinh hoàng lại lần nữa thuấn di rời đi có thể sổ chặt chẽ nắm chặt tay của nàng vô luận nàng thuấn di bao nhiêu lần đều không tuôn ra thật có l ỗ i tôi nhẹ nói Xì xì xì. thế nội dòng điện điên cuồng tuôn ra a h ạ lì thống khổ kêu thảm sau đó một đầu ngã vào h o à n g vu trong sa mạc cho dù đối thủ mất đi ý thức t ô i y nguyên không dám k i n h thường dùng một cái tay khác lật ra mí mắt của nàng ừm s ắ c thực mất đi hắn rốt cục bỏ được buông tay ra lung la lung lay đứng người lên thật có l ỗ i ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi chờ ngươi tỉnh lại hết thẻ đều kết thúc dồ phân biệt phương vị chuẩn bị như lần trước giống nhau trước tìm tới nơi có người mượn điện thoại lúc này nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh một đoá to lớn mây hình n ấ m chậm rãi dâng lên ở đâu dồ cười lần này liền điện thoại đều không cần mượn tàu sân bay trên không phòng chỉ huy bọn đặc công đều đang bận rộn nít fu di đứng tại trên đài chỉ huy không ngừng tiếp vào thủ hạ chuyển đến hiện trường tình báo cũng ra lệnh mặt đất xuất hiện kịch liệt vụ nổ hạt nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hẳn là thuyền cứu nạn lò phản ứng quá tải bạo tạc liên hệ sơ tác hỏi một chút rốt cuộc tình huống như thế nào trường quan sơ tán nói có thể là đội trưởng trường quan nạ tạ xạ dỗ m à nổ v ạ đặc công tín hiệu biến mất ai ta khuyên quan nàng trường quan gây hạ dụng cụ lần nữa khóa chặt tín hiệu nguyên lộ kỷ quyền t r ư ở n g ngay tại tòa này thâm sơn phía dưới quá tốt rồi tôi đổi tới chiến trường không có trường quan tôi lại mất tích sẽ không lớn như vậy bạo tạc tựa như hải đang giống nhau bắt mắt lập tức thông báo thép thiết quân đoàn chiến sĩ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh hỏi một đằng trả lời một mẹo tiên sinh giáp sân vị trí đã tìm tới liền giấu ở thâm sơn phía dưới khoảng một ngàn mét ngay vậy rồi trong lòng vui mừng nhưng lại hỏi ta biết bất quá chiến trường rốt cuộc chuyện gì xảy ra chiến sĩ rốt cuộc chính diện trả lời c ả m pèn a me di ca khởi động lò phản ứng quá tải hẳn là cùng d ổ kẻ tổ chức đồng quy v u tận mặt khác dỗ mạ nổ và đặc công sinh mệnh tín hiệu cũng biến mất nghe vậy dô vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì hắn nghe nói qua sở ti v ở cố sự cùng nạ tạ xạ cũng từng có ngôn ngữ bên trên giao lưu thật không nghĩ đến chiến tranh vẹn vẹn khai hỏa thêm vài phút đồng hồ bọn họ hai người thế mà đều hy sinh dô có chút thương cảm đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi tử vong thời khắc trình diễn thân nhân cực kỳ bi thương nước mắt hội tụ thành sông đây chính là chiến tranh tàn khốc dù là hảo hữu trí dao ở trước mắt chết đi cũng sẽ không cho ngươi một giây đồng hồ thường tâm tưởng niệm thời gian nên kết thúc bắt giặc trước bắt vua chỉ cần có thể diệt trừ kẻ cầm đầu trận chiến tranh này liền đều kết thúc ta biết giao cho ta đi rồi ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa cương thiết chiến sĩ rời đi về sau hắn vung vẩy thiết truy bay đến bầu trời phía trên đỉnh núi ngưng thần tĩnh khí hơi chuyển động ý nghĩ một chút đen như mực bầu trời lập tức tiếng sấm dền dĩ từng đạo thiểm điện tại đám mây lấp lóe cái này làm sao đột nhiên sẽ đánh dồ kẻ tổ chức cùng xì、si、ẹn phổ thông thành viên đến nay vẫn không rõ lôi thần s ư n g hô này ý nghĩa dồ là trưởng khống lôi điện nam nhân vô luận tại vũ trụ cái góc nào lôi điện đều là đồng bọn của hắn tiếng sấm càng lúc càng lớn thiểm điện càng ngày càng trói mắt a dồ toàn thân trên dưới tràn ngập dòng điện hô to lấy d ơ lên lôi thần chi truy triệu hoán thiên lôi hoa kéo đinh hai nhức g ó c tiếng sấm vang vọng đất trời một đạo ngàn trượng lớn lên thiểm điện vạch phá bầu trời tựa như một đầu ngân long tại đám mây ngao du một m ấ y mắt thiên địa đều bị chiếu sáng tựa như mặt trời ban chưa trói mắt ầm ầm ngân long thiểm điện oanh ở trên đỉnh núi toàn bộ dãy núi cũng vì đó sôi trào lan l ộ t bị thiềm điện nổ bay bùn đất che trời lấp đất giống như muốn đem cả bầu trời đều che khuất ngân long thiềm điện hấp dẫn chiến trường lực chú ý của mọi người ngay cả phương viên trăm cây số phạm vi bên trong cư dân đều có thể rõ ràng bằng mắt thường quan c h ắ c đến vài giây sau giữa thiên địa khôi phục y ê n tĩnh làm ư a lớn bùn đất mưa toàn bộ rơi xuống tất cả mọi người kinh ngạc chừng t ó mắt Và kia độ cao s o v ớ i m ặ t b i ể n n g à n m é t cao, v ố n lượn m ộ mươi cây số lớn lên dãy núi hoàn toàn biến mất trước mắt tầm mắt khoáng đạn không trở ngại chút nào giống như có người dùng một thanh lớn đến không biên giới s ẻ n g trực tiếp đem dãy núi cho s ă n bằng trầm mặc vài giây sau chiến trường buộc phát ra kinh người giống lên một tiếng lôi thần s ố lơ lửng ở giữa không trung hưởng thụ lấy toàn trường mấy vạn người kính sợ cùng cùng bái vô luận là trên chiến trường ra sức chém giết binh sĩ vẫn là tàu sân bay trên không bên trên nhân viên hậu cần tất cả đều đỏ lên mặt kích động đấm ngực dậm chân hương phấn không thôi có cường đại như thế người đứng tại bọn h ắ n bên này trận chiến tranh này không có bất kỳ cái gì thua lý do trái lại r ố lôi đình giận dữ triệt để đánh nát rổ kẹ tổ chức thành viên dũng khí ngay cả những cái kia không sợ tử vong cùng nhiệt phân tử cũng xuất phát từ nội tâm sinh ra sợ hãi tâm lý rổ kẹ tổ chức cán bộ tối cao càng là đem tâm nâng lên cổ họng bởi vì j a c k s o n liền trốn ở dãy núi lòng đất mấy trăm mét địa phương j a c k s o n là đồng đảng lực lượng n g u ồ n suối nếu như hắn bất hạnh tử vong như vậy r ồ i kệ tổ chức liền triệt để sụp đổ hạ ly hạ ly người ở đâu david giống như bị điên hướng về phía máy truyền tin gầm thét có thể giống nửa ngày cũng không đợi được hạ ly hồi âm j o h n mặt lộ vẻ hoảng sợ nói hoảng bét hạ ly nhất định sẽ ra chuyện ai đi nhìn một chút phải nhanh florja lyn ta bị sắt thép chiến giáp vây chết căn bản đi không nổi David lên cơn giận dữ m ắ n g đáng chết sơ tát tỉnh táo lại a c h è n đệ xuống máy truyền tin nói David ngươi bình tĩnh một chút ta đi chương 313, năng lượng hao hết nguy cơ giáng lâm thần tốc siêu năng lực mở ra thời gian dường như chậm lại bệnh a c h è n cấp tốc biến mất tại chỗ sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng hạ lì chạy tới bây giờ j a c k s o n cùng tổ chức sinh tử tất cả đều dựa vào hắn một nhân thủ giữa không trung rô đã bắt đầu ấp h ủ lần thứ hai xét đánh còn lại đồng đảng đều bị đối thủ dây dưa vô pháp thoát thần duy nhất có thể ngăn cản hắn cũng chỉ có david a lần đầu nhìn số david hít sâu một hơi sau đó phát ra thu hoạch được siêu năng lực đến nay cường đại nhất một lần sóng siêu âm a tôi lập tức đau đầu một n ứ c ngũ t ạ n g lục phủ một trận rời sông lớp biển giống như có cái tiểu nhân tiến vào trong thân thể tại các nơi làm phá hư giống như ném đi thiết truy ôm đầu c h u cả người từ giữa không trung rơi xuống phịch một tiếng đập xuống đất mất đi lôi thần chi truy chỉ dẫn bầu trời lôi vân tiêu tán t h i ệ m điện tối lui hết thẻ đều trở về hình dáng ban đầu rồi từ dưới đất bỏ dậy dùng sức lay động đầu hết thẻ trước mắt đều là xoay tròn lúc này david chạy vội tới rồi còn không có khôi phục thần t r í lại một đường kinh khủng sóng siêu âm đánh tới trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất đối thủ là lôi thần sổ david cũng không dám tư t à n g năng lượng chuyển vận trực tiếp kéo căng mỗi một lần xuất thủ đều là đem hết toàn lực đáng tiếc loại cường độ này sóng siêu âm chỉ thích hợp tập kích m i ể u sát căn bản là không có cách tiến hành thời gian g i i khống chế chiếu david cách dùng như thế này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai phút thời gian bay nhanh trôi qua david năng lượng trong cơ thể theo siêu năng lực tiếp tục sử dụng cực tốc giảm bớt hai phút không đến năng lượng đã thấy đ ấ y mà sóng siêu âm vi lực cũng càng ngày càng suy yếu gặp năng lượng không đủ david lòng nóng như lửa đốt nhân sinh lần thứ nhất cảm giác được hai phút thế mà đi nhanh như vậy trái lại lôi thần số một thân khôi giáp rách rách dưới dưới toàn thân trên dưới dính đầy búi đất miệng lỗ mũi đôi mắt lỗ thai càng là chảy ra màu tươi với hắn mà nói cái này hai phút chính là gian nan địa ngục cảm giác mỗi một giây đều đi chậm như vậy bất quá nương tựa theo thần tộc bền bỉ thân thể hắn cuối cùng vẫn là kiên trì được a lại một đường sóng siêu âm đánh trúng s ô mà lần này hắn không có bị đánh bay ra ngoài chậm rãi đứng người lên lao đi máu trên mặt dấu vết rồi đem lôi thần chi truy gọi trở về ngắm nhìn xa xa david cặp kia nhạt con ngươi màu xanh lam mất đi ngày xưa ôn hòa lạnh n h ạ t tràn ngập phẫn nộ sát ý đây là hắn dài đến một nghìn năm trăm năm sinh mệnh bên trong nhất chật vật một ngày không thứ h có cái A i đối Cho dù là m ặ tôi lộ là kỳ, k cho giấc hắn h dù đối mặt, mặt sần, cũng n g g có ố nổi g hôm nay như vậy. Cái này là hắn nhân sinh xỉ nụ, nhất định phải sạch. Thô nay này nụ, nó n tay đưa nó rửa vậy. Cái là xỉ tự giận gầm lên một tiếng vung mạnh trường cánh tay dùng sức đem lôi thần chi truy ném ra ngoài david đứng tại chỗ không tránh không né miệng có chút mở ra còn muốn sử dụng sóng siêu âm có thể năng lượng trong cơ thể đã hao hết cái này một cuống họng chỉ phát ra chói hai vặn vẹo tiếng kê ờ <cười> ha ha song đời ẩm một tiếng văng trầm d a v i david ngược thần chi truy chính diện đánh trúng. Giống diều dây giống n chi bị lôi riêu truy đứt h dây u ề sau bay ra n g o à xa mấy chục mét. chục a v i d ngẩng ã t r đầu lên tuyệt vọng giống to rồi đứng ở đằng xa nhìn xem hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kính ý rát sân rốt cuộc có cái gì ma lực có thể để cho thủ hạ trung thành như vậy đối lại hắn vấn đề này không có đáp án nhưng sổ cuối cùng vẫn là không xuống tay được từ bỏ một kích cuối cùng giang hai tay lôi thần chi truy bay trở về trong tay thổ dơ cao lôi thần chi truy bầu trời một trận phích lịch tiếng vang trói mắt t h i ể m điện lần nữa hiện hiện đám mây lần này rốt cục phải kết thúc một bên khác a c h è n không ngừng tăng tốc phi nước đại rốt cục tại trăm cây số bên ngoài hoang mạc tìm được t h ế xịu hạ ly hạ ly người tỉnh a c h è n thô thở phì phò tại hạ ly bên thai hô to chỉ thấy hạ l y hai mắt khép hở mặt tái nhợt bên trên không có chút nào huyết sắc tình trạng cơ thể không thể lạc quan vô luận a c h è n làm sao đập la lên nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng phút a c h è n giận mắng một tiếng từ trong túi lây ra một ống ống c h í c h chỉ có thể dùng cái này thật có lỗi có đau một chút nói hắn dùng sức đem ống tiêm đâm vào hạ ly trên cánh tay đem chất lỏng màu đỏ tiêm vào đi vào a châm này hiệu quả cực dai mấy giây sau hạ ly giống như làm ác n g ộ n g giống nhau giật mình tỉnh lại con người trở nên rất lớn hạ ly lão đại vị trí bị phát hiện nhanh lên đi cứu người a a chẻn chỉ vào nơi chân trời xa thiểm điện kinh hoàng có chút nói năng lộn xộn ta biết h ạ l y ngây người một giây hoàn thành não cơ khởi động lại sau đó trong nháy mắt biến mất tại chỗ dưới đỉnh núi lòng đất không gian vợ nó cùng dắt sần ý nguyên bảo trì nguyên bản tư thế nhanh hai mươi b ố giờ hai người một khắc cũng không có t r ớ mắt nhất là v ợ mạo nàng bây giờ khuôn mặt tiểu tụy thân thể suy yếu cảm giác gió thổi qua liền sẽ mới ngã xuống đất mấu chốt nhất chính là nàng năng lượng trong cơ thể cũng sắp thấy đáy không có năng lượng l i ê n vô pháp thay r ắ t sần chữa trị tế bào thân thể vài phút bên trong r ắ t sần liền sẽ bị bản nguyên năng lượng thôn p h ệ nghĩ tới đây vợ b ả o lộ ra khổ não biểu lộ đang nhìn không gặp chiến trường đi qua một ngày một đêm ra sức chém g i ế t tâm linh bảo thạch bản nguyên năng lượng đã hấp thu hơn phân nửa thắng lợi thiên bình rốt cục muốn đảo hướng r ắ t sần bên này r ắ t sần nội tâm cùng hỉ chiến ý mười phần ba tiếng chỉ cần lại cho hắn ba tiếng là được b ệ n h trải qua liên tục không gian k ê u dược h ạ li bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người h ạ li v ỡ b ạ o lấy làm kinh hãi thời gian cấp bách đợi lát nữa lại nói hạ lì nắm tay khoác lên v ỡ m trên t bờ vai thuấn di đến mười mấy cây số bên ngoài hầm t r ú ẩn bên trong hoa kéo ba người vừa mới rời đi tích xúc đã lâu thiểm điện rốt cục g á n g lâm mặt đất bùn đất bị nổ lật xuất hiện một cái hơn ngàn mét sâu hô trời hầm t r ú ẩn v ỡ b ạ o một trận đầu váng mắt hoa thân thể lung lay sắp đổ hạ lì tranh thủ thời gian đỡ lấy bờ vai của nàng lo lắng hỏi người không sao chứ vợ mặt sắc mặt tái nhợt ánh mắt nhìn về phía giáp sần thư nhục nói không có việc gì nhưng năng lượng của ta sắp thấy đáy cái gì hạ lùy quả thực không thể tin vào thai của mình một khi năng lượng hao hết vợ mà không chỉ tự thân khó đảm bảo ngay cả rát sần cũng sẽ chết vợ mà hỏi ta nhanh không được v ợ t kia n g ư ờ i mang sao hạ lùy vội vàng từ trong túi móc ra ống trích mang n g ư ờ i lây này vợ mà cười khổ nói sớm đã dùng xong hạ lùy há to miệng lời gì cũng không nói ra miệng chỉ là yên lặng thay nàng tiêm bảo đây là tổ chức nghiên cứu dùng cho kích phát tiềm năng tiêm vào d ư ợ c tệ người sử dụng mặc dù biết toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn nhưng cũng sẽ đạt được so bình thường mạnh hơn lực bộc phát một c h â m xuống dưới về sau vợ một trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều h ạ lì y nguyên lo lắng hỏi ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian vợ b ả o nghiêm túc nghĩ nghĩ ánh mắt kiên định nói kiên trì đến tử vong một khắc này chương ba trăm mười bốn hàng không mẫu h ạ m kịch chiến chạy thoát hoa nha hiện trường hình tượng thông qua vệ tinh truyền đến tàu sân bay trên không trên màn hình lớn trong phòng chỉ huy sỉ n đặc công nhịn không được lớn tiếng khen hay chúc mừng s e n cùng rồ kẻ tổ chức đấu chi đấu dũng rất nhiều năm chưa bao giờ có chiếm được qua mảy may tiện nghi hôm nay trận này lề mề đánh rằng có rốt cuộc phải kết thúc không ít đặc công vui đến phát khóc nhưng thân là quan chỉ huy n i t fuji trên mặt nhưng không có toát ra vẻ vui sướng biểu lộ hắn là người cẩn thận đa nghi n g không đến công bố một khắc cuối cùng chắc chắn sẽ không đông l ỏ n g phòng thí nghiệm lần nữa tiến hành gậy ạ xạ tuyến lục x o á t cho dù lạt số cũng không có khả năng phá hủy ịn p h i tỷ sở n nờ được rồi trưởng quan dự tính cần ba tiếng n i t fuji nắm chặt đài chỉ huy biên giới lan can tâm tình khẩn trương lại chờ đợi trận chiến tranh này kết quả cuối cùng sẽ tại sau ba tiếng công bố đám mây chỗ sâu một khung xỉ ẹn máy bay vận tải đến tàu sân bay trên không phòng chỉ huy đặc công dựa theo lệ cũ hỏi thăm 6 6 b h ả o máy bay vận tải xin điển vào vào sân mật mã trên máy vi tính có tư liệu của ngươi nhưng không có phi hành ghi chép xin hỏi ngươi chuyển vận làm món hàng gì vật hoàn tất vũ khí cùng đạn dược hoàn tất chờ một lát hoàn tất máy bay vận tải chậm rãi trèo lên vây quanh tàu sân bay trên không phía trên cabin cửa mở ra một người mặc y phục tác chiến che mặt nam nhân dơ đơn binh đạn đạo nhắm chuẩn hàng không mẫu h ạ m v hoành đạn đạo lao vụn vụt tinh chuẩn đánh trúng hàng không mẫu h ạ m động cơ bạo tạc tạo thành thiết bị hư h a o tua b i n động cơ bắt đầu giảm tốc ngừng chuyển bình ổn phi hành hàng không mẫu h ạ m cũng bởi vì mất đi một cái động cơ mà xuất hiện lắc lư máy bay vận tải thừa dịp loạn ngừng trên bong thuyền mấy trăm tên võ trang đầy đủ chiến sĩ thông qua đường hầm khẩn cấp đi vào hàng không mẫu hạm nội bộ tiếng cảnh báo vang lên tất cả chiến đấu viên đi tới kho trang bị nhận lấy vũ khí n i f u j i lớn tiếng hỏi xảy ra chuyện gì phòng chỉ huy đặc công nói trưởng quan ngoại bộ phát sinh bạo tạc xem ra bộ kia máy bay vận tải có vấn đề l o k i n i f u j i lập tức nghĩ đến hắn bây giờ dầu kẻ tổ chức cùng si ẻn đấu lưỡng bại câu t h ư ờ n g j a c k s o n càng là sống chết không rõ đúng là hắn ra tay cơ hội tốt đặc công trưởng quan số ba động cơ đã ngừng chuyển nếu như lại mất đi một cái động cơ chúng ta liền muốn rơi xuống nitfuji liền vội hỏi động cơ có có thể sửa chữa sao đặc công nói tua bin không có bị hao tổn nhưng cần phải có người đi sửa chữa mới có thể khởi động lại nitfuji nghe xong lập tức liên lạc t o n y sợ tắc n g ư ờ i bên kia tình huống thế nào trên chiến trường sợ tắc tràn đầy tự tin nói ta bên này không có bất cứ vấn đề gì năm một ưu thế thật lớn đạt được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian lại nói đỉnh núi bị sổ đánh bay giáp sân bị xử lý sao n i fuji nói tạm thời còn không rõ ràng lắm ngươi hiện tại lập tức mang lên m á t hệ liệt chiến giáp trở lại hàng không mẫu hạng bên trên l ô kỳ thủy hạ xuất hiện hàng không mẫu hạng một cái động cơ đã bị hao tổn cần ngươi đi sửa chữa s ơ t ắ c c h â m c h ọ c cười ra hỏa này vận khí có thể thật kém thế mà lựa chọn lúc này xuất thủ cho chuyện kết thúc n i fuji nghĩ nghĩ lại phái một đội binh sĩ đi tới giam giữ l ô kỳ ngục giam ngục giam bên này l ô kỳ một mực an tĩnh đứng tại chỗ làm bên thai truyền đến bạo tạc cùng thương pháo thành hắn trên mặt chầm rãi lộ ra một cái tà ác mỉm cười xem ra kế hoạch thành công đệ nhất đọc sách lưới phanh phanh phanh ngục giam bên ngoài một trận dạy đặc súng v ă n g lên một lát sau một vị người mặc thần thuẫn chế phục nam nhân xuất hiện hắn nhìn lộ kỳ liếc mắt một cái sau đó đi đến trước đài điều khiển mở ra ngục giam môn lộ kỳ đi ra ngục giam trên mặt mang mỉm cười đắc ý những người địa cầu này thật sự là quá ngây thơ biết rõ trên tay các ngươi có tàu sân bay trên không ta làm sao có thể không đề cập tới chiếc chôn xuống hạt giống đâu đặc công kính cần nói tiên sinh n i t fuji vừa mới phái một đội binh sĩ tới lô kỵ cười nói hàng không mẫu h ạ n bên trên chuyện đều giao cho các ngươi đặc công lúc này gật đầu vinh hạnh của ta vừa đi ra ngục giam n i t fuji điều động đặc công đổi tới nhưng mà ngay cả trong nhóm người này cũng có bị lô kỵ điều khiển con dối bọn hắn đâm lưng đồng đội lấy được tiên cơ hai bên buộc phát kịch liệt giao chiến mà thân là nhân vật trọng yếu lô kỵ lại như cái đi ngang qua đánh xì dầu không chút hoang mang không nhanh không c h ậ m hướng xuất khẩu đi đến một mình đi vào bong tàu bên trên lộ kỳ leo lên máy bay vận tải rời đi xa xa hắn trông thấy một nhóm lớn sắt thép chiến giáp hướng hàng không mẫu hạng bên này bay tới ha ha quá trễ tin man lộ kỳ châm trọc cười lạnh sau đó dò hỏi phía dưới tình huống thế nào phi công trả lời cn cùng d ổ kẻ tổ chức đều tử thương t h n g trọng thương vong nhân số đã vượt qua một vài người cn nạ tạ xạ d ộ mạ nổ va đặc công tử vong cả pennammezi ca sở ti vở rộ rơ mất tích rổ kẻ tổ chức david trọng thương alex mất tích nạ tạ a là tiện nhân kia lô kỳ nghe xong chiến trường báo cáo nhàn nhạt nói kia j a c k s o n đâu phi công nói j a c k s o n giấu đi từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện nhưng sổ triệu hoán thiên lôi đem đỉnh núi v a n h ra một cái lỗ thủng xem ra nơi đó chính là j a c k s o n ẩn thân chỗ lô kỳ hài lòng gật đầu ta thân yêu ca ca một mực không có khiến ta thất vọng qua ẹ、e、dịp tiến s i đâu phi công nói hắn tại sở tạc ca úc thiết bị đã lắp đặt tốt thể sệ giặc lập tức liền có thể lấy khởi động lô kỳ c ư ờ i nói quá tốt rồi hết t h ả đều dựa theo kế hoạch của ta chấp hành rất nhanh viên này tinh cầu chính là ta tony sợ tặc xuất lĩnh mác hệ liệt chiến giáp chạy về hàng không mẫu hạng cn phản loạn cùng bạo động lập tức bị chấn áp x u ố n g dưới mà viên kia bị hao tổn tua bin động cơ cũng bị hắn khởi động lại chữa trị sợ tặc ăn mặc chiến giáp đi vào phòng chỉ huy hỏi đều giải quyết j a c k s o n thật chết sao n i f u j i lắc đầu không rõ ràng phải đợi đến sau ba tiếng g â y hạ xạ tuyến kiểm tra hoàn tất sợ tặc biết chuyện này gấp không được lại hỏi lộ kỳ chạy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nipuji chiến tranh vĩnh viễn chỉ có một loại biện pháp giải quyết sợ tắc hắn chuẩn bị ở nơi nào triệu hoán quân đội nipuji xoay người biểu lộ cổ q u á i nói người nhiều tiêu chí tầng lầu cao mặt hạ thợ tặng giống như liền có kiến trúc như vậy sợ tặc ngây người một lát máng xít cái này kỹ nữ n u ô i nipuji đối với hắn đánh giá tỏ vẻ đồng ý gật đầu nói mang lên người mác hệ liệt sợ tắc trâm trọng nói trông cậy vào ta một người đối kháng một chi ngoài hành tinh quân đội Nifuji lắc đầu một mình ngươi đương nhiên làm không được tàu sân bay trên không bên trên hai cái c ả gì ỵ ở bạ xẻ hẹ cờ giặc trung đội sẽ cùng đã đi tiếp việc ngươi quân đội cũng tại nữu giót bố trí hai cái sư đoàn bọc thép một khi ngoài hành tinh quân đội xuất hiện quân đội bộ đội sẽ liên tục không ngừng chạy đến ngay vậy sợ tặc lúc này mới yên tâm g ậ t đầu chiến trường kia bên kia nifuji chiến trường bên kia ngươi không cần lo lắng dồ kệ tổ chức cán bộ tối cao căn bản không phải là đối thủ cuộc sổ đi qua trận chiến đấu này sợ tặc đầy đủ tin tưởng sổ thực、lực. hắn khép lại mặt nạ rời đi phòng chỉ huy chương ba trăm mười lăm thời không chi môn ngoài hành tinh quân đội l ô k ỳ cơi máy bay vận tải đi vào sở tạc cao úc nhà này không cần điện lực nguồn năng lượng mới kiến trúc đã trở thành l i ệ u rót tiêu chí một t r ò n g đồng thời cũng đại diện thế giới nguồn năng lượng các h cục đem x ố c lên t r ư ờ n g mới sở tạc cao úc tầng cao nhất có một khối đột xuất đi sân thượng có đình nghỉ mát có che nắng rủ diện tích còn không nhỏ nơi này vốn là t o n y ăn thịt nướng ngắm phong cảnh địa phương mà bây giờ lại bị một cái lao nhân tóc trắng cùng một đống dụng cụ cổ quái chiếm lĩnh hẹ、e、dịp tiến sĩ l o k i đi qua hỏi thăm tình huống thế nào rồi hẹ、e、dịp tiến sĩ thao tác dụng cụ biểu lộ kích động nói thành công Kẻ xê giặc đã bị ta kích hoạt tùy thời có thể mở ra thời không môn đạt được muốn trả lời l o k i hài lòng gật đầu sau đó quay lưng lại quan sát màn hạ tờ tẳng cảnh đêm vậy liền để chúng ta khởi động nó đi hẹ、e、dịp tiến sĩ lập tức khởi động dụng cụ sau đó vội vàng đứng xa một chút sinh động tệ sệ giặc bắt đầu tràn ra đại lượng năng lượng khởi động s a u dụng cụ đem những năng lượng này thu thập lại năng lượng càng để lâu càng nhiều cuối cùng hóa thành một đạo màu l a m cổ sáng trực trùng vân tiêu lưu rót bầu trời đêm thật giống như bị một tầng n ồ n g vụ bao phủ mà màu l a m cổ sáng tắt như bẻ cành khô đem n ồ n g vụ xuyên tấu h cuối cùng hình thành một cái to lớn vũ trụ lỗ trống lỗ trống một bên khác là tại không biết vũ trụ chờ đợi thật lâu chỉ thua gì quân đội lỗ trống xuất hiện tựa như tiến công quân hảo xấu xí chỉ thua dị binh sĩ chân đạp lơ lửng trên xa Điên quần hướng cửa hàng rũng mánh cửa lô a Ha ha, của ta o tới. đội quân đến. l kỳ n sắc mặt tâm trầm túi đầu hướng mặt đất nhìn lại không biết lúc nào mặt hạ thợ tắng náo nhiệt trên đường cái đã không có một h a i rộng rãi đường đi bị lít nha lít nhít xe tăng xe bọc thép cùng các thức hỏa pháo chen lấn trần đ ấy cái này người địa cầu thế mà sớm có mai phục lộ kỳ biểu lộ giống như phi thường không hiểu người địa cầu là như thế nào biết được chính mình muốn tại sở t ạ c cao ốc mở ra thời không môn ta tình báo hẳn không có tiết lộ a vấn đề này tạm thời tìm không thấy đáp án lộ kỳ cũng không câu nệ tại chuyện này chỉ cần chịt thua gì quân đội đi vào địa cầu hết thể liền đều kết thúc chỉ bằng trên địa cầu yếu kém hỏa lực căn bản không phải chịt h u a di người đối thủ quả nhiên nhóm đầu tiên đi vào địa cầu chỉ là chút không đủ thành đạo quân lính tản mạn thôi chị thua gì người không có bị địa cầu hỏa lực h ủ đến ngược lại phái ra một đầu tạo hình kỳ lạ chiến hạm nói là chiến hạm nhưng tạo hình cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt chị thua gì chiến hạm càng giống là một đầu biết bay rắn cứng rắn ao giáp khuôn mặt dữ tợn dài nhỏ thân thể kích động nạn chất hơn không biết còn tưởng rằng là chịu bức xạ hạt nhân ô nhiễm biến dị quái thú đâu dầm dầm, dầm. dây đặc hỏa lực điên cùng bắn một lượn nhưng mà chị thua dị chiến hạm ao giáp dị thường kiên cố một vòng bắn một lượt vẹn vẹn tạo thành một chút vết thương nhẹ chiến hạm hành động không bị ảnh hưởng chút nào chiến hạm hai bên có dấu đại lượng chị thu di binh sĩ bọn họ mọc ra một tấm rán mặt mặc trên người cho k h ô i giáp màu đen trong tay bưng lấy một chi dài nhỏ súng năng lượng phanh phanh phanh chị thu di binh sĩ nhảy xuống chiến hạm bắt đầu phản kích súng năng lượng bắn ra từng đạo màu lam laser laser uy lực có thể so với quân dụng súng bắn tỉa công phá mà lại tân tiến hơn chính là máy phát laser có thể liên xạ sức giật cơ hồ là không ngắn ngủi nửa giờ Có vừa ư ợ t tàu tiếp tục qua cầu, sau địa 20 vào càng là chiến hạm đi cầu, là liên tục không đi đội liên đến n bộ g n g v ừ mới bắt đầu bố trí tại new jord hai cái sư đoàn bọc thép còn có thể bằng vào hỏa lực ưu thế lấy được thượng phong mỗi ngày đọc tiểu thuyết nhưng theo đi vào địa cầu chiến hạm càng ngày càng nhiều sư đoàn bọc thép hỏa lực uy lực không đủ thế yếu càng lúc càng lớn ẩn ẩn xuất hiện thiên vệ một bên thế cục mà xem như khu giao chiến mặn hạ tờ tặng đã lâm vào một cái biển lửa ô tô bị hủy phòng ốc bị nổ cao ốc sụp đổ tựa như tận thế đồng dạng l o k i đứng tại mái nhà lẳng lặng thưởng thức tuyệt hảo cảnh đẹp lúc này nơi chân trời xa xuất hiện vô số q u a n g điện hóa ra là t o n y sở t ạ c xuất lĩnh mác quân đoàn sau lưng đi theo chính là tàu sân bay trên không hai chi cạ g ì ở b ạ i xe ẹ、e、cờ dạp trung đội tổng cộng trên trăm giá côn thức máy bay chiến đấu giáp v i t để mác quân đội đi chiến đấu đi ưu tiên công kích những cái tia rắn được rồi tiên sinh mác quân đoàn cùng cạ g ì ở b ạ i xe ẹ、e、cờ dạp trung đội đầu nhập chiến đấu sự xuất hiện của bọn hắn để bộ đội trên đất liền thu hoạch được không chúng chi viện cực chậm lực của lớn lại áp bất ọ n hắn. Tony trực tiếp hướng sở tạc cao Úc bay đi. hắn nhìn xem đầu kia màu làm sáng hỏi, vi, cao Úc nguồn điện đóng lại sao? Vi, tiên sinh, nguồn điện đã đóng lại, nhưng xê giặc bản thân liền là năng lượng nguyên. hỏi, trực tiếp tạc cột cao cao sao? bay ốc giặc đi, kia vi, lại Giặc vi, lại, giặc sở b đầu đã xem màu làm kẻ là xê đắc dĩ tony đành phải bay đến sân thượng nói é、e、dịp tiến sĩ mời ngươi lập tức đóng lại nó ẹ、e、dịp tiến sĩ biểu lộ cùng nhiệt, chỉ vào bầu trời bất biểu khởi cùng lớn, nó đã khởi động, không sĩ bầu lộ chỉ có hô vào đã kỳ n h ắ m chuẩn dụng cụ phát xạ lòng bàn tay pháo hoành dụng cụ bị lồng năng lượng bảo hộ lấy lòng bàn tay pháo ranh ở phía trên tia không hề có tác dụng đả kích cường liệt sóng ngược lại đem tony hướng về sau đẩy xa mấy mét đáng thương hẹ dịp tiến sĩ cách gần nhất trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài ngã xuống đất ngất đi giác v i n tiên sinh nó là từ thuần năng lượng tạo thành cùng dắt sần vòng phòng hộ giống nhau vòng phòng hộ thêm vô hạn năng lượng nói như vậy liền không có cách nào sao tony yên lặng thở dài bay đến cao ốc tầng cao nhất tư nhân gian phòng l o k i đứng tại cổng giống chủ nhân giống nhau nên đón t o n y sắt lá người ngươi tới chậm quân đội của ta đã tới các ngươi hiện tại chỉ có quỳ xuống đất thần phục con đường này quỳ xuống đất thần phục t o n y mặt lộ vẻ khinh thường c h â m c h ọ c nói đây là quân đội của ngươi thật có l ỗ i ta không nhìn ra được câu nói này vững vàng đâm chúng l o k i đau nhức điểm đúng vậy à cái này trung quy là mượn tới quân đội mà hắn chỉ là cái tướng không có binh thôi thì tính sao chỉ thua gì n g ư ờ i có thể giúp ta giải quyết hết các n g ư ờ i ta sẽ trở thành viên này tình cầu duy nhất chủ nhân lô kỳ phản bác yên tâm đi người vĩnh viễn cũng không lên được vương vị nói xong tony giơ cánh tay lên phát xạ lòng bàn tay pháo lô kỳ nghiêng người né tránh đi qua sau đó hư không một nắm hai thanh khảm nạm lấy bảo thạch đ o ạ n đao xuất hiện trong tay hai bên buộc phát kịch chiến đáng tiếc một phút đồng hồ sau theo tony màu đỏ laser đánh trúng lô kỳ trận chiến đấu này liền vội vàng hạ màn kết thúc lô kỳ che ngược ngã trên mặt đất cái kia đạo laser mặc dù không giết chết hắn nhưng cũng tổn thương không nhẹ tony giơ cánh tay lên nhắm chuẩn hắn biểu lô m ệ t thị nói biết ngươi vì cái gì không lên được vương vị sao lô kỳ không trả lời trên mặt một mực treo nhàn nhạt mỉm cười bởi vì ngươi quá yếu vâng lòng bàn tay pháo bắn ra quý báo gạch bị oanh ra một cái hố mà xem như mục tiêu lô kỳ lại bình yên vô sự tony nhữ mày nghi ngờ hỏi đây là h u y ế t ảnh lô kỳ đứng người lên giống người thắng giống nhau nói muốn leo lên vương vị dựa vào cũng không phải man lực mà là trí tuệ cùng nhẫn m ạ i tony đối câu nói này phi thường khinh thường một cái liền nhân loại bình thường đều đánh không lại vương có trận chiến này bọn hắn xuất động to lớn phi thuyền vũ trụ một chiếc ngoại hình cực giống rắn chiến hạm trên trăm chiếc dán g mặt binh sĩ tổng cộng hơn hai vạn người các loại ngoài hành tinh tiên tiến vũ khí vô số kể sớm biết được ngoài hành tinh quân đội muốn xâm lấn địa cầu nước mỹ quân đội cũng có chuẩn bị Trừ trước đó bố trí tại sở tạc cao ốc phụ cận hai cái đầy biên sư đoàn bọc thép bên ngoài quân đội lại lần lượt tiếp viện bốn cái sư theo thứ tự là thứ ba bộ binh sư thứ mười sơn địa sư thứ tám mươi hai trên trời nhảy xuống sư thứ một trăm linh một trên trời nhảy xuống sư trừ quân đội chiến lược bên ngoài xi、si、en phái ra hai chi cả gì ý ở b ạ x ẻ ẹ n cờ d ạ p trung đội tất cả đều là kiểu mới c ô n thức máy bay chiến đấu cuối cùng y dòng man t o n y sở tạc móc sạch vô liếng đem hơn một trăm giá m ắ c hệ liệt chiến giáp tất cả đều cống hiến ra ngoài hai bên bài binh bố trận tại màn hiện ạ thở tảng khu kịch l t giết chém h ơ tại i ế n Không g lưu tay đ giới là, new york chính là thế giới thứ ba quốc gia hiện trạng quân mỹ binh sĩ mặc dù tác chiến anh dũng nhưng đối mặt chưa hề được chứng kiến ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cũng dần dần lực bất tòng tâm lâm vào xu hướng suy tàn tô n h sợ tặc muốn cứu vãn đây hết thảy có thể chỉ thể hơn dựa vào hơn 100 giá sơ ắ t thép chiến giáp căn bản không có lực lượng chi phối chiến cuộc, cho giáp căn có lực cuộc, c bản lượng ngàn dù n sóng giữ tác ổ n thất t m thành trở lên h i ế ngay i bởi thời chi cuối lại, á pháp p vẫn vô vọng vì vô tốn công vô ích. Càng làm cho bọn hắn không môn đến đóng là làm là, thấy tuyệt vọng là, bởi vì thời không chi môn từ thủ ích. cho cảm chỉ đầu quân tại tony tâm lực lao lực quá độ thời điểm ở vào tàu sân bay trên không bên trên nít fuji đột nhiên liên hệ hắn tà tại tony rơi vào một chỗ nóc nhà đỏ kim phối màu chiến giáp đã vết thương chấm chất đây đã là hắn thay thế thứ ba bộ chiến giáp n i f u j i nói ngắn gọn ẹ dịp tiến sĩ thức tỉnh mà lại thoát ly tâm linh bảo thạch không chế ngươi tranh thủ thời gian bay đi hỏi một chút nhìn hắn có không có đóng lại thời không môn biện pháp t ố t ta biết tony lời nói so hắn càng ngắn gọn nói xong hắn tăng tốc thoát ly c h i ế n khu hướng sở t ạ c cao ốc bay qua rốt cục tỉnh lại ẹ dịp tiến sĩ đang đứng tại sân thượng trước chỉ ngây ngốc nhìn xem từ hắn tự tay khởi động dụng cụ trên mặt lộ ra áy náy biểu lộ giống như làm sai chuyện đứa bé giống nhau tuy nói lúc ấy là bị lô kỳ không chế nhưng dụng cụ t r u n g quy là hắn tự tay lắp ráp cho nên trước mắt thê thảm cảnh tượng hắn khó thoái thác tội lỗi tony bay qua lơ lửng ở giữa không t r ú n g nói tiến sĩ người r ố t cục tỉnh h、e、dịp tiến sĩ xoay người muốn v ã n hồi thứ gì lo lắng nói ta ta biết có một cái biện pháp có thể đóng lại nó đó. tony ánh mắt sáng lên hỏi biện pháp gì lô kỳ quyền trượng h、e、dịp tiến sĩ nói quyền trượng cùng tệ sệ giặc hạch tâm cùng thuộc một loại năng lượng vật chất cho nên năng lượng của bọn hắn có thể triệt tiêu lẫn nhau năng lượng cùng năng lượng triệt tiêu lẫn nhau tony dường như rõ ràng có thể nghĩ lại lại tiếp nối nói vô dụng q u y ề n trượng trên tay giắt sần ẹ dịp tiến sĩ xứng sở trong chốc lát thốt ra vậy thì tìm đến hắn đoạt lại q u y ề n trượng đoạt lại q u y ề n trượng ha ha nói nghe thì dễ a tony lời nói bị chính mình nuốt trở vào dù là muôn vàn khó khăn bây giờ cũng chỉ có biện pháp này đóng lại thời k h ô n g môn cần q u y ề n trượng tony đem cái này mấu chốt tình báo nói cho n i t fuji nhưng đối phương trầm m ặ t một lát tiếp nối nói, nói quyển trượng mất tích tony ạ i trời hố t r bên g g tìm nửa n à đều không tìm được. Tony mày, đưa đoán, điện đó định. nếu Nifuji không không Jackson kia không chính mình phỏng như sổ thiểm điện vô pháp phá hủy bảo thạch, đó có phải hay không nói rõ Jackson còn chưa có chết?、Nifuji、nghĩ nghĩ, nói, kia không nhất vô Tony nữ nói còn nói, tìm mày, có có Có bảo ra rõ sổ lại ẽ Jackson đã chết rồi, nhưng rồi kẻ tổ chức khác kẻ o nhưng những người đã đ tổ rồi, rồi t t ạ c hỏi ú n linh quyền trượng. Tony g ta trước tâm đó đi lấy lại h ngươi cho rằng loại kia khả năng càng lớn nipuji không thích đoán chờ một chút đi lại chờ mười phút kết quả liền đi ra nghe vậy tony trong lòng không hiểu một trận khủng hoảng có chút cùng loại giác quan thứ sáu đáng chết g i á c sẩn tony che lấy trái tim thô thở phì phò hỏi đúng bên kia tình hình chiến đấu như thế nào n i t p u di giọng nói nhẹ nhàng nói chiến đấu đã kết thúc t ố nghiền ép rổ kẻ tổ chức ba trăm sáu mươi mốt đọc sách nghiền ép nghe được câu này tony trong lòng cảm giác khó chịu tiêu tán rất nhiều đúng vậy a có sổ tại ta rốt cuộc đang sợ cái gì đâu uy người đang làm gì cái này không thể đụt vào đ n g nhiên bên hai truyền đến h ẹ dịp tiến sĩ thanh âm hoảng sợ tony quay đầu lại trong n g a y mắt toàn thân lông tơ loài sáng không biết lúc nào trên sân thượng xuất hiện một cái người khoác áo t r ò n người thần bí sự xuất hiện của hắn quá quỷ dị nửa điểm âm thanh đều không có nếu như hắn thừa cơ phát động công kích lời nói tony giờ phút này chính là một cỗ thi thể người thần bí không để ý tới h ẹ dịp tiến sĩ khuyên can chậm dãi đi đến dụng cụ trước đưa tay phải ra kia là một đôi nữ nhân tay d à i nhỏ trắng nõn sạch sẽ không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức nhưng thật giống như có thể nắm giữ toàn bộ thế giới người thần bí nắm tay đưa tới không ngoài dự liệu gặp lồng năng lượng ngăn trở đ ỗ n g nhiên nàng trước ngực lục quang lấp lóe cái tay kia xuyên qua lồng năng lượng nhẹ nhàng lấy đi thệ sệ giặc thệ sệ giặc bên trong năng lượng rất sinh động có thể trên tay nàng lại an tĩnh như cái bánh oan cái này tony cùng hẹ dịp tiến sĩ ngây ra như phóng cái này c ũ n g quá không thể tưởng tượng nổi đạn đạo cùng điện từ mạch sung pháo đều không thể xuyên thấu lồng năng lượng nàng thế mà tay không liền có thể làm được đồng thời còn không nhìn bạo tàu năng lượng trực tiếp đem tệ sệ giặc trộm trong tay nữ nhân này quá khủng bố nàng rốt cuộc là lai lịch thế nào tony mở ra mặt nạ tỏ vẻ tôn kính sau đó l ê phép hỏi thăm nữ sĩ ngài người thần bí thân ảnh bỗng nhiên biến trong suốt trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất vô tung vô ảnh một bên khác chiến trường như n i t fuji nói chiến đấu đã kết thúc hết thể đều hết thể đều kết thúc rồi nắm chặt lôi thần chi truy thở hồng hục tráng kiện cánh tay cùng trên mặt anh tuấn lưu lại mấy đạo ảm đạm vết thương trước người hắn nằm nổn ngang mấy người đều là dồ kẻ tổ chức cán bộ tối cao có á chẻn có david có j o n có phở giảng lìn mà phía sau hắn là chồng chất thành núi chiến giáp hải cốt cùng dồ kẻ tổ chức trên trăm vị quái nhân thi thể h ồ một mình đánh bại dồ kẻ tổ chức toàn bộ sức chiến đấu lấy lực lượng một người kết thúc chiến tranh ta hỏi lần nữa dồ dơ cao tay phải lên từng đạo thiểm điện đập nện tại thiết truy bên trên tâm linh quyền trượng ở đâu đông đảng nhóm sức cùng lực kiệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có người mở miệng nói chuyện chỉ là dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn rồi trong lòng giận dữ chuẩn bị triệu hoán thiên lôi đánh chết bọn hắn có thể tại cuối cùng một nháy mắt hắn động tác lại đình chỉ được rồi giáp sân đã chết rồi dồ kẹ tổ chức đã trở thành quá khứ các ngươi mấy vị làm nhiều việc khác ta cái này người bên ngoài không c ó tư cách giết các ngươi vẫn là đem các ngươi cho địa cầu kẻ thống trị đi mặt khác các ngươi kiên trì không có chút ý nghĩa nào coi như các ngươi cái gì cũng không nói mấy phút đồng hồ sau ta liền có thể biết tâm linh quyền trợ ư vị trí địa cầu quyền sách sắp kết thúc lập tức sẽ đi vào vũ trụ cho nên gần nhất kẹt văn tương đối nghiêm trọng đổi mới không góp sức xin thứ lỗi chương ba trăm mười bảy hấp thu song tất j a c k s o n thức tỉnh mười mấy cây số bên ngoài hầm trú ẩn hạ ly vỡ b ả o cùng j a c k s o n ba người ở chung một chỗ thông qua không gian năng lực nhận biết hạ ly phát hiện phe mình b ì n h sĩ đại quy mô giảm bớt không cần đoán liền biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lòng nóng như lửa đốt muốn lao ra cứu bọn họ có thể nàng bị sổ t h i ể m điện đánh trúng thân thể đến bây giờ đều không có khôi phục mặt khác nhiều lần khoảng cách giải thuấn di khiến cho trong cơ thể nàng năng lượng giảm mạnh cùng loại khoảng cách giải thuấn di nhiều nhất còn có thể sử dụng hai lần cuối cùng này hai lần cơ hội nhất định phải lưu cho j a c k s o n cho nên ngay tại hạ lì suy nghĩ lung tung thời điểm vợ b ã o năng lượng trong cơ thể rốt cục hao hết nàng hai mắt hướng lên lật một cái thân thể tả hữu lay động cánh tay từ j a c k s o n nơi bả vai trở xuống ai hạ lì đưa tay muốn đi đỡ nhưng mới rồi thời gian đứng quá trường chân đều tê dại không chỉ không có đỡ đến người chính mình còn ngã cái lảo đảo quỳ trên mặt đất nhìn xem ngã về phía sau vợ mạo hạ lì trong đầu mất hết can đảm xong vợ một ý thức mơ hồ ngã về phía sau cũng dự đoán bên trong cái hót va chạm mặt đất cảm giác đau chưa từng xuất hiện một con có lực cánh tay nâng nàng vợ mão liều mạng mở mắt ra một cái mơ hồ không rõ nhưng lại vô cùng quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt k ế t x â m trông thấy hắn vợ mão nước mắt khống chế không nổi rơi xuống là ta thật có lỗi vất vả j a c k s o n đau lòng mà nói hồ ni ngươi rốt cuộc tình một bên hạ lì cũng là kích động lau nước mắt j a c k s o n quay đầu hạ lì ngươi chờ một chút nói xong hắn có chút nhắm mắt lại thể nội năng lượng khổng lồ hướng vở m à t h ể nội dung manh lao tới ngay tại vừa rồi thể nội trận kia nhìn không thấy chiến tranh rốt cuộc hạ màn kết thúc j a c k s o n được sự giúp đỡ của vơ mạo không ngừng chế tạo chiến sĩ anh dũng giống tiểu binh đánh bột dường như một chút xíu mai máu mai một ngày một đêm về sau vượt rốt cục bị tiểu binh đánh bại tù binh hiện tại j a c k s o n đã được đ ế n dấu ở tâm linh bảo thạch bên trong vũ trụ phát tắc mà nguyên bản tâm linh bảo thạch đã mất đi s á n g bóng biến thành một khối vô hạn sạc dự phòng nhưng hấp thu vũ trụ phát tắc cũng không đại diện vạn sự đại cát tiếp tục dùng chiến tranh đến nêu ví dụ gỗ tiểu l à mặc dù bị đánh bại tù binh nhưng nó tính cách cao ngạo cũng không nguyện ý là địch nhân bắn mạng nếu như j a c k s o n muốn sử dụng tâm linh phát tắc còn cần thời gian dài đem gỗ tiểu lạ thuần hóa mới được bất quá trừ tạm thời vô pháp sử dụng tâm linh phát tắc bên ngoài cũng có cái khác bể ngoài thu hoạch bởi vì dung hợp một t i ê u bản nguyên năng lượng rác sần thể nội lưu trữ năng lượng hạn mức cao nhất so một ngày trước để cao mấy lần mặc dù điểm ấy tăng lên cùng tâm linh pháp tắc so không đáng giá nhắc tới nhưng rơi xuống điểm chỗ tốt cũng có chút ít còn hơn không ôn hòa năng lượng bao vây lấy vợ b ả o thể nội tế bào tham lam hấp thu năng lượng nàng tiêu tụy sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng nón trở nên càng có con t r ạ c h một lát sau vợ mạo đã khô kiệt năng lượng bị tràn ngập người cũng biến thành tinh thần rác sần cưng chiều vớt v e nàng nhu thuận tóc vàng nói lại nghỉ ngơi một chút đi ừ m vợ b ả o giống như mèo nhỏ nhu thuận gật đầu j a c k s o n lại đi đến hạ l ủ trước mặt bắt chước làm theo thay nàng bổ sung năng lượng vợ b ả o cũng đi tới thay nàng c h ữ a thương chờ hai người đều khôi phục về sau j a c k s o n đứng người lên nói đi tôi h là thời điểm kết thúc đây hết thảy trên chiến trường tôi ngồi tại trên một tảng đá lớn ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đồng đ n g nhóm những người này mặc dù giàu hết đèn tắt nhưng dù sao cũng là siêu năng lượng giả cho dù là sầu、so、cũng không dám k i n h thường sau lưng Ô、ép một chút thép thiết q u â năm đ mươi lửng a không tám r u n Trận chiến tranh này bởi siêu thần g vịt h bởi siêu sổ t tổ chức thua rất huy, chức h à Cán cao quân bộ tối cao bị bắt, hụt hoặc hoặc đọc n h sách mà quân đội phái ra hơn năm giá chiến giáp trong trận chiến này tổn thất sáu thành trở lên trước mắt còn có thể tác chiến chiến giáp không đủ hai nghìn bộ dựa theo một bộ chiến giáp phí tổn một ước đô la đến tính toán chật chật nếu rót chiến sự căng thẳng nhưng cái này hai nghìn bộ sắt thép chiến giáp lại là một bước bất động bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều là rát sần đoán tờ mặc dù s、so、ô đã giết rát sần nhưng mọi thứ đều không có tuyệt đối nhất là rát sần loại này ngàn năm khó gặp đại ác nhân vô l u ậ n là n i t fuji tony s t a r k vẫn là lôi thần s、so, ô bọn họ trong lòng đều có loại mơ hồ lo lắng lo lắng rắt sần còn chưa chết đối bọn hắn đến nói chỉ cần không tìm được tâm linh q u y ề n trượng không nhìn thấy rắt sần thi thể hai cốt kia một kia lo lắng liền vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ một tên sắt thép binh sĩ từ không trung rơi xuống lấy ra ẩn hình thai nghe đưa cho sổ tiên sinh trưởng quan muốn cùng ngươi trò chuyện rồi đem thai nghe nhét vào trong lỗ thai hỏi chuyện gì nít fu di ngay tại phòng thí nghiệm tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lục soát sắp hoàn thành muốn đến ngược rồi đứng người lên nắm chặt lôi thần chi truy trên mặt biểu l ậ ngưng chọc lên nam bốn ba hai một tích tích dụng cụ biểu hiện lục xoát hoàn thành dù đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu có thể chờ nửa ngày bên kia thanh âm gì đều không có hắn có loại dự cảm bất tường hỏi làm sao rồi nít phu di trầm mặc hồi lâu máng mẹ gây phút dù khẩn trương hỏi nói chuyện a rốt cuộc làm sao rồi nít phu di sâu kín nói lục xoát vô kết quả h kết quả này quả thực để xô bất ngờ vô kết quả là tình huống như thế nào gậy ạ dụng cụ có phải là hư rồi coi như sổ tự tin đi nữa tự phụ tự đại cũng tuyệt không tin tưởng hắn một cái búa có thể đem tâm linh bảo thạch cho truy rơi đây chính là vũ trụ nổ lớn thời kỳ sản phẩm ẩn chứa trí cao vũ trụ phát tắc coi như truy nát bảo thạch cũng tuyệt đối sẽ không nát đang lúc sổ chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm sau lưng xuất hiện giọng nói lạnh lùng thứ gì hư rồi gậy ạ dụng cụ thâu không cao hứng mà nói sau đó cả ngươi đều cứng đờ xoay người chỉ thấy rát sần trái ôm phải ớp xuất hiện ở trước mắt toàn thân trên dưới không có một tìa bị thương vết tích thời gian dường như đình chỉ trên trận bầu không khí lập tức ngưng trọng lên tổ ngây người một lát đột nhiên hướng về sau nhảy vọt sau đó g ơ cao lôi thần chi truy ẩm ẩm bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm vang lên j a c k s o n ta liền đoán được ngươi không chết ta cảm ơn ngươi a rát s o n bông ra hai nữ một tay g ơ lên trời một đạo hình cung lồng năng lượng hiện hiện hoa kéo một đạo thiểm điện ngân xà rơi xuống đập nện tại lồng năng lượng bên trên nhưng khi thiểm điện tiêu tán về sau l ò n g năng lượng thế mà bình yên vô sự thua trong lòng x i ế t chặt không nghĩ tới g i á t sân thực lực lại mạnh lên tình hình chiến đấu rất khốc liệt ta g i á t sân mặt không biểu tình đánh giá chung quanh giống như vừa rồi chỉ là làm chuyện vi bất túc đạo hạ lủy thừa cơ cáo trạng dộ kẹ quân đoàn cùng h ộ t quân đoàn bị đ o à n diện đồng đảng nhóm đều l à sổ làm chương ba trăm mười tám thô chết người t h ầ n bí hiện hóa ra là ngươi g i á t sân lặng lẽ quét sổ liếc mắt một cái sau đó nhìn về phía ngã trên mặt đất đồng đảng nhóm uy các ngươi cũng còn còn sống đi mấy vị đồng đảng l i ề u mạng gạt ra nụ cười lại so với khóc còn khó coi hơn rốt c ụ c đ ợ i đến dốc hết rổ kẹ tổ chức toàn bộ lực lượng bọn họ rốt c ụ c đ ợ i đến j a c k s o n xuất quan mấy vị đồng đảng muốn cười lại càng muốn khóc hơn giống như tiểu hại ở bên ngoài bị người khi dễ rốt c ụ c đợi đến đại nhân đứng ra làm chủ hát ly vỡ b ả o đem bọn hắn mang đi đi càng xa càng tốt j a c k s o n lạnh lùng mở miệng nói ra ừng chính ngươi cẩn thận hát ly thuấn di đi qua đem tất cả mọi người mang đi có thể đoán trước chiến đấu kế tiếp nhất định là hủy thiên diệt địa sơn hà sụp đổ bọn họ nếu như ở tại p h ụ cận hàn phải chết không nghi ngờ j a c k s o n xuất hiện cũng làm cho thép thiết quân đoàn xuất hiện bạo động bọn hắn lập tức đem trên tình huống báo tìm kiếm tri viện có nhát gan đều chuẩn bị làm đào binh no no no j a c k s o n lung lay ngón tay bọn hắn có thể đi các ngươi hàn phải chết vê anh chữ chết vừa nói ra miệng năng lượng kinh khủng l i ề n bạo thể mà ra đầu đầy tóc vàng từng chiếc hướng lên đứng thẳng Jackson thuấn di đến thép thiết di Quá â n đoàn ở giữa, một mặt túc s t chậm i khí. rát sân quây lạnh toàn thân phát ra một đạo bạch quang trói mắt tựa như vào lúc giữa trưa mặt trời đem trọn khối đại lục đều chiếu sáng nguy hiểm m ạ u rời đi thép thiết quân đoàn tan tác như chi mông nhưng là ẩm ẩm đạn hạt nhân cấp bậc năng lượng phóng xuất ra kia hai nghìn tên còn không có trốn xa cương thiết chiến sĩ liền l ụ thể mang chiến đến giáp cùng nhau bị nghiền nát thành tắt bã hóa thành trong không khí bụi bặm kinh khủng hình khuyên sóng xung kích cực tốc hướng chung quanh quyết tán lấy sức mạnh như bẻ c ả n h khô đem phương viên mấy chục cây số phạm vi bên trong hết thể tất cả toàn bộ phá hủy mấy phút đồng hồ sau phế tích lòng đất rồi đánh nát hòn đá nhảy đến mặt đất hết thể trước mắt để hắn trợn mắt hốc mồm phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoang tàn khắp nơi đầy đất đất vàng to như vậy thiên địa chỉ còn lại có hai người bọn họ người sống rát sẩn rồi ngầm đầu nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung nam nhân trong tay lôi thần chi truy nắm chặt bầu trời lại là mây đen dày đặc người tìm ta giữa không trung bóng người đột nhiên biến mất cùng lúc đó thanh â m lạnh lùng ở sau lưng vang lên gặp r ồ i trong lòng coi báo động đại t á c vung lên thiết truy quay người hướng về sau mặt đập tới ẩm thiết truy còn không có đánh tới người r ồ bên mặt bị một nắm đấm đập t r ú n g cả người trong nháy mắt bay ra ngoài k h ô n mấy trăm mét bên ngoài r ồ quỳ một chân trên đất cao ngạo đầu lâu vô lực rủ xuống g i t sân một quyền này quá nặng đi dồ nửa bên mặt đều bị đánh lệch ra một chiếc răng từ miệng bên trong đục tới b ệ n h không bạo tiếng vang lên j a c k s o n dùng tiếp cận thuấn di tốc độ đi vào trước mặt hắn ta vừa mới không có ở đây thời điểm các tiểu đệ chịu ngươi không ít chiếu cố thân là lao đại của bọn hắn phần nhân tình này nhất định phải gấp đội hoàn trả a rồi đánh đòn phủ đầu đột nhiên đem ẩn chứa lôi điện lực lượng thiết truy ném ra nếu vật lộn đã không chiếm ưu thế vậy liền dựa vào vũ khí để thủ thắng không có ý mới j a c k s o n hư lệnh không tránh không né hắn năng lượng tích xúc tới bàn tay sau đó một bàn tay đem thiết truy đập bay đến một lần rồi chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin được át gắt t h ầ n khí ẩn chứa ố đình c ú c phúc lôi thần chi truy thế mà bị chỉ là nhân loại cho đập bay một giây sau j a c k s o n nhấc chân đem hắn đá bay nói cho hắn đây chính là hiện thực nghe túi sách rồi bị đá bay đến giữa không trung ngực kịch liệt đau nhức cơ hổ thở không nổi có thể j a c k s o n đắc thế không tha người lại thuấn di đến sau lưng của hắn một c ư ớ c rút bắn đem hắn đá hồi mặt đất yếu có yếu rát sân cùng đánh sổ quên quên đến t h ị đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ nhưng trong lòng lại càng ngày càng bất mãn càng ngày càng thất vọng vốn cho rằng lôi thần sở có thể để cho hắn tận hứng thật không nghĩ đến liền cùng hắn làm nóng người tư cách đều không có lực lượng cùng phương diện tốc độ hai người có cách biệt một trời t ồ i lấy tay trò hay triệu hoán tiềm điện nhiều nhất chỉ có thể cho j a c k s o n cung cấp nguồn năng lượng vẹn vẹn qua một ngày nguyên bản thắng bại chia đôi cục diện liền thay đổi một trăm tám mươi độ hiện tại sổ liền j a c k s o n góc áo đều không đụng tới một vòng mưa to gió lớn công kích qua đi rồi toàn thân nôn máu vô lực quỷ giảm xuống đất tấm kia mê đảo vạn thiên thiếu nữ khuôn mặt tuấn tú đã mặt mày hốc hác trên thân còn có nhiều chỗ xương cốt đứt gãy ngay cả lôi thần chi truy cũng vô lực giơ lên trận này chờ mong đã lâu chiến đấu cứ như vậy qua loa hạ màn kết thúc b ạ c h hạ lùy mang theo trị liệu kết thúc đồng đảng nhóm xuất hiện tại chiến trường bọn hắn vốn cho rằng rắt sân độc đấu sổ sẽ lâm vào thời gian dài đánh rằng co còn muốn lấy đến giúp hỗ trợ kết quả tình huống hiện trường làm cho tất cả mọi người đều thất kinh lấy sức một mình đánh tan rổ kẹ tổ chức lôi thần sổ thế mà bị j a c k s o n đơn phương đẻ xuống đất truy cái này đổi lại là ai cũng không dám tin tưởng a các ngươi tới thật đúng lúc cái này một k í c h cuối cùng liền giao cho các ngươi đi j a c k s o n thích nhiệt huyết chiến đấu đối với hành hạ người mới không có chút nào hứng thú hiện tại sầu căn bản không xứng làm đối thủ của hắn đồng đảng nhóm nhìn nhau không nói gì hạ lì thay bọn hắn nói hồ ni vẫn là ngươi tới đi không phải đồng đảng nhóm không hận sổ không muốn giết hắn mà là lực công kích của bọn hắn có h ạ cho dù đồng loạt ra tay cũng không nhất định có thể giết chết sổ Cũng、tốt. Jackson chi có thể chết trong tay ta, cũng coi của lên nằm nồng năng lượng trong đỉnh ngươi trong vinh hạnh ngươi. tốt. Thổ tử, thể tay ta, bao khỏa rơ là đấm, đầm đó. đã dắt ầ u hết t đèn có cực c thể trì thanh tỉnh hạ. bảo a đã là Ẩm. j k s o n không lưu tình chút nào cấp tốc xuất thủ một quyền đánh xuyên trái tim dồ phun ra một ngụm lớn máu tươi chính diện ngã trên mặt đất cặp kia không cam tâm đôi mắt chậm rãi nhắm lại đi thôi j a c k s o n vứt bỏ đi vết máu quay người hướng đồng đảng nhóm đi đến nên đi tìm lộ kỳ tính sổ sách hắn cùng sổ là huynh đệ người một nhà chính là mớn hôn ý h ạ lì xé vỡ cuống họng hô to ngón tay hoảng sợ chỉ hướng phía sau rát sân cấp tốc q u a y người chỉ thấy một vị người khoác á o c h o n g người thần bí xuất hiện tại sổ bên cạnh thi thể gia hòa này rát sân lông tơ l o e sáng như lâm đại địch vô thanh vô tức xuất hiện tại phụ cận chính mình lại không có chút nào phát hiện hắn rốt cuộc là ai ngươi là đến thay hắn nhặt s á c sao năng lượng hộ thể rát sân nhữ m ả y hỏi tôi là chúng thần c h i chủ con trai của o d i n có thực lực cao thủ cường đại hộ vệ cũng chẳng có gì lạ người thần bí dội ra cặp kia dài nhỏ tay ngự a khí khoan thai nói không ta là tới thay người nhặt xác h dóng dạng a c k s o n tức giận trong lòng n ư ơ n g tụ một viên năng lượng cầu hướng người thần bí đập tới viên này nho nhỏ năng lượng cầu có được đem một tòa nhà chọc trời nổ nát năng lượng j a c k s o n muốn dùng cái này đưa tới thăm dò hàn đáy công phu n h o c vào còn chưa xứng thăm dò ta người thần bí đem tay phải đặt ở sổ trước thi thể tay trái nhắm ngay năng lượng cầu nhẹ nhàng một nắm không có bạo tạc không có t i ế chớp không có âm thanh cái gì cũng không có phát sinh năng lượng cầu cứ như vậy tiêu tán trong không khí chương ba trăm m ư ơ i chín đầu chọc khó trị trí tôn pháp sư giáp sân cảnh giác lên biểu lộ trở nên ngưng trọng thông qua vừa rồi nho nhỏ thăm dò hắn rõ ràng chính mình gặp trước nay chưa từng có cường địch thậm chí có khả năng còn mạnh hơn hắn hắn không có mở miệng nói chuyện chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ quan sát đối thủ mà vị thần bí nhân kia cũng không có tùy tiện xuất thủ công kích mà là chuyên tâm bể b ộ n nhiều việc trước mắt chuyện nàng dội ra dài nhỏ trắng non tay phải nhẹ nhàng chuyển động trước ngực đông nhiên phát ra một đạo l ụ c quang sau đó làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện bị đánh xuyên trái tim đã lệnh t ố u sổ thế mà mở to mắt đây là ngươi siêu năng lực h ạ l i hỏi thăm không đây không có khả năng ta siêu năng lực không có cách nào đem người chết cứu sống vỡ m a o lắc đầu phủ nhận giáp sân nghe được đối thoại của bọn họ lẩm bẩm vậy nói rõ nàng dùng không phải siêu năng lực chết mà sống lại sổ một mặt mở mịt từ dưới đất đứng lên trước ngực đấm máu lỗ trống đã biến mất giáp sần lưu lại trọng thương cũng đều khỏi hẳn cảm ơn xin hỏi ngài là đoán được là trước mắt người thần bí cứu mình tổ ngự khi trở nên vô cùng cung kính còn đặc biệt dùng tới kính tử phải biết tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ có phụ thân hắn ổ đ ì n có thể hưởng thụ đãi ngộ này tôi ổ đ ì n sần thân phận của ta ngươi về sau sẽ biết người thần bí không muốn lộ ra thân phận nhưng từ tiếng nói để phán đoán hẳn là vị nữ tính tuân theo ý nguyện của ngài tính cách táo bạo k e n s o u hướng người thần bí dâng lên ạt gạt lễ nghi cao nhất người thần bí hài lòng gật đầu sau đó đưa tay phải ra trên không trung vạch cái ký hiệu lật bàn tay một cái thẹn sệ giặc thình lình xuất hiện tại lòng bàn tay huynh đệ ngươi làm chuyện tốt liền từ ngươi đi xử lý đi thẹn sệ giặc cũng từ ngươi mang về a s g a r d giao cho o d i n người địa cầu tạm thời còn chưa có tư cách cùng năng lực hợp lý sử dụng nó rồi dội ra hai tay c u n g kính tiếp nhận thẹn sệ giặc hắn lần này tới tới địa cầu là o d i n h hao phí khổng lồ năng lượng tối đưa tới mà đây chỉ là một tấm một chiều vé muốn về nhà còn cần thẹn sệ giặc lực lượng rồi đem t ẹ n sệ giặc cất kỹ sau đó nhìn hàm hàm j a c k s o n liếc mắt một cái vung vẩy lôi thần chi truy bay đi hắn phải hoàn thành người thần bí giao cho hắn nhiệm vụ tự mình đi thu thập lộ kỳ lưu lại cục diện rồi rắm sau đó đem hắn mang về nhà tiếp nhận o d i n thẩm phán đi t h ô n g thả lần sau lại đến chơi a j a c k s o n không có ngăn cản ngược lại khiêu khích hướng hắn phật tay tốt rồi Rồi cùng lộ kỳ vấn đề xử lý song thành tiếp xuống nên xử lý các ngươi người thần bí xoay thân thể lại d u n g dấu ở áo choàng bên trong đôi mắt liếc nhìn trước mắt đám người giáp sân gắt gao nhìn chằm chằm nàng lớn tiếng khiển trách hỏi đêm h ô m khuya khoác tan mặc áo choàng g i ả thần giả quỷ người rốt cuộc là ai tại sao phải cứu xô nàng cùng xô đối thoại cùng cử động có rõ ràng tôn ti quan hệ ở bên trong cho nên khẳng định không phải xô hộ vệ người thần bí vẫn là không nghĩ bại lộ thân phận khẽ lắc đầu nói thật có l ỗ i thân phận của ta không tiện lộ ra về phần tại sao muốn cứu sống xổ thay n g ư ờ i thu thập cục diện rồi dám đó là bởi vì ta không nghĩ để địa cầu cuốn vào chiến tranh vũ trụ cẩn thận p h ò n g đoán câu nói này phát hiện người thần bí nói chuyện khẩu khí cực lớn há miệng n g ậ p miệng đều là địa cầu nhân loại giống như hắn là địa cầu chủ nhân dường như đuổi nha văn học giáp sân tiếp tục hỏi vậy ngươi tìm ta gây phiền phức làm gì câu nói mới vừa rồi kia ta còn nhớ được đâu n g ư ơ i thần bí nhấc chân đi lên phía trước bộ pháp không nhanh không chậm ta tìm ngươi phiền phức là bởi vì hành vi của ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa cầu an toàn giáp sân khoe miệng nít lên biểu lộ đắc ý à thì ra ta lợi hại như vậy ngươi không nói ta còn không biết đâu người thần bí tán dương ngươi đương nhiên lợi hại dám giết chúng thần c h i chủ con trai của o d i n phóng nhãn vũ trụ cũng không có mấy người có phần này đảm lượng cùng thực lực lời này nghe được dắt sần trong l ô thai coi như làm là lấy lòng bất quá người thần bí giọng nói v ừ a c h u y ệ n trở nên nghiêm túc lên có thể ngươi có biết hay không nếu như sổ chết ở địa cầu như vậy chúng thần c h i chủ o d i n sẽ làm như vậy nàng tự hỏi tự trả lời ta nghĩ ngươi khẳng định biết o d i n sẽ xuất linh ạt gạt đại quân xâm lẫn địa cầu thầy tử b ả o thủ ngươi cái này kẻ cầm đầu đương nhiên chết không có gì đáng tiếc nhưng trên địa cầu vô tội sinh linh lại muốn bị ngươi liên lụy gặp nạn rát sân bừng tỉnh đại ngộ nói tới nói lui vẫn là ngươi nhát gan sợ phiền phức không nghĩ tới thân là địa cầu thủ hộ thần trí tôn pháp sư thế mà cũng sẽ sợ h ạ i o d i n n g ư ơ i thần bí d ừ n g bước lại ngữ khí kinh ngạc hỏi ngươi thế mà biết thân phận của ta rát sân ngữ khí châm t r ọ c ngươi giọng nói chuyện bên trong tràn ngập cao cao tại thượng khí thế há miệng ngập miệng đều là toàn nhân loại hưng vong lại thêm ngươi cứu sống sổ số năng lực đặc thù ta nghi trừ trí tôn pháp sư trên địa cầu không có thứ hai nhân vật như vậy người thần bí suy đoán l o k i nói cho ngươi j a c k s o n gật đầu thừa nhận l o k i nói hắn phát động xâm lấn chiến tranh là bị người sai s ử mục đích là giúp hắn phía sau chủ nhân thăm dò ngươi thăm dò ngươi có phải hay không còn tại thủ hộ địa cầu người thần bí hỏi k i a phía sau màn hấp thụ thăm dò mục đích của ta bởi vì nó j a c k s o n chỉ hướng ngực nha người thần bí bừng tỉnh đại ngộ đã ngươi đã đoán ra thân phận của ta tiếp tục cẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa nàng giơ tay lên chậm rãi buông xuống áo choàng mũ trùn rát sần cùng sau lưng đồng đảng đưa ánh mắt đều tập trung qua có thể phản xạ nguyệt quang đầu t r ọ c nhân loại da trắng bình thường ngũ quan tươi sáng nữ tính đặc thù nhìn thấy trí tôn pháp sư hình dáng về sau bọn họ mấy vị sự thất vọng đều viết lên mặt não bổ bên trong trí tôn pháp sư nam hẳn là giống rát sần như vậy anh tuấn ba khí nữ hẳn là giống vở mật cao quý như vậy uy nghiêm nhưng trước mắt vị này đã không cao quý lại không uy nghiêm mấu chốt nhất vẫn là cái đầu t r ọ c ai ảo tưởng phá gì ta dám hỏi pháp sư đại danh ản xi en như vậy ạn xỉ ẹn văn pháp sư người đây coi là thiếu niên trọc vẫn là lao niên trọc Giác sân miệng tiện trâm trọng nói nhìn tướng mạo nàng bất quá chừng bốn mươi tuổi nhưng lộ kỳ nói trí tôn pháp sư đã sống ngàn năm nếu như không phải hậu nhân kế thừa danh hiệu lời nói đây chính là ma pháp mang tới trường thọ lực lượng có thể ma pháp cũng có thể làm cho người sống hơn ngàn tuổi vì cái gì không thể trị liệu đầu trọc đâu ạn xỉ ẹn văn pháp sư lộ ra hiền lành mỉm cười không muốn trả lời vấn đề này được rồi vậy ta không hỏi vấn đề này xác thực rất đau đớn tự tôn giáp sân miệng tiện lại b ổ một đao nói hồi chính đ ề lão nhân ra ngài tìm ta đến tột cùng muốn làm gì nếu như chỉ là cứu sống sổ số ngăn cản cha hắn báo thủ lời nói việc này đã thành ngài có thể trở về nhà ngủ đi ta cũng phải theo giúp ta hai vị lão bà trở về ngủ thức đêm thế nhưng sẽ đầu chọc ản xì ẹn văn pháp sư đưa tay ngăn cản rồi chuyện chỉ là tiện tay mà làm kỳ thật ta tới chỗ này chủ yếu là bởi vì ngươi giáp sân trên mặt không biết là cười là ai thật sự là chuẩn bị cảm giác vinh hạnh ngươi tìm tới ta sau đó thì sao sẽ không làm muốn thu ta làm đồ đệ đi ản xì ẻn văn pháp sư c ư ờ i khẽ nói thật có l ỗ i đệ tử của ta đã có nhân tuyển mà lại vô luận là thiên phú hay là p h ẩ m đức ngươi đều không có vào môn hạ của ta tư cách chương ba trăm hai mươi dắt sần vây s ẻn văn pháp sư bị ngươi ở trước mặt cự tuyệt trâm trọc a c k s o n cũng là không thương tâm hắn nghĩ nghĩ nói lại để cho ta đoán một chút sẽ không phải là thấy ta làm nhiều việc ác liền nhảy ra muốn đại diện mặt trắng không đại diện địa cầu tiêu diệt ta đi cái này kịch bản cũng quá ra bộ vốn là nói đùa không nghĩ tới ản xì ẻn văn pháp sư thế mà gật đầu bởi vì kinh điển cho nên cũ tựa như ta trước đó nói ngươi hành vi đã nghiêm trọng uy hiếp được an nguy của địa cầu nếu như tiếp tục bỏ mặc ngươi mặc kệ tương lai địa cầu chắc chắn có thái họa giáp sân thu hồi nụ cười không có thương lượng ản xì ẻn văn pháp sư lắc đầu chuyện cho tới bây giờ đều là ngươi r i e o gió gật bão giáp sân phẫn nộ phản bác như vậy xin hỏi ta rốt cuộc là phạm tội gì đáng giá để trí tôn pháp sư xuất thủ giết người phóng hỏa buôn lậu bán nước ha ha thật sự là nhàm chán ngươi biết mảnh này thổ địa bên trên giai cấp thống trị đến nay hại chết qua bao nhiêu người sao trăm vạn ngàn vạn hơn trăm triệu so sánh với bọn họ ta điểm ấy tiểu đả tiểu nháo đáng là gì đã ngươi thích đứng tại đạo đức điểm cao đem lời nói như thế đường hoàng vậy ta muốn hỏi những năm này ngươi đi tìm bọn hắn phiền phức không có ngươi có trở ngại dừng qua cùng nhau xâm lược chiến tranh không có ngươi có vì toàn nhân loại mưu qua phúc lợi không có đủ ản xì ẹn văn pháp sư sống ngàn năm Căn ăn bản không ăn hắn m ộ trong bộ này, t ự c t i ế t lời Nhân vũ cái c gì trụ uy hiếp ở khắp mọi nơi mà địa cầu tựa như vừa ra đời bảo bảo giống nhau cần người che chở cái này bức cách lên quá cao trực tiếp đem tin trò chuyện chết rồi j a á p sân không có lực lượng phản bác lại bắt lấy một cái lỗ thủng nếu chức trách của ngươi là ngăn cản người ngoài hành tinh cùng h t c ám thế lực vậy ngươi tìm ta phiền phức làm gì ta thế nhưng huyết thống thuần chính người địa phương câu nói này xác thực bắt lấy ạn xì ẻn văn pháp sư đau nhức điểm nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem j a á p sân ta biết cho nên những năm này ngươi ở dưới mỹ mắt ta làm những việc này ta đều không có tìm qua ngươi phiền phức tựa như ngươi vừa rồi chất vấn đề hỏi ta ta cho đáp án của ngươi giống như bọn họ người địa cầu vô luận như thế nào tự giết lẫn nhau đều là gieo gió gật bão một trận chiến như thế thế chiến thứ hai cũng là như thế ta chắc chắn sẽ không đ ú n g tay xã hội loài người chuyện nhưng là làm sầu cùng lộ kỳ sau khi xuất hiện địa cầu tương lai dần dần trở nên không thể k h ô n g chế ta đã từng lợi dụng thời gian bảo thạch xuyên qua đến tương lai từng cái thời không nhưng vô luận ta làm sao tìm kiếm hy vọng kết quả đều chỉ có một cái ản xì ẹn văn pháp sư nghiêm túc nhìn xem hắn địa cầu đem lâm vào chiến tranh vũ trụ vũng bùn vô pháp tự kiềm chế mà nhân vật trọng yếu chính là ngươi nhìn nét mặt của nàng không giống như là tại nói chuyện giật gân nhưng j a c k s o n vẫn có chút không chịu nhận ta nhiều nhất chính là cái phần tử khủng bố ta sẽ trở thành chiến tranh vũ trụ hoạch tâm cho nên nói ngươi nghĩ lấy có lẽ có tội danh xử quyết ta ản xị、si、ẹn văn pháp sư lắc đầu không phải có lẽ có thời gian bảo thạch có thể qua lại tương lai cùng đi qua đi tới tùy ý thời gian tiết điểm ta chỗ nhìn thấy đều là sự thật mặt khác ta cũng không định xử quyết ngươi tựa như ngươi nói dù là ngươi làm nhiều việc k á c cuối cùng cũng chỉ là cái người địa phương ra tay với ngươi đã coi như là phá lệ cho nên ta quyết định tinh thần của mọi người khẩn trương cao độ giống như tội phạm đang chờ đợi cuối cùng thẩm phán quyết ta quyết định đưa ngươi lưu vong lưu này tới không biết không gian vũ trụ lưu vong không thể giết ta liền đem ta ném tới trong vũ trụ đi ha ha đây cũng thật là là cái biện pháp tốt ta j a c k s o n chầm mặc một lát c h ầ m rãi thở ra một hơi nói thật hắn thật tình không muốn cùng hạn s ỉ ẻn văn pháp sư phát sinh xung đột nhưng cái này thối ni cô nhất định phải cùng hắn không qua được a ta rõ ràng ngươi ý tứ kia động thủ đi vừa dứt lời j a c k s o n toàn thân năng lượng nổ lên mũi chân một điểm trong nháy mắt xuất hiện tại ạn si ẹn văn trước mặt dùng sức huy quyền hướng khuôn mặt của nàng đập tới cho dù địch nhân thực lực thần bí khó lường có thể j a c k s o n cũng không phải ngồi chờ chết chủ hạt đậu x á c thành muốn đem hắn lưu vong trừ phi đánh trước bại hắn ạn si ẹn văn pháp sư dường như sớm có đ o á n trước j a c k s o n nắm đấm đều áp vào nàng cái mũi nàng cũng không tránh không né không chút hoang mang chỉ là trong miệng nói lẩm bẩm ẩ nắm chứa năng lượng n đấm nện Ản Ản Văn trên ở Sĩ mặt. Có thể Có thực giống vì quyền chuyển phong chô cũng không có đến đánh chúng Nắm chô thực thể cảm giác. g có cảm đấm i như đánh vào l ỗ kỳ huyễn ảnh bên trên cả người trực tiếp từ ả n s ì ẻn văn pháp sư trên thân vọt ra ngoài giáp sân phanh lại xe biểu lộ ngưng trọng ả n s ì ẻn văn pháp sư xoay người cổ vũ h ắ n rất tốt tiếp tủ giáp sân hiện hiện vẻ giận dữ hét lớn hạ ly các ngươi né trái、ánh. người cẩn thận a hạ ly lo lắng mà nói sau đó lập tức đem tất cả mọi người thuấn di đi không có những người khác ở đây j a c k s o n có thể làm càn c h u y ề n vận hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đạn hạt nhân cấp năng lượng bắt đầu tập trung ngưng tụ thành đường k í n h mười m lam sắc cầu thể đi chết đi j a c k s o n đem ẩn chứa thể nội tám thành năng lượng năng lượng cầu dơ lên cao cao sau đó dụng lực đập tới xinh đẹp ản si ẹn văn pháp sư mỉm cười đưa tay bàn tay trên không trung hòa vòng trong không khí ánh lửa lấp lóe ản si ẹn văn pháp sư trước người xuất hiện một đạo vòng tròn theo nàng tiếp tục k h a n h tròn trở nên càng lúc càng lớn mà năng lượng cầu trực tiếp tiến vào vòng tròn bên trong biến mất cái gì j a c k s o n có chút thở hồn hẹn cứng tại tại chỗ không biết làm sao nắm đ ấ m chỉ có thể đánh trúng huyết ảnh năng lượng cầu lại bị kỳ quái vòng tròn rời đi cái này thối ni cô rốt cuộc dùng cái gì mà pháp gặp hắn không có công tới ản s i e n văn pháp sư hỏi làm sao rồi có phải là không còn khí lực rồi j a c k s o n cả giận nói có bản lĩnh ngươi không cần tránh ản s i e n văn pháp sư bất đắc d ĩ cười ngươi yêu cầu này có chút tính trẻ con bất quá luận số tuổi n g ư ơ i ở ta nơi này s á t thực tính đứa bé ta đáp ứng ngươi giáp sân đại h ỉ đây chính là ngươi nói chỉ cần nạn xỉ ẻn văn không tránh né liền còn có chiến thắng hy vọng của nàng dù là vì thế bị người coi như đứa bé giáp sân cũng c a m nguyện chịu đựng hắn đem còn lại năng lượng ngưng tụ tới trong tay sau đó dùng có thể so với thuấn di tốc độ di động đến nạn xỉ ẻn văn sau lưng đột nhiên huy quyền đánh tới hướng sau gãy của nàng vốn cho rằng tốc độ là ưu thế của hắn có thể vạn vạn không nghĩ tới ạn xỉ ẻn văn pháp sư tốc độ nhanh hơn hắn ngay tại nắm đấm sắp đập chúng trong nháy mắt an xì ẻn văn bỗng nhiên quay người đưa tay bao trùm nắm đấm vê anh nắm đấm bị đình chỉ đại địa run r à y kịch liệt ngươi j a c k s o n sợ hãi đến cực điểm con ngươi trong nháy mắt trở t o rất kinh ngạc sao an xì ẻn văn pháp sư mỉm cười nói kinh ngạc hơn ở phía sau đâu đ ỗ n g nhiên j a c k s o n cảm giác được trên nắm tay năng lượng bị người hút đi mà người kia chính là an xì ẻn văn ngươi cũng có siêu năng lực rát sần liền vội vàng đem năng lượng hút trở về không đây là mà pháp ả n s ì ẻn văn pháp sư hướng hắn giải thích kỳ quái quá kỳ quái j a c k s o n có thể cảm giác được bị hút đi năng lượng ngay tại ả n s ì ẻn văn lòng bàn tay nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức đều hút không đến ngược lại ả n s ì ẻn văn hút năng lượng của hắn giống trang máy bơm cản cũng ngăn không được chương ba trăm hai mươi mốt lưu vong năm ánh sáng bên ngoài a rát s o n từ bỏ đối hút cánh tay dùng sức muốn tránh thoát đi ra có thể ả n s ì ẻn văn bàn tay nhìn như yếu đuối không có lực lượng trên thực tế lại như là lực hút giống nhau mạnh mẽ khó mà tránh thoát rát sân đều nhanh muốn sụp đổ hắn rốt c ụ c cảm nhận được vừa rồi sổ đối mặt hắn lúc là loại cảm giác gì đầu tiên là sợ hãi tiếp theo là tuyệt vọng đến cuối cùng thậm chí liền phản kháng cảm xúc đều biến mất ản xì ẹn văn pháp sư tốc độ nhanh hơn hắn lực lượng so hắn càng lớn còn có một tay kỹ thuật như thần mã pháp có thể nói là toàn phương diện vô góc chết nghiền ép hắn càng làm người tuyệt vọng chính là nàng trước ngược mặt dây chuyền ạ ghệ mổ tổ chi nhãn cũng chính là thời gian bạo thạch đến bây giờ còn không có sử dụng mạnh quá mạnh loại này mạnh mẽ không nhìn thấy bờ giới không nhìn thấy tranh l ệ n h càng không nhìn thấy cố gắng phương hướng quá làm người tuyệt vọng thật giống như một cái lái thuyền ra biển người muốn khiêu chiến hải dương có thể hắn đem hết toàn lực cũng chỉ bất qua kiến thức đến hải dương một góc cái gọi là phong bạo sóng biển chỉ là hải dương tại cùng ngươi trò chơi mà thôi đối phương tiện ý chơi bùa ngươi lại cần toàn lực ứng phó loại này thật sâu cảm giác bất lực sao có thể không lệnh người cảm thấy tuyệt vọng đâu g i á c sân hiện tại liền ở vào loại tình huống này ả n xị、si、ẹn văn pháp sư gặp hắn biểu lộ h ề phải không phản kháng nữa hiếu kỳ hỏi cái này chuẩn bị từ bỏ rồi không giống tác phong của ngươi nha nghe nói như thế g i á t sân bất đắc d ĩ cười đến ta loại cảnh giới này đã có thể phán đoán chính xác ra địch ta thực lực của hai bên tuyệt sử phung sinh liều mạng một lần chỉ tồn tại hai phe địch ta thực lực sai biệt không lớn tình hồn g ư ớ i mà ngươi được rồi thà cho ta đi ta đã dốc hết toàn lực mà ngươi chỉ là đang cùng ta chơi đùa rất tốt ạn xị ẹn văn pháp sư bông ra nằm đấm chắp tay sau lưng tán dương chủ động tiếp nhận thất bại cũng không phải là chuyện mất mặt gì từ bỏ cũng là một loại cao hơn chiều không gian dũng khí điều này nói rõ ngươi thấy rõ chính mình cũng thấy rõ kẻ địch chỉ có như vậy mới có thể có đến trưởng thành j a c k s o n xoa cổ tay nghiêm túc phỏng đoán câu nói này tốt rồi đã ngươi đã nhận thua vậy liền tiếp nhận vận mệnh của mình đi đem đồng bọn của ngươi gọi trở về làm cuối cùng tạm biệt đi cuối cùng tạm biệt j a c k s o n bông tay ra cổ tay thân xác nhiều hơn mấy phần đau thương ả n si ẹn văn pháp sư không nỡ a c k s o n tự rêu gật đầu nhắc tới cũng kỳ quái trước kia cùng bọn hắn cũng từng có mấy năm không gặp thời điểm nhưng không có lần nào giống như bây giờ đau lòng không bỏ ả n si ẹn văn pháp sư nhìn thoáng được nhân loại luôn là như vậy mất đi mới hiểu được chân quý nhưng rất đáng tiếc chú ý của ta sẽ không cải biến vẫn là chân quý thời khắc cuối cùng đi j a c k s o n cũng không trông cậy vào nói hai câu cảm khái lời nói giọt hai giọt nước mắt có thể được thả nếu thật l à như vậy trí tôn pháp sư không bằng đổi tên gọi thánh mẫu pháp sư tốt rồi hắn đưa tay hướng bầu trời bắn ra một viên năng lượng cầu ẩm năng lượng cầu giống như pháo hoa tại bầu trời nổ tung hóa thành đầy trời điểm sáng một giây sau hạ lì mang theo tất cả mọi người xuất hiện ở bên người hôn y b ụ t đồng đảng nhóm lập tức x u ố n g tới trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng lo lắng rát sần thê thảm cười một tiếng nói thật có l ỗ i t a thua nghe vậy đồng đảng nhóm quá sợ hãi j a c k s o n cho tới nay đều là tổ chức trụ cột vô luận có bao lớn khó khăn vô luận địch nhân cường đại dường nào cười đến cuối cùng vĩnh viễn là hắn điểm này đi qua vô số lần thí nghiệm đã trở thành đồng đảng nhóm chung nhận thức nhưng bây giờ j a c k s o n lại còn nói hắn thua đuổi nha văn học nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp hắn chủ động nhận thua còn nói như vậy thành khẩn không có một chút k h n g p h ụ j o h n v i ế t hướng ản si ẹn văn pháp sư nhỏ giọng nói không bằng chúng ta đồng loạt ra tay david gật đầu đồng ý đúng trước hết để cho ta dùng sóng siêu âm nhiễu l o ạ nàng n sau đó j o h n đưa nàng đóng băng đứng dậy cuối cùng l a o đại xuất thủ đem nàng đánh thành vụn băng tử j a c k s o n cười nhẹ lắc đầu được rồi vô dụng coi như nàng đứng tại chỗ tùy ý chúng ta công kích cũng không phải là đối thủ của nàng a c h ẹ n giật mình nói nàng có mạnh như vậy j a c k s o n thở dài nói căn bản không phải một cái thứ nguyên phờ rắng l ì n mặt lộ vẻ lo lắng kia buột ngươi thật chỉ có bị lưu vong con đường này sao đông đảng nhóm chờ đợi nhìn xem hắn có thể j a c k s o n vẫn là để mọi người thất vọng vợ b ạ o đề nghị nếu không thể tới cứng rắn vậy không bằng chúng ta đi cầu nàng l i ê n nói chúng ta tự nguyện từ bỏ rổ kẻ tổ chức không còn làm ác thậm chí có thể rời đi nước mỹ đi châu phi j a c k s o n đánh gãy nàng chí tôn pháp sư là địa cầu thủ hộ thần nàng nếu tự mình xuất thủ nhất định phải đi qua nghị sâu tính kỹ há lại chúng ta d a m ba câu liền có thể bị thuyết phục hát ly hốc mắt tức ác biểu lộ kiên định nói ta không ta tuyệt đối không để ngươi rời đi nói xong nàng giữ chặt j a c k s o n tay phát động siêu năng lực không thể trêu vào ngươi ta còn không trốn thoát nha Bệnh. một đoàn người bị thuấn di đến mười mấy cây số bên ngoài z、yes. thành công h ạ ly biểu lộ kích động lúc này đêm đen như mực để chống hiện một đạo hỏa hoa lấp lóe vòng tròn ạn xị ẻn văn pháp sư từ vòng bên trong đi ra j a c k s o n thời gian không nhiều ha quả là thế a rát s o n biểu lộ ảm đạo triệt để từ bỏ h ạ ly đừng có lại hưởng phí công phu Hạn、si、pháp sư thế nhưng sống hơn pháp ẹn văn sống ngàn năm trí tôn sỉ sư sư, trí các i gọi là siêu năng là l ự ở trước mặt như nàng, giống như hải đồng hải vị u muốn chua chua, i rời đi người. giác Giác kiên lùa Ta ra ấm nắm mà chặt trong thúc thích. trong sần ngực sần lòng cường nói. ghé Hạ ly cổ Các áo, vào vẻ v ta đi về sau d ù kẻ tổ chức liền giao cho các n g ư ờ i có việc muốn suy nghĩ nhiều kiểm tra nhiều thương nghị thiếu xung động từ hôm nay về sau địa cầu sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất các loại không thể tưởng tượng người và sự việc kiện đều sẽ xuất hiện lấy bất biến ứng vạn biến mới là loạn thế cầu sinh vương đạo trước khi chia tay đưa các ngươi một câu công nhân ngạn ngữ cao tường rộng tích lương chậm xương vương một đám không có đọc qua sách mắt lớn chừng mắt nhỏ chỉ có học thức q u ên bác vợ mào nói ta rõ ràng ngươi yên tâm đi giáp sần vui mừng cười tiếp tục dặn dò còn có kia hai thằng ngãi con còn tuổi nhỏ các ngươi làm mẫu thân làm thúc thúc ngàn vạn phải thật tốt giáo dục h ắ n không thể gây chuyện thị phi bất học vô thuật ăn chơi thiếu ra hiện đang hồi tưởng lại đến ta rơi xuống bây giờ hạ tràng chính là ăn không học thức thua thì ta đi qua từng màn trong đầu hiện hiện nhìn lại những năm này đi qua đường j a c k s o n không khỏi cảm khái tốt rồi nói đến thế thôi tự giải quyết cho tốt j a c k s o n hung ác quyết tâm đem hạ l ì từ trong ngực lôi ra đến sau đó đi đến hạ n sỉ t n v ă n pháp sư trước mặt. Chỉ ó đ u đ ầ u đ ạ n g tội ác, k h ô n g thương t ổ n vô t ộ i đến hạ n ù y từ hạ lùy từ t ư bọn hắn c ũ n g không p h ả i là vô tội bất quá bọn h ắ n tội còn chưa tới phiên ta đến trừng phạt j a c k s o n chính đang chờ câu này chỉ cần ngươi không xuất thủ trên địa cầu không người có tư cách trừng phạt bọn hắn ả n sĩ ẹn văn pháp sư từ chối cho ý kiến đưa tay trên không trung vạch một cái thời không vòng tròn đi thôi cái này chính là của ngươi đất lưu này Giác sân xích lại gần mấy bước nhìn sang lại không hề phát hiện thứ gì h ạ n luy lao đi nước mắt dũng cảm đi lên trước hỏi nơi này là địa phương nào ả n sĩ ẹn văn pháp sư lắc đầu ta cũng không biết có thể là vũ trụ l ô đen có thể là nào đó viên hàng tinh có thể là vũ trụ chiến trường h ạ n luy lạnh lùng nói thật là âm hiểm đều là vùng đất tử vong ả n sĩ ẹn văn pháp sư biểu lộ nghiêm túc Ta lấy c h á p s ư v i n h thể, dự g i c chết, sân hoàn toàn là ngẫu đất là là hết lưu là đầy hay nhiên, phúc họa, sống ba ằ n vận g khí c ủ hắn. t a tin tưởng. t sân r u quay đầu n n g g điệp dài, thở h ê m túc n hai ì n về p h í m ỗ người m ặ t ư vị, gặp l ạ i đi. Nói xong, t h â n thể h i ệ n lên lồng năng lượng, mục ộ t tiến vào thời đầu không vòng. Trường vào 322, m tiêu mới hành động cứu viện thời không vòng chậm rãi khép kín biến mất giáp sần triệt để rời đi sinh sống hơn ba năm địa cầu hắn tương lai sống hay chết sẽ hay không cùng đồng đảng nhóm trùng phùng ai cũng không biết đáp án h ạ ly bộ mặt nước nở vợ nợ trên mặt mang yêu thương còn lại đồng đảng nhóm sắc mặt cũng đều khó coi tới cực điểm giáp sân không tại bọn họ tương lai đường nên như thế nào đi ản xị ẹn văn pháp sư hoàn thành nhiệm vụ họ cái thời không vòng chuẩn bị rời đi tại trước khi đi nàng lưu lại một câu cảnh cáo rộ kẻ tổ chức tiếp xuống vô luận làm cái gì ta cũng sẽ không làm liên quan nhưng có hai đầu dây đỏ các ngươi tuyệt đối không cho phép đ ụ n g vào thứ nhất in p i ỉ ti sở tôn nở thứ hai tony sợ tặc Infinity tôn nở sợ ợ không đ ư cái đụng còn Tony giải. có tạc thể lý sợ kia chiến tranh thương nhân dựa vào cái gì đạt được trí tôn pháp sư che chở đông đảng nhóm t r ă m mối vẫn không có cách giải vỡ mão lại bắt lấy trọng điểm hỏi nếu như chúng ta đi trong vũ trụ tìm kiếm r i ắ t sần ngươi cũng sẽ không ngăn cản ản xị ẹn văn pháp sư cười nói đương nhiên sẽ không chỉ mong các ngươi có thể tìm tới hắn lưu lại hai câu nói ản xị ẹn văn pháp sư liền rời đi phương viên mười mấy cây số đất hoang chỉ còn lại có rổ kẹ tổ chức đám người này j a c k s o n rơi đi mặc dù là cái trầm trọng đà kích nhưng bọn hắn vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần dù sao j a c k s o n chỉ là lưu vong mà lại ả n xì ẻn văn pháp sư trả lại bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống ai chén hỏi bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào thơ rắng lìn cũng muốn hỏi đúng vậy à l ã o đại lưu lại câu kêu công nhân ngạn ngữ rốt cuộc là ý gì đám người đưa ánh mắt nhìn về phía vờ mạo mặc dù người đang ngồi bên trong hạ l ủ trình độ tối cao nhưng chuyên nghiệp của người ta phương hướng là bệnh tâm thần học cùng tâm lý học cao tường rộng tích lương chậm xưng ơ vương vợ mão lặp lại một lần nói ý tứ của những lời này đơn giản đến nói chính là hèn bọn phát r ụ n g đường sóng nha như thế thông tục dễ hiểu giải thích một lần đồng đảng nhóm tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ david hỏi kia chúng ta có phải là còn muốn hồi châu phi đi lâm thời đương ra vợ mão gật đầu nói đương nhiên vô luận như thế nào một trận chiến này là chúng ta thua hơn nữa còn mất đi rát sần người lãnh đạo này cùng chiến lược mạnh nhất một khi chờ chính phủ kịp phản ứng tất nhiên sẽ phát động trước nay chưa từng có tiêu trừ hành động d ù kẻ tổ chức tại cảnh nội thế lực đều sẽ bị diệt trừ chúng ta thực lực bây giờ còn không thể tới liều mạng cho nên ý của ta là vứt bỏ thành viên vòng ngoài làm mùi nhử tại nước mỹ cảnh nội chỉ để lại hạch tâm thành viên tiếp tục làm ăn kiếm tiền hạ l ụ cùng david tiếp tục đi tới châu phi nơi đó còn có một hạng chuyện quan trọng nghiệp chờ các ngươi đi làm nghe xong vợ mão một fan phân tích trong lòng mọi người mê man giảm bớt rất nhiều đem trọng tâm rời đi đến châu phi đại lục vốn là rắt sần trước khi đi cố định chính sách bọn hắn cần phải làm là tiếp tục dọc theo đầu này đường đi xuống thẳng đến rắt sần trở về địa cầu hoặc là thẳng đến bọn hắn đi không được mới thôi rõ ràng vậy chúng ta chia ra hành động đi thừa dịp chính phủ nguyên khí đại thương không có lực lượng tiêu trừ mau đem chuyện xử lý tốt một bên khác làm xô đầy máu phục sinh trở lại nữ giót trận chiến tranh này thắng lợi thiên bình rốt cục bắt đầu nghiêng hắn bay đến sở t ạ c cao ốc tầng cao nhất dỡ cao lôi thần chi truy chuẩn bị triệu hoán thiên lôi đem c h ỉ t h u a dị quân đội đều nổ thượng t i ê n tony vẫn là một mặt ngu người trạng thái tranh thủ thời gian bay tới nói rồi ngươi khả năng không thể tin được vừa rồi có cái mặc áo c h o n g nữ nhân tới trực tiếp đem tệ sệ giặc lấy đi rồi đương nhiên tin tưởng ta biết nàng đem tệ sệ giặc trả lại cho ta h ắ t nàng là người quen của ngươi sao tony kinh ngạc suy đoán nếu không không hiểu vì thần bí gì người không đem tệ sệ giặc lưu cho hắn a nhận biết cũng không biết hồi tưởng trước đó tình cảnh rồi hồi đáp hắn phản ứng mặc dù có chút trì đội nhưng cũng đoán ra trí tôn pháp sư thân phận mỗi lần nói về địa cầu phụ thân ô điển đều sẽ đề cập vị này trí tôn pháp sư nhưng đáng tiếc là t ô i đến nay không có nhìn thấy diện mục thật của nàng nàng là ai tony vội vắng hỏi ách một hồi rồi nói sau t ô i trần c h ờ chốc lắm nói hắn tạm thời còn không biết có nên hay không đem trí tôn pháp sư thân phận để lộ ra đi tốt ta kia rắc sần cùng tâm linh quân trượng tony vấn đề hơi nhiều sơ t a t r ư ớ c chờ ta đem chỉ thua dị quân đội tiêu diệt được không t ô u cũng không có cách nào hắn dẫn những vấn đề này đều còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào đâu ok động thủ đi ngươi đến ta cứ yên tâm、Ấm、ẩm ẩm rồ dơ cao lôi thần chi truy bầu trời lập tức mây đen dày đặc từng đạo thiểm điện b ổ về phía c h ỉ t h u a dị quân đội liên đạn pháo đều không thể đánh xuyên chiến hạm tại thiên lôi h oanh kích hạ sụp đổ quân lính tan giã t o n y mặc vào mới chiến giáp đầu nhập chiến đấu bộ đội trên đất liền thấy lôi thần trở về cũng bắt đầu khởi xướng tổng tiến công mấy phương hiệp lực phía dưới c h ị thua dị quân đội bắt đầu tan tác có thể thời không chi môn đã đóng lại bọn họ lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu hơn nửa giờ sau c h ỉ thua dị quân đội bị toàn diện trận này quân dân thương vong nhân số đột phá m ộ ư ơ i vạn người ngoài hành tinh chiến tranh rốt cục lấy địa cầu một phương thắng lợi mà kết thúc rồi mắt sáng như đ ú c tại đám người hỗn loạn bên trong tìm được hắn ngu xuẩn lão đệ lô ký bị số hai ba lần đánh ngã xuống đất vì phòng ngừa hắn lần nữa đào thoát rồi trực tiếp đem lôi thần chi truy đặt ở bộ ngực hắn ô đình ú c phúc ra chỉ dưới lô ký bị đặt ở trên mặt đất không có cách nào động đậy chiến tranh kết thúc công việc cứu viện cũng bắt đầu new jord bên này từ quân đội phụ trách cứu viện đại lượng bác sĩ y tá cùng chữa bệnh thiết bị bị khẩn cấp không vận đến new jord các đội cứu viện trực tiếp ngay tại chỗ làm lều tiến hành cứu chữa cùng lúc đó cn tàu sân bay trên không di động đến rổ kẹ tổ chức căn cứ trên không đi qua thay nhau oanh tạc nơi này đã trở thành hoàn toàn hoang lương địa mười mấy cây số phạm vi bên trong không có một mặt cỏ cn mục đích tới nơi này là vì tìm kiếm bờ lách phải đập cùng c ả m kèn a m a z i ca hạ lạc hai người đeo dụng cụ đã hư hao xem ra là giữ nhiều l ã n h ít tàu sân bay trên không bên trên cứu viện dụng cụ mở ra lục x o á t phía dưới có tồn tại hay không sinh mệnh dấu hiệu hàng không mẫu hạ mỗi tiến lên một khoảng cách bọn đặc công tâm liền khẩn trương một điểm nếu như thẳng đến cuối cùng đều không có kết quả lời nói vậy cũng chỉ có thể chuyển giao cho bộ đội trên đất liền tiến hành di thể tìm kiếm nít fuji nắm chặt lan can một trái tim lơ lửng giữa trời bỏ ra cái da khổng lồ bọn họ rốt cục thắng lợi phần này vui sướng hắn hy vọng nạ tạ xạ cùng sở ti vợ cũng có thể chia sẻ Trường quan, có sinh mệnh dấu hiệu hô to một tiếng để ở đây tất cả đặc công đều kích động lên n i t fu j i lập tức ra lệnh phái ra cứu viện phi thuyền vâng tàu sân bay trên không bên cạnh mạn thuyền mở ra một chiếc cứu viện phi thuyền chở cứu hộ đội nhanh chóng hạ xuống mặt đất sinh mệnh tín hiệu ở vào dưới mặt đất hơn hai mươi m địa phương đội cứu viện nhảy xuống phi thuyền dùng trong tay chuyên nghiệp công cụ bắt đầu đào móc tìm được đây là đội trưởng tấm khiên mấy phút đồng hồ sau một tên nhân viên cứu viện có phát hiện quá tốt rồi tiếp tục đào lại qua thêm vài phút đồng hồ đội cứu viện đào được một cái thô sáp đồ vật đem chung quanh bùn đất toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau mới phát hiện đây là một bộ mất đi nguồn năng lượng sắt thép chiến giáp mở ra mặt nạ sở ti vở còn lại một hơi chương 323, toàn cầu công hoan mất trí dân tộc sở ti vở tại bạo tạc trước trốn vào cái hố dùng tấm khiên ngăn trở đỉnh đầu bạo tạc cường độ vượt xa dự liệu của hắn đặc chất chiến giáp nhận tổn thương nghiêm trọng sở ti vở ngất đi tại chỗ bị bùn đất thật sâu vùi lấp trong không khí dưỡng khí dần dần hao hết vạn hạnh chính là chiến giáp mũ giáp cung ứng dưỡng khí linh kiện còn tại vận chuyển nếu không hắn đã sớm bởi vì thiếu oxy mà chết mặc dù may mắn nhặt về một cái mạng nhưng hắn tình huống hiện tại không thể lạc quan đội cứu viện lập tức đem hắn mang đến tàu sân bay trên không tiến hành cứu rút nít fuji tự mình đến đến phòng cấp cứu hỏi thăm tình huống có thể bác sĩ sơ bộ kết quả lại làm cho hắn tâm lạnh một nửa sợ ti vợ tổn thương vô cùng nghiêm trọng mà lại bỏ lỡ tốt nhất cứu giúp thời gian cho dù bất kể đại g i i tiến hành cứu rút kết quả tốt nhất cũng chỉ là người thực vật mà thôi nghe được bác sĩ phán quyết n i f u j i có chút khó mà tiếp nhận sơ ti vở r ổ giờ thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm a thanh niên thời kỳ hắn bởi vì thân thể suy yếu thường xuyên bị người khi dễ thật vất v ả tham gia siêu cấp binh sĩ kế hoạch trở thành cả bên america nhưng mấy tháng sau liền rơi vào bắc cực sông băng bên trong cùng tình nhân hẹn nhau chi kê múa dòng d i ã đến trễ sáu mươi năm khi hắn từ sông băng bên trong vớt đi ra thu hoạch được sau khi s ố n g lại lại gặp danh tiếng chính thịnh rổ kẻ tổ chức còn không có hưởng thụ đủ hiện đại khoa học kỹ thuật tiện lợi liền bị a lét trọng thương tê liệt hai vị người yêu cũng bởi vì hắn mà chết lại về sau hắn đạt được s ở tặc trợ giúp đứng lên lại cả ngày ý chí tinh thần xa suốt dựa vào cồn tê liệt chính mình sau khi địa cầu gặp được nguy nan lúc hắn vẫn là chiến thắng tâm ma dũng cảm đứng dậy nhưng lần này nhưng lại rơi vào cái người thực vật hạ tràng cái này quanh co bi thảm nhân sinh sao một cái thảm c h ữ được n i f u j i không muốn tiếp nhận kết quả này liền vội hỏi còn không có những biện pháp khác mạo hiểm một chút cũng có thể mạo hiểm bác sĩ suy nghĩ một lát kiên trì nói nếu như cho hắn tiêm vào h ụ t dược t ề có lẽ còn có một tia hy vọng h ụ t dược t ề có thể nhanh chóng chữa trị bị hao tổn tổ chức cường hóa tế bào cho dù không biến thân lực lượng cũng xa xa mạnh hơn người bình thường nhưng loại này dược t ề cũng là có phong hiểm nhất là cn đối loại này dược tề nghiên cứu vẫn còn sơ bộ giai đoạn kém xa rổ kẻ tổ chức như vậy tiến triển thần tốc có thể cho dù là rổ kẻ tổ chức cũng không biết hy sinh bao nhiêu vật thí nghiệm mới đến kêu một trăm vị h ụ t chiến sĩ tiêm vào hột dược tể có tỷ lệ thoát thai hoàn cốt nhưng càng lớn tỷ lệ là hồn về tây thiên mấu chốt nhất chính là sở ti vờ nguy cơ sớm tối không kịp ngẫm nghị nữa cùng thảo luận nít h u j i hỏi ngươi nói có một tia hy vọng phần này hy vọng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu bác sĩ ăn ngay nói thật không đến một nhỏ như vậy hy vọng hoàn toàn là đang đánh cược sở ti vờ mệnh a ta đồng ý ngươi đi chuẩn bị đi nít h u j i x o ắ n suýt thật lâu cuối cùng vẫn là đồng ý đối sở ti vờ tiêm vào hột dược t ể đến n ỗ i kết quả cuối cùng như thế nào liền nhìn hắn tạo hóa trường quan một tên đặc công chạy tới chuyện gì lục soát cứu đã kết thúc không có tìm được cái khác sinh mệnh dấu hiệu ẩm ẩm nít fu di tâm như bị xét đánh cho dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi đặt công tuyên án tử hình thời điểm hắn vẫn còn có chút không chịu nhận chiến tranh đã thắng lợi thật có chút người lại không hưởng thụ được phần này vui sướng nít fu di đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu hồi lâu mặt trời mới lên dương quang phổ chiếu khi địa cầu cư dân từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại phát hiện thế giới này triệt để biến thiên người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu nữ dót trở thành chiến trường chính t ử vong nhân số vượt qua mười vạn ông trời ơi hôm nay cũng không phải ngày mùng ngày một tháng b ố tin tức này người chủ trì buổi tối hôm qua này lại đi nhưng rất nhanh nữ dót hiện trường ảnh chụp bắt đầu ở trên internet điên truyền người ngoài hành tinh xấu xí thi thể gián chiến hạm g i ữ t ậ n hải cốt cùng giống như kinh nghiệm chiến tranh hạt nhân sau nữ dót từng trương hình ảnh trực tiếp lắc tại trên mặt các quốc gia cư dân coi như lại thế nào không tin cũng không thể không yên lặng tiếp nhận hiện thực từ nhân loại có thể quan trắc vũ trụ bắt đầu liên quan tới người ngoài hành tinh chủ đề vẫn lẫn lộn không ngừng trước có nước mỹ không quân phát hiện lũ ép bo tung tích sau có cục điều tra liên bang phát hiện người ngoài hành tinh thi thể lại có nào đó nam tử thần bí bị ngoài hành tinh người bắt cóc cưỡng chế giao phối người địa cầu đối trong vũ trụ khả năng ở chỗ đó hàng xóm luôn luôn đầy lòng hiếu kỳ hiện tại phần này lòng hiếu kỳ rốt cục đạt được thỏa mãn bởi vì địa cầu rốt cục nên đón nhóm đầu tiên ngoài hành tinh khác nhân chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới bọn này ngoài hành tinh khách tới đều là người xâm nhập bọn hắn cho địa cầu phần thứ nhất lễ vật chính là hủy diệt nữ giót giết chết mấy chục vạn người địa cầu những cái kia say mê tại cùng văn minh ở tinh cầu khác thân thiện phát triển đôi bên cùng có lợi mộng triệt để vỡ vụn ngay cả cặn cũng không còn người địa cầu lại bắt đầu sợ hãi bắt đầu lo lắng nếu trong vũ trụ có cái khác văn minh tiên tiến vậy nếu như bọn hắn muốn xâm lấn địa cầu làm sao bây giờ vấn đề này khó giải bởi vì lạc hậu liền muốn bị đánh vạn hạnh chính là nước mỹ chính phủ mở đầu xong mặc dù trả giá hy sinh mười vạn quân dân nặng n ề đại giới nhưng địa cầu văn minh cùng văn minh ở tinh cầu khác trận đầu chiến tranh vẫn là chiến thắng chiến tranh thắng lợi xác thực có thể rời đi nội bộ mâu thuẫn trong lúc nhất thời những cái kia ra đường du hành kháng nghị chính phủ không làm p h á n t h à n h tất cả đều không thấy bóng dáng thay vào đó là số lớn quần chúng đi ra đầu phố dơ cao lên tán thưởng quốc gia cùng chính phủ quảng cáo tràng thắng lợi này đến rất mấu chốt nó trực tiếp để người mỹ dân tộc cảm giác tự hào triệt để bạo dạng có không ít cấp tiến phần tử còn tuyên bố muốn đi quân thực dân ngoài hành tinh lão bách tính như thế nệ tình chính phủ liên bang đương nhiên khiêm tốn tiếp nhận lấy tổng thống cầm đầu chính phủ cùng quân đội cao tầng tổ chức họp báo hướng phóng viên giảng thuật trận chiến tranh này không muốn người biết bí mật tổng kết lại chính là một câu chúng ta ame di ca khoa học kỹ thuật vũ trụ thứ nhất văn minh ở tinh cầu khác cái gì không đáng giá nhắc tới có lãnh đạo cấp cao ở trước mặt học thuộc lòng mất trí tầng dưới chót quần chúng trực tiếp cao trào mười vạn người thi cốt chưa lạnh bọn họ đã bắt đầu cả ngày lẫn đêm c u ầ n hoan đứng dậy bọn hắn vui vẻ lấy tổng thống cầm đầu ban lãnh đạo cũng vui vẻ chỉ bằng người này khí chỉ bằng chi này c ầ m suất ngày mai đại tuyển ổn washington mộ viên joe tony bằng nơ n i fuji tập hợp một chỗ sau lưng còn có mấy vị s xỉ n cao cấp đặc công làm trận chiến tranh này lớn nhất công thần bọn họ trên mặt nhưng không nhìn thấy vẻ tươi cười bọn hắn thống nhất trên người mặc áo đen đứng tại một tòa mới tinh trước mộ bia trên tấm bia khắc chữ nạ tạ xạ rồ mạ nổ vạ trong mộ không có thi h ả i chỉ có mấy món mặc qua quần áo s cn đình chỉ tìm kiếm về sau mặt đất đội tìm kiếm cứu nạn lại tại phụ cận tìm hai ngày hai đêm nhưng cuối cùng chỉ tìm được một viên răng hàm mục sư đọc lời chào mừng về sau bọn họ theo thứ tự tiến lên dâng lên bó hoa sau đó cứ như vậy l ặ n g lặng đứng không nói một lời không biết qua bao lâu bằng n ở cảm xúc sụp đổ biểu lộ thống khổ rời đi mộ t viên hai lần động tâm người yêu lại hai lần chết thảm những sự tình này đối với hắn đà kích thực tế quá lớn những người khác t ừ trong hồi ức giật mình tỉnh lại n i fuji cũng không muốn đợi tại thương thế kia tâm địa chào hỏi tô ni dồ đi nơi khác giải sầu chương ba trăm hai mươi bốn kết thúc cũng là khởi đầu mới lộ k ỳ cùng sổ rời đi địa cầu toàn cầu dồ kẻ tổ chức phân bộ gặp gỡ đà kích hãng lì đến châu phi tiếp tục tìm kiếm vịt dạn nhì ủng tin tưởng vững chắc ratson sẽ trở về r ồ i ba người đi đến một bụi có bãi nít fuji chủ động mở miệng kệ sê r ắ t cùng lộ k ỳ chuyện ta đều xử lý tốt chờ thêm hai ngày thủ tục làm tốt ngươi liền có thể mang theo lộ k ỳ về nhà r ồ i trên mặt không có nụ cười qua loa nói cảm ơn Kẻ sệ giặc vốn là ô đ ỉ n lưu tại na h uy hiện tại đưa nó thu hồi đi cũng hợp tình hợp lý kỳ thật sô đối kẻ sệ giặc không nhiều hứng thú lắm chủ yếu là trí tôn pháp sư lời nói có tác dụng hiện tại người địa cầu còn không có năng lực hợp lý sử dụng nó đưa nó lưu tại địa cầu sẽ chỉ dẫn phát càng lớn tai nạn đến nỗi l o k i cầm quyên phủ hiểu rõ đến sổ thực lực chân chính về sau trở ngại mặt mũi của hắn là không thể nào cưỡng ép lưu lại l o k i chỉ là chính phủ bên này cũng phải mặt mũi cho nên liền đi cái đi ngang qua sân khấu thẩm phán một chút cuối cùng vẫn là muốn đem hắn trả lại cho hát gat có người mở miệng nói chuyện kiềm chế bầu không khí chậm lại không ít tony cũng mở miệng hỏi joe liên quan tới ngày đó người thần bí rốt cuộc là tình huống như thế nào người đã chối từ mấy ngày trước khi đi nên nói cho chúng ta biết rồi lộ ra khó xử biểu lộ giải thích không phải ta không muốn nói mà là ta không biết có nên hay không nói dù sao nàng cũng không có hướng ta cho thấy thân phận là chính ta tự tiện đoán được n i t fuji cảm thấy hứng thú người nào có thể để cho sột như thế mấy kiên kỵ thân phận của nàng rất đặc biệt sao joe gật đầu đúng vậy a không phải vậy cũng không đến nỗi như thế ngươi không muốn nói thì thôi t o n y tự làm mất mặt nếch miệng lại hỏi kia liên quan tới j a c k s o n vấn đề có thể nói sao joe gật đầu hồi tưởng lại chuyện ngày đó thở dài nói ừm kỳ thật chúng ta có thể lấy được trận chiến tranh này thắng lợi hoàn toàn là dựa vào may mắn lộ kỳ kế hoạch thất bại j a c k s o n không chỉ không chết ngược lại hấp thu tâm linh bảo thạch năng lượng thực lực trở nên so trước đó mạnh rất nhiều lần hắn vừa ra tay liền giết chết tất cả cương t i ế t chiến sĩ sau đó chúng ta đánh lên hắn quá mạnh mạnh đến ta căn bản không có sức h o à n thủ một mực tại bị đánh n i t fuji suy đoán người thần bí kia xuất thủ cứu ngươi rồi đúng vậy a nàng thực lực ở xa rát sần phía trên nhưng hắn dường như cùng rát sần có lời muốn nói cho nên liền đem ta cho đ ờ y ra tony trực tiếp khiếp sợ ngươi lúc đó không ở tại chỗ cho nên rát sần chết hay không ngươi cũng không rõ ràng joe gật đầu thừa nhận nhưng có thể khẳng định là trận chiến đấu này rát sần nhất định thua mà lại trả giá thê thảm đau đớn đại giới tony đều muốn phát điên Tổ cháu trai cháu nít à ngày, y nghẹn nửa p fuji cũng lộ ra một tin tức nghe tình báo của ngươi ta cuối cùng rõ ràng hai người quay đầu nhìn hắn nít h u j i mấy ngày gần đây nhất dồ kệ tổ chức cử động rất kỳ quái hiện tại là chính phủ lực lượng yếu kém nhất thời điểm nhưng bọn hắn không chỉ không có nhảy ra nháo sự ngược lại giống b ư ớ c hơi khỏi nhân gian giống nhau triệt để không gặp ta đoán cái này kỳ quái cử động phía sau nhất định có j a c k s o n đối nguyên nhân tôi nói suy đoán của ta là chính xác đệ nhất j a c k s o n bị nàng giết thứ hai j a c k s o n mất đi sức chiến đấu thứ ba j a c k s o n đã không tại địa cầu chỉ có như vậy dộ kẹ tổ chức mới có thể trong lòng đại loạn co vào thế lực tony kinh ngạc hỏi người thần bí kia có loại bản lãnh này thổ nghiêm túc nói thực lực của nàng không tại phụ vương ta phía dưới hai người khác vẻ mặt nghiêm túc đối thần bí nhân này càng thêm hiếu kỳ ngày thứ hai l o k i bị áp hướng p h á p viện thẩm phán ngày kế tiếp thồ mang theo hắn cùng t ẻ sệ giặc cùng rời đi s ở tặc công nghiệp tham dự new y o r k trùng kiến công việc tony cũng lại lần nữa xuất hiện tại truyền thông trước khôi phục phong thái của ngày xưa nitfu di hướng thế giới hội đồng bảo an báo cáo rổ kẹ tổ chức chuyện hội đồng bảo an đi qua thảo luận quyết định tổ chức toàn cầu người lãnh đạo đại hội hơn một trăm cái người lãnh đạo quốc gia cộng đồng ký tên phản rổ kẹ tổ chức dự luật dự luật thông qua ngày thứ ba toàn cầu chính phủ thống nhất hành động đối rổ kẹ tổ chức tiến hành toàn diện vây quét Gắng đạn tới thảo đồng thời chính phủ các nước còn đầy đủ lợi dụng quần chúng lực lượng thành lập báo cáo đường dây nóng hoan nghênh các giới quần chúng cung cấp manh mối trong lúc nhất thời đã từng phong quang vô hạn rổ kệ tổ chức thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh trên internet rô kẹ cộng đồng bị cưỡng chế thủ tiêu tất cả đăng ký hội viên toàn bộ bắt quy án lúc này các nước đều không nói tự do ngôn luận phàm lạc tại trên internet lên tiếng ủng hộ dồ kẻ tổ chức vô luận là vì dành chú ý vẫn là có khác ý đồ hết thể lấy xúc phạm phản dồ kẻ tổ chức dự luật bắt mớ ông ferlin đã từng chịu dồ kẻ tổ chức quản hạt hạ hát bang đã từng tham dự qua khủng bố bạo lực hành động lợi dụng dồ kẻ tổ chức tên tuổi giành lợi ích chỉ cần cùng dồ kẻ tổ chức dính vào điểm một bên tất cả đều bị quân đội mang đi điều tra không chết cũng phải rơi lớp ra tiêu trừ hành động trùng trùng điệp toàn cầu dân chúng vô tay khen hay viên này ưu ác tính rốt cục bị diệt trừ vấn đề duy nhất là cùng dầu kẻ tổ chức có quan hệ người rất rất nhiều các châu chính phủ n g ụ c giam đều nhồi vào còn còn thiếu rất nhiều không có cách chính phủ chỉ có thể tại vùng ngoại ô xây dựng lâm thời sân bãi đem hiểm nghi nhỏ bé tội ác hơi nhẹ người giam giữ ở bên trong theo thiếu trừ hành động tiếp tục tiến hành xã hội cũng bắt đầu trở lại quỹ đạo trở lại dầu kẻ tổ chức quật khởi trước đó dáng vẻ châu phi dầu kẻ tổ chức căn cứ tư nhân vườn hoa v ợ mà ô menzer lina tại nhảy dây hạ lì cùng bờ di ả n tại trong mê c u n g chơi trốn t ì m tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời đột nhiên cảm giác được có chút tịch mịch hỏi mò mi cha đi chỗ nào rồi vợ ngồi trong lòng chua chua nước mắt kém chút rơi ra tới nàng mạnh gạt ra nụ cười hôn nữ nhi cái chán cha đi bên ngoài công việc muốn cực kỳ lâu mới có thể trở về en giờ lina thất vọng nói luôn luôn câu nói này thế nhưng ta nghĩ bay cao cao vợ mạo một mặt khó xử nàng không biết bay a vợ gì ạn nghe nói như thế cũng chạy tới tham gia náo nhiệt ta cũng phải ta cũng phải bay cao cao vợ mà biểu lộ khổ sở nhìn xem hai đứa bé hạ lì đi tới ôm chặt lấy bọn hắn đi ta mang các người bay cao cao hai cái hoa hoa sắc mặt đại biến vội vàng tránh ra đừng xe nôn ta m u ố n cha ta cũng phải hạ lì nước mắt điểm rất thấp nàng xoay người lặng lẽ lau đi nước mắt sau đó nói nói rồi rất nhiều lần cha đi bên ngoài công việc vợ gì ạn nhữ mày phần nàn có thể cha đã đi thật lâu en giờ lina toán học tốt đã hai mươi ngày h ạ lì nhẫn mại tính tình nói cha còn phải đợi một trăm cái hai mươi ngày mới có thể trở về enzo lina bẻ ngón tay có thể một trăm cái số này đã vượt qua nàng tính toán phạm chủ nàng chỉ có thể bất lực nhìn xem mẹ m ọ u mì cha lúc nào trở về a vợ bảo đi tới ngồi sổn người xuống ôm hai người bọn hắn ngoan bảo bối phải nghe lời không nên gấp gáp m ọ u mì cam đoan khi các ngươi lớn đến m ọ u mì cao như vậy thời điểm cha liền trở lại chương ba trăm hai mươi lăm lạ lâm tinh cầu hành trình bước ra thời gian vòng j a c k s o n đi vào một mảnh xa lạ thổ địa toàn thân bao vây lấy năng lượng ánh mắt để phòng nhìn chăm chú bốn phía tình huống ạn x ỉ ẹn văn pháp sư từng nói hắn lưu vong địa điểm là hoàn toàn ngẫu nhiên làm không tốt chân t r ư ớ c vừa xuống đất chân sau liền hồn về tây thiên cho nên hắn nhất định phải cảnh g i ắ c lên vị trí của chỗ hắn là một mảnh hoa nguyên n g tại chỗ đợi trong chốc lát chung quanh yên tĩnh im ắng không có lô đen không có chiến tranh vũ trụ cũng không có người nhảy ra cho hắn một đao rát sần chậm rãi nhẹ nhàng thở ra xem ra vận khí của hắn không tính quá kém k h i sâu một hơi chậm rãi phun ra hắn phát hiện không khí nơi này cùng địa cầu cùng loại nhưng hương vị cũng không dám lấy lòng miệng đây đều là cổ quái mùi khét lẹt giống như ở tại rác rưởi đốt cháy nhà máy giống nhau tại chỗ nhảy mấy bước tại không sử dụng năng lượng tình hồ g ư ớ i nhảy lên chỉ có thể nhảy ra cao bảy tám mét đối với thân thể đã đột phá nhân loại cực hạn rác sần đến nói thành tích căn bản không tính ưu tú xem r a viên này tinh cầu trọng lực muốn so địa cầu hơi cao xác nhận không có nguy hiểm về sau rác sần lơ lửng đến giữa không trung nhìn về phương xa không ngoài dự đoán bốn phía đều là hoang vu người ở phía tích đó là cái gì thị lực cuối cùng có cái kỳ quái vật thể lơ lửng ở giữa không trúng cách mặt đất ước chừng có mấy ngàn mét cao j a c k s o n điều khiển năng lượng bay qua khoảng cách càng gần cái kia vật kỳ quái càng là dễ thấy nó bốn phía che kín hát vụ trung tâm phía dưới có to lớn lỗ chống phát ra hảo quang màu vàng sẫm giống như muốn đem mặt đất hết thể đều hút đi cái này có điểm giống hoa cúc đi j a c k s o n sắc mặt cổ quái này hoa cúc không phải kia hoa cúc đi vào ba phía dưới j a c k s o n ngẩng đầu xem xét phát hiện cái này to lớn lỗ trống cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong không gian thông đạo rất giống mà lại cũng không có lực hút nếu như ta một đầu chui vào có thể trở lại địa cầu hoặc là cái khác tinh cầu sao j a c k s o n trong lòng đ ố n g nhiên toát ra cái to gan ý nghĩ nhưng lập tức bị hắn bắt bỏ coi như đoá này hoa cúc có thể giúp hắn trở lại địa cầu chỉ sợ cũng khó thoát dạn s ỉ ẻn v ă n pháp sư ma trường đồng dạng kịch bản sẽ lại lần nữa trình diễn thân là trí tôn pháp sư nàng tất nhiên muốn giám thị trên địa cầu hết thảy nhất là từ trong vũ trụ đến đồ vật đến nôi đi cái khác tinh cầu vậy liền quá mạo hiểm viên này tinh cầu mặc dù không khí chất lượng kém nhưng tốt xấu có ánh nắng có không khí có nguồn nước tại nhà khoa học trong mắt tuyệt đối là thích hợp cư ngụ tinh cầu nếu như hắn mạo hiểm xuyên qua ba kia thật là đem một cái mạng d a o cho lao thiên gia may mắn không có khả năng một mực nương theo lấy hắn rát sân quả quyết không dám mạo hiểm từ ba giờ đi tiếp tục phi hành về phía trước hắn lại phát hiện, hiện tượng kỳ quái hát vụ chung quanh không ngừng có cái gì rơi xuống có phi thuyền hài cốt Giá thi thú thể, c ò nếu như địa cầu cũng có thể nhặt được vũ trụ rác rưởi trình độ khoa học kỹ thuật đã sớm tăng lên mấy cái đẳng cấp không đúng nếu như ở địa cầu lời nói những này rác rưởi tại rơi xuống quá trình bên trong liền bị đốt thành cho bụi chẳng lẽ nói viên này tinh cầu không có tầng khí quyển rác sân tâm tư sinh động không ngừng đưa ra vấn đề bước vào không biết vũ trụ sợ hãi dần dần bị tò mò thay thế thú vị thật là có người tại rác rưởi bên trong đ à o bảo rác sân chậm dần tốc độ phi hành nhìn thấy có vụn v ậ t lẻ thẻ nhân loại tại núi rác thải bên trong tìm kiếm vật có giá trị hắn tập trung nhìn vào phát hiện những người này trang phục cùng trang dung rất thú vị đủ mọi màu sắc vải vóc từng tầng từng tầng đắp lên người đã không mị quan cũng không nhẹ nhàng không biết bọn hắn vì cái gì mặc như vậy bất quá ngược lại cùng trên địa cầu người nhặt rác có mấy phần cùng loại nhưng trên mặt bọn họ bôi c h ế t lấy thuốc màu lại cùng châu phi cổ lão bộ lạc rất giống đây là nơi đó tập tục sao ân đi xuống trước chào hỏi đi hỏi rõ ràng tình huống nơi này hạ quyết tâm rát sân chậm rãi hạ xuống lúc này một cái người nhặt rác ngầm đầu trông thấy hắn từ trên trời dán g xuống người nhặt rác dọa gần chết giơ lên trong tay gậy sắt la lên cái này nghe không h i ể u đ i ề u ngữ đưa tới rất nhiều đồng bạn giáp sân rơi xuống đất thất vọng vỗ c h á n một cái song quên vấn đề ngôn ngữ văn minh khác nhau có khác biệt ngôn ngữ thật làm toàn thế giới đều nói tiếng anh a hắn nhìn xem dương anh múa vuốt thổ dân trong lòng thất vọng lắc đầu chỉ có thể làm tính toán khác ngươi là người nào n g ẫ nhiên một câu thanh âm quen thuộc vang lên tiếng anh thật đúng mẹ nấu có người sẽ nói tiếng anh a giáp sân mừng rỡ có loại tha hương nộ cố chi vui sướng liên vội hỏi ngươi là địa cầu người sao ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao tiếng ồn ào dần dần lắng lại những người nhặt rác nhường ra một con đường một cái cùng loại đầu lĩnh nhân vật đi ra sở dĩ nói như vậy là bởi vì trên người hắn trang bị cùng những cái kia phổ thông người nhặt rác hoàn toàn khác biệt màu xám trắng chiến đấu phục trong suốt mũ giáp trong tay ôm một cây cùng loại súng ngắm đồ vật mặc dù chiến đấu phục cùng mũ giáp rõ ràng không phải một bộ nhưng mặc vào cái này thần trang bị lập tức cùng bọn này người nhặt rác kéo ra t r ê n h lệch nhưng mà để rát sần thấy rõ ràng thủ lĩnh mặt lập tức thất vọng cực độ trên địa cầu mặc dù có thật nhiều dân tộc nhưng không có cái nào dân tộc mọc ra một đôi răng nanh cùng thái chiêu phong quả nhiên cái kia thủ lĩnh gõ gõ mũ giáp ta không phải người địa cầu ta tại dùng vũ trụ máy truyền tin nói chuyện cùng ngươi g i á c sân bừng tỉnh đại ngộ tỉ mỉ nghĩ lại như vậy mới hợp tình lý nha g i á c sân hỏi nơi này là cái gì tinh cầu thủ lĩnh không trả lời ngữ k h í cứng rắn nói ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã ngươi là người nào vì cái gì ngươi không có cánh cũng bay được giáp sân nhún mày bao nhiêu năm rồi bao nhiêu năm không ai dám nói chuyện với ta như vậy cái này dáng dấp cùng địa phủ tiểu quỷ giống nhau ngu xuẩn người ngoài hành tinh sợ không biết chữ chết viết như thế nào đi bất quá vẫn là được rồi ta mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây tại không có làm rõ ràng tình huống trước vẫn là đ ị a thấp một điểm đi đều nói cường long không ép địa cầu xả nếu như viên này tinh cầu có cùng loại ạn xì ẻn đoàn cừng giả hoặc là vượt xa địa cầu khoa học kỹ thuật đó chính là rời lên tảng đá nện chân của mình giáp sân trả lời ta là địa cầu người biết bay là bởi vì ta có siêu năng lực thủ lĩnh hiếu kỳ nói t h ầ m siêu năng lực nói như vậy ngươi là đấu sĩ j a c k s o n không hiểu đấu sĩ không ta là đấu đế thủ lĩnh đương nhiên nghe không hiểu cái này ngạnh một đôi mưu nhãn tràn đầy nghi hoặc j a c k s o n cười nói ha ha chỉ đùa một chút kỳ thật ta là bị lưu đ ẩ y tới nơi này a rõ ràng thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ hắn cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên giơ lên súng ngắm nhắm chuẩn không phải đấu sĩ đó chính là lương thực giáp sân sắc mặt lạnh lùng như băng tại bị ản xỉ ẹn văn pháp sư giáo huấn một trận về sau hắn cuối cùng đã rõ ràng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý lần này bị lưu vong hắn còn dự định từ bỏ thói hư tật xấu điệu thấp làm việc vụn vặt phát dục nhưng trước mắt đám này không biết sống chết người căn bản không cho cơ hội a chương ba trăm hai mươi sáu người nhặt rác chiến sĩ một trăm bốn mươi hai hảo rát sân chậm rãi giơ cánh tay lên thủ linh thay thế còn tưởng rằng trước mắt khẩu phần lương thực muốn đầu hàng hắn dùng thương một chỉ nói một cái tay khác cũng nâng lên hừ rát sân mặt lạnh lấy một viên năng lượng cầu bên phải tay ngưng tụ sau đó bắn ra vê anh một tòa cao mấy chục mét núi rác thải bị nổ bay rác rời mạn thiên phi vũ khói dày đặc c u ộ n c u ộ n đám k i a thổ dân kinh ngạc đến ngây người như bị định thân giống nhau chừng t o mắt một lát sau bọn họ nói điều ngữ hướng rát sân dập đầu quỳ lạy rát sân để bàn tay nhắm ngay thủ lĩnh nói hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao không có chút gì do dự thủ lĩnh ném đi vũ khí bịch quỳ giảm xuống đất cái này nơi này là xạ cà tinh dắt sân nói tiếp tục đem ta biết nói hết ra thủ lĩnh khẩn trương thở dốc một hơi run rẩy mà nói s ạ cả tinh bị vũ trụ thông lộ chỗ v ầ n quanh là đã biết vũ trụ cùng không biết vũ trụ biên giới nơi này tập hợp trong vũ trụ bị lãng quên cùng bị ném bỏ người hoặc vật lãng quên vứt bỏ ha ha đây cũng là rất thích hợp ta dắt sân nhịn không được ở trong lòng tự dễ ước s ạ cả tinh kẻ thống trị là ai kẻ thống trị được xưng là gờ g i ngờ mã s r cũng gọi tông sư là vị thứ nhất lưu lạc đến xạ cả tinh người cũng là hắn thành lập hiện tại x ã cạ tinh hắn là nơi này vương tất cả đi vào x ã cạ tinh người đều là hắn nô lệ nô lệ ha xem gia viên này tinh cầu xã hội kết cấu không cần hỏi điển hình xã hội phong kiến cái này gờ ra ngờ mạ sờ t chính là hoàng đế j a c k s o n lại hỏi mấy cái cơ bản vấn đề người nhặt giáp thủ lĩnh đều cho ra đáp án viên này tinh cầu hình tượng tại j a c k s o n trong lòng dần dần đầy đặn đứng dậy x ã cạ tinh được xưng là đất lưu đ à y người tới nơi này phần lớn giống như giáp sân đều là từ gia viên bị đuổi ra ngoài tội nhân chỉ có một số ít làng nội nhập xạ cạ tinh lữ nhân cùng người gặp nạn nhưng chẳng cần biết ngươi là ai đã từng thu hoạch được cao bao nhiêu vinh dự chỉ cần đi vào xạ cạ tinh liền tự động biến thành gờ ra ngờ mạc sơ nô lệ gờ ra ngờ mạc sơ tính cách tàn bạo t h ỉ nộ vô thường n ắ m trong tay một c h i quân đội và người trình độ khoa học kỹ thuật rất cao có được vượt tinh hệ năng lực tác chiến không chỉ như thế hãn tự thân cũng là vị thực lực sâu không thấy đáy c ứ n g giả nghe nói sống ngàn v ạ năm n từng tự mình chấn áp qua xạ cạ tinh phản loạn những tin tức này đều là công khai tư liệu đến nỗi càng cơ mật chuyện cũng không phải là hắn một cái người nhặt g i á c thủ lĩnh biết đến trả lời xong tất cả vấn đề thủ lĩnh túi đầu xuống cầu khẩn ta biết chỉ những thứ này mời thả chúng ta rời đi đi g i á t sân núi ngược sát kẻ yếu sớm đã không có hứng thú hắn hiện tại hưởng thụ cùng cường giả quyết đấu hắn buông cánh tay xuống khua tay nói lưu lại cái này mũ giáp cút đi thủ lĩnh kích động đứng người lên sau đó ở bên thai sờ nhẹ hai lần mũ giáp cấp tốc co vào biến thành ẩ n hình thai ngay bộ dáng đây là rát sân nhãn tình sáng lên mũ giáp thế mà có thể thu nhỏ trực tiếp mang ở trên l ô thai ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thật đúng là lợi hại cũng không biết là nguyên lý gì thủ lĩnh cung kính đem thai nghe để dưới đất sau đó mang theo một bàng tiểu đệ rời đi j a c k s o n đem thai nghe nhặt lên đeo lên sau đó ra dáng sờ nhẹ hai lần ừ m làm sao không có phản ứng hắn lại thử mấy lần y nguyên không được j a c k s o n một mặt tuyệt vọng song đời quên muốn nói rõ sách hắc người là ai thanh âm này lại là tiếng anh j a c k s o n kinh ngạc xoay người một cái niên kỷ không lớn ngội tử ngồi tại núi rác thải bên trên nàng dung mạo còn có thể trên mặt thoa màu trắng thuốc màu làn da hơi đen cơ bắp đường cong rất rõ ràng nhất làm cho rát sần để ý là nàng trên mặt không có mũ giáp thứ chín tiểu thuyết internet sẽ không thật sự là đồng hương đi rát sần hỏi người địa cầu m ộ i tử dẫn theo bình rượu phóng khoáng m a n h n h ư ợ c m ộ t hớp lắc đầu không phải không phải người địa cầu miệng bên trong lại nói tiếng anh ha ha thật đúng là vũ trụ tiếng thông dụng nói a đen m g ộ i thả người nhảy lên từ núi rác thải nhảy xuống tại rơi xuống đất trong nháy mắt đem lực trùng kích tháo bỏ xuống bình ổn rơi xuống đất tư thế h o à n mỹ không có dư thừa động tác là cái cách đấu cao thủ ánh mắt độc gác hắn cho ra cực cao đánh giá đen m g ộ i dẫn theo bình rượu lung la lung lay đi tới ngón tay hướng bị nổ bay núi rác thải ta vừa rồi tại trên phi thuyền đều trông thấy dễ như t r ở bàn tay là có thể đem núi rác thải nổ bay ngươi không phải người bình thường a i á c sân biểu lộ tự nhiên cái này đối với hắn xác thực dễ như chở bàn tay đen ngội xích lại gần một chút quan sát tỉ mỉ hắn rát s o n nghe được gây mũi mùi rượu cái này ngội tử là ngâm mình ở vạc rượu bên trong trường t h à n h a n g ư ờ i l à lạc đường rồi vẫn là phạm tội bị lưu vong rồi rát s o n rất nhỏ nhữ mày lưu vong đen ngội gật gật đầu cực một hớp rượu nói nhận thức một chút ta là người nhặt rác số một trăm bốn mươi hai đi n g ư ờ i đâu rát s o n đoạn tờ h tên thật ừ m đen ngội từ chối cho ý kiến cười đến người tới chỗ này mãi mãi cũng vô pháp rời đi là tên thật là giả danh căn bản không sao cả vô pháp rời đi đây là vì cái gì viên này tinh cầu có gì đó quái lạ đen m g ộ i lắc đầu có một bộ phận nhưng càng nhiều hơn chính là được rồi không muốn trả lời vấn đề này tóm lại ngươi tin ta liền tốt giáp sân meo mắt lại cảm giác cô nương này đầu bị cồn ngâm hư rồi n g ư ơ i thân thủ không tệ làm nô lệ quá đáng tiếc có muốn hay không cùng ta hỗn giáp sân bị c h ọ c cười hỏi theo ngươi l a n l ộ t làm cái gì đen m g ộ i chỉ một ngón tay nói phía trước không xa có tòa thành thành phố được xưng là đánh bạc chi thành g giả ngợ mạ sức ở nơi đó mở đại lượng sòng bạc đánh bạc hình thức nhiều đến một ngàn loại nhưng được hoan nghênh nhất vẫn là giác đấu trường giác đấu trường biết sao chính là hai cuộc đời tử tướng đọ sức địa phương giác sân gật đầu tỏ vẻ biết giác đấu trường mỗi ngày đều có tranh tài thua sống chết có số tháng có thể được đến phong phú tiền thưởng ta sẽ an bài ngươi đi vào tranh tài kiếm lấy tiền thưởng chúng ta chia bốn sáu thế nào nhìn ngươi vẻ mặt này không cần hỏi khẳng định là ta bốn mươi sáu j a c k s o n có chút hiếu kỳ ta tham gia trận đấu đánh đổi mạng sống nguy hiểm thua sống chết có số thắng lại muốn cho ngươi sáu thành tiền thưởng như vậy ngươi có thể cho ta cái gì đen m g ộ i tự tin nói ta có thể bảo đảm ngươi tự do dựa vào cái gì chỉ bằng ta cùng gờ giả ngờ mạng sở quan hệ không ít j a c k s o n trận trắng mắt nghĩ thầm cái này trò lừa gạt có chút thấp kém a ngươi trên đầu môi tiếp theo đánh liền nghĩ để ta tin tưởng ngươi đen m g ộ i một hơi nâng cốc uống sạch sau đó ném đi bình rượu vỗ vỗ tay là thật là giả đi với ta một chuyến liền biết nếu như ngươi dám dẫn đường đi đen n ộ i hỗ trợ mang tốt mũ giáp sau đó cùng nhau đi bộ đi tới phi thuyền của nàng trên đường j a c k s o n hỏi nàng ngày thường công việc đen n ộ i nói công tác của nàng chính là uống rượu đánh bạc nếu như không có tiền liền đi gỡ giả ngờ mạ sờ nơi đó tiếp sống kiếm lấy tiền thuê tháng ngày đừng đ ể cập có nhiều tiêu sái j a c k s o n cười cười không bình luận hắn đối loại này ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt một chút cũng không hướng tới đang khi nói chuyện hai người leo lên phi thuyền phi thuyền không gian rất rộng rãi là côn thức sức chiến đấu hai lần lớn nhỏ đen m g ộ i ăn ở đều ở phía trên hai bên có đường kính nhỏ liền phát pháo laser chỉ một phát liền có thể đem người đánh thành thịt vụn u i lực phi thường cường hãn xem như đen m g ộ i ăn cơm ra hỏa chương ba trăm hai mươi bảy làm nô lệ của ta đi đen m g ộ i điều khiển phi thuyền đi tới đánh bạc chi thành rát sần tắc ngồi ở một bên có chút hăng hái thưởng thức v ũ giáp đầu này nón chủ công năng phi thường cường đại nội bộ có thể tự sản mới mẹ dưỡng khí rốt cục không cần miệng đầy mùi cháy khét trừ cái đó ra nó còn bên trong đưa vũ trụ máy truyền tin có thể thời gian thực phiên dịch n ô n ngữ cũng cùng người ngoài tiến hành liên lạc thậm chí còn có cất giữ văn kiện tin tức công năng giáp sân năng lực học tập rất mạnh mấy phút đồng hồ sau hắn liền học được thao tác mũ giáp sau đó liền đi vào người nhặt giác thủ lĩnh cơ sở dữ liệu xem xét tin tức làm một ngoại lai hộ muốn làm chuyện thứ nhất đúng là hiểu rõ lập tức tình cảnh chỉ tiếc hắn một mặt bộ dáng nghiêm túc tại đen m g ộ i xem ra giống cực kỳ đồ nhà quê vào thành đen ngội quét mắt nhìn hắn một cái trâm t r ọ n nói một cái bình thường mũ giáp mà thôi lại không đáng tiền j a c k s o n không hiểu cười một tiếng giải thích nói mũ giáp có lẽ không đáng tiền nhưng tài liệu bên trong với ta mà nói rất hữu dụng thật sao vậy ngươi từ từ xem đi đen m g ộ i lắc đầu không lại q u ấ y giày hắn liền an tĩnh như vậy mười mấy phút đen m g ộ i đưa tay một chỉ chúng ta đến j a c k s o n xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại một tòa quy mô hùng vĩ thành thị xuất hiện ở trước mắt không có nhà cao tầng không có phát đạt giao thông không có hoa mỹ đèn nê ống khắp nơi đều có thấp bé phòng nhỏ rát sân biểu lộ cực độ thất vọng không nghĩ tới hắn nhìn thấy tòa thứ nhất vũ trụ thành thị thì ra là như vậy nói thật loại này lạc hậu thành thị tại nước mỹ căn bản tìm không thấy chỉ có nam mỹ mới có thể trông thấy c ầ u thí phim khoa học v i ễ n tưởng đem ước mơ của ta trả lại cho ta tòa kia cao nhất lâu là cái gì đây đất phế phẩm trong phòng nhỏ đột ngột xuất hiện một tòa mấy trăm mét cao kiến trúc hạt giữa bầy gà liếc mắt một cái liền chú ý tới đó chính là gờ ra ngờ mạ sờ cung điện hắn vẫn luôn ngợi ở, ở đâu bên cạnh chính là giác đấu trường giáp sân nhìn mấy lần hỏi chúng ta chính là muốn đi nơi đó sao đúng đi cùng gờ ra ngờ mạ s r đảm giác đấu trường tranh tài c h u y ệ n không phải mới vừa nói qua nhà chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác tất cả mọi người kiếm tiền còn có thể bảo đảm ngươi tự do giác sân đ ỗ n g nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh âm hiểm nói xác định là hợp tác không phải đem ta bán cho gờ ra ngờ mạ s r đen m ộ i sắc mặt cứng đờ phi thuyền rất nhỏ lắc lư một chút ngươi ngươi nói cái gì đó ta vừa rồi giải thích qua chỉ cần bước vào xạ cả tinh tất cả mọi người là gờ ra ngờ mạ sơ nô lệ sao là mua bán nói chuyện ta chỉ là muốn đem ngươi giới thiệu cho hắn bằng ta quan hệ với hắn trả lại ngươi tự do không khó đây là công bằng giao dịch j a c k s o n cũng không giải thích nắm tay đặt ở hai n g h e bên trên điều khiển màn hình đi vào kho số liệu sau đó máy móc nghiệm đi ra người nhặt rác số một trăm bốn mươi hai bản danh không rõ nguy hiểm chỉ số cực cao ham mê uống rượu gờ ra n g ờ mạ sở t thủ hạ đắc lực nhất chó s ă n chuyên môn bắt có thực lực kẻ lưu lạc đổi lấy tiền thuê a thì ra ngươi vừa rồi nói việc là chỉ cái này giáp sân ngầm đầu có chút meo mắt lại phóng xuất ra hàng quang còn muốn ta đọc tiếp sau giờ phút này đen m ộ i biểu lộ ngưng trọng trên mặt lại vô mỉm cười phi thuyền cũng chậm rãi ngừng ở giữa không trung hô nàng nặng nề thở dài vỗ c h á n một cái hối hận đạo đáng chết ta liền không nên giúp ngươi đội nón an toàn lên đám kia người nhặt rác rác r ư i sớm nên đem bọn hắn thu thập rác sân mặt lộ vẻ khinh thường đừng đem trách nhiệm quái đến người khác trên đầu ta hoài nghi ngươi cũng không chỉ là bởi vì tư liệu hắn lấy nhục thể vì vật chứa đem tâm linh bảo thạch bản nguyên năng lượng hấp thu tiền đến hắn hiện tại chính là hình người tâm linh bảo thạch tên gọi tắt nhân chủ lực mặc dù bản nguyên năng lượng một mực tại thể nội làm ầm ĩ không chịu h à n phục muốn hoàn m ị sử dụng bản nguyên năng lượng còn cần thời gian rất lâu nhưng hắn hiện tại bao nhiêu cũng có một tia thần dị từ đen bội xuất hiện một khắc tia trở đi hắn liền biết này nương môn đối với hắn không có ý tốt đây chính là tâm linh bảo thạch thần dị j a á c s o n không nói cho hắn nguyên nhân tiếp tục lật sách cơ sở dữ liệu trong hồ sơ nói ngươi tính cách cường lạnh xuất thủ tác đ ộ n luôn luôn đem kẻ lưu lạc đánh ngất xịu đi qua lại đưa cho gờ ra ngơ mắt có thể ngươi vì cái gì không động thủ với ta còn biên ra một bộ tiểu hài cũng không tin lời nói dối tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác bị giáng chức không đáng một đ ồ n g đen m g ộ i cũng là không tức giận dù sao nàng là chiến sĩ không phải lừa đảo ta gặp qua thực lực của ngươi một chiêu liền đem một tòa núi rác thải đánh bay mặc dù ta cũng có thể làm đến nhưng nếu như cùng ngươi động thủ nhất định vô cùng phiền phức cho nên ta liền nghị trực tiếp đem ngươi lừa qua đi giao cho gờ ra ngờ mã sờ tờ xử lý đơn giản thù lao giảm phân nửa thôi kia tỏa cao lầu bên trong có gờ giả ngờ mạ sở t quân đội huống hồ gờ giả ngờ mạ sở t bản thân cũng là cường giả cái này gợi ông đập l ư n g ông mạch suy nghĩ đến là không sai không cùng thực lực không biết kẻ địch giao thủ ân đây là ý kiến hay đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy j a c k s o n gật đầu khen ngợi nếu giấy cửa sổ xuyên phá ngươi tiếp xuống nên làm cái gì đen m g ộ i nghiêng người sang nhiều hứng thú hỏi ngươi cảm thấy phải làm gì j a c k s o n dựng thẳng lên hai đầu ngón tay nói ngươi đối ta lên lòng xấu xa dựa theo lệ cũ ta sẽ giết ngươi nếu như ngươi không muốn chết vậy liền nhập ra tùy tục làm nô lệ của ta đi ha ha đen m g ộ i nở nụ cười ánh mắt khiêu khích hỏi loại kia nô lệ giắt sân thật không biết xấu hổ nói thẳng đương nhiên là làm ấm giường cái chủng loại kia rồi ta tạm thời không thể rời đi viên này tinh cầu nhưng ta là cái nam nhân thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ nghĩ mặc dù ngươi da hơi đen dáng dấp xấu một chút mặc thổ điểm lại toàn thân mùi rượu nhưng nơi này dù sao cũng là ngoài hành tinh so sánh những cái kia hình thù kỳ quái đủ mọi màu sắc giống cái càng có thể hạ thủ được tốt ta tuyển loại thứ hai đen bội sảng khoái đáp ứng sau đó rời đi ghê lái mặt mỉm cười đi tới ta thích có trò vui khởi động chúng ta trước ôm một cái đi rát sân không cần nghĩ ngợi gật đầu ta cũng thích trò vui khởi động không phải vậy sẽ đau kịch bản một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn hai người nguyên bản dương cung bạt kiếm người giờ phút này thế mà cười hì hì ôm nhau có thể mập mờ bầu không khí còn không có triển khai trong phi thuyền liền chuyển đến một tiếng văng trầm rát sân khỏe môi m ế t lên nụ cười hỏi thăm đầu gối đau không đen m g ộ i dùng sức đẩy r a nàng lông mày không cầm được cùng l o ạ n nàng vốn định ôm chặt g i á t sần sau đó cho hắn một cái đầu gối đỉnh để hắn đoạn tử tuyệt tôn thật không nghĩ đến hạ bộ của hắn cứng rắn như thế ngược lại đem đầu gối của nàng đỉnh kịch liệt đau nhức đau đến biểu lộ không thể k h ô n g chế ha ha bị hù dọa đi có phải là chưa từng thấy lợi hại như vậy nghe vậy đen m g ộ i lên cơn giận dữ lấy ra một cái đồ chơi nhỏ dùng sức đẻ xuống chớp mở ccc một giây sau g i á t sần phía sau chuyển đến dòng điện âm thanh đen n g i cười gằn nhìn hắn chằm chằm đi chết đi biến thái thời gian đi qua vài giây đồng hồ nàng trên mặt biểu lộ từ báo thù về sau khoái cảm dần dần biến thành không thể lý giải ngốc trệ ngươi ngươi làm sao không có té xịu rát sân đứng tại chỗ bình yên vô sự vung tay lộ ra nghi ngờ biểu lộ tiểu lãm ộ i liền cái này đưa tay từ phía sau lưng t ú m một cái đồ chơi nhỏ đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo đây là cái gì ta vốn cho rằng là bong đâu nhìn cũng nhìn không ra thành cựu rát sân đưa nó giữ tại trong lòng bàn tay nghiền nát thành bụi phấn đen ngội lui lại mấy bước mặt lộ vẻ bối rối cái kia đồ chơi nhỏ bên trong đưa thần kinh độc tố khởi động sau sẽ khiến người cơ bắp tê liệt không thể động đậy hiệu quả cực dai t r ă m thử khó chịu đổ vào nó phía dưới người vô số kể cũng là nàng bắt kẻ lưu lạc thần khí có thể không nghĩ tới hôm nay thế mà mất đi hiệu lực không tốt cái này nam nhân so ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều đi nhanh lên không do dự đen ngội quay người liền nghĩ ra bên ngoài trốn liền có giá trị không nhỏ phi thuyền đều không cần áp vi đen bội quay người lao ra mấy bước về sau ác ma nói nhỏ tại vang lên bên h a i xem ra ngươi là lựa chọn con đường thứ nhất ấm áp k h í tức thổi tới trong lỗ thai một trận tê dại ngứa đen bội toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên hai người đứng thẳng khoảng cách có xa mười mấy mét nàng quay người lao ra chỉ dùng không đến hai giây đồng hồ cái này tốc độ di chuyển có chút kinh người càng mấu chốt chính là nàng liền tiếng bước chân đều không nghe thấy uống đen bội nổi giận gầm lên một tiếng nhấc chân hướng sau lưng đá đi nàng nghĩ đến đem j a c k s o n đá bay lại mượn cỗ này phản tác dụng lực chạy ra phi thuyền bàn tính đánh cho không tệ có thể j a c k s o n lại không như ý hắn có chút nghiêng người né tránh đ ỗ n g nhiên đưa tay nắm chặt cổ chân chân này có lực cảm thụ cỗ lực lượng này j a c k s o n suy đoán nếu như không sử dụng lồng năng lượng lời nói cho dù lấy thực lực của hắn cũng phải bị đá bay ra ngoài bị người bắt được chân lại rút ra không được đen ngồi lại xấu hổ vừa giận cái chân còn lại dùng sức đạp để thân thể đằng không mà lên sau đó dùng sức eo thay đổi thân thể thuận thế đá mạnh đối phương đầu ẩm j a c k s o n không tránh né dùng đầu miễn cưỡng ăn một cước này a đen ngội mu bàn chân kịch liệt đau nhức cùng đá trúng thiết bản nhịn không được kêu ra tiếng ngươi vừa rồi đá ta hai chân ta hiện tại trả lại ngươi một quyền j a c k s o n thuận thế đưa nàng kéo qua huy quyền đảo tại trên bụng bởi vì cổ chân bị bắt lại một quyền này đánh răn răn chắc chắc đen ngội biểu lộ cực độ v ạ n m è o miệng mở rộng im ắng kêu rên ba chiêu qua đi lập tức phân cao thấp thực lực của hai người tranh lệnh cách biệt một trời hiện tại để chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi ngươi là kiên trì lựa chọn tử vong đâu vẫn là lựa chọn làm nô lệ của ta đen m g ộ i rủ xuống đầu tóc dài che khuất đại bộ phần mặt nhưng xuyên thấu qua sợi tóc ánh mắt y nguyên quật cường hừ giáp sân hư lạnh một tiếng ta thích nhất loại người như ngươi như vậy mới có chinh phục khoái cảm hắn vuông xuống đen m g ộ i chân sau đó trong nháy mắt đưa tay trái ra bóp chặt cổ họng của nàng đen m g ộ i bị nâng lên hai chân huyền không, không thể thở nổi có thể nàng y nguyên dùng chân c u n g đá g á p sần một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ xem ra ngươi là quyết tâm tuyển con đường thứ nhất rồi j a c k s o n không có kiên nhẫn phát ra tối hậu thư nhưng đối phương vẫn là không lính tình như vậy cũng tốt kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút ngươi căn bản không phải kiểu mà ta yêu thích bị lưu đ à y tới xạ c ả tình đã là làm đoàn chính mình không thể lại hủy khuất nó nói xong hắn điều ra một tia bản nguyên năng lượng tay phải thành trào đặt tại đen muội trên đầu phế vật lợi dụng j a c k s o n muốn tại giết chết nàng trước đó từ trong đầu rút ra một bộ phận ký ức trong n h y mắt h á n tinh thần lực thẩm thấu đến đen muội nhất trí nhớ khắc sâu bên trong đi lạ l ấ m lại vũ trụ chống trải không gian một bên là quang mang v ạ n trượng một bên là đen nhánh như đêm hơn ngàn tên c ư ớ i hai cánh thiên m ạ n ữ chiến sĩ từ quang minh xuất phát cơ trong tay long n h a kiếm tiến đến t h ả o phạt trong vực sâu nữ m a đầu mỹ ị dết ít hẹo lạ hát cám k h í tức bao phủ hẹo lạ l ẻ loi một mình đứng tại bên vách núi nên chiến vạ kỳ dị chiến sĩ cho dù sau lưng không có mùa hay hẹo lạ cũng không sợ hãi chút nào nàng vung tay lên hàng ngàn hàng vạn con lợi kiếm lăng không đâm tới một thanh này trôi lợi kiếm có được thí thần lực lượng dễ như chở bàn tay đâm rách vạ kỳ dị khôi giáp đem bọn hắn tại thiên mã bên trên bắn giết liền cơ hội gần người cũng không cho vạ kỳ dị mặc dù chiếm c ư nhân số ưu thế nhưng tại h ẻ o lạ lực lượng kinh khủng trước mặt giống như một đám dê đợi làm thịt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chết tại lợi kiếm phía dưới đen ngội không phải gọi vạ kỳ dị lợi kiếm đâm trúng thiên mã nàng từ phía trên ngã từ trên ngựa đến chưa chết không cam tâm nàng lại bỏ dậy vung vẩy long nha kiếm phóng tới hẹo lạ hẹo lạ lại lần nữa sử dụng phi kiếm muốn giết chết vạ kỳ gì. đ ỗ n g nhiên một cái không có tử vong đồng bạn đem vạ kỳ gì đẩy ra chính mình lại bị phi kiếm giết chết trước khi chết còn đem vạ kỳ gì đặt ở dưới thân một trận chiến dịch lấy hẹo lạ tính áp đảo thắng lợi chấm dứt vạ kỳ gì từ đây trở thành c o n sót lại vạ kỳ gì. lúc này chúng thần c h i chủ ổ đ ỉ n rốt cục xuất hiện không biết là bởi vì hẹo lạ là, là nữ nhi của hắn hay là bởi vì ổ đ ì n đã già yếu hắn tại chiến thắng hẹo lạ về sau không có giết chết nàng mà là đưa nàng lưu đày tới tử vong q ố c độ chỉ cần o din còn sống một ngày kheo la liền vĩnh viễn không cách nào thoát khốn nhưng gặp gỡ thất bại thống khổ đối với bằng hưu hay náy thời khắc giày vò lấy vạ kỳ di cái này khiến nàng cam chịu x a đọa xuống dưới vì trốn tránh hiện thực nàng một mình đi vào xạ cả tinh trở thành gờ da ngờ mạ sở thủ hạ chủ yếu chiến sĩ dùng tên giả người nhặt rác số 142. đây chính là dấu ở đen m g ộ i nội tâm chỗ sâu nhất ký ức đọc x o n g tất rát sân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vương tay ra đoạn này ký ức lượng tin tức rất lớn vạ kỳ di kheo la là... đều là chưa từng nghe qua danh từ mới không nghĩ tới chúng thần c h i chủ ổ đình còn có cái đại nữ nhi t r â m trọng là tiểu nhi tử là lôi đình c h i thần đại nữ nhi lại là mịt dê ít còn muốn lấy muốn tạo ổ đình phản những việc này d u cái kia lăng đầu thanh có biết hay không đoạn này ký ức là vạ kỳ gì đáy lòng vết sẹo bị rát sần vô tình để lộ về sau nàng sụp đổ tê liệt trên mặt đất nhìn xem nàng thống khổ dáng vẻ rát sần thoáng chút năm chiêu hắn có thể nhìn trộm người khác ký ức là bởi vì tâm linh bảo thạch bản nguyên năng lượng nhưng mà bản nguyên năng lượng cũng không có toàn bộ tiêu hóa song tất hắn chỉ có thể nhìn trộm đến người khác ở sâu trong nội tâm khó khăn nhất quên được ký ức rất hiển nhiên cái này sống hơn ngàn năm nữ nhân trên người còn cất giấu cái khác bí mật những bí mật này đều là quý giá tin tức nếu như cứ như vậy d ế t có chút quá đáng tiếc ta thay đổi chủ ý j a c k s o n trầm tư một lát quyết định nói ta thay ngươi lựa chọn thứ hai con đường làm nô lệ của ta đi và kỳ dị không nói lời nào chỉ dùng cười khẩy trả lời hắn j a c k s o n để lộ nàng đấy lòng vết sẹo đồng thời c ũ nếu g nàng gì làm là tìm cho c vinh Thân đình thủ hạ tinh nhuệ nhất quang. về vạ kỳ i n nàng thong rong nhận tử vong, nhưng sĩ, có thể tiếp tử t y ệ t tiếc tâm tư giắt thời thường. không không Chỉ vô đúng. nàng sần đoán đúng, đồng thời vô cùng của Nếu sớm xem bị quả thật như vậy thấy chết không s ờ n lúc trước nên thuận theo hắn v ạ kỳ dị cùng nhau chịu chết nếu có thể tạ i gờ giả ngờ mạ sờ thủ hạ c ầ u sống đến bây giờ nói rõ nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là sợ hãi cái chết có lẽ trong đó có hẹo là nguyên nhân rát sân ngồi sổn người xuống nằm cằm của nàng dù bá đạo tổng giám đốc giọng điệu nói lần đầu gặp mặt trước đưa ngươi cái tiểu lễ vật đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhặt năng lượng màu xanh l a m trên tay hiện hiện năng lượng hiện lên thể l ò n g trạng chậm rãi truyền lại đến vạ kỳ d ị trên thân sau đó thông qua huyết dịch tuần hoàn đi vào thể nội cuối cùng dung nhập vào toàn thân mỗi một cái tế bào v ạ kỳ d ị nhắm mắt lại nhận m ệ n h cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà theo thời gian trôi qua năng lượng trong cơ thể bắt đầu tăng vọn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác v ạ kỳ d ị cảm giác thân thể có sức lực dùng thoải mái cùng ăn đại lực hoàn giống nhau năng lượng truyền hoàn tất j a c k s o n đứng người lên nhìn xuống nàng lễ vật này còn hài lòng không và kỳ gì mở to mắt thật to con mắt tràn ngập nghi vấn ta muốn đem hắn trộm tới bán lấy tiền mà hắn thế mà đem thần kỳ như vậy lực lượng cho ta cái này nam nhân rốt cuộc muốn làm gì sẽ không thật nhìn lên ta đi ngươi đừng hiểu lầm j a c k s o n trực tiếp đánh gãy nàng không cho bất luận cái gì làm mập mở cơ hội trong cơ thể ngươi cô năng lượng này xác thực có thể tăng lên sức chiến đấu thân là nô lệ của ta thực lực quá kém ta sẽ thật mất mặt đương nhiên nó còn có mặt khác một tầng công dụng j a c k s o n ta mị cười một tiếng và kỳ dị năng lượng trong cơ thể bắt đầu phát tác À, trong nháy mắt và kỳ dị sắc mặt kịch biến co quắp ngược lại lăn lộn trên mặt đất kêu thảm không có chút nào phong phạm cao thủ đàn g nói từ đầu đến chân từ bên trong ra ngoài toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều sinh ra kịch liệt đau đớn làm vài tỷ tế bào cảm giác đau hội tụ đến cùng nhau tư vị kia so thế gian bất luận một loại nào hình phạt đều muốn tàn khốc rát sần chỉ là hơi chút trừng trị rất nhanh liền dừng tay và kỳ dị sủi lơ như bùn não h làn da đỏ bừng như máu toàn thân mồ hôi đầm địa dồn dập thở phì phò ồ đỉnh tại bên trên loại cảm giác này thực tế quá thương khổ nàng gặp bất luận một loại nào hình phạt so sánh cùng nhau đều là chuẩn chuẩn l ư ớ t nước cho trẻ con loại này vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mùi vị nàng đ ờ i này cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm hiện tại nói cho ta lựa chọn của ngươi đi j a á p sân đứng c h ắ p tay ngữ khí bình thản hỏi vừa đem người ta làm quần áo rớt đẫm hiện tại lại hỏi loại vấn đề ngu ngốc này loại người này không phải c ậ n bã nam chính là ác ma bởi vì cái này vấn đề chỉ có một loại đáp án nhìn nàng vừa rồi vô cùng thê thảm bộ dáng liền biết quả nhiên và kỳ gì đằng đứng lên b ị c h quỳ dạp xuống đất chủ nhân của ta ta nguyện ý vì ngươi dân g ra hết thảy ha ha lời nói này có bên trong vị tự học thành tài vẫn là ố đình điều giáo đi ra nghe vậy j a c k s o n lộ ra hài lòng mỉm cười chúc mừng ngươi ta trung thực người hầu tương lai ngươi nhất định sẽ cảm kích hôm nay ngươi j a c k s o n giống như hấp huyết quỷ cụ thể trong khi nói chuyện hai cảm giác mười phần hán khị khí mũi trong không khí trừ gây mũi mùi rượu bên ngoài còn có chút không thể miêu tả hương vị rát sân mướn g mày ghét bỏ nói đi đem thân thể rửa sạch sẽ về sau đừng làm toàn thân mùi rượu như ngài mong muốn chủ nhân của ta phi thuyền diện tích không nhỏ ăn ở một thể đương nhiên là có tắm rửa địa phương và kỳ di đứng người lên đi phòng ngủ cầm thay giặt quần áo đi vào phòng t ắ m nàng đem đầu r ử a vào cửa nghiến chặt hàm răng lâm vào đấu tranh tư tưởng nhưng rất nhanh đấu tranh kết thúc nàng bông ra m u ô n khóa cửa tay nếu lựa chọn con đường này nàng đã có chuẩn bị tâm lý tới đi xì xì thử mở ra vòi hoa sen ôn nhuận giọt nước cọ rửa thân thể và kỵ dị dùng sức ngựa đầu khống chế hô hấp tiết ấ u làm tử vong từ bên người gặp thoáng qua nàng mới hiểu được còn sống là tốt đẹp dường nào một sự kiện còn sống có thể ăn cơm có thể ngủ có thể vui vẻ có thể bi thương còn có thể uống rượu a không đúng về sau nên kiếp rượu và kỵ dị một bên tắm rửa một bên vểnh thai chú ý động tĩnh ngoài cửa nàng cố ý tẩy rất chậm thân thể mỗi một tấc da thịt đều thanh tẩy mấy lần giống như có tẩy không hết vết bẩn dường như nhưng mà để nàng kinh ngạc chính là từ đầu đến cuối ngoài cửa không có một chút động tĩnh rát sân ngôi tại điều khiển tòa điều ra trong mũ giáp liên quan tới phi thuyền tư liệu sau đó so sánh trước mắt nhanh chóng học tập xe vĩnh viễn là nam nhân lãng mạn so với trong phòng tắm chiếc kia hắn càng thích dưới mông chiếc này nửa giờ sau thay đổi quần áo mới và kỳ dị xuất hiện ở sau lưng trông thấy j a c k s o n nhiều hứng thú học lái phi thuyền nàng cả người đều kinh cái quỷ gì lao nương còn không bằng phi thuyền chơi vui con hàng này còn có phải là nam nhân hay không a v ạ kỳ di lập tức tâm tình phức tạp đã có trốn qua một kiếp may mắn lại có dung mạo dáng người bị không để ý tới giận dữ nghe thấy sau lưng động tĩnh j a c k s o n chủ động nhường ra ghế lái không bằng lái cần phải không được v ạ kỳ di ngồi lên về sau cung kính hỏi chủ nhân chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào nghe vậy j a c k s o n nhũ mày c h ầ n trờ hắn vừa mới trở về từ coi chết kế hoạch ban đầu triệt để bị xáo trộn còn chưa kịp quy hoạch tương lai trước đưa ta đi bí ẩn chỗ ở nghỉ ngơi đừng để gờ ra ngờ mà sờ tờ biết được rõ ràng phi thuyền thay đổi phương hướng rời xa đánh bạc chi thành rát sân n g ồ i tại phụ xe bàn tay chống đỡ lấy đầu ngón tay cái ma sát sợi dâu không biết đang suy nghĩ cái gì và kỳ gì không dám nói lời nào lại len lén liếc thêm vài lần cái này nam nhân không phải cao cấp t r ủ n g tộc vì sao lại có được thần kỳ lực lượng mà cường đại như thế hắn lại là bị ai cho lưu đẩy tới xạ cả tinh hai người mang theo đầy mình nghi vấn đi vào vùng ngoại ô một mảnh phong ốc túi đầu xem xét dắt sân không hiểu thấu cười nông trường lại mẹ nấu là nông trường ta đời trước nhất định là cái phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do cao bởi đi và kỳ gì chủ động giải thích nói vùng ngoại ô không khí so đánh bạc chi thành tốt hơn nhiều cho nên ta chọn một cái cảnh sắc tú lệ địa phương đặt mua lên nông trường tâm tình p h i ề n muộn thời điểm sẽ tới ở vài ngày không có ai biết d ư ơ n g d ầ m cùng bờ biển ải ẩn âm nồng độ cao tâm tình không tốt đi đâu ở vài ngày xác thực có rất tốt làm dịu hiệu quả j a c k s o n gật đầu tỏ ra là đã hiểu sau đó đem lực chú ý tập trung đến nuôi nhốt động vật bên trên bởi vì vạ kỳ gì ở thời gian tương đối ngắn cho nên nuôi nhốt động vật cũng tương đối ít chỉ nuôi bảy tám đầu hình thù kỳ quái động vật có so địa cầu lớn năm sáu lần ly ngưu có ba cái đầu gà trống còn có lông lượng kinh người cứu non những động vật này đều là trên địa cầu chưa bao giờ thấy qua phi thuyền tại nông trường bên cạnh chậm rãi hạ xuống hai người tuần tự đi xuống chủ nhân trong phòng tương đối loạn ta đi vào trước thu thập một chút v ạ kỳ dì nhìn ra chủ nhân mới này có chút tiểu khiết đam mê nắm chặt thời gian nghe vậy v ạ kỳ dì chạy chậm đến đi vào kia tòa hai tầng phòng nhỏ mười phút sau nàng dẫn theo một d ư ơ n g rác rưởi ném đi sau đó dẫn đầu rác sần đi vào phòng nhỏ bởi vì là một người ở cho nên phòng nhỏ trang trí rất đơn giản lầu một chỉ có phòng khách phòng bếp phòng ăn quán bar lầu hai là toilet phòng ngủ cùng sân thượng không sai tham quan một vòng j i á p s o n cho đạt tiêu chuẩn đánh giá không tệ liên đại diện có tiến bộ không gian và kỳ dị rất nhạy cảm lập tức nói ngày mai ta đi tìm đánh bạc chi thành nổi danh nhất trong phòng nhà thiết kế dựa theo chủ nhân yêu thích đem phòng nhỏ sửa chữa sau này hay nói đi j i á p s o n khoát tay áo hắn đ u ô i dừng chân điều kiện xác thực có rất cao yêu cầu nhưng bây giờ còn không phải hưởng lạc thời điểm ngươi trở về lập tức đem g ỡ ra ngờ mạ sờ t cùng xạ c ả tinh tư liệu sửa sang lại ngày mai ta muốn nhìn đây là muốn đuổi người đi được rồi vậy ta không quấy dày ngày nghỉ ngơi lưu lại phương thức liên lạc xác nhận j a c k s o n không cần bồi giường nha hoàn và kỳ di lúc này mới rời đi phòng nhỏ hô a c k s o n đem thân thể ném tới mềm mại trên giường lớn nội tâm suy nghĩ ngàn vạn trăm mối cảm xúc n ổ n g a n g một ngày trước hắn còn ở tại n e w g o ó t biệt thự lớn sau một ngày lại xuất hiện tại xã cạ tinh vùng ngoại ô nông trường thật sự là tạo hóa t r e o người a ai ta bị lưu đ ẩ y tới ngoài hành tinh lại không biết hạ lụy bọn hắn thế nào h y v ọ n g hạn sỉ ẹn văn pháp sư có thể nói lời giữ lời bỏ qua bọn hắn chỉ cần nàng không xuất thủ phóng nhãn địa cầu không ai có thể tổn thương bọn hắn bất quá đem hy vọng ký thắc vào trên người đ ị c h nhân thật sự là nhân sinh bên trong sỉ nhục lớn lao mà lại loại này không bị khống chế kinh hồn táng đảm mùi vị rất khó chịu j a c k s o n ép buộc chính mình không đi nghĩ những này bởi vì nghĩ cũng không có sẽ chỉ tăng thêm p h i ề n não đại não chạy không đã mỏi mẹ ệ không chịu nổi hắn rất nhanh ngủ chương ba trăm hai mươi chín new đồ ỉn phải ỉ t sờ tôn nờ rát sân tỉnh lại sau giấc ngủ ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ tại xạ cả tinh cảm giác đầu tiên ngủ phá lệ hương khả năng cùng thân thể quá mệt mỏi có quan hệ mặc xong quần áo đi đến sân thượng hướng mặt t u ổ i tới một trận gió nhẹ hắn hô hấp lây không khí mới mẻ vặn eo bẻ cổ thưởng thức cảnh đẹp và kỳ g ì chọn địa phương thật tình không tệ không khí so bãi rác bên kia dễ ngửi mà lại chỗ dốc núi cư cao nhìn xa mênh mông vô bờ thảm cỏ xanh bãi cỏ cuối tầm mắt đánh bạc chi thành mơ hồ có thể thấy được tuyệt hảo dưỡng lao thắng điện đi xuống lầu phòng bếp giải quyết bữa sáng ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn mặc dù cùng địa cầu khác lạ nhưng kinh ngạc là hương vị cùng rát sần địa cầu dạ dày rất hợp k h á c h ăn xong đơn giản bữa sáng về sau hắn ngồi vào quán ba đài cho mình rót một chén rượu sau đó cho v ạ kỳ dị phát giọng nói tin tức gỡ ra ngờ mạ xét thở cùng xạ cả tinh tư liệu đều chỉnh lý tốt sao v ạ kỳ dị không có say rượu hàng việc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị dây trả lời chủ nhân tư liệu đêm qua liền đã chỉnh lý tốt ta lập tức gửi đi cho ngài đêm qua liền chỉnh lý tốt thế nô lệ này đủ trung tâm rát sần mỉm cười nhấp miệng、rượu. chờ đợi tư liệu đao loạt kết thúc và kỳ dị gửi tới tư liệu rất kỹ càng nhìn ra đây là bản thân nàng từng câu từng chữ viết ra mà không phải từ trên internet tùy tiện có ti nàng so số、so、lớn tuổi tại xạ cả tinh đợi hơn ngàn năm viên này t ì n h cầu đối với nàng mà nói đã không có cái gì bí mật xạ cả tinh tư liệu cùng người nhặt giác thủ lĩnh giới thiệu không sai biệt lắm nơi này là trong vũ trụ mọi người đều biết đất lưu đày người tới nơi này hoặc là xúc phạm nguyên t ì n h cầu pháp luật bị lưu vong hoặc là giống như vạ kỳ dị vì trốn tránh hiện thực ở đây ngồi ăn rồi chờ chết hoặc là tại vũ trụ lữ hành bên trong mất phương hướng n g ộ nhập trong đó tổng kết lại chính là người nơi này đều không đơn giản mà thống trị những ngày đau đầu chính là g a ngờ master tư liệu biểu hiện g a ngờ master là cái thần bí nam nhân rất ít triển lộ qua thực lực chân chính trước mắt chỉ có tình báo là hắn thích cũng tinh thông đủ loại kiểu dáng đánh cược nhất là thích giác đấu trường bên trong lấy mạng sống ra đánh đổi từ đấu hắn có được gần như vô hạn sinh mệnh đối giả yếu cùng tận bệnh miễn dịch vật lý công kích vô pháp tổn thương này mảy may đồng thời cũng có được mạnh mẽ năng lực tái sinh mà hắn năng lực chiến đấu và kỳ di tư liệu cũng không có ghi chép chỉ là nghe qua một cái nghe đồn nghe nói gờ r a ngờ mạ sờ từng một thân một mình chấn áp xạ cả tinh phản loạn khởi nghĩa đem phức tạp tin tức tiêu hóa hấp thu rát sần sâu kín thở dài một hơi sau đó lâm vào đối người tương lai sinh đại suy nghĩ hắn tính cách cường ngạnh làm người kiệt nạo không cam lòng chịu làm kẻ dưới thẳng đến đêm qua hắn còn suy xét qua tạo gờ r a ngờ mạ sờ phản chính mình đến thống trị xạ cả tinh Sạ c ả tinh mặc dù có một c h i vũ trụ hạm đội nhưng đối với j a c k s o n loại cường giả cấp bậc này đến nói tạp ngư đến lại nhiều cũng là đưa đồ ăn căn bản không đáng để lo nhưng bây giờ đọc gở ra ngờ m à sắc tờ tư liệu lại làm cho hắn sinh ra không thể làm gì phiền m u ộ n vô hạn tuổi thọ miễn dịch t ậ t bệnh năng lực tái sinh miễn dịch vật lý công kích gia hỏa này quả thực là cái bất tử tộc đem tất cả bảo mệnh kỹ năng đều điểm đấy chuyện nhà mình nhà mình biết j a c k s o n mạnh nhất chuyển vận thủ đoạn là năng lượng hấp thu nhưng mà chỉ dựa vào điểm này hắn căn bản không có lòng tin chiến thắng g ờ giả ngờ m a s t e r cho nên mặc dù không cam tâm nhưng tạo phản kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn c h ỉ ít tại hắn không có đem bản nguyên năng lượng hấp thu xong tất trước nhất định phải điệu thấp làm việc không thể cùng g ờ giả ngờ m a s t e r phát sinh xung đột chính diện d ư ợ u vào khổ tâm j a c k s o n suy nghĩ bắt đầu phát tán trong ngắn hạn hắn khẳng định vô pháp rời đi xạ cả tình nhưng lâu dài đến xem hắn khẳng định là muốn về địa cầu đến lúc đó miễn không được muốn cùng hạn xì ẻn đ o n pháp sư giao thủ trận chiến kia ả à n si ẹn văn pháp sư triệt để đem hắn đánh thanh t ỉ n h giát sân rốt cục nhận thức đến trên địa cầu trong vũ trụ còn có rất nhiều thực lực nhân vật cường hãn siêu năng lực cũng không phải là văn năng năng lượng hấp thu càng không phải là văn năng cho dù hắn cường đại hơn nữa gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần tại quỷ thần khó lường ma pháp trước mặt còn chưa đủ nhịn hắn cần cấp bậc cao hơn thủ đoạn công kích chẳng hạn như bản nguyên năng lượng hôm qua đọc đến và kỳ dị sâu trong tâm linh ký ức lúc hắn kiến thức đến vũ trụ cấp bảo vật thần dị cho dù chỉ là một góc của băng sơn cũng mang đến cho hắn rung động thật lớn chắc chắn chờ bản nguyên năng lượng toàn bộ hấp thu xong tất về sau còn sẽ có vui mừng lớn hơn chờ lấy hắn mọi người đều biết ỉn phải tỉ sở tôn nở hết thệ có sáu viên tâm linh bảo thạch trên tay rát sần biến thành sạc dự phòng thời gian bảo thạch tại ản s i ẹ n văn pháp sư trong tay dùng cho thủ hộ địa cầu không gian bảo thạch bị sồ mang về ạt gạt không biết bảo thạch còn thừa lại ba viên nếu như đem sáu viên ỉn phải tỉ sở tôn nở đều hấp thu tiến thể nội thực lực bản thân nhất định sẽ phát sinh chất biến suy nghĩ thật lâu j a c k s o n trong đầu cuối cùng có một cái rõ ràng kế hoạch hắn lập tức cho vạ kỳ dị phát đoạn giọng nói tìm thích hợp lấy cớ ta muốn cùng gờ ra ngờ mạ s r gặp mặt tốt nhất có thể trưởng kỳ lưu ở bên cạnh hắn xạ cả tinh diện tích không bằng địa cầu một phần mười phóng nhan vũ trụ cũng coi là rất nhỏ tinh cầu nếu như thời gian dài ở chỗ này thế tất trốn không thoát gờ ra ngờ mạ s r đôi mắt có lẽ có thể giấu giếm được ba năm ngày nhưng vô pháp giấu giếm càng lâu hắn muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình cùng này bị gờ ra ngờ mạ sờ phát hiện không bằng chủ động tiến tới trọng yếu nhất chính là gờ giả ngờ mà sở sống được đủ lâu trong đầu chứa đựng tri thức cùng tin tức là vô tận bảo tàng chỉ cần lấy được tín nhiệm của hắn không khó moi ra ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nờ tin tức và kỳ di nhận được tin tức rất kinh ngạc hôm qua j a c k s o n vẫn được chuyện cẩn thận không dám ở đang đánh cược chi thành sợ bị gờ giả ngờ mà sở phát hiện làm sao hôm nay bỗng nhiên thay đổi chủ ý trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút nhưng đứng tại góc độ của nàng có mấy lời không nên hỏi liền không thể hỏi gặp mặt đương nhiên không có vấn đề Ta là gờ giả ngờ mạ sở thủ hạ chiến sĩ một mực rất thụ sự tin cậy của hắn ta có thể nói chủ nhân là đồng tộc bạn bè hai người bề ngoài rất tương tự trừ phi tiến hành rút máu xét nghiệm nếu bị nhận lầm là đồng tộc cũng là rất bình thường nàng nói tiếp đến nội lưu ở bên cạnh hắn cũng rất dễ dàng gờ giả ngờ mạ sở thường xuyên đi giác đấu trường xem tranh tài chỉ cần chủ nhân có thể tiểu thí thân thủ liền có thể thu hoạch được tôn trọng của hắn cùng tin cậy giác sơn nghĩ, nghĩ những g ĩ n h này với hắn mà nói đều không khó sợ nhất gờ g i ngờ mạ sở đối với hắn lên lòng xấu xa s á o trộn kế hoạch của hắn gợ ra ngợ mạ sít tờ góc đối đấu trường chiến sĩ rất thân mật và k ỳ gì trả lời đúng thế chuẩn xác mà nói hắn đối thực lực cường đại có thể mang đến cho hắn niềm vui thu chiến sĩ rất thân mật cũng rất khẳng khái trước đó có thật nhiều như vậy chiến sĩ chỉ khi nào tại giác đấu trường thất bại hắn liền sẽ có mới n ố i cũ xem ra quả thật như tư liệu lời nói gợ ra ngợ mạ sít tờ thích đánh bạc thích kích thích thích mới lạ đồ vật nếu như nhằm vào hắn yêu thích muốn lấy được tín nhiệm dường như không tính quá khó ta rõ ràng ngươi bắt đầu an bài đi mặt khác muốn chuẩn bị một phần giác đấu trường tư liệu bao quát chế độ thi đấu quy tắc tuyển thủ gợ giả n g ờ mạ n g sợ tính cách hỉ ác cũng phải đơn độc làm thành tư liệu càng kỹ càng càng tốt như ngài mong muốn chủ nhân chặt đứt liên lạc j a c k s o n đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch hắn có chút không kịp chờ đợi muốn gặp vị này truyền kỳ đại lão chương ba trăm ba mươi đ ổ i bộ y phục liền không biết rồi hai ngày thời gian trước mắt trôi qua và kỳ gì không phụ nhờ vả thành công thuyết phục gở ra ngờ mạ sắc tở đến nhìn một lần nàng cái gọi là đồng tộc gặp mặt thời gian liền định tại xế chiều hôm nay cơm trưa qua đi và kỳ dị phi thuyền đắp xuống nông trường nàng trong tay dẫn theo bao màu đen đi vào phòng nhỏ chủ nhân j a c k s o n ngồi tại mềm mại trên ghế salon trong tay bưng chén rượu nghiêng đầu nhìn sang và kỳ dị y nguyên ăn mặc lạnh lùng chiến đấu p h ụ nàng uy một chân trên đất túi đầu xuống l ư n g eo cùng mặt đất song song đây là g ạt lễ nghi j a c k s o n đối với cái này không rõ ràng lắm nhưng hắn không hiểu rất hưởng thụ loại cảm giác này có lẽ chính là thực chất bên trong chinh phục dục đang tắt q u á i đi vất vả đứng lên đi và kỳ gì già dặn đứng người lên tiến lên mấy bước không lưng r ố i ra hai tay đem bao màu đen đưa lên dắt sần chỉ vào bao màu đen hỏi đây là cái gì và kỳ gì cúi đầu nói đây là yết kiến gờ già ngờ mạ s t e r lúc quần áo ta cố ý chọn lựa hắn thích kiểu dáng cùng nhan sắc lợi hại liền y phục đều suy xét đến mặc dù là tay cầm lòng nha kiếm nữ chiến sĩ nhưng lòng dạ đàn bà xác thực so nam nhân tinh tế giáp sân mỉm cười gật đầu trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng làm rất tốt hắn đưa tay tiếp nhận bao màu đen đi đến lầu hai phòng ngủ thay thế quần áo mặc dù vạ k ỳ gì chỉ là cái nô lệ nhưng hắn còn không quen tại nữ nhân xa lạ trước mặt cởi quần áo tú dáng người c ở i ra bao màu đen đem quần áo lấy ra c h i ệ t đều trên giường bộ quần áo này cùng loại cổ trang nội y nhan sắc thanh lịch chất liệu mềm mại thoải mái dễ chịu áo ngoài cùng loại s a mỏng từ tơ vàng may mặc quần áo tử tế đứng tại trước gương g i á sân một bên điều chỉnh nơ một bên dò xét chính mình có chút n g o à i ý muốn a bộ quần áo này thế mà vừa người mặc dù quần áo kim quang lóng lánh có chút sốc nổi nhưng chỉnh thể đến nói j a c k s o n còn thật hài lòng trước đó hắn còn lo lắng x ả cả tinh mặc quần áo phong cách cổ quái có thể hay không muốn mặc váy dơ máu ra đâu đăng đăng đăng j a c k s o n chậm rãi xuống lầu sau lưng vạt áo đ ồ n g b ề n cực giống cổ đại cải trang vi hành anh tuấn hoàng tử và kỳ d ì thoáng n g n g đầu lập tức nhãn tình sáng lên mặc dù nàng đã gặp j a c k s o n thịnh thế mỹ nhan có nhất định năng lực chống cự nhưng thay đổi xạ cả tinh đặc sắc trang phục về sau rắt sần xoáy khí bên trong lại nhiều hơn mấy phần tiêu sái lệnh cái này hơn ngàn năm không có c h ạ m qua nam nhân lao bà tìm đập thình thịch nguyên bản khô cạn tình yêu sông thế mà tư tư bắt đầu bước lên nước đã xảy ra là không thể ngăn cản nàng thân sắc bối rối lạng yên túi đầu xuống không dám nhìn thẳng rắt sần đôi mắt chủ nhân rác đấu trường buổi tối hôm nay có tranh tài buổi chiều gặp qua gỡ ra ngờ mạ s í c tờ về sau ngài vô cùng có khả năng muốn hạ tràng ta phát tới tư liệu yên tâm ta đều nhìn qua không có cái gì đáng giá chú ý j a c k s o n vận miệng trả lời chắc chắn còn đắm chìm trong mặc quần áo mới phục trong vui sướng hai ngày này hắn đem gờ ra ngơ mạ sờ tính cách yêu thích cùng rác đâu trường chế độ thi đấu quy tắc tuyển thủ đều nghiên cứu một lần hết t h ả đều nhớ kỹ trong lòng tựa như hắn nói không có gì đáng giá chú ý bao quát tuyển thủ vậy thì tốt chúng ta hiện tại liền xuất phát phi thuyền không nhanh không chậm hướng đánh bạc chi thành bay đi và kỳ di ngồi tại điều khiển tòa liên tiếp ghé mắt nhìn lén nàng là thật lo lắng giáp sân an nguy ngay cả trên đường điểm ấy thời gian còn mười u ố n đem t liệu lần lần. là là lo lắng Jackson thất bại sẽ đem nàng lôi là lầm, đối đối chiếu biết bại kiên hiểu. đối trôi sai xuống đầu một thẩm một Mỹ đem mặc may một tâm m tra thất tỏ ít. nữa Cũng không chúng Jackson năng vẫn Jackson nàng nước. Jackson mặc dù không kiên nhẫn, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Cũng may hắn không an ra đã đáp để chạy, không có kế, gì kỳ sẽ vạ ư dù phút sau đánh bạc chi thành gần ngay trước mắt tòa này thành thị nhân khẩu quy mô cùng chiếm diện tích có thể so với New York, nhưng nếu bàn về thành thị cảnh quan cùng hiện đại hóa trình độ nhưng lại xa xa kém trừ gỡ giả ngờ mạ sơ tờ cung điện cùng chung quanh sòng bạc toàn bộ đánh bạc chi thành đều không có một tòa cao hơn năm tầng kiến trúc thành thị bố cục quy hoạch hỗn loạn vô tự không có đất s á t không có cao giá liền phổ thông con đường đều không có sửa s o n g cũng không biết tòa thành thị này là do ai đến thiết kế trình độ còn không bằng thành thị đường chân trời người chơi bình thường và kỳ gì không chế tốc độ hướng dắt sần giới thiệu đánh bạc chi thành chín mươi khu vực đều là khu dân nghèo những địa phương này không có pháp luật cùng trị an mỗi ngày đều sẽ bộc phát giới đấu cương giả có được hết thạy kẻ yếu chỉ xứng sống tạm bỡ lúc trước ta chính là từ nơi này đi ra g i á c sân bộ mặt biểu lộ nhìn sang nói bằng thực lực của ngươi hẳn là rất dễ dàng chạy khỏi nơi này đi vạ kỳ gì là ô đ ỉ n h dưới trướng vạ kỳ gì, thực lực so những này bình dân mạnh hơn nhiều bằng không người nhặt g i á c thủ lĩnh cũng sẽ không đem nàng liệt vào nhất nhân vật nguy hiểm đúng thế vạ kỳ gì bắt đầu hồi ức chuyện cũ ta đi vào xạ cạ là vì trốn tránh hiện thực cho nên ta lúc đầu chỉ phí ba tháng ta liền thành mảnh này khu bình dân nữ vương sau đó g ỡ ra ngờ mạ sờ liền tìm được ta ta cũng thuận lý thành t r ư ơ n g trở thành dưới tay hắn chiến sĩ j a c k s o n gật gật đầu hơi nhìn mấy lần liền không hứng thú vô luận ở thế giới nào mạnh được yếu thua đều là chân lý vĩnh hằng không đổi hắn là ác nhân không phải nhà từ thiện không hứng thú thay những người này ra mặt phi thuyền tiếp tục hướng phía trước đi vào đánh bạc chi thành khu hội tâm nơi này to to nhỏ nhỏ thành lập hơn ngàn nhà sòng bạc quán bar quán ăn đêm phòng ăn nơi giao dịch xem như đánh bạc chi thành cờ bờ giờ giao thông cảnh quan hiện đại hóa hoàn toàn không phải khu dân nghèo có thể so sánh ban ngày còn nhìn không ra cái gì nhưng đến ban đêm làm đèn nghe ông chiếu sáng cả tòa thành thị liền có chút lát về gắt hương vị vô số người ở đây một đêm t r ợ t dầu vô số người ở đây táng ra bại sản đánh bạc chi thành xưa nay không thiếu như vậy cố sự rát sân đánh cược bắc không hứng thú đồng dạng chỉ là qua loa nhìn mấy lần liền đem lực chú ý tập trung đến gở giả ngờ mạ sờ cung điện tòa cung điện này từ ngoại hình đến xem rất giống phát phúc đông phương minh châu tháp nơi này không chỉ có là gờ già ngờ mạ sơ nơi ở cũng là vũ trụ hạm đội sở tại địa đồng thời còn có khách phòng n g ụ c giam phòng tiếp khách cất giữ thất gờ già ngờ mạ sơ đem thành thị cùng chính phủ tất không thể thiếu bộ môn một mạch nhét đi vào từ phong cách hành sự đến xem cực giống ngọt đêm phía trước chính là cửa vào vạ Và kỵ gì đưa tay chỉ đạo giáp sân n g ầ g đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy một cái đen như mực hình v ô n g cửa hang vỡ nát người phi thuyền mới nói rõ ngươi ý đổ đến tiếp cận cửa vào lập tức có quân đội tín hiệu tiếp vào phi thuyền Ta nhặt là người g i á cơ sở dữ liệu có tin tức của ngươi xin giảm tốc độ đi từ từ đóng lại hỏa khống hệ thống rõ ràng đem tốc độ xuống đến thấp nhất phi thuyền chậm rãi đi vào cửa hang tại một đoạn lũ ám không ánh sáng sau đi thuyền về sau thất nghiệp rộng mở trong sáng nơi này là phi thuyền đặc khu trừ khách tới thăm phi thuyền bên ngoài còn có quân đội máy bay chiến đấu phi thuyền dừng hẳn vạ kỳ di hay nay nói chủ nhân tiếp xuống j a c k s o n biết nàng muốn nói cái gì ta rõ ràng từ giờ trở đi người ta chính là đồng tộc bạn bè hai người sóng vai đi xuống phi thuyền bảy tên tay cầm máy phát laser trên người mặc nguyên bộ khôi giáp chiến sĩ phân loại hai hàng chờ đã lâu chương ba trăm ba mươi mốt rát s o n ta muốn đánh mười cái chiến sĩ thủ lĩnh nghiêm túc nhìn về phía hai người dùng máy móc gâm thanh nói xin giao ra vũ khí j a c k s o n cùng vạ kỳ gì lướt nhau nàng nói hiệu quy củ vũ khí đều tại phi thuyền b ê n trên thủ l ĩ n h đối nàng lý do thoái thác không có chất vấn và kỳ gì là gờ giả ngờ mạ sở thủ hạ hồng nhân sẽ không làm những này chuyện ngu xuẩn mà lại giải trừ vũ khí bản chất là vừa gieo xuống ma huy không phải gờ giả ngờ mạ sở sợ hãi có người ám sát hắn thủ l ĩ n h bay đầu nhìn về phía j a c k s o n tại yết kiến tông sư trước đó mỗi người đều muốn học tập lễ nghi và kỳ gì hỗ trợ nói đã h ọ c qua nàng gửi đi trong tư liệu có đầu này rát sần hoàn toàn chính xác chăm chỉ luyện tập quà lúc này thủ lĩnh ngược lại trở nên nghiêm cẩn đứng dậy hoài nghi nói ta cần kiểm tra một chút ha ha ta xem ra giống nông thôn đến đổ nhà quê nhà j a c k s o n trên mặt mang nụ cười trong lòng phi thường xem thường hắn ở trước mặt làm mấy cái yết kiến gờ ra ngờ m à sờ tư thế động tác tiêu chuẩn tìm không ra một tiêu ma bệnh thủ lĩnh lúc này mới tin tưởng quay người nói đi theo ta hai người đi theo hắn rời phi thuyền đặc khu sau lưng hai nhóm binh sĩ đi theo bộ pháp đều nhịp ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m j a c k s o n cùng vạ kỳ di không cần đoán bọn họ súng laser đã mở bảo hiểm không hổ là đem bảo mệnh điểm kỹ năng đ ầ y nam nhân liên phòng giữ lực lượng cũng như thế nghiêm ngặt leo lên ba đoạn cầu thang thông qua tầng tầng thủ vệ rốt cục đi vào một cái chạy bằng điện trước cửa sắt thủ linh thông báo qua đi cửa sắt mở ra một đoàn người đi vào nơi này là gờ giang lờ mã sắt tờ cung điện cả phòng tia sáng sáng tỏ vợn quanh trong suốt cửa sổ sắt đất có thể đem đánh bạc chi thành mỹ cảnh thu hết vào mắt từ cửa sắt thẳng tắp hướng về phía trước thảm đỏ cuối cùng là một hàng hình khuyên màu đỏ ghế sofa trên người mặc quần áo kỳ dị ngoài hành tinh mỹ nữ ngồi ở trên ghế salon bưng chén rượu ánh mắt hiếu kỳ dò xét khách tới bị những mỹ nữ này vây quanh là một vị nhuộm mãi mãi tóc s á m sắc trang phục cùng rát sần cùng loại xem ra năm mươi tuổi trên d ư ớ i nam nhân làm rát sần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn hắn vẫn treo nụ cười nghiêm túc quan sát và kỳ dị hắn đương nhiên nhận biết nhưng bên người tóc vàng x o á y ca liền có chút lạ mắt hắn chính là gờ n master ân chỉ nhìn bề ngoài chính là cái thường thường không có gì lạ sắc lão đầu sẽ không là gờ giả ngờ mạ sờ t nhà thân thích chứ j a c k s o n cũng tại quan sát hắn nhưng ánh mắt tẩn ngấp rất nhiều bởi vì không có cái nào đại nhân vật thích bị người chăm chú nhìn tông sư và kỳ d ì đi mau mấy bước đổi tới j a c k s o n phía trước bày ra x ả cả tinh lễ nghi cao nhất tư thế quả nhiên là hắn j a c k s o n mặt không đổi sắc cũng bày ra yết kiến lễ nghi tư thế ha ha ha gờ giả ngờ mạ sờ t nhẹ dọn g cười đi đến phía trước vô luận là đi đường tư thái vẫn là tiếng cười nụ cười đều có chút đương người nhặt rác số một trăm bốn mươi hai ngươi mỗi lần tới mang lễ vật đều để ta rất hài lòng không biết vị này là v ạ kỳ gì vội vàng nói thông sư hắn chính là ta trước đó đ ể cập tới ta đồng tộc bạn bè a ta nhớ tới gợ ra ngợ mạ sờ đến gần mấy bước cẩn thận quan sát thượng đế a g i a hỏa này ánh mắt giống như đang kiểm tra thương phẩm có không tổn hại hư để rắt sần cảm giác toàn thân đều không thoải mái hắn lập tức nói thông sư ta là rắt sần đoán tờ gợ ra ngợ mạ sờ cũng không đáp lời yên lặng quan sát thật lâu sau đó cười nói giống rất giống ngươi mặc vào bộ quần áo này để ta nhớ tới lúc tuổi còn trẻ ta đại gia ngươi j a c k s o n sâu cho là nhục mặt ngoài lại kinh hỉ nói thật là như vậy gờ ra ngờ mastờ gật đầu khẳng định j a c k s o n kích động sắc mặt đ ỏ lên có thể cùng tông sư có một chút tương tự đây là ta vô thượng vinh quang cái này mông ngựa đập gờ ra ngờ mastờ rất dễ chịu lúc này để bọn hắn đứng dậy chậm rãi ngồi trở lại chủ vị hắn hỏi nghe người nhặt g i á t số một trăm bốn mươi hai nói ngươi là cái đấu sĩ rất mạnh đấu sĩ rốt cục muốn hỏi vấn đề j a c k s o n đứng thẳng người đại não cấp tốc suy tư căn cứ tư liệu biểu hiện thủ hạ của gờ a ngờ m a s t e r có thật nhiều chiến sĩ bao quát vạ ký gì ở bên trong từng cái đều c ù n g không biên giới đây là bởi vì gờ a ngờ m a s t e r đặc biệt thưởng thức loại người này trong mắt hắn khiêm tốn là loại thói quen chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra tướng xứng đôi thực lực càng là cồn vọng hắn càng là vui vẻ trong đầu điện quang lấp lóe a c k s o n biểu lộ kiêu căng cao giọng trả lời ta là trong tộc đệ nhất đấu sĩ ngàn năm qua đều không có đối thủ bao quát bên cạnh ta vị này bạn bè nghe vậy gờ ra ngơ mạ sơ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh hỷ và kỳ gì thực lực hắn là rõ ràng cho dù tại cao thủ nhiều như mây xạ cả tinh cũng tính được là cờ giả người nhặt rác số một trăm bốn mươi hai ngươi vị này đồng tộc nói là thật và kỳ gì nữ mày muốn phản bác nhưng trầm tư một lát bất đắc dĩ thở dài một hơi ngàn năm trước ta thường xuyên cùng hắn giao thủ đáng tiếc hơn ba trăm cuộc chiến đấu nhưng lại chưa bao giờ chiến thắng một trận nghe vậy gờ ra ngơ mạ sơ một lần nữa dò xét rác sần đối với hắn lại nhiều hơn mấy phần chờ mong b u ổ i tối hôm nay giác đấu trường có một trận tranh tài n g ư ơ i dám tham gia sao g i á c sân khẽ nhũ mày mặt mày ở giữa có chút do dự gỡ ra ngờ mã sờ tờ không hiểu thế là lấy lợi d ụ n chi đêm nay đối thủ thực lực không kém nhưng nếu như ngươi có thể thắng ngươi liền có thể giống như nàng trở thành thủ hạ ta chiến sĩ g i á c sơn cười khinh miệt nói thông sư ta đối tham gia giác đấu trường tranh tài không có ý kiến nhưng ta nghĩ chính mình chọn lựa đối thủ gỡ ra ngờ mã sờ tờ hỏi thăm a người muốn khiêu chiến ai j a c k s o n trả lời nghe nói p h ạ m là tại giác đấu trường đạt thành bách thắng chiến tích liền có thể thu hoạch được quán quân chiến sĩ danh hiệu mà cao thủ như vậy tông sư dưới trướng tổng cộng có mười vị nghe vậy gờ g i n g n g mastur cùng hắn mỹ nữ bên cạnh đều lấy làm kinh hãi liền và k ỳ gì đều hơi kinh ngạc gờ g i n g n g mastur đúng là như thế người muốn khiêu chiến bọn hắn j a c k s o n không sai nếu như thuận tiện hiện tại liền mời bọn họ chạy tới ta nghĩ từ đó chọn lựa đối thủ gờ g i n g n g mastur nhau mắt lại giống như tại nhận thức lại hắn có chi khí đem tất cả quán quân chiến sĩ đều gọi tới tuân lệnh mang bọn họ chạy tới thủ lĩnh đi tới những tầng lầu khác gọi người tông sư tuyên triệu mười vị quán quân chiến sĩ không dám thất lễ vẹn vẹn qua năm phút đồng hồ liền đều đến đông đủ chín vị chiến sĩ hoặc cao hoặc thấp hoặc béo hoặc gầy hoặc tuấn hoặc xấu nhưng bọn hắn đều giữa lông mày đều có một cỗ hung hãn sát khí bởi vậy suy đoán trên tay dính nhân mạng chắc chắn sẽ không thiếu gợi dàng lờ mạ sờ chỉ vào giáp sần giới thiệu nói đây là người nhặt rác số một trăm bốn mươi hai đồng tộc bạn bè ta mời hắn tham gia đêm nay rác đấu trường tranh tài nhưng hắn lại ngại đối thủ quá yếu muốn khiêu chiến các ngươi mấy vị quán quân chiến sĩ không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận gỡ ra ngờ mạ sẽ t h lời nói cố ý tại chân ngòi thổi gió đây là bởi vì hắn sống được quá lâu quá nhàm chán vì rết thời gian nhất định phải làm chút kích thích chuyện liền giống như bây giờ một cái thanh danh không hiện nam nhân thế mà nói bừa khiêu chiến quán quân chiến sĩ chỉ cần ta ở giữa điểm đem hỏa hh đêm nay liền có trò hay nhìn gỡ ra ngợ mạ sở t vừa dứt lời mười vị chiến sĩ liếc nhìn rắt sần ánh mắt liền không thích hợp bọn hắn x à i bước đi đến rắt sần trước mặt ánh mắt hoặc miệt thị hoặc khinh thường hoặc xem thường h ừ người cái này yếu gả cánh tay cũng dám khiêu chiến chúng ta có phải là đầu góc có vấn đề đầu tiên nói chuyện là vị thân cao hơn ba mét cánh tay so rắt sần e o còn thô cự hán giống hắn phế vật như vậy chỉ xứng làm dân đen đồ ăn bên này nói chuyện là vị thân thể bị nham thạch bao trùn quái vật Các c hắn i lao phất phất thấy a u n h xử lý rác sần cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản không đáng tốn thời gian thảo luận gỡ ra ngợ mạ sức thở cũng chở không kịp liền vội hỏi người chọn xong chưa rác sần tiến lên một bước nói thông sư chọn tốt ta muốn đánh mười cái chương ba trăm ba mươi hai các vị đang ngồi đều là rát rưởi vừa dứt lời cả sảnh đường khiếp sợ gỡ ra ngợm mã sờ vạ kỳ di còn có kia mười vị quán quân chiến sĩ tất cả đều kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối á khẩu không trả lời được cung điện hoàn toàn yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều nghe không được ha ha ha thú vị rất có ý tứ một lát sau gỡ ra ngợm mã sờ sắc mặt bỏ lên vô đ u ổ i cười như điên cười khoa tay mua chân liền tiếng cười đều phá âm rát sân đoan tờ đây chính là ngươi nói nhưng không cho đổi ý gờ g i ngờ m a sờ thích người cùng vọng kinh nghiệm mười vị quán quân chiến sĩ t ẩ y lễ hắn vốn cho rằng đối cuộc ngôn vọng ngự đã miễn dịch có thể rát sần xuất hiện thế mà cho hắn một kinh hỉ một thân một mình đơn đấu mười vị quán quân chiến sĩ đây là gờ g i ngờ m a sờ chuẩn bị giác đấu trường tranh tài đến nay lần đầu xuất hiện rầm rộ tin tức một khi chuyển ra giác đấu trường nhất định là kín người hết chỗ đêm nay tranh tài có xem điểm hy vọng thực lực của hắn tốt nhất có hắn khẩu khí lớn như vậy bằng không trận đấu này ngược lại muốn trở thành trò cười mười vị chiến sĩ tuần tự lấy lại tinh thần từng cái lên cơn giận dữ xích chặt xong quyền trong đó một tên chiến sĩ lắc đầu nói ta sống mấy ngàn năm chưa bao giờ thấy qua p h é c lối như vậy người j a c k s o n cười đắc ý nói ai ngươi hôm nay liền gặp được ngươi trong lòng mọi người giận dữ nếu không phải gở ra ngờ mạ sờ chờ mong đêm nay tranh tài bọn hắn hận không thể tại chỗ liền đem cái này tiểu tử cuồng vọng sẽ thành mạnh nhỏ cho hắn biết khiêu khích quán quân chiến sĩ hạ tràng và kỳ gì nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt phức tạp nhìn xem hắn tâm tình giống như một đoàn gây dối nếu như là đơn đấu bằng nàng đối g i á c sần thực lực dự đoán đối đầu bất luận một vị nào quán quân chiến sĩ đều hẳn là mười phần chắc chín nhưng nếu như là một người đánh mười người nói thật nàng liền một chút x ỉ u lòng tin đều không có giác đấu trường tuyển thủ đến từ vũ trụ các nơi cổ quái kỳ l ạ chủng tộc cùng năng lực nhiều vô số kể muốn ở chỗ này thu hoạch được một trăm phen thắng lợi tuyệt không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay những quán quân này chiến sĩ có thể từ đó giết ra đến khẳng định đều là hung tàn đến cực điểm vạn phu mạc địch hát tướng cái này nam nhân rốt cuộc là thế nào nghĩ thế mà muốn tuyển con đường này quan quân chiến sĩ không dám động thủ chỉ có thể vây quanh hắn dương nanh múa vớt rát sân mặt lộ vẻ khinh thường lớn tiếng c h â m trọc kỳ thật ta sở dĩ muốn khiêu chiến các ngươi mười vị là không nghĩ tôn sư đại nhân một mực bị các ngươi lừa bịp một vị kiếm sĩ n ắ m chặt vỏ kiếm cả giận nói nói b ậ y chúng ta lúc nào lừa gạt qua tôn sư rát sân mắt nhìn vị này thường thường không có gì lạ kiếm sĩ nói các ngươi những người này rõ ràng chỉ là cái sức chiến đấu không đủ năm rắc rưởi lại dám ở tông sư trước mặt khoe khoang võ lực dành cao vị đây không phải lừa bịp là cái gì ta hôm nay chính là muốn để lộ các ngươi ngụy trang mặt nạ k h ố n nạn kiếm sĩ trố mắt m u ố n n ư ớ cổ c tay rung lên trường kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm trực chỉ rát sần trái tim dám vũ nhục ta là rát r ư ỡ i ta t h ề ngươi tuyệt đối sống không quá đêm nay thân là kiếm sĩ lại dễ dàng như vậy bị chọc giận ngươi không phải rát r ư ỡ i ai là rát sần nâng lên hai tay cẩn thận tránh đi mũi kiếm mặt vui nhưng treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt không nên hiểu lầm à ta không phải nhằm vào ngươi ta nói là các vị đang ngồi đều là r ấ t rưởi v a n h lời này vừa nói ra giống như sấm sét giữa trời quang n g ư ơ i mẹ nấu muốn chết tiểu x u ấ t sinh ta hiện tại liền giết n g ư ơ i ta muốn đem ngươi ném vào chảo dầu nổ ăn q u á n quân các chiến sĩ cũng nhịn không được nữa bọn hắn không để ý gờ ra ngờ mạ sờ tờ ở đây lúc này xuất thủ muốn để r ấ t sần phơi thây tại chỗ dừng tay đ ỗ n g nhiên gờ ra ngờ mạ sờ tờ từ chủ vị đứng lên đám người tức giận dừng tay xoay người sang chỗ khác lại trông thấy gỡ giả n g nở mạ sờ t hai mắt sung huyết gương mặt cơ bắp khẽ động khẽ động run rẩy hắn nuốt một ngụm nước b ọ t ngẩng đầu lên ánh mắt cùng n h i ệ t tự lẩm bẩm các vị đang ngồi đều là r ấ p r ư ở i sau đó hắn khỏe miệng nít lên vạch ra thỏa mãn mỉm cười hưng phấn thét to giáp sân đoan tơ ngươi thật sự là người thú vị đời ta còn chưa từng nghe qua cồn u g vọng như vậy thú vị quá thú vị gỡ giả n g nở mạ sờ t giống như đạt được đồ chơi đứa bé hưng phấn không biết làm sao hoàn toàn không có một chút thượng vị giả tư thái có lẽ là bằng thực lực của hắn đã không cần cái gọi là tư thái đến giữ gìn uy nghiêm của mình cùng thống trị cái này những quán quân kia chiến sĩ còn chuẩn bị cáo trạng đâu không nghĩ tới gỡ giả ngờ mạ sở tờ c ư nhiên như thế hưng phấn sẽ không phải là thích bên trên cái này c u ồ n g vọng tiểu t ử túi h hỏng bét tông sư sẽ không để cho chúng ta đánh giả thi đấu cố ý thua cho hắn đi quán quân chiến sĩ sắc mặt khó coi ánh mắt mịt mở trao đổi lẫn nhau gỡ giả ngờ mạ sở tờ tính cách này thoát ý nghĩ thiên mã hành không chỉ cần hắn vui vẻ cái gì quy củ đều có thể vứt bỏ b ọ ngươi hắn chỉ thật. dự cảm chỉ sợ là giả ngờ bọn hắn nghĩ n mà mặc Sikker có thể h kệ thế thu chỉ là phối hợp vui vẻ. Chờ hắn vui vẻ đủ rồi, mới thu hồi nào, nụ cười nói, Jackson. n là cười vui vui rồi, mới vẻ. vẻ đủ ư g biểu lộ ra ngoài ý định ta thích vô cùng ngươi nhưng ngươi cũng hẳn phải biết ta chán ghét nói mạnh miệng người cho nên trận đấu này ta sẽ không ở phía sau thao túng hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi nếu như ngươi thua ta sẽ vì ngươi tiếp hận nếu như ngươi thắng ngươi chính là xạ ca anh hùng j a c k s o n nụ cười cổ q á i mà nói anh hùng cái danh s ư n g này ta còn rất mong đợi tranh tài chuyện cứ như vậy định ra một đoàn người cáo từ rời đi cung điện j a c k s o n cùng vạ kỳ di đi tới gở giả ngờ mạ sờ chuẩn bị phòng nghỉ thị vệ đóng cửa lại rời đi vạ kỳ di cảm xúc triệt để bộc phát một người đơn đấu mười vị quán quân chiến sĩ người đ i ê n rồi đi người rốt cuộc lại nghĩ cái gì j a c k s o n nhìn quanh phòng nghỉ trang trí phong cách nếp miệng rất là ghét bỏ nói chuyện a vạ kỳ di lên cơn giận dữ j a c k s o n bình tĩnh trấn an yên tâm đi ta không phải người lỗ mãng từ ngươi phần tài liệu kia bên trên nhìn những quán quân này chiến sĩ liền có chuyện như vậy để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra ta còn đặc biệt ở trước mặt quan sát một phen bằng ta thực lực bây giờ một đấu mười mặc dù có chút phí sức nhưng kết quả không có bất kỳ thay đổi nào nghe xong giải thích của hắn và kỳ di dần dần tỉnh táo lại coi như như thế ngươi cũng không cần thiết mạo hiểm a vạn nhất vạn nhất thất thủ đâu j a c k s o n nói không có vạn nhất ta tiếp cận gờ ra ngờ mạ sở cũng không phải vì căn này phòng rách nát chỉ là chiến sĩ danh hiệu với ta mà nói không đáng giá nhắc tới v ạ kỳ di hỏi vậy ngươi muốn cái gì j a c k s o n trả lời tình báo rất cơ mật tình báo cho nên ta mới nhất định phải thu hoạch được tín nhiệm của hắn và hảo cảm v ạ kỳ di rốt cuộc tỉnh táo lại vốn cho rằng j a c k s o n là cái vô nao tên lô mãng không nghĩ tới hắn làm như vậy thế mà có khác mục đích đến là có chút lau mắt mà nhìn đêm nay tranh tài ngươi thật sự có lòng tin j a c k s o n gật đầu ngươi chờ xem kịch vui là được v ạ kỳ di thở dài nói nếu như ngươi nói không giả thật không biết ngươi đến tột cùng có nhiều đáng sợ ngươi thiện dùng vũ khí gì ta đi giúp ngươi tìm không cần so với vũ khí ta càng thích vật lộn và kỳ gì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc giáp đấu trường cũng không phải tú tràng người mỗi khi cần một bộ khôi giáp đi giáp sân do dự một chút gật đầu nói t ố t muốn đẹp trai nhất và kỳ gì gật đầu nhanh chân rời đi một vị người thần bí vs mười vị quán quân chiến sĩ tin tức này một khi truyền ra triệt để nhóm lửa đánh bạc chi thành có người kinh hỉ đêm nay liền có thể nhìn thấy thích quán quân chiến sĩ ra sân tranh tài có người nghĩ hoặc thần bí nhân này rốt cuộc có điên cuồng lại dám đơn đấu mười vị quán quân chiến sĩ tống nghệ văn học có người lo lắng trận đấu này sẽ không phải chỉ là để cái manh lưới hoặc là bị điều khiển thi đấu biểu diễn bởi vì mười vị quán quân chiến sĩ cùng nhau ra sân cái này tại giác đấu trường trong lịch sử vẫn là lần đầu nhưng bất kể như thế nào đêm nay tranh tài hấp dẫn lực chú ý của mọi người nguyên bản lượng tiêu thụ đáng lo vé vào cửa cũng tại công bố tin tức sau vài phút bên trong bị tranh đ o ạ n c h ố n g không đến chậm một bước người chỉ có thể giá cao từ hoàng ngưu trong tay mua nhưng giá vẽ lại lật mấy chục lần gây nên dân chúng kháng nghị bất mãn thời gian chuyển rời sắc trời dần tối tranh tài trước hai tiếng giác đấu trường mở cửa vào sân có thể chứa đ ự n g mười vạn người to lớn hình khuyên t r à n g quán không còn chỗ ngồi khán giả mong mỏi chờ đợi các chiến sĩ lên sàn giác sân n g ồ i ở phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần cách âm siêu cường pha lê y nguyên khó cản mười vạn người xem nhiệt tình và kỳ di dẫn theo màu trắng cái dương đi tới ngươi khôi giáp j a c k s o n nói lời cảm tạ đưa tay tiếp nhận sau đó khị t khín mũi tau mày nói có mùi máu tươi ngươi giết người rồi và kỳ di biểu lộ mất tự nhiên quay đầu nói g i á p đấu trường bên trong khôi giáp đều là thấp kém phẩm cho nên ta đi dưới mặt đất chợ đen muốn cho ngươi mua một bộ tốt kết quả cái kia đáng chết lao bản lâm thời cố tình n â n g giá trên người ta lại không có nhiều tiền như vậy cho nên j a c k s o n trong lòng ấm áp cười nói lý giải đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy tạ ơn và kỳ gì không nhìn hắn hơi co o á n chắc nói tranh tài hảo hảo đánh tuyệt đối đ ừ n g thua nói xong nàng không đợi trả lời liền rời đi nhìn xem bóng lưng của nàng j a c k s o n sắc mặt cổ quái này nương môn không sẽ thích ta chứ có thể nàng thật không phải kiểu mà ta yêu thích mà lại lớn hơn ta mấy ngàn tuổi chỉ nghe qua nữ đại ta mô mạch vàng nữ lớn ba ngàn tính là gì lắc đầu không suy nghĩ nhiều j a c k s o n mở ra màu trắng cái dương trong dương để một bộ kim loại khôi giáp tạo hình phong cách huyết khốc rất hợp rát sân khẩu vị、Đinh. hắn dùng ngón tay búng một cái t ân còn rất đau thay xong khôi giáp đi đến kính trạm đất trước trong gương hắn giống như thời trung cổ kỵ sĩ tơ vàng áo choàng nhiều hơn mấy phần tiêu sái mà kim loại khôi giáp lại nhiều hơn mấy phần lánh khốc cùng bà khí không tệ ta thích an mặc khôi giáp nóng người lại đem mười vị quán quân chiến sĩ tư liệu nhìn một lần khoảng cách tranh tài thời gian chỉ còn lại nửa giờ cửa phòng đ ố n g nhiên mở ra hai nhóm cầm thương chiến sĩ xuất hiện tại cửa ra vào tranh tài thời gian đến giáp sần tay cầm trọng kiếm Hiện hiện c một tầng rất i náo nhiệt trừ nhân viên công tác bên ngoài còn có rất nhiều tầng dưới chốt dũng sĩ ra đấu bọn hắn bị ngăn cách bởi laser phía sau cửa ánh mắt hiếu kỳ dò set r jason là hắn sao hẳn là tiểu tử này xem ra cũng không thế nào lợi hại lại dám khiêu chiến mười vị quán quân chiến sĩ khôi giáp ngược lại là thật đẹp trai hẳn là có giá trị không nhỏ ta đoán hắn là chán sống nghĩ tại nhân sinh một khắc cuối cùng lại huy hoàng một thanh ai cái này có đạo lý muốn không lần sau chúng ta cũng đi khiêu chiến quán quân chiến sĩ cũng huy hoàng một thanh ách ngươi đi thôi ta cho ngươi cố lên g i á t sân đứng tại lối vào chờ đợi đối người bên ngoài chất vấn mắt điếc hai ngơ toàn bộ làm như là nghe trò cười keng keng keng i á t đấu trường hai tên trên người mặc khôi giáp chiến sĩ ngay tại chém g h ế t bọn hắn tay cầm kiếm t u ẫ n không ngừng chuyến bước vung vẩy trường kiếm công kích đối thủ bộ vị yếu hại lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên áo giáp mở ra làn r a máu tươi vẩy xuống sân bãi huyết dịch đỏ thắm cùng bị thương kêu thảm kích thích người xem đại não để bọn hắn mất lý trí hưng phấn gào thét mấy phút đồng hồ sau một người không địch lại đổ xuống người thắng không có chút nào võ đức huy kiếm chém xuống đầu lâu giơ cao lên gieo hỏ hôm nay tranh tài về sau hắn sẽ thu hoạch được một tuần thời gian nghỉ ngơi cũng mang ý nghĩa hắn có thể sống lâu một tuần sau đó lại lần đạp lên g á c đấu trường đây chính là tầng dưới chót dũng sĩ g á c đấu bi thảm hiện trạng nhân viên công tác đem người bị thua thi thể khiêng xuống đi người thắng ném đi đầu lâu trở lại phòng nghỉ c h ữ a thương làm khán giả cảm xúc vừa mới bình phục mấy chiếc phi thuyền xuất hiện ở giữa không t r u n g từng đạo tia laser đem gờ ra ngờ mạ sờ t thân ảnh bắn ra tới các vị chào buổi tối ta là tranh tài người chủ trì gờ ra ngờ mạ sờ t thuần thục phất tay chào hỏi đêm nay trận đấu mở đầu các ngươi còn hài lòng sao vô luận như thế nào đều để chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ mười vạn người xem lập tức b ộ c phát g a đình thai nhức góp tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chỉ tiếc có người vĩnh viễn nghe không được tốt rồi tán gấu không nói nhiều mọi người chờ mong đã lâu chính thi đấu sắp bắt đầu hy vọng ta giống như các ngươi đêm nay đều chuyến đi này không tệ phía dưới để chúng ta hoan nghênh tuyển thủ vào sân đầu tiên là hoa nha người này cũng không bình thường mặc dù là lần đầu tiên tham gia trận đấu nhưng thân thủ thực lực bất phà mạnh mẽ x o á y khí khuôn mặt tuấn tú đều khiến ta hoài niệm đi lên thời gian để chúng ta hoan nghênh đêm nay người khiêu chiến đấu sĩ dắt sần đoán cờ cửa sắt mở ra j a c k s o n ăn mặc áo giáp xài bước đi tiến sân thi đấu suýt đầy trời hư thanh văng lên khán giả tận hết sức lực đối với hắn tiến hành khinh bỉ chỉ là người mới cũng dám khiêu chiến quán quân chiến sĩ đi chết đi cặn bã j a c k s o n không cam lòng yếu thế dỗi ra hai tay đối toàn trường người xem giơ ngón tay giữa lên cũng may bọn hắn không hiểu ngón giữa ý tứ bằng không hư thanh sợ rằng sẽ càng v ă n g dội tiếp xuống vào sân tuyển thủ hẳn là không cần ta nhiều giới thiệu bọn họ đều là giác đấu trường vương giả có được trên trăm phen thắng lợi quán quân chiến sĩ chú ý không phải trong đó một vị nào đó mà là mười người cùng nhau ra sân giống vừa dứt lời khán giả bắt đầu tê tâm liệt phế hò hét vì mình thích chiến sĩ tiếp ứng trợ vi. cửa sắt mở ra mười vị quán quân chiến sĩ đi vào trần quán đi thẳng trình diện trong quán tâm dừng lại khoảng thời gian này tiếng gào thét tiếng hoan hô sóng s â u cao hơn sóng trước chưa hề đình chỉ rát sân đi thẳng về phía trước tại cách bọn họ ba mươi mét chỗ dừng lại gỡ dáng lỡ mạ sức tờ tại tuyên đ ọ c quy tắc tranh tài cái này mười một người cũng không có nhàn rỗi tiểu tử đêm nay là tử kỳ của ngươi vị tia kiếm sĩ rút ra trường kiếm làm ra một cái cắt cổ động tác rát sần vũ nhục hắn là rát rưởi đây quả thực là vô cùng nhục nhã xem ra ngươi phải xếp hàng tiểu tử này là ta đồ nhắm tay cầm dịu cử hán ánh mắt khát máu liếm láp bờ môi nhiều người như vậy không tốt phân vẫn là đem hắn đánh ngất xỉu mang về dầu chiên ta gần nhất siêu mê luyến nổ vật thạch đầu nhân mặt mày hớn hở tưởng tượng thấy dầu chiên đồ ăn mỹ vị tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì mấy giây vị kia mang theo mũ phất tên lùn châm chọc nói rát sần cười nhạt một tiếng mặc kệ hắn muốn giết ta liền mời các người cố lên lên rồi lúc này quy tắc tuyên đọc hoàn tất gỡ ra ngờ mạ sẽ thở kéo lấy trường âm hô lớn tranh tài bắt đầu chương ba trăm ba mươi ba cái này nam nhân thường thường không có gì lạ phanh phanh phanh g i á c đấu trường bên trên từng c h ù m pháo hoa dâng lên tại điểm cao nhất bạo tạc hóa thành ánh sao đầy trời trận đấu bắt đầu về sau hiện trường người xem trong nháy mắt im lặng tất cả đều chừng to mắt nhìn về phía c h à n g trong quán mười một người trận đấu này đến tột cùng sẽ hướng phương hướng nào phát triển là quán quân chiến sĩ nghiền ép chiến thắng vẫn là người thần bí bạo loại phản xác kết quả tại là làm người chờ mong trận đấu bắt đầu về sau quán quân các chiến sĩ cũng không có gấp xuất thủ mà là t r e o tức nhìn xem j a c k s o n lớn tiếng thương nghị j a c k s o n cũng không nóng nảy thu thập bọn họ vểnh hai nghiêm túc nghe tựa như vừa rồi nói tiểu tử ghê tởm này xác thực đáng chết nhưng nếu như chúng ta cùng nhau tiến lên có phải là quá để mắt hắn đúng vậy a chết tại chúng ta mười người trong tay đây rõ ràng là vinh quang của hắn tiểu tử này hảo tâm cơ sợ không phải trước kia liền đánh cái chủ ý này h ừ c ư nhiên như thế chúng ta lệnh không để hắn v ạ n nguyện ta có một ý tưởng chúng ta mười người thay phiên giáo hơn hắn nhưng mỗi người chỉ có một phút thời gian ai có thể chém xuống đầu của hắn đều bằng b ả n sự đây là ý kiến hay không tệ ta đồng ý kia ra sân trình tự nên như thế nào hàng đâu cứ dựa theo giác đấu trường thắng lợi b u ổ i diễn từ thấp đến cao bắt đầu không phải vậy trận này trò chơi một giây đồng hồ liền kết thúc tốt vậy liền quyết định như vậy mười người thương nghị kết thúc chuẩn bị dùng xa luân chiến đến chơi trận này trò chơi không sai theo bọn hắn nghĩ đêm nay tranh tài liền chỉ là chàng trò chơi mà thôi cũng không biết gờ ra ngờ mạ sở là thế nào nghĩ vì một cái mới ra đời tiểu tử thế mà xuất động mười vị quán quân chiến sĩ thực tế quá để mắt hắn chín người lui lại một người tiến lên tiểu tử người đối thủ là ta hy vọng ngươi thêm cố lên chịu được một p hút nói chuyện người kia thân hình to lớn cơ bắp cường tráng hắn tay trái cầm khiên t r ọ n tay phải cầm trường kiếm tiêu chuẩn d ụ n g sĩ giác đấu xáo trang nhìn xem hắn một mặt vui cười biểu lộ rát sần vô lực phát ra cười khẽ đám này tên ngu xuẩn sắp chết đến nơi còn không tự biết mười người cùng nhau tiến lên có lẽ có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương nhưng một đối một xa l u ô n chiến quả thực là tại thay mình làm đảo mộng người nghe các ngươi vừa mới nói chuyện ngươi là trong mười người yếu nhất tráng hắn biểu lộ cứng đờ mưu nhãn trừng một cái cả giận nói không phải yếu nhất là thắng tràng ít nhất ta đi vào xạ cả tinh còn chưa đủ năm năm cho nên chỉ thu hoạch được một trăm hai mươi mốt lần thắng tràng nha giáp sân bừng tỉnh đại nộ cho nên ngươi vẫn là yếu nhất nghe vậy tráng hán giận tí mặt trên mặt g i ữ t ậ n co lại co lại yếu g ả cánh tay ngươi chọc giận ta trong vòng một phút ta lấy ngươi đầu chó nói xong k e n một tiếng kiếm thuẫn chạm vào nhau tráng hán dưới chân phát lực lao đến ba mươi m khoảng cách chớp mắt tức thì tráng hán xâm đến trước người g ơ cao trường kiếm hướng i á t sần đầu lớn lực chém vào đi chết g i á t sần mặt lộ vẻ máu lạnh đứng tại chỗ không n ú c ních keng một tiếng v a n giòn trường kiếm đứt đoạn cái gì tráng hán con mắt đều muốn lồi ra đến thanh trường kiếm này vô cùng s ắ c bén chém người cùng cắt r a u hẹ giống nhau thế mà trực tiếp đứt đoạn tráng hán đại nao đ ứ n g máy mất đi năng lực suy tính g i á t sần thoáng dương mắt mắt trong miệng lẩm bẩm nói ngươi quá để ý mình một phút không một giây đồng hồ đủ để hắn cánh tay phải đột nhiên trận đầm bàn tay xuyên thủng tráng hán đ ế t hầu lại dùng lực vạch một cái đầu lâu liền từ trên đầu rơi xuống ẩm thân hình cao lớn lung la lung lay cuối cùng ngã trên mặt đất ấm áp huyết dịch phun ra ngoài đem rác đấu trường mặt đất nhuộm đỏ toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch lặng ngắt như tờ khán giả ngây ra như phóng giống như bị thi triển định thân thuật không n ú c đ í c h một lát sau tất cả mọi người rốt cục kịm i phản ứng vừa rồi xảy ra chuyện gì rác đấu trường một trăm hai mươi mốt lần thắng tràng chiến sĩ thế mà thua mà lại vẫn là miểu sát chín vị quán quân chiến sĩ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc trong cung điện gỡ ra n g ờ mạ sơ thờ cung từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần thật xinh đẹp xem ra hắn không riêng gì miệng lưu loát ta và kỳ gì đứng ở một bên ta nói qua j a c k s o n là trong tộc mạnh nhất chiến sĩ gỡ ra n g ờ mạ sơ thoáng gật đầu sau đó biểu lộ hưng phần nói tiếp tục xem đi nhìn hắn còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ chàng quán yên tĩnh hồi lâu buộc phát ra kinh người âm thanh ủng hộ quá kinh người động tác mới vừa rồi quá đẹp trai người xem hưng phấn nói năng lộn xộn chỉ dựa vào một chiêu liền miễu sát quán quân chiến sĩ cái này tại giác đấu trường lâu đời trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy đêm nay vẽ thật sự là mua đúng tiểu tử này có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích tại giác đấu trường muốn đỏ kỳ thật rất đơn giản chỉ cần dùng thực lực chinh phục người xem liền có thể thu hoạch được cự tinh đãi ngộ đánh một trận xong j a c k s o n cũng bắt đầu thu hoạch tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay còn lại chín tên quán quân chiến sĩ hai mặt nhìn nhau lại bắt đầu thương nghị cái gì nhi nhầm thực lực của người này không thể coi thường a tên ngu xuẩn kia mặc dù thực lực thường thường nhưng nếu như làm hiệu sát lời nói ta cũng rất khó làm được mà lại các ngươi nhìn thấy nha hắn đầu thế mà có thể đứt đoạn kiếm sát nhìn thấy làm sao bây giờ muốn hay không cùng tiến lên ngu xuẩn lúc này cùng tiến lên không phải bị người xem chế rêu nha không sai đến lúc đó cho dù chiến thắng tại tông sư nơi đó cũng không lấy lòng có thể đơn đả độc đấu ta sợ không phải là đối thủ của hắn ta còn có một ý kiến Ba v ị ngàn thắng tạm không ra sân, chúng tạm ta m ra ấ y vị cùng nhau tiến liên ê n như thế nào? thế thấy Ta cảm đ Ba b ra ta vị ngàn thắng không ra sân, đã coi như nhượng. Chúng ta tại Tông Sư Đại Nhân là tại Sư đã Đại coi kia cái giao. cũng có bàn Tốt. Vậy liền làm i ề n l sao định một phen sau khi thương nghị trừ ba vị ngàn thắng còn lại sáu tên chiến sĩ cùng nhau hướng phía trước đi đến、wow. hoa trang trong quán bên ngoài lại là một mảnh xôn xao sáu vị quán quân chiến sĩ khiêu chiến một người đây cũng quá không muốn mặt đi cho dù người kia mạnh hơn song quyền cũng khó địch nổi bốn tay a sáu người đem hắn bao vây lại j a c k s o n nhịn không được c h â m c h ọ n nói không phải đã nói một người một phút đơn đấu sao sáu người tự biết đối lý cũng không nhiều lời lời nói d ơ cao lên vũ khí vọt lên j a c k s o n cười lạnh một tiếng đối phó những n à y cặn bã liền toàn năng lượng hình thức đều không cần mở ra ẩm một cước đại lực rút bắn mang theo năng lượng đầu lâu tinh chuẩn đâm vào một tên chiến sĩ ngực đùng đầu lâu tại chỗ nổ tung mà tên chiến sĩ kia xương ngực trái tim cũng theo đó bạo liệt mà chết cái gì lại làm hiệu sát còn lại năm người quá sợ hãi lập tức thôi động lực khí toàn thân công kích g i a hỏa này rất mạnh ngàn vạn không thể lưu thủ vê anh i à y đặc công kích như mưa rơi rơi xuống j a c k s o n không có lựa chọn xuất thủ mà là trong công kích đi bộ nhà nhã bọn hắn công kích mặc dù mãnh liệt cấp tốc nhưng đối j a c k s o n loại cường giả cấp bậc này đến nói né tránh những công kích này liền cùng hô hấp giống nhau đơn giản ao c h à n g quán bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay thật xinh đẹp như thế dày đặc công kích thế mà chỉ dựa vào bộ pháp liền có thể né tránh cái này nam nhân quả thực mạnh vô địch ta j a c k s o n bằng vào thực lực cường đại thắng được người xem yêu thích tiếp ứng hướng gió dần dần bắt đầu chuyển biến càng ngày càng nhiều người xem vứt bỏ cựu hay chuyển ném tân hoan trêu đùa kẻ địch mấy phút đồng hồ sau nam tên i chiến sĩ đều có chút mệt mỏi j a c k s o n cũng mất đi kiên nhẫn bắt đầu chuyển thủ thành công hắn đem năng lượng phú tại quyền cước bên trên thừa dịp kẻ địch phát động công kích về sau không có lực lượng phòng thủ thời cơ bắt đầu phản công phanh phanh, phanh. vài tiếng liên tục chầm đục qua đi bốn tên chiến sĩ bay rớt ra ngoài thân thể của bọn hắn thật sâu nện vào giác đấu trường vách đá bên trong xương cốt vỡ vụn cơ bắp thối nát khí q u a n nổ tung chết đến mức không thể chết thêm duy nhất lưu tại tràng quán là ban sơ c h à o phúng rát sần là yếu gà cánh tay cự hán a cao hơn ba mét cự hán giơ lên c h i ế n phủ một chiêu lực phách hoa sơn đối diện chém xuống rát sần năm ngón tay thành c h ả o một tay vững vàng bắt lấy c h i ế n phủ liền cái này yếu gà cánh tay dùng lại chút khí lực a cự hán sắc mặt đỏ lên hai đầu dễ cây g i ả cánh tay tráng kiện nổi gân xanh nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức c h i ế n phủ đều bị r ắ t sần một mực nắm chặt không thể lại hướng xuống một điểm、Cách. một tiếng v a n g dọn c h i ế n phủ mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết dạng cự hán mặt mũi tràn đầy khiếp sợ khủng hoảng nói không có khả năng đây là thiên thạch kim loại chế thành dịu a hừ hết ngồi lấy giếng r ắ t sân lại vừa dùng lực c h i ế n phủ trở nên vỡ nát mảnh kim loại rơi rơi xuống mặt đất nghe thanh âm phân lượng còn không nhẹ không thú vị rát sân nổ nước bọt một câu sau đó nhẹ nhàng nhảy lên đánh ra một cái đấm móc ẩm cự hán bị đánh bay đến trăm mét không trung hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh nắng hơn một tấn thân thể bắt đầu vật rơi tự do cuối cùng đập t ẩm ẩm ở đây trong quan tâm cứng rắn mặt đất xuất hiện vết rách ô ô ô tiếp ứng hướng gió triệt để thay đổi khán giả toàn thể đứng dậy kích động đứng người lên vỗ tay hoặc há hốc mồm la lên tên của j a c k s o n đặc sắc quá đặc sắc trận đấu này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào rát sần cái tên này đều sẽ bị ghi vào sử sách ha ha, ha. thú vị gờ ra ngờ mạ s í c h t cười rạng rỡ cũng đi theo v ô tay và kỳ di lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra trong mắt đen nhánh gấp c h ầ m c h ầ m chàng trong quán ương giắt sần xem ra lo lắng của ta là dư thừa hết thệ đều tại nam nhân kia trong k h ô n g chế tiếp tục xem tiếp xuống liền đặc sắc gờ ra ngờ mạ s í c h t c h ấ n tắc tinh thần mặt mũi tràn đầy chờ mong nghe vậy và kỳ di tâm lại nhấc lên còn lại ba vị đều là từng thu được ngàn phen thắng lợi truyền kỳ chiến sĩ xa không phải trước đó bách thắng tạp ngư có thể so sánh ba người này đi vào xạ cả tinh thời gian so vạ kỳ dị càng lâu bởi vì những năm gần đây rất ít ra sân tranh tài cho nên có thể tìm tới tư liệu cũng càng ít thực lực thành mê cũng không biết giáp sân có thể hay không xông qua bọn hắn cửa này dòng g ã sau năm phút khán giả tiếng vỗ tay tiếng hoan hô mới dần dần lắng lại tiếp tục tranh tài ba vị ngàn thắng chiến sĩ cùng đi tới chuyện cho tới bây giờ bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến lại dùng xa luân chiến đối phó hắn không tệ ngươi rất không tệ tại ta gặp qua trong định nhân ngươi có thể xếp vào top mười a n mặc lễ phục nam nhân nhẹ nhàng vỗ tay trên mặt biểu lộ y nguyên nhẹ nhõm tự nhiên mới t ố t mười xem ra ta còn kém xa lắm đâu g i á c sân tự rêu c ờ i khẽ tên h i tiêu kiếm sĩ hỗ trợ mở miệng nói có thể xếp vào trong lòng hắn t ố t mười đã là thiên đại khen thưởng ngươi có thể giết chết bảy vị quán quân chiến sĩ quả thật làm cho người thật bất ngờ nhưng cũng không gì hơn cái này ngươi nói chuyện một mực như thế c ũ n g sao g i á c sân hiếu kỳ hỏi nếu ta không gì hơn cái này có dám theo hay không ta đơn đấu ta đương nhiên y miệng kiếm sĩ tính cách táo bạo kém chút bị rát sần lửa nhưng mà lễ phục nam chỉ là ánh mắt thoáng nhìn liền đem hắn lửa giận ngập trời dập tắt rát sân ánh mắt dần dần ngưng trọng lên cái này xem ra thường thường không có gì lạ nam nhân thế mà là trong ba người mạnh nhất thật sự là người không thể xem bề n g o à i a vì càng nhiều tình báo rát sân c h â m trọng nói một đối ba ta cũng không chút nào sợ vừa rồi bảy người đều đánh không lại ta chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn thắng kiếm sĩ nhìn lễ phục nam liếc mắt một cái cả giận nói vậy ngươi nhưng nhìn sai chúng ta ba người cũng không phải trước đó kêu mấy cái yếu gà i á t sân vẻ mặt thành thật n ổ nước bọt thật sao tha thứ ta mắt vụt về thật nhìn không ra các ngươi ở giữa có cái gì không giống chúng ta kiếm sĩ vừa muốn nói chuyện lễ phục nam bỗng nhiên giang hai cánh tay trong n ấ y mắt g i á t sân khởi động lồng năng lượng ánh mắt đề phòng ân trên trận hoàn toàn yên tĩnh cái gì cũng không có phát sinh kiếm sĩ cùng thạch đầu nhân chậm rãi đi đến phía trước phân tả hữu đứng vững kiếm sĩ rút ra trường kiếm cười lạnh nói rốt cuộc nơi nào không giống ngươi lập tức liền biết. t h ạ c h đầu nhân xong quyền đ ổ i bính, hắc hắc cười ngây ngô, n ệ dẹp n g ư ơ i n ệ dẹp n g ư ơ i Lễ phục nam ánh mắt ngưng trọng, tay trái nhắm ngay kiếm sĩ, tay phải nhắm ngay t h ạ c h đầu nhân, trong miệng nói lầm bầm. đ ỗ n g nhiên, kiếm sĩ toàn thân bên trên t á c h r a hữu làm q u a n mang. Hàn bày ra công kích t ư thái, hưng ơ phấn cười to, loại cảm giác này, thật hoài n i ệ m a t h ạ c h đầu nhân trên thân tắc lộ ra hương quang, ánh mắt trong nháy mắt trở nên điên cùng lên. g i á t sơn khẽ như mày, ánh mắt khóa chặt tại lễ phục nam trên thân. cái này chẳng lẽ là mà pháp Về anh. đột nhiên mặt đất tuôn ra tiếng vang thạch đầu nhân tăng tốc phi nước đại khí thế giống như xe tăng bầy sung phong kinh người hơn chính là hắn như thế cổng cảnh thân hình cao lớn tốc độ chạy vậy mà so trước đó chín người càng nhanh thạch đầu nhân hai mắt đã đỏ bừng trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược sát ý nệ dẹp ngươi quỷ giống một tiếng hắn nâng lên thạch quyền hướng dắt sần mặt đập tới ông trời ơi g i a hỏa này là h ộ t phiên bản a dắt sần trong lòng suy nghĩ nắm chặt nắm tay phải không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy luận lực lượng cho dù là hụt ở trước mặt ta cũng phải quỳ xuống gọi cha vâng hai quyển chạm vào nhau lập tức buộc phát gia đình thai nhức góc tiếng vang khán giả bịt lấy lỗ thai biểu lộ t h ố n g khổ nhưng vẫn là không nhịn được chừng mắt nhìn lại một bên là to lớn thạch quyền một bên là suy nhược nhục quyền thị giác bên trên mười phần không hài hòa cả hai thế mà cầm cự được tương xứng giáp sân cắn chặt răng đau khổ trèo trống trong lòng cực kỳ kinh ngạc người đá này có chút đồ vào ta đơn thuần sức lực thế mà so hụt còn muốn đại mấu chốt nhất chính là ngươi đây là cái gì tảng đã a một quyền này liền lôi thần số đều không tiếp nổi nhưng đánh ở trên người hắn quyền phong thế mà ẩn ẩn làm đau không đợi hắn kinh ngạc một đạo hàn quang đ ỗ n g nhiên từ khía cạnh đánh tới tốc độ thật nhanh rát sần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhặt năng lượng màu xanh làm che đậy mở ra tiếp theo một cái trước mắt hàn quang liền như là cỗ sao trổi g á n g l ầ m t ừ t ừ t ừ một trận thanh âm kỳ quái vang lên trôi này dài nhỏ kiếm sát thế mà nhẹ nhõm đâm rách lồng năng lượng trực tiếp hướng rát sần cổ đâm tới một cố khó nói lên lời cảm giác nguy cơ giáng lâm cơ bắp cứng đở toàn thân run lên trái tim cơ h ầ ngừng đập cái này chính là tử vong tiến đến cảm giác nguy cơ sao không đợi rát sần kịp phản ứng hàn quang l ó e lên cái cổ có chút mát lạnh trắng non cái cổ khía cạnh nhân thể động mạch vị trí xuất hiện một đầu màu đỏ dây nhỏ dây nhỏ há miệng máu tươi tuôn ra chương ba trăm ba mươi bốn những n à y các minh đệ phân đi rát sần l ư n g phát lạnh nội tâm sợ hãi đến cực điểm nếu không phải vừa rồi vô ý thức chật một chút đầu chỉ sợ cổ đã bị trường kiếm đâm xuyên thanh kiếm này thế mà có thể không nhìn thuần năng lượng vòng phòng hộ vì cái gì cái này không khoa học ca chẳng lẽ là lễ phục nam thực hiện màu lam bờ uff có gì đó quái lạ nhưng vô luận như thế nào thực lực của ba người này không thể coi thường vốn định tại gờ ra ngờ mạ sờ trước mặt giấu một tay hiện tại xem ra lại g i ấ u mạng nhỏ liền gặp nguy hiểm được rồi không trang ta ngả bài dù sao át chủ bài có hai tấm trước hết lật ra một tấm đi vừa nghĩ đến đây rát sần thể nội khủng bố năng lượng bạo thể mà ra vê anh một tiếng vang thật lớn hình khuyên sóng năng lượng lấy rát sần làm nguyên điểm lấy thế tội khô lạp hủ hướng bốn phía mánh liệt mà đến thiếp thân hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đại điệu tại chấn động vách đá vang lên kèn k ẹ n hàng phía trước người xem có người bị sóng năng lượng k í c h c h o á n g x ế p sau người xem có người bị sóng năng lượng s ô n g bay toàn bộ rác đấu trường đều tràn ngập nồng đậm bụi mù ba vị chiến sĩ bị sông bay ra ngoài phía sau lưng dán chặt vách tường lễ phục nam vạch ra một đạo bình c h ư ớ bảo vệ mình biểu lộ nghiêm túc nâng lên tấm s á t không nghĩ tới hắn thế mà che giấu thực lực nguyên bản cao ngạo tự đại kiếm sĩ giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hối hận nói đáng chết vừa mới liền kém một chút hiện tại có thể p h i ề n phước nện đánh hắn nện đánh hắn thạch đầu nhân trí lực không cao nhìn thấy j a c k s o n bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng hắn càng thêm kích động chấn động lắng lại b ù i mù tàn đi j a c k s o n một thân một mình đứng tại giác đấu trường trung ương nhặt năng lượng màu xanh lam tiếp tục dâng trào đánh thẳng vào không khí phát ra liên miên bất tuyệt tê tê âm thanh đây là rát sần mạnh nhất cách đấu trạng thái toàn năng lượng hình thức khán giả từ trong lúc kinh ngạc khôi phục đưa tay chỉ rát sần hương phấn khó mà nói nên lời quá đẹp trai hắn trên thân dân chào chính là cái gì không biết ta thoạt nhìn như là một loại nào đó khí thể mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác bọn hắn đều thật là lợi hại dáng vẻ trong cung điện gợ ra ngợt mạ sờ đối rát sần dáng vẻ hết sức yêu kỳ h đây là cái gì các ngươi trong tộc đặc kỹ sao và kỳ di một mặt vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói không phải hẳn là hắn vụng trộm luyện ra tuyệt chiêu đi gỡ ra ngợ mạ sơ t ngay tại cao hứng cũng không thâm cứu xem ra ba vị ngàn thắng chiến sĩ cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ liền áp đ á y hỏng tuyệt chiêu đều xuất ra trận đấu này càng ngày càng dễ nhìn trở lại sân thi đấu g i á c sân vứt bỏ thái độ bất cần đời mặt mũi tràn đầy túc s á t chi khí ánh mắt như đ a o kiếm sắp bén hắn vươn tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng nhất câu người qua đây a ba vị quán quân chiến sĩ cùng nhìn nhau sau đó theo hình tam giác đội hình hướng phía trước đi tới kiếm sĩ kinh ngạc g i á t sần thực lực nhưng dù vậy cũng không quên trang bức bản năng ngươi trên cổ tổn thương là ta lưu đây là ngươi cả một đời vinh quang g i á t sân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói đúng là vinh quang nhưng cái này vinh quang của ngươi trong vũ trụ có thể thương tổn được ta còn không có mấy người chờ ngươi sau khi chết ta sẽ thay ngươi đem nó khắc vào trên tấm đ ị a nghe vậy kiếm sĩ toàn thân lộ ra lang quang làm ra rút kiếm thức mở đầu rõng vừa rồi nếu không phải ta chủ quan giờ phút này ngươi đã là thi thể j a c k s o n khinh miệt nói ngươi muốn giết ta cần ba người hợp lực mà ta muốn giết ngươi tùy thời đều có thể b ệ n h một m h á y mắt j a c k s o n vượt qua trăm mét khoảng cách xuất hiện tại kiếm sĩ trước mặt cái này sao có thể mấy trăm mét khoảng cách thế mà một bước liền nhảy tới kiếm sĩ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ rút kiếm nhanh rút kiếm ta muốn đem đầu của hắn chém xuống thời gian tại lúc này dường như đình trệ đại não l i ề u mạng gửi đi rút kiếm mệnh lệnh nhưng thân thể lại chậm chạp không có thu được cho dù thu được cũng là hề p o à i c h ậ m rãi ngay tại hắn lề mà m lề mề thời điểm j a c k s o n xuất thủ một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng hướng trên mặt hắn doanh tới rút kiếm rút kiếm a kiếm sĩ đều nhanh gấp điên có thể cái kia đem đáng chết kiếm chính là không n ổ ra được chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm càng biến càng lớn vê anh kinh thiên tiếng nổ j a c k s o n nén giận xuất thủ một quyền đem kiếm sĩ miệu s á t thành tạt bã quyền phong kích thích sóng súng kích đem hàng rào vách đá đánh ra đường kính mười m xuyên thủng giống không đợi người xem kịp phản ứng thạch đầu nhân bỗng nhiên bạo khởi nhảy vọt đến giữa không trung ôm chặt xong quyền đệm xuống lực lượng của ngươi ta đã từng gặp qua j a c k s o n giơ tay lên đơn trưởng nhắm chuẩn thạch đầu nhân hán giờ phút này chỗ ở giữa không trung tuyệt đối vô pháp trốn tránh ẩm một viên năng lượng cầu b ắ n ra thạch đầu nhân còn chưa rơi xuống đất liền bị áp xúc thành bóng rổ lớn nhỏ đạn hạt nhân cấp năng lượng đánh bay đến không trung bạo tạc cứng rắn thân thể hóa thành đầy trời nhỏ vụn hòn đá cắt cắt rơi xuống đất giáp sân vừa buông cánh tay xuống một cổ lực lượng cường đại đánh tới phương viên mấy chục mét mặt đất vang lên kèn kẹt băng liệt thành hình mạng nệm giáp sần k h n g lưng đầu gối đối lượng kém chút té quỵ dưới đất hắn nếm thử chuyền bước lại phát hiện chính mình nửa bước khó đi một cỗ nặng đến trăm tấn lực lượng ép ở trên người hắn đây là lực hút hắn trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ hắn gặp qua rất nhiều kỳ diệu khoa học kỹ thuật ma pháp siêu năng lực nhưng lực hút còn là lần đầu tiên thấy quay đầu nhìn về phía lực hút ngoài vòng tròn lệ phục nam cho đối thủ thực hiện bờ húng f Cho kẻ địch thực hiện đất phẩm. cái này chính hiện phẩm, kẻ đất này lễ à của ma sao? người pháp l phục nam biểu lộ tựa hồ có chút kinh ngạc trong tấn lực hút trọng áp phía dưới bình thường cường địch đã sớm biến thành bánh thịt coi như kẻ địch bản thân lực lượng mạnh mẽ nhưng nội tạng cùng mạch máu cũng chống đỡ không nổi mạnh như vậy áp lực có thể nam nhân trước mắt này không chỉ không có quỳ xuống thậm chí còn có thể tự nhiên nói chuyện hắn thực lực rốt cuộc khủng bố đến mức nào là ma pháp thì tính sao lễ phục nam hào phóng thừa nhận ngón tay vạch một cái kiếm sĩ thất lạc thanh trường kiếm kia bay tới trước người thanh kiếm này có chút ý tứ chủ nhân đều bị oanh sát thành tạt bã thân kiếm lại một điểm tổn thương đều không có trăm tấn lực hút trọng áp đều d é t không chết ngươi ta thừa nhận thực lực của ngươi nhưng đây cũng là toàn lực của ngươi đi g i á c sân hư lạnh một tiếng hết ngồi đ á y giếng ta khi nào ở trước mặt ngươi t h i triển qua toàn lực lễ phục nam khinh bị nói còn tại mạnh miệng ta vừa rồi nhưng nhìn thấy ngươi liền một bước đều không động đậy mà ta còn có dư lực a ngươi nói một bước đều không động đậy là chỉ cái này sao giáp sân nâng lên chân phải nhẹ nhàng như thường đi ra lực hút vòng không đây không có khả năng lễ phục nam bình tĩnh biểu lộ trong nháy mắt phá công ngũ quan kinh ngạc đều biến hình ngươi vừa rồi rõ ràng đã không động đậy làm sao có thể đi ra g i á t sân một cước đạp ở ngoài vòng tròn bẻ bẻ cổ nói ngươi con mắt nào trông thấy ta đã không động đậy ngươi lễ phục nam á khẩu không trả lời được g i á t sân bắt đầu thuyết giáo vũ trụ rất rộng lớn cao thủ càng là nhiều vô số kể làm người à vẫn là khiêm tốn một chút tốt lễ phục nam lên cơn giận dữ nghĩ thầm mọi người tại đây liền ngươi nhất không biết điều ngầm đầu nhìn trời j a á p sân lẩm bẩm nói thời điểm không còn sớm trận đấu này cũng nên kết thúc đúng vậy a nên kết thúc lễ phục nam biểu lộ dữ thợn hai tay đột nhiên hướng về phía trước nào hoa anh trăm tấn lực hút lại lần nữa đột kích cùng lúc đó trôi này tản ra làm quang trường kiếm b ắ n ra trực chỉ j a á p sân trái tim cái cổ cách đại não gần nhất lấy nó làm mục tiêu dễ dàng bị né tránh mà trái tim sát xuất thành công phải lớn hơn nhiều g i á sân khe nhữ mày thợ dài nói chiêu thức giống nhau dùng hai lần xem ra ngươi cũng liền chuyện như vậy a nhớ tới cùng hạn si ẹn văn pháp sư chiến đấu cả hai căn bản không phải một cái thứ nguyên a giáp sân nổi giận gầm lên một tiếng thân thể khuấy động năng lượng tăng vọt ba phần hắn đột một tránh thoát lực hút chói buộc một cái nghiêng người né tránh trường kiếm trận đâm trở tay đưa nó nắm trong tay bệnh thuấn di đến lễ phục nam trước mặt giơ cao trường kiếm dùng sức chém xuống lễ phục nam kinh ngạc chừng t o m ắ t một đạo tơ máu từ cái chán hướng phía dưới kéo dài cờ g i c máu me tung tóe lễ phục nam thân thể bị chia cắt thành hai đoạn lực hút vòng cùng trên trường kiếm lam quang đồng thời biến mất toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch người xem trầm mặc hồi lâu rốt cục buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô âm thanh đinh thai nhức ó c dường như muốn đem trời đều d n g phá t r ờ i ạ ta nhìn thấy cái gì quá kinh người quá thần kỳ vạn vạn không nghĩ tới hán thế mà thành công đơn đấu mười vị quán quân chiến sĩ chiến thắng nam nhân này rốt cuộc lai、like、lịch gì ta không được lòng ta đều muốn mẹ ra tiếng hoan hô liên tiếp liên miên bất tuyệt j a c k s o n sắc mặt treo đủ cười đơn giản phất tay thăm hỏi liền hướng xuất khẩu đi đến tiên sinh mời tới bên này thông sư tại cung điện đợi ngài dẫn đường chiến sĩ thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ đại n g ư c i chuyển thậm chí có chút khủng đốm y tứ j a c k s o n khẽ gật đầu đi theo phía sau hắn vào thang máy đi vào cửa cung điện chạy bằng điện cửa sắt mở ra mới vừa đi vào gỡ ra ngơ mã sờ t liền nhanh chân hướng hắn đi tới hoan nghênh trở về ta nhất chiến sĩ anh dũng hắn ôm giáp sân bạ vai đem hắn dẫn tới thượng vị ngồi chung biểu lộ không í c động đặc đấu để Trận này khó khắc k chế. h mà Quá sắc. ta đêm chỉ động được. đại được lộ. ngủ không sân vẫn như cũ là không quan tâm hơn thua biểu lộ. Tông sư đại nhân Không Giác thua h sư cũ c biểu vui tâm vẻ là là rồi. Không chỉ là vui vẻ là kích động là hắn nghĩ không ra tử một câu kẹt tại ở giữa không nói từ giờ trở đi ngươi chính là xạ ca anh hùng g i á c đấu trường duy nhất quán quân dũng sĩ gỡ ra ngợ mạ sitter bắt đầu dùng lung lạc lòng người kiếm mười cái phế vật gian phòng đã thu thập đi ra ngươi một hồi đi xem một chút nguyện ý ở cái nào gian liền ở cái nào gian hoặc là mười gian thay phiên ở cũng được mặt khác bọn họ tiền tài bảo vật nữ nhân cũng đều ban thưởng cho ngươi đây là phần thưởng của người thắng giáp sân mặt mỉm cười gật đầu nói t ạ nói xong phần thưởng gỡ ra ngơ mạ sơ tơ lại lôi kéo hắn cho tới tranh tài chuyện nhất là trên người hắn toát ra q u a n mang giáp sân đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ lý do thoái thác đem siêu năng lực chuyện lấp liếm đi hai người trò chuyện đã hơn nửa ngày thẳng đến g i á sần lấy trên cổ vết thương còn tại chảy máu cần trở về trị liệu làm lý do gờ ra ngợm mã sờ mới thỏa mãn thả hắn đi về nghỉ chúc mừng rời đi cung điện và k ỳ gì gấp theo sau lưng j a c k s o n biểu lộ bình tĩnh trong dự liệu chuyện không đáng chúc mừng đi vài bước hắn lại nói cảm ơn bất quá vẫn là cảm ơn ngươi món kia khôi giáp và k ỳ gì không g i à n h công đều là ta phải làm j a c k s o n lười nhác r n g dài thời điểm không còn sớm ngươi đi về nghỉ ngơi ư đi về sau vô luận gờ ra ngợm mã sờ có hay không tại ngươi ta đều lấy bạn bè tương xứng và kỳ dị mặt lộ vẻ vui mừng k h ẽ gật đầu hai người tại cửa thang máy phân biệt và kỳ dị không có quyền ngủ lại cung điện cho nên phải ngồi phi thuyền rời đi mà j a c k s o n cũng muốn đi nhận lấy hắn phần thưởng mười cái gian phòng phân ba cái tầng lầu j a c k s o n đem bọn chúng đều dạo qua một vòng cuối cùng tuyển định lễ phục nam gian phòng bởi vì gian phòng của hắn trang trí phong cách nhất hợp tâm ý của hắn n a m ở trên giường hơi chút nghỉ ngơi dòng điện môn tiếng chung vang lên mở cửa một vị thủ lĩnh mang theo một đội binh sĩ dẫn theo mấy chục miệng dương lớn đi vào gian phòng đằng sau còn đi theo một đám chủng tộc khác nhau nữ nhân chiến sĩ cái dương nữ nhân đem phòng lớn như thế chen c h à n đầy tiên sinh tông sư để ta đem trước đó kia mười vị quán quân chiến sĩ di sản đưa tới đây là danh sách liệt biểu ngài kiểm lại một chút không cần thông sư làm việc ta yên tâm giát sân cách không đập cái m ô n g ngựa để các chiến sĩ đem cái dương trồng chất tại nơi hẻo lánh cái này bên trong chứa trong vũ trụ bảo vật đáng giá hảo hảo nghiên cứu một phen chiến sĩ lại chỉ vào đám kia nữ nhân lặng lẽ meo meo mà nói những này là trước quán quân các chiến sĩ các nữ nhân từng cái đều dung nhan tuyệt sắc trong đó có không ít còn không có ngày đêm nay có thể nghiệm một chút hàng rát sân n g n g đầu đảo qua đi lông mày lập tức n h ă n lại bọn này rụt rẹ trong nữ nhân có đỏ làn da có lam làn da có tử làn da có trên đầu trường sừng thú có bờ mông đôi dài chỉ bằng vào điểm này ta cũng không thể đi xuống r a hỏa a rát sân linh cơ khẽ động hào phóng vô v ũ thủ lĩnh bả vai quá nhiều người ta một người hưởng dụng không đến như vậy đi ta lưu lại mấy cái còn lại nữ nhân ngươi cùng các chiến sĩ phân đi nghe vậy thủ linh cùng các chiến sĩ hạ thân nữa một cái cả người đều tinh thần cái này chỉ sợ không thích hợp đi thủ linh có chút lòng n g ư ỡ n g ấy lại có mấy phần lo lắng đây đều là tông sư đại nhân ban thưởng cho ta ta hiện tại chuyển tay thưởng bàn cho các ngươi cái này có gì không thể cùng l ắ m thì ta ngày mai cùng tông sư đại nhân nói một tiếng giáp sân hảo ngôn khuyên bảo kia kia nếu tiên sinh khăng khăng như thế chúng ta liền hh các chiến sĩ cùng nhìn nhau n h ì n không được lộ ra nụ cười vui vẻ cứ như vậy định n g ư ơ i n g ư ơ i còn có các ngươi mấy cái giáp sân điểm bảy tám cái bình thường nữ nhân bị điểm đến nữ nhân tự giác đứng ở hắn bên này ta chọn xong đến phiên các ngươi tiên sinh tám người quá ít lại nhiều tuyển mấy vị đi thủ lĩnh khuyên đ ủ nói giáp sân khoát tay á o ra hiệu bọn hắn đi chọn thấy thế thủ lĩnh cũng liền không k h á c h khí lúc này tuyển hai mươi mấy người ra hỏa này ánh mắt không kém những cái kia được tuyển chọn nữ nhân trừ làn da cùng khí quan có chút tí vết luận tướng mạo đặt ở địa cầu đều là minh tinh cấp bậc một trận tuyển tú nháo kịch hạ màn kết thúc các chiến sĩ ôm nữ nhân vui tươi hớn hở tàn đi thủ linh trước khi đi còn nói với j a c k s o n chút lời nói ý kia đại khái là huynh đệ quá mẹ nấu trường nghĩa về sau tại xạ cả tinh có chuyện gì khó xử một mực tới tìm ta j a c k s o n bản ý như thế cũng đi theo dối trá thổi phồng vài câu đám người đều rời đi j a c k s o n tại tám vị nữ nô phụng dưỡng hạ t ắ m rửa hình khuyên ao nước vây quanh tám vị tuyệt sắc mỹ nữ bóp eo đâm chân cái này đãi ngộ Cuối cùng đây ã là kế hoạch bước đầu tiên mà bước thứ hai chính là đem thể nội bản nguyên năng lượng tiêu hóa song tất cũng không biết một bước này muốn đi bao nhiêu năm lại càng không biết trên địa cầu đồng đảng có thể chờ hắn bao nhiêu năm nghĩ tới đây a chương s n tâm i n não.、Hắn、tranh thủ thời gian nhắm mắt lại minh tượng, đem hỏng ba trăm ba mươi lăm tiệc tùng bên trên xuất hiện đầu lâu sáng tỏ gian phòng bên trong rát sân n g ồ i một mình ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nhưng cẩn thận nhìn ánh mắt của hắn lại phát hiện lực chú ý hoàn toàn không tại cảnh sắc bên trên tay phải hắn tự nhiên mở ra một đạo màu vàng thể lưu năng lượng tại giữa năm ngón tay dạo chơi tốt như là tinh linh không biết ngồi bao lâu cửa gian phòng đ ỗ n g nhiên mở ra j a c k s o n có chút giơ lên vẹn miệng tại xạ cà tinh có thể không gõ cửa liền trực tiếp tiến đến chỉ có vạ kỳ gì một người đều chuẩn bị kỹ càng ừng đi thôi j a c k s o n đem năng lượng màu vàng thu hồi thể nội đứng người lên đi ra cửa bên ngoài hai người một đường không nói chuyện ngồi thang máy đi vào g ra ngờ mạ sờ cung điện trong cung điện bên ngoài người người nhôn nháo khắp nơi có thể thấy được quần áo sáng do nam nữ vắng vẻ đại sành bậy đầy cái bàn cùng tinh xào thức ăn hôm nay là g ờ giả n g ờ mạ sờ t sinh nhật toàn thành các giới danh lưu đều muốn tham gia tiệc tùng vì hắn khánh sinh j a c k s o n cùng vạ k ỳ d ì thông qua bảo an kiểm tra bước vào cung điện g ờ giả n g ờ mạ sờ t trên người mặc màu vàng sáng lê bảo bưng chén rượu cùng đến đây tham gia tiệc tùng người nói chuyện phiếm nhìn hắn vui vẻ ra mặt dáng vẻ hôm nay tâm tình hiển nhiên không sai hắc nhìn xem ai đến rồi ánh mắt q u ă n tới hắn lập tức từ trong đám người lao ra Ta q u á người quân chiến n có sĩ, tới t hầu n tông ngài sinh nhật lễ vật, v sư, chúc i vẻ. Có tiếp h tham ể g a của ta. ngài sinh nhật tùng vinh hạnh Người là tiệc mới i hầu t nhận lễ vật gỡ già ngờ mạ sờ cười nói hôm nay chơi vui vẻ lên chút nhưng nhớ kỹ đừng uống quá say một hồi chúng ta còn muốn tham gia tuần diễn cái gọi là tuần diễn chính là mở ra gỡ già ngờ mạ sờ phi thuyền b ờ n quanh xạ cả tinh một tuần trong lúc đó sẽ châm ngòi đại lượng pháo hoa để toàn cầu cư dân đều cảm nhận được sinh nhật không khí loại này chuyện nhàm chán hắn đã tham gia qua hai hồi j a c k s o n gật đầu đáp ứng sau đó mang theo vạ kỳ di ngồi vào nơi hẻo lánh đánh giá chung quanh vui chơi giải trí không có qua bao lâu thời gian một vị phong vận vẫn còn nữ sĩ bưng chén rượu đi tới hắc cường tráng q u a n quân tiên sinh ta có thể may mắn cùng người uống một chén không j a c k s o n d ơ ly rượu lên đương nhiên có thể hai người cười đùa nhẹ nhàng chạm cốc sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch chúc ngài chơi vui vẻ nữ sĩ trước khi đi rất có ý vị liếc mắt đưa t ì n h và kỳ dị mắt lại nhìn c h â m c h ọ c nói ngươi gần nhất càng ngày càng bụng đói an quảng nàng niên kỷ đủ khi ngươi mãi mãi j a c k s o n đặt chén rượu xuống không có vấn đề nói đến ngoài hành tinh ta mới phát hiện chỉ cần thân thể không thay đổi lão tuổi tắc căn bản không phải trở ngại tựa như ngươi đều nhanh ba nghìn tuổi thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi và kỳ dị nhất miệng miễn cưỡng tán đồng vị này cái mông vĩnh nữ sĩ ta đều chưa thấy qua ngươi tại sao biết rát sân cười hồi ước nói ta cùng nàng quen biết nàng mội mội một trăm tám mươi tuổi thọ đàn ngày đó nàng uống rượu quá nhiều tại vườn hoa tàn bộ ta đi tiểu tiện thời điểm trùng hợp gặp sau đó nha c h ậ c c h ậ c nàng hội mánh khỏe thật làm cho ta mở rộng tầm mắt so ngươi dễ chịu nhiều ha ha và kỳ di im lặng trợn trắng mắt không hứng thú nghe hắn điên loan đạo phượng cố sự bằng vào giác đấu trường mạnh nhất quán quân chiến sĩ tên tuổi không ít xã hội danh lưu đều tới cùng giác sân bắt chuyện mời rượu giác sân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt đợi đến sắc trời bắt đầu tối trong bụng đã rót ba bình liệt cựu náo nhiệt tiệc tối sắp tiến vào nửa tràng sau bình thường xã hội danh lưu đã đứng dậy cáo tử cái gọi là nửa tràng sau chính là gờ già ngờ m a sở toàn cầu tuần diễn có thể may mắn tham gia đều là bên cạnh hắn người thân cận nhất cùng toàn cầu các nơi quan lại q u y ề n quý nguyên bản rộn rộn ràng ràng đại s ả n h không hơn phân nửa j a c k s o n cũng không tiện ngồi tại nơi hẻo lánh đứng dậy lựa chọn một cái tới gần chủ châu ngồi gờ già ngờ m a sở uống nhiều rượu sắc mặt lại một chút cũng không thay đổi hắn hưng phấn ngồi lên chủ bản triệu quân đội tướng linh tiền đến để hắn lập tức an bài tuần diễn chuyện toàn cầu tuần diễn trừ gờ giang ngờ master ngoài phi thuyền quân đội cũng phải an bài số lượng nhất định phi thuyền đây cũng không phải lo lắng gờ giang ngờ master gặp nguy hiểm mà là gờ giang ngờ master phi thuyền chở không dưới nhiều người như vậy tướng lĩnh gật đầu đáp ứng về sau lập tức rời khỏi cung điện